ánh mắt ôn nhã nhàn kinh ngạc nhìn chằm chằm tiêu dương trong lòng có một c ỗ lửa giận chỉ tiếc sau khi tiêu dương nói mê sảng dần dần vẫn là cơn buồn ngủ đánh úp lại rất nhanh liền nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp ôn nhã mím môi vẫn khắc chế xúc động của mình hơn nữa vì để tiêu dương có thể nghỉ ngơi tốt không đến mức ngủ gà ngủ gật giống như ngày hôm qua ở tế thế đường ôn nhã nhàn cố ý truyền vào trong thân thể tiêu dương một cỗ cảm giác mát lạnh giải trừ mùi huân hương tạo thành khô nóng để tiêu dương có thể ngủ ăn ổn nhưng bị huân hương ảnh hưởng đêm nay tiêu dương sợ là sẽ có một giấc mộng đẹp ngưng mắt nhìn tiêu dương thật lâu sau thần s ắ c ôn nhã nhàn dần dần trở nên thanh minh trong hai t r ò n g mắt tràn ngập nhu tình nhìn tiêu dương sau đó chậm rãi cuối người hôn nhẹ một cái trên trán tiêu dương tương lai còn dài sẽ có cơ hội giờ phút này có thể lẳng lặng nhìn tiêu dương như vậy là đủ rồi cứ như vậy ôn nhã nhàn yên lặng bảo vệ tiêu dương ở trước dương tuy rằng khô khan vô vị nhưng ôn nhã nhàn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc giờ phút này nàng đã bắt đầu ước mơ cuộc sống tương lai với tiêu dương không có những tiếc nuối và ai này trước kia một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có điều bây giờ phải thử xem tiêu dương rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện vị ôn công tử này của nàng chính là ôn y tiên tế thế đường vừa nghĩ tới bộ dáng tiêu dương xưng huynh gọi đệ với mình ôn nhã nhàn không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý đại ngu ngốc rốt cuộc khi nào n g ư ờ i mới phát hiện ta là nữ tử ơn nhã nhàn nhìn tiêu dương trong giấc mộng trên mặt không kìm lòng được lộ ra ý cười nàng đã chờ mong bộ d á n g bại lộ thân phận ở trước mặt tiêu dương sợ là đến lúc đó tiêu dương tất nhiên sẽ kinh ngạc đến rớt cằm ngày thứ hai khi tiêu dương tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao tiêu dương r ũ ỗ i d u i lưng vẻ mặt thần thanh khí sảng tiêu dương đột nhiên cảm giác có chút kinh ngạc tối hôm qua say m ề m hôm nay hắn lại không hề c h ó n g váng đầu óc quả thực có chút làm người ta bất ngờ chẳng lẽ sau khi hắn say ôn huynh cho hắn ăn các loại thuốc tỉnh rượu tất nhiên là như vậy trong lòng tiêu dương dâng lên một cỗ ấm áp nhưng bỗng nhiên biểu lộ tiêu dương đột nhiên trở nên xấu hổ bởi vì trong đầu hắn bắt đầu không ngừng hiện lên chuyện đã xảy ra tối hôm qua hắn say tới đầu óc c h ó n g váng sau đó ô n huynh hảo tâm đỡ hắn lên giường nghỉ ngơi nhưng mà hắn không chỉ kéo ôn huynh lên giường còn nói một ít lời hầu ngôn loạn ngữ nghĩ vậy tiêu dương không khỏi vỗ vỗ mặt có chút xấu hổ không chịu nổi tiểu phẩm của hắn không khỏi cũng quá kém vốn dĩ tất cả những chuyện này đến đây là xong rồi nhưng càng kỳ quái hơn là đêm qua hắn lại mơ thấy một giấc mộng xuân ôn huynh mà hắn coi là c h i kỷ trong mộng hóa thành một nữ tử triền miên với hắn suốt đêm điều này thật sự là quá bất hợp lý cũng may ôn huynh lúc này không có ở đây bằng không hắn cũng không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào không được hắn nhất định phải hảo, hảo tỉnh táo một chút mới được đây chỉ là một giấc mộng giả đều là giả điều duy nhất khiến tiêu dương cảm thấy vui mừng chính là trong mộng hắn cũng không phải trực tiếp triền miên với ôn công tử mà là biến đối phương thành một nữ tử điều này ít nhất nói rõ sở thích của hắn vẫn là một nam tử bình thường sau khi xua tan những hình ảnh lộn xộn trong đầu vừa vặn ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa tiêu công tử người tỉnh rồi sao là giọng nói của phán nhi cô nương tiêu dương sửa sang lại quần áo của mình một chút đáp chờ nhi cô nương mời vào sau khi nhận được đáp lại phán nhi đẩy cửa phòng đi vào tiêu công tử nước rửa mặt ta để ở chỗ này cho ngươi còn có những điểm này ôn công tử cố ý dặn dò ngài ăn điểm tâm rồi hãy trở về hình nhi cô nương ôn công tử đâu hắn không có ở đây sao tiêu dương hỏi sáng sớm ôn công tử đã rời đi buổi tối mới trở về phán nhi vừa giải thích vừa dùng ánh mắt khác thường nhìn tiêu dương một cái dù sao nàng đã sớm không phải là hoàng hoa khuê n ữ gì cho nên vừa vào phòng tuy rằng người thấy mùi rượu đầu tiên nhưng nàng vẫn nhạy cảm n g ử i ra mùi rượu sen lẫn k h á t thường trong mùi nhưng đêm qua trong nhã các này chỉ có tiêu dương và vị ôn công tử kia là có hai người đàn ông như vậy có nghĩa là phán nhi lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách lúc trước lâm siêu quần mang tiêu dương đến các nàng nhiều cô nương hồng bài vây quanh bên người tiêu dương như vậy tiêu dương đều không động nguyên lai là bởi vì tiêu dương căn bản liền không nữ sắc tối hôm qua cô còn đang nghi hoặc vì sao mẹ trương cố ý dặn dò cô không nên quấy giày tiêu dương cùng vị ôn công tử kia ở một mình hóa ra là như vậy quả nhiên gừng càng già càng cay hiển nhiên là trương mụ mụ đã sớm nhìn ra nhìn bộ g á n g tuấn giật trước mắt phẩm hạnh lại chính trực như thế đồng thời nghĩ đến vị ôn công tử bộ g á n g càng thêm tuấn tú kia vừa nghĩ tới hai người đều không háo sắc phán nhì từ đáy lòng cảm thấy thật sâu tiếc hận thật sự là phung phí của trời nhưng cùng lúc đó trong lòng nàng lại đột nhiên cảm thấy hết sức tò mò đó chính là tiêu dương cùng vị ôn công tử kia đến cùng cái nào là bên cường thế hơn lúc này tiêu dương cũng không biết phán nhi đặt suy nghĩ những thứ linh tinh này nghe được ôn huynh lúc này cũng không ở trong vạn hoa lầu tiêu dương không khỏi cảm giác nhẹ nhàng thở ra dù sao bây giờ hắn cũng thật sự không có mắt nhìn gương mặt ôn huynh làm phiền phán nhi cô nương tiêu dương hy phán nhi nói c ả m ơn cũng chính vào lúc này tiêu dương chú ý tới ánh mắt quái dị của phán nhi phiên nhi cô nương làm sao vậy trên mặt ta có cái gì sao tiêu dương nghi ngờ nói a phá nhi n đột nhiên bừng tỉnh theo bản năng giải thích ta thật sự không cảm thấy người chịu đựng vừa dứt lời phá nhi n vội vàng che miệng của mình vẻ mặt đỏ bừng đầu óc ta thật là ngu ngốc ta đi trước phá nhi n thật sự không còn mặt mũi nào nữa bụng mặt chạy đi tiêu dương trầm mặc cái gì là thụ tiêu dương không hiểu lắm nhưng nhìn bộ dáng phá nhi lúc này đại khái có thể đoán ra không phải là từ quá đứng đắn gì mãi đến khi tiêu dương định rửa mặt rửa đi mùi rượu đột nhiên ngửi thấy một mùi khác thường tiêu dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ tối hôm qua là một hồi mộng xuân cho nên chỉ có điều trước đó vẫn không ý thức được điểm này cho nên hắn mới nhất thời không kịp phản ứng lúc này sau khi cảm nhận được cảm giác nhớp dính kia tiêu dương vội vàng cởi ra trà sát một phen lúc này lại nghĩ tới bộ dáng quái dị lúc trước phán nhi chẳng lẽ phán nhi cô nương hoài nghi giữa hắn và ôn huynh có long dương chi hảo tiêu dương bất đắc dĩ thở dài lần này sợ là nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được chỉ là khiến tiêu dương cảm thấy có chút tò mò chính là lúc trước phán nhi nói thụ rốt cuộc là có ý gì quay đầu lại hắn hỏi lâm siêu quần một câu dù sao lâm siêu quần cũng là loại phong nguyệt lão thủ tất nhiên biết rõ những s ư ơ n g hô đặc thù này hơn nữa sắp chưa rồi hắn cũng phải về tế thế đường sau khi vắt khô quần lót tiêu dương do dự một chút vẫn là mặc vào chỉ có thể trở về lại đổ sạch sẽ khi tiêu dương trở lại tế thế đường nơi này tự nhiên đã sớm bắt đầu buôn bán bệnh nhân tìm ôn y tiên hỏi khám vẫn nối liền không dứt tiêu dương vốn chỉ muốn lịch sự chào hỏi nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của ôn y tiên đột nhiên hắn r ử n g sốt trước kia hắn còn không ý thức được nhưng mãi tới giờ phút này khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của ôn y tiên hắn mới như bừng tỉnh nữ tử biến thân của ôn huynh trong giấc mộng của hắn đêm qua vậy mà giống y tiên trước mắt như đúc cái này sau khi chú ý tới ánh mắt của tiêu dương ôn nhãn nhàn bất động thanh sắc hướng hắn gật đầu xem như lễ phép chào hỏi tuy rằng lúc này ôn nhã nhàn nhìn có vẻ nhẹ nhàng như mây gió nhưng vừa nghĩ tới tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua trong lòng nàng liền ngượng ngùng không chịu nổi nguyên bản nàng muốn yên lặng bảo vệ tiêu dương đến bình minh nhưng đến nửa đêm tiêu dương đang ngủ say đột nhiên sao động ôn nhã nhàn biết tất nhiên là do bị huân hương ảnh hưởng tiêu dương nằm mơ hơn nữa rất có thể là mơ loại đặc thù kia nghĩ đến đây trong lòng nàng thật sự là ngứa ngái khó nhịn cô muốn biết tiêu dương đến tột cùng có phải là loại mộng kia hay không quan trọng nhất chính là cô muốn biết đối tượng trong mộng của tiêu dương rốt cuộc là ai kết quả là ôn nhã nhàn liền không khống chế được ý thức t h a m dò vào trong mộng cảnh của tiêu dương nhưng mà ôn nhã nhàn phát hiện đối tượng tiêu dương tưởng tượng trong mộng lại là hắn tuy rằng nàng và ôn công tử nữ giả nam trang kia là cùng một người nhưng đối với tiêu dương mà nói thì còn kém xa trong mộng cảnh tiêu dương thật sự cho rằng mình và một nam tử đang ở đây sau khi ý thức được điểm này sau lưng ôn nhã nhàn lạnh toát nếu như tiêu dương từ nay về sau thật sự yêu ôn công tử nữ giả nam trang của nàng sợ là nàng khóc cũng không có chỗ khóc cho nên vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh nàng ta đã dở một chút thủ đoạn cô khiến anh trong mộng cảnh của tiêu dương biến thành cô hơn nữa vì giúp tiêu dương triệt để uốn nắn lại nàng cũng chỉ có thể hy sinh chính mình một chút tự thân ra trận tuy rằng nàng đã nói sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng ở trong mơ làm sao có thể coi như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ người nói đúng không nàng chính là thuyết phục mình như vậy cho nên đối với ôn nhã nhàn lúc này mà nói hắn cùng tiêu dương ở trên sinh lý mặc dù còn không có thực sự là phu thê nhưng ở trên tâm lý cũng đã hoàn toàn khác biệt cho nên giờ phút này nhìn thấy tiêu dương trong nội tâm ôn nhã nhàn vừa ngượng ngùng vừa chờ mong về mặt tâm lý đã có lúc nào mới có thể có trên sinh lý có lẽ chính ôn nhã nhàn cũng không ý thức được nàng gọi là buồn bực tiêu dương cũng không biết mình là một hồi mộng xuân lại là bị người ta bày cho lúc này hắn còn vô cùng xấu hổ vì đối tượng trong mộng của mình là vị ôn y tiên lạnh lùng này sau đó không dám nhìn vị ôn y tiên này vội vàng đi ra ngay khi tiêu dương muốn trở về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ lâm siêu quần tiến lên kéo hắn lại dương đệ v ị huynh nhìn ngươi hôm nay thần thanh khí sản chẳng lẽ tối hôm qua còn chưa tận hứng lâm siêu quần nhíu mày ánh mắt mập mờ nhìn tiêu dương tiêu dương vừa thấy lâm siêu quần vừa vặn nhớ tới vấn đề hỏi thụ lâm huynh ngươi là thụ sao tiêu dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề người mới là thụ đấy lâm siêu quần vẻ mặt tức giận c h ừ n g tiêu dương c ả m chút không có kéo căng bởi vì tướng mạo của hắn âm nhu cho nên cho tới nay sẽ có lời đồn phương diện này trên thực tế tiêu dương lúc này đột nhiên nói ra câu nói này đã phạm vào kiên kỵ của hắn nếu không phải bây giờ tính tình của hắn đã thu liễm rất nhiều sợ là đã trực tiếp bạo khởi tiêu dương cũng không hiểu lâm siêu quần đột nhiên tức giận cái gì chẳng qua vì biết rõ ràng nghi hoặc tiêu dương vẫn là tiếp tục mở miệng hỏi lâm huynh vậy ngươi cảm thấy ta là thụ sao lâm siêu quần có chút choáng váng nhưng mà nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiêu dương lâm siêu quần lập tức ý thức được có lẽ mình hiểu lầm tiêu dương tiêu dương cũng không phải đang c h â m c h ọ c hắn hơn nữa mặc dù hắn quen biết tiêu dương không lâu nhưng lấy cách làm người mà tiêu dương biểu hiện ra cũng tự hồ cũng không phải là người như vậy lại nói hắn đối với tiêu dương tốt như vậy tiêu dương có lý do gì đột nhiên mắng hắn suy nghĩ vẫn là hắn quá mẫn cảm làm không tốt tiêu dương căn bản cũng không biết thụ đến cùng là có ý gì lập tức lâm siêu quần hỏi dương đệ vì sao ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này lúc trước tiêu dương chỉ là một anh sô một mực chưa tiếp xúc qua những chuyện phong nguyệt này cho nên không biết thụ là có ý gì cũng bình thường nhưng tiêu dương là từ nơi nào nghe được cái từ này lúc trước phán nhi cô nương cảm thấy ta thụ nhưng ta không rõ là có ý gì cho nên tới hỏi ngươi một chút tiêu dương giải thích thì ra là thế xém chút bị ngươi hù chết lâm siêu quần tức giận trợn m ắ t liếc tiêu dương một cái người không hiểu thì không hiểu sao vừa mở miệng đã hỏi n g ư ờ i có phải chịu hay không đây không phải là tìm mắng sao lâm siêu quần đang muốn giải thích với tiêu dương thì đột nhiên sửng sốt một chút chờ chút không đúng nha tiêu dương đi vạn hoa lâu là đi tìm các cô nương khoái hoạt làm sao lại đột nhiên bị cho rằng là thụ đây chẳng lẽ nói tiêu dương căn bản chưa từng chạm qua những cô nương kia nghĩ vậy lâm siêu quần lập tức kinh ngạc nhìn tiêu dương dương đệ người thành thật nói cho vi huynh hai đêm này ngươi có từng vui vẻ với các cô nương vạn hoa lâu hay không ếch tiêu dương do dự một chút vẫn thành thật nói không có vậy hai đêm nay ngươi làm gì ở vạn hoa l â u lâm siêu quần bối rối vấn đề này xuất phát từ tố chất nghề nghiệp phải bảo vệ riêng tư của bệnh nhân hơn nữa lúc này nhiều người phức tạp tiêu dương tự nhiên sẽ không nói có lẽ hắn căn bản không nên hỏi lâm siêu quần rốt cuộc là có ý gì vạn nhất chuyện hắn và ôn huynh giúp các cô nương vạn hoa lâu chẩn t r ị lan t r u y ề n ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với vạn hoa l ầ u nhất là vạn nhất bị người biết được liễu như ý bị quỷ kiểm soát sợ là không ai dám lên vạn hoa lầu vì để qua loa tiêu dương chỉ có thể nói sang chuyện khác lâm huynh trong phòng ngươi có quần áo sạch sẽ cho ta mượn mặc một chút quần ta đều ướt thực sự khó chịu tiêu dương chỉ là vô cùng bình thường nói rõ tình huống của mình bây giờ dù sao quần bên trong hắn mặc đúng là ướt nhưng lâm siêu quần nghe được ý tứ đã hoàn toàn khác dương đệ ngươi có ý gì lâm siêu quần không khỏi lui về phía sau hai bước vẻ mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương lâm huynh tờ a mới đến còn chưa kịp mua quần áo để thay toàn thân trên dưới chỉ có một bộ quần áo này muốn mượn trước một bộ quần áo của ngươi mặc nếu thuận tiện mong lâm huynh theo ta trở về phòng chọn một bộ quần áo cho ta mượn tiêu dương tự nhận là mình trả lời vô cùng khéo léo dù sao xuất phát từ lễ phép hắn cũng không tiện tự mình đi lật quần áo của lâm siêu quần nhưng mà cái này ở lâm siêu quần nghe được lại cho rằng tiêu dương là đang ám chỉ hắn lại ướt lại cùng hắn về phòng ý tứ đã rất rõ ràng hơn nữa làm không tốt lúc trước tiêu dương hỏi thăm hắn có phải chịu hay không căn bản cũng không phải là không biết là có ý gì mà là đang thăm dò hắn nghĩ đến đây lâm siêu quần cảm thấy có lẽ là hành vi lúc trước của mình làm cho tiêu dương hiểu l â m lập tức lâm siêu quần nghiêm trang nói với tiêu dương dương đệ ta thật sự không thích nam nhân tiêu dương cao mày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lâm siêu quần trước mắt ta chỉ mượn bộ quần áo của ngươi ngươi đột nhiên nói với ta ngươi không thích nam nhân đây là cái l o g i t gì tiêu dương cũng bị làm cho hồ đồ rồi thôi được rồi hắn cũng không mượn lâm siêu quần nữa hắn cũng xác thực nên đi mua mấy bộ quần áo để thay tiêu dương lập tức đảo mắt nhìn tế thế đường vài lần muốn xem trương d ư ợ c tiên có ở đó hay không dù sao thân phận hiện tại của hắn vẫn là thực tập học đồ của tế thế đường cho dù trương d ư ợ c tiên hiện tại chỉ cần hắn bí mật phụ trách nhiệm vụ của vạn hoa lâu là được nhưng trên t ỉ n h lý nếu hắn muốn ra ngoài làm chút việc riêng tốt nhất vẫn nên báo cho trương dực tiên một tiếng lâm siêu quần thấy tiêu dương dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn một cái sau đó ánh mắt liền phiêu hốt trái phải không dám nhìn hắn cái này theo lâm siêu quần là tiêu dương trong nhất thời không cách nào tiếp nhận hắn cự tuyệt tuân theo nguyên tắc không dây dưa dài dòng lâm siêu quần quyết định muốn để tiêu dương triệt để nhận rõ hiện thực lập tức lần nữa nói năng có khí phắt mà cường điệu nói dương đệ xin lỗi ta biết ngươi trong nhất thời không thể nào tiếp nhận nhưng ca ca ta thật sự không thích nam nhân ô tiêu dương đáp lại một tiếng lâm siêu quần nói lời này hắn không biết nên nói tiếp như thế nào lâm huynh ta đi ra ngoài một chuyến đợi lát nữa nếu thấy trường trưởng quỹ thông báo giúp ta một tiếng dứt lời tiêu dương liền quay người đi ra tế thế đường tiêu dương sở dĩ quả quyết như vậy một mặt là thực sự không muốn nghe lâm siêu quần nói những lời mê sảng này mặt khác cũng là muốn đi nhanh về nhanh sớm trở về hỗ trợ nhưng mà cái này ở lâm siêu q u â n liền biến thành tiêu dương thổ lộ không được thương tâm gần chết vụng trộm tìm chỗ khóc vì thế lâm siêu q u â n nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của tiêu dương thở dài một hơi mị lực chết tiệt này của ta không ngờ lại nam nữ thông sát chỉ tiếc là từ nay về sau sẽ mất đi một vị huynh đệ tốt đương nhiên đây cũng là vì để tiêu dương triệt để hết hy vọng hơn nữa hắn cũng không muốn để cho ôn y tiên hiểu lầm hắn có bệnh thích đoạn tụ cho nên sau này hắn nhất định phải giữ một khoảng cách với tiêu dương mới được không thể giống như lúc trước kề vai sát cánh sưng huynh gọi đệ lúc này tiêu dương còn không biết những ý nghĩ này của lâm siêu quần chỉ có điều khi tiêu dương mua xong quần áo trở về liền nhạy cảm phát hiện lâm siêu quần đang tận lực giữ một khoảng cách với hắn tiêu dương mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ như thế lâm siêu quần tuy rằng làm người quả thật không tệ đối với hắn cũng rất hào phóng trượng nghĩa nhưng bọn hắn trung quy không phải một loại người mỗi lần lâm siêu quần thịnh tình mời đối với hắn mà nói ngược lại đều là một loại gánh nặng như bây giờ cũng rất tốt sau khi nhìn thấy tiêu dương cũng cố ý không tiếp xúc với mình lâm siêu quần buồn bã như mất mát thở dài cuối cùng là không trở về được làm học đô thực tập của tế thế đường tiêu dương vốn cũng muốn hỗ trợ bốc thuốc giống như lâm siêu quần và vương bất bại nhưng hai người này thật sự quá tích cực căn bản không cho hắn nhúng tay vào tiêu dương đương nhiên biết rõ bọn họ muốn thể hiện bản thân trước mặt vị ôn y tiên kia sau đó cũng không tranh với bọn họ vì vậy tìm một góc cầm lấy sách thuốc nhìn hắn cũng không quên mục đích thực sự của mình là gì hắn là thật sự đến học tập y thuật mà không phải đến tranh giành tình nhân tiêu dương vừa nhìn liền nhập thần không thể không nói chương d ư ợ c tiên tuyệt đối không phải hư danh chương d ư ợ c tiên chỉnh lý lại tình trạng của bệnh nhân đã từng chữa trị cho nên thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay để tiêu dương có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt chỉ tiếc là những ca bệnh ghi lại đều là một số chứng bệnh thường gặp tuy nói cũng có một số chứng bệnh khó chữa nhưng so với chứng bệnh được gọi là bệnh bất trị như loét mặt quỷ thì có chút giống với những người gặp đại vu tiêu dương mặc dù xem hết sức chăm chú nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối nếu không phải lúc trước ở trong vạn hoa lâu gặp ôn huynh chỉ sợ bằng kiến thức của chính hắn căn bản cũng không biết nên trị liệu nhọt mặt quỷ của liễu như ý như thế nào nếu có thể có một quyển sách y ghi lại phương pháp trị liệu như quỷ mặt nhọt thậm chí so với quỷ mặt nhọt còn muốn nghiêm trọng hơn vậy khi hắn gặp được cũng có thể có kế sách ứng đối nhưng không nên hiểu lầm thứ hắn muốn không phải danh lợi mà chỉ đơn thuần muốn cứu chữa những người bị ốm đau quấy nhiễu nhưng làm người không thể mơ tưởng xa vời nhất là một vị thầy thuốc càng phải làm đến nơi đến chốn tuy rằng trong sách thuốc này chỉ ghi chép một số chứng bệnh thường gặp nhưng trương dược tiên đều liệt kê vô cùng cẩn thận cho nên tiêu dương khi đọc đều vô cùng nghiêm túc không dám bỏ sót chút nào thời gian trôi qua rất nhanh trương dự tiên ra ngoài hỏi t r ầ n bệnh trở về nhìn thấy tiêu dương nghiêm túc nghiên cứu y thư như thế trong lòng cảm thấy vui mừng trở về hắn phải đi giúp tiêu dương tìm mấy quyển sách thuốc có liên quan tới phụ khoa mới được mặc dù lúc trước hắn từng nghĩ tới ở tế thế đường giúp tiêu dương thiết lập một gian phòng khám phụ khoa chuyên môn nhưng nghĩ lại ý nghĩ này của mình vẫn là quá lớn mật một chút dù sao thân phận hiện tại của tiêu dương cũng là học đ ồ chuyện này tạm thời gác lại trước đã vẫn là để cho tiêu dương học tập thực tiễn một chút rồi lại nói cũng miễn cho lỡ như đập nát bảng hiệu tế thế đường mãi đến khi tế thế đường đóng cửa tiêu dương vẫn đang hết sức chuyên chú đọc sách thuốc mà đúng lúc này ôn nhã nhàn cũng kết thúc một ngày vấn chẩn nhìn tiêu dương từ đầu đến cuối đều không nói câu nào với nàng trong lòng ôn nhã nhàn cảm thấy rất bất đắc dĩ chiếu theo tình huống này sợ là cái đầu gỗ tiêu dương bây giờ vĩnh viễn cũng không có khả năng biết nàng chính là vị ôn công tử kia cho nên nàng cũng chỉ có thể tự mình chủ động xuất kích ôn nhã nhàn chậm rãi đi tới bên người tiêu dương cũng không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách thuốc đưa tới trước mặt tiêu dương đây là ca bệnh mà ta sửa sang lại ta nghĩ hẳn là có trợ giúp đối với ngươi tiêu dương lấy lại tinh thần nhìn thấy là đồ vị ôn y tiên này cho hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt nhưng khi hắn nghe rõ đối phương đưa cho hắn thứ gì cự tuyệt như thế nào cũng không nói ra được đây là ôn y tiên đấy vị ung y tiên mà ngay cả lão đại gia vương gia tu tiên giả cũng có thể chữa khỏi này ca bệnh mà nàng sửa sang sẽ quý giá cỡ nào dù là còn không có nhìn tiêu dương cũng có thể tưởng tượng ra được trong này chỉ sợ trình độ hiếm t h ế của không ít ca bệnh cũng không kém gì lở mặt quỷ của liễu như ý nếu hắn có thể lấy ra nghiên cứu một phen sợ là sẽ mở rộng tầm mắt giờ khắc này tiêu dương thèm giờ phút này trong mắt hắn đây mới thật sự là trí bảo vô thượng đừng nói là tiêu dương ngay cả trương dược tiên nghe được đây là bệnh án ôn y tiên sửa sang lại con mắt đều sắp bốc lên ánh sáng cuốn sách y này e rằng là thánh vật trong lòng tất cả các thầy thuốc tiêu dương thật sự là cự tuyệt không được cuối cùng tiêu dương vẫn duỗi hai tay run rẩy nhận lấy quyển sách thuốc này ôn cô nương đa tạ ta nhất định sẽ vô cùng yêu quý tiêu dương như nhặt được chân bảo chăm chú cầm quyển sách thuốc trong tay sợ nó bay mất h à sao lại thơm như vậy tiêu dương đột nhiên cầm lấy sách thuốc n g ư i n g ư i không hiểu sao n g ư ờ i thấy một mùi hương quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng không quá để ý nhìn bộ dáng tiêu dương kích động như thế k h ó e miệng ôn nhã nhàn không khỏi hiện ra một vòng ý cười đối với nàng mà nói tặng cho tiêu dương cái gì cũng không có gì khác nhau chỉ cần tiêu dương thu nàng cũng liền đạt được mục đích nhưng nàng biết nếu nàng đưa cho tiêu dương những vật khác tiêu dương nói không chừng đều sẽ cự tuyệt nhưng mà lấy trình độ tiêu dương bây giờ si mê y thuật như thế bản y thư này tiêu dương là tuyệt đối cự tuyệt không được không chút khoa t r ư ơ n g mà nói bây giờ nàng đã nắm chặt tiêu dương sau khi giao sách thuốc cho tiêu dương ôn nhã nhàn liền mây trôi nước chảy trở về phòng của mình nàng đã cung cấp manh mối cho tiêu dương tiếp theo nên chờ tiêu dương phát hiện bí mật trong đó mà hai người vương bất bại và lâm siêu quần ở một bên thấy nụ cười trên khóe miệng của ôn nhã nhàn thì đều lộ vẻ khiếp sợ bởi vì các nàng nhìn thấy ôn y tiên luôn luôn lạnh nhạt toàn thân lộ ra vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm vậy mà lại cười đây chính là lần đầu tiên hắn ta gặp phải lúc trước bất luận bọn họ thể hiện bản thân trước mặt ôn y tiên như thế nào ôn y tiên đều coi như không thấy huống chi là cười với bọn họ hai người lập tức bắt đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào vì sao ôn y tiên lại thờ ờ với những thiên kiêu c h i tử như bọn họ nhưng lại chủ động bắt chuyện với một người bình thường không có gì lạ như tiêu dương đồng thời còn hiếm thấy nở nụ cười rất rõ ràng vô luận thân phận địa vị hay là tư chất tu vi tiêu dương đều căn bản không có khả năng đánh đồng cùng bọn họ mà lúc trước tiêu dương biểu hiện ra một điểm khác biệt duy nhất đó chính là tiêu dương truy cầu y đạo sau đó hai người cho ra một kết luận đó chính là ôn y tiên là một vị thầy thuốc nhìn thấy tiêu dương si mê y đạo như vậy vì vậy liền nổi lên tâm tư chỉ điểm nếu bọn họ cũng như vậy không khéo cũng có thể khiến ôn y tiên chú ý dù sao theo bọn họ thấy cũng không phải tiêu dương có gì đặc biệt mà chỉ cần biểu hiện ra cảm thấy hứng thú với y đạo đổi lại là ai cũng có thể được ôn y tiên chú ý giờ phút này tiêu dương cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì mà triệt để trầm mê vào nội dung trong quyển sách thuốc này thật sự là quá quý giá trong sách y này ghi chép rất nhiều bệnh chứng được gọi là chứng bệnh bất trị nhưng trong cuốn sách y này không chỉ ghi lại đặc điểm của những chứng bệnh này hơn nữa còn ghi lại phương pháp trị liệu kỹ càng không thể không nói quyển sách thuốc này thật sự là quá chân quý nói giá trị ngàn vàng cũng có chút không đủ để hình dung sự chân quý của quyển sách thuốc này thẳng đến khi sắc trời đã tối tiêu dương mới lưu luyến khép sách thuốc lại hắn lại nên đi vạn hoa lâu bây giờ hắn là trợ thủ của ôn huynh còn cần cùng đi thay thuốc giúp liễu như ý hơn nữa cũng vừa lúc có thể đi vạn hoa lâu cùng ôn huynh tham khảo một chút nội dung trong sách thuốc dù sao trong sách thuốc có rất nhiều dược liệu và chứng bệnh đều là những thứ hắn không hiểu rõ lắm trên thực tế hắn đã sớm muốn thỉnh giáo vị ôn y tiên kia chỉ có điều vị ôn y tiên kia đã về phòng hắn cũng không tiện quấy dậy hơn nữa dù sao nam nữ khác nhau có một số việc vẫn không tiện lắm cho nên cách tốt nhất là mang vạn hoa lâu tới thảo luận với ôn huynh dù sao trong lòng hắn ôn huynh cũng không kém vị ôn y tên này bao nhiêu mà ôn nhã nhàn lúc này trở lại trong phòng thì thật vẫn luôn chú ý hướng đi của tiêu dương thấy tiêu dương đi tới vạn hoa lâu nàng cũng vụng trộm nữ giả nam trang đi vạn hoa lâu lúc trước trong nội tâm nàng một mực để ý tiêu dương tiến về vạn hoa lâu loại nơi yên hoa này không ngờ bây giờ vạn hoa lâu lại thành nơi nàng mong đợi nhất dù sao ở trong tế thế đường vườn bất bại và lâm siêu quần thật sự là quá chướng mắt ngược lại là ở trong vạn hoa lâu có thể để cho nàng cùng tiêu dương có không gian đơn độc ở chung khi tiêu dương đi vào vạn hoa l â u liền không kịp chờ đợi hỏi thăm trương mụ mụ trương mụ mụ ôn huynh đã về tới vạn hoa l â u hay chưa nhìn vẻ mặt không nhị nổi của tiêu dương trương mụ mụ nghĩ thầm chẳng lẽ tối hôm qua thành công tiêu dương đã nhìn thấu thân phận của ôn nhã nhàn nhưng dù sao nàng cũng là người từng trải sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp trước khi vạn phần xác định nàng sẽ không chủ động nói lỡ miệng hơn nữa tiêu dương bây giờ còn luôn miệng gọi ôn huynh vậy đã nói rõ hắn còn chưa nhìn thấu thân phận của ôn nhã nhàn trương mụ mụ bất động thanh sắc hỏi tiêu công tử ôn công tử còn chưa trở về không biết ngươi vội vã tìm hắn có chuyện gì cũng không có chuyện gì lớn hay là chờ ôn huynh đến rồi nói sau tiêu dương nói cũng được trương mụ mụ gật đầu không hỏi thêm nữa lập tức lại ăn bài tiêu dương đến gian nhã các tối hôm qua vì giết thời gian tiêu dương lại lấy sách thuốc ra nhìn đồng thời rất nhanh đã quên đi thời gian ước chừng nửa canh giờ sau ôn nhã nhàn chậm rãi đi vào trong phòng chỉ có điều tiêu dương xem sách thuốc đến mê mẩn không hề phát hiện ra ôn nhã nhàn cũng không có chút nào quấy dày cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh tiêu dương tiêu dương hết sức chăm chú nhìn sách thuốc ôn nhã nhàn thì ánh mắt xì ngốc nhìn tiêu dương toàn bộ bầu không khí có vẻ vô cùng hài hoa mãi đến khi trương mụ m ụ phái người bưng chút rượu thịt vào lúc này mới khiến cho tiêu dương trầm mê trong sách thuốc tỉnh táo lại vừa mới định thần lại tiêu dương liền thấy được ôn nhã nhàn ở một bên đang nhìn chằm chằm vào mình tiêu dương đầu tiên là s ừ n g sốt một chút sau đó mới cười nói ôn huynh người tới lúc nào tới không lâu thấy ngươi trầm mê với quyển sách thuốc này liền không quấy dẩy ngươi tuy bề ngoài ôn nhã nhàn nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra có chút u á n dù sao mục đích nàng đem quyển sách thuốc này giao cho tiêu dương là để tiêu dương phát hiện hương vị trên sách thuốc này cùng với lúc trước nàng lấy thân phận này giúp tiêu dương buộc lên trên khăn tay kia là giống nhau như đúc dùng cái này để tiêu dương nhìn ra ôn huynh của nàng và vị ôn y tiên tế thế đường kia là cùng một người phải biết rằng hai thứ này đều là vật thiếp thân của nàng p h ạ m là chỉ cần cẩn thận người một chút không có lý do gì không phát hiện được không nghĩ rằng tiêu dương căn bản không thèm để ý vấn đề này chút nào mà hoàn toàn đắm chìm hoàn toàn vào trong nội dung quyển sách thuốc này ôn nhã nhàn cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng mà nhìn thấy tiêu dương nghiêm túc nghiên cứu nội dung trong sách thuốc như thế nàng thật sự là không nỡ quấy g i y tiêu dương nhìn tiêu dương hôm nay gối đầu vào y đạo như thế ôn nhã nhàn không khỏi thầm nghĩ trong lòng nếu như sau này trở thành một đại phu hành cướp cứu người cùng tiêu dương tựa hồ cũng không tệ ngược lại nếu như nàng một mực xoắn s u ế t với s h ý t tình yêu trong lòng nàng liền muốn cùng tiêu dương triền triền m i ê niên m song túc song phi ngược lại có chút dung tục hơn nữa lấy tình huống tiêu dương bây giờ nhìn tự hồ hoàn toàn không có ý định nam nữ mà càng muốn là một thầy thuốc trần chính tế thế phủ dân tiêu dương cũng không biết ôn nhã nhàn bây giờ đang suy nghĩ gì mà theo bản năng muốn chia sẻ những gì mình thấy trong quyển sách y này ôn huynh ngươi mau nhìn phương pháp trị liệu mặt quỷ trong sách thuốc này lại cùng phương pháp ngươi lúc trước chữa trị cho như ý cô nương giống nhau như đúc còn có tảng hương hoa này không biết là loại dược liệu nào ôn huynh có biết không tiêu dương không kịp chờ đợi thảo luận nội dung trong quyển xét thuốc với ôn nhã nhàn đối với việc này ôn nhã nhàn cũng không ngại phiền phức trả lời cùng lúc đó ôn nhã nhàn ở trong mắt tiêu dương thấy được sự nhiệt tình chưa bao giờ xuất hiện qua điều này làm nàng có chút động dung mặc dù dự tính ban đầu của cô khi đưa quyển xét y tế này cho tiêu dương cũng không phải như vậy nhưng nhìn bộ dáng tiêu dương lúc này thần thái phấn chấn như thế trong lòng ôn nhã nhàn tự đáy lòng cảm thấy cao hứng cho tiêu dương đến giờ phút này ôn nhã nhàn mới thật sự hiểu rõ mình muốn gì nàng muốn không phải cùng tiêu dương sánh đ ô i cùng bay không phải tiêu dương chỉ yêu mình nàng nàng chỉ muốn tiêu dương có thể vui vẻ hạnh phúc trong lúc trời xuôi đất khiến cuối cùng nàng cũng hiểu rõ nội tâm của mình nhìn nụ cười d ạ n g d ỡ trên mặt tiêu dương lúc này trên mặt ôn nhã nhàn cũng không tự chủ được nở một nụ cười có lẽ như bây giờ chính là kết quả tốt đẹp nhất sau khi suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện ôn nhã nhàn cũng không cưỡng cầu tiêu dương nhìn thấu thân phận của nàng nữa dù sao nàng cũng đã suy nghĩ kỹ càng cho dù tiêu dương có nhận ra ôn huynh và ôn y tiên là cùng một người thì sao chẳng lẽ tiêu dương sẽ vì vậy mà yêu nàng sao rõ ràng là không thể thuận lợi như vậy được còn việc khi nào tiêu dương có thể nhìn thấu thân phận của nàng hết thảy cứ để nó tự nhiên diễn ra đi mà việc nàng phải làm bây giờ là thuận theo ý tiêu dương để hắn vui vẻ đồng thời cũng để bản thân được vui vẻ mà tiêu dương vốn một mực hăng hái thảo luận nội dung trong sách thuốc sau khi thấy ôn huynh trước mặt đột nhiên trầm mặc một hôi còn tưởng mình đã quá đáng dù sao trong sách thuốc này có rất nhiều thứ đối với hắn mà nói là mới mẻ và kỳ lạ nhưng với ôn huynh kiến thức rộng rãi y thuật tinh thâm trước mặt này thì chưa chắc đối phương cảm thấy phiền chán cũng là điều bình thường sau khi nhận thức được điều này tiêu dương hơi áy náy nói thật xin lỗi ôn huynh ta có chút quá h à m mê không sao thầy thuốc chúng ta cần loại nhiệt tình này của tiêu huynh ôn nhã nhàn nắm tay lại trừng mắt nhìn tiêu dương cổ vũ tiêu dương cảnh tượng trước mắt là điều tiêu dương tuyệt đối không nghĩ đến thật khó tưởng tượng được ôn huynh trầm ổn kín đáo lúc trước lại có mặt dí dỏm như vậy thật tinh mà nói mặc dù có chút bất ngờ đồng thời có chút xinh đẹp của nữ nhi nhưng trong lòng tiêu dương tràn đầy cảm động tiêu dương lập tức nhận ra chắc chắn là mình lại hiểu lầm ôn huynh ôn huynh vốn không có chút nào phiền chán hơn nữa còn vì để hắn được thoải mái Mà cố ý làm ra hành động không hề phù hợp với hình tượng của bản thân đời người có c h i kỷ này còn mong cầu gì hơn lúc này tiêu dương không thể kiềm chế được nữa chỉ thấy tiêu dương trong chốc lát nắm chặt tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng ôn huynh ta và ngươi vừa quen đã thân muốn kết nghĩa kim lan với người kết làm huynh đệ khác họ không biết ý huynh thế nào cái này vẻ mặt ôn nhã nhàng có chút cổ quái chuyện này không khỏi cũng quá đường đột rồi nhất thời nàng cũng không biết nên trả lời ra sao rõ ràng nàng là nữ tử kết huynh đệ thì không được nếu là kết thành vợ chồng nàng ngược lại vô cùng nguyện ý chỉ tiếc tiêu dương bây giờ lại là một khúc gỗ nàng không trông chờ được gì ô n nhã nhàn lập tức chuyển chủ đề thời gian đến rồi tiêu huynh chúng ta cũng nên đi thay thuốc cho như ý cô nương được tiêu dương gật đầu mặc dù việc ôn huynh không trả lời vấn đề kết nghĩa kim lan làm tiêu dương có chút thất vọng nhưng sau khi suy nghĩ lại tiêu dương cũng thấy mình hơi đường đột cứ nghĩ sao là nói vậy không chừa chút thời gian nào để ôn huynh suy nghĩ vì vậy trên đường đi cũng không nhắc đến chuyện kết nghĩa kìm là nữa nhưng việc ôn huynh không trả lời cũng có nghĩa là vẫn đang suy nghĩ hắn chỉ cần lặng lẽ chờ đợi đáp án là được đến chỗ liễu như ý sau khi chuẩn bị các biện pháp phòng hộ hai người lần nữa đi vào nhìn thấy hai người đi vào mắt liễu như ý không ngừng đánh giá ôn nhã nhàn và tiêu dương từ ngày hôm qua trong đầu nàng cứ xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái nàng đã sớm mong muốn gặp lại hai vị đại phu tuấn tú này vốn nghĩ rằng sau khi gặp lại hai người có thể gạt bỏ được những ý nghĩ khó hiểu trước đây nhưng không ngờ lại càng thêm nghiêm trọng nhất là khi nhìn thấy hai người vô tình chạm vào tay chân nhau trong lòng nàng càng thêm hưng phấn nhưng khi liễu như ý nhìn ôn nhã nhàn thay thuốc cho mình ở khoảng cách gần ánh mắt dần trở nên hơi kinh ngạc lúc trước nàng luôn xem ôn nhã nhàn là nam tử hơn nữa còn vô thức nảy sinh thiện cảm nhưng lúc này khi nàng coi ôn nhã nhàn và tiêu dương như một đôi lập tức phát hiện một vài chi tiết mà trước đây nàng chưa từng để ý đến vị đại phu tấn tú trước mắt không chỉ có làn da trắng nõn mịn màng quá mức ngay cả ít hầu cũng không hề nhô r a giống hệt nữ tử hơn nữa ngón tay này không khỏi cũng quá mảnh khảnh điều quan trọng nhất là trên người đối phương có một mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu sau khi nhận thấy những điều này lông mảy liễu như ý không khỏi nhíu lại vị đại phu tấn tú này không phải là nữ tử đó chứ không biết tại sao vừa nghĩ đến việc đối phương là nữ tử khi xem hai người là một đôi trong lòng liễu như ý lại không hề hưng phấn đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị để xác định đối phương có phải nữ tử hay không liễu như ý trong toàn bộ quá trình thay thuốc đều hết sức nghiêm túc quan sát hành vi cử chỉ của ôn nhã nhàn cuối cùng ánh mắt liễu như ý từ tràn đầy hứng thú ban đầu biến thành ảm đạm vô hồn đúng rồi lúc này nàng vô cùng chắc chắn vị đại phu tấn u tú trước mặt này là nữ giả nam trang sau khi ôn nhã nhàn thay thuốc băng bó lại toàn thân cho liễu như ý liễu như ý theo bản năng nói làm phiền cô nương vừa dứt lời liễu như ý vội vàng che miệng bởi vì nàng cũng không biết có thể nói ra chuyện đối phương là nữ giả nam trang hay không không sao ôn nhã nhàn rất thản nhiên đáp như thể không có chút ý thức nào nhưng thật ra nàng biết rõ chỉ là cố ý không giải thích mà thôi một mặt là không cần giải thích mặt khác là muốn xem tên ngốc này khi nào mới nhận ra quả nhiên khi ôn nhã nhàn và tiêu dương bước ra khỏi sân của liễu như ý tiêu dương đột nhiên tiến lên vỗ vai ôn nhã nhàn che miệng cười nói ôn huynh hay là chúng ta kết làm huynh muội khác họ đi thấy bộ dạng cười trộm của tiêu dương ôn nhã nhàn biết tiêu dương chắc chắn nghĩ liễu như ý nói sai không hề nhận thấy nàng có thể thật sự là một nữ tử hay rơ ôn nhã nhàn thở dài một hơi thôi vậy tiêu dương vui là được rồi thế là ôn nhã nhàn cũng trêu ghẹo nói vì sao lại là huynh muội mà không phải tỷ đệ nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng tỉ tỉ tốt ta sẽ đồng ý kết nghĩa kim lan với ngươi ôn nhã nhàn cười khanh khách nhướn mày với tiêu dương điều này khiến tiêu dương không hiểu ra sao hắn không ngờ ôn huynh thoạt nhìn trầm ổn tỉnh táo lại còn có một mặt tinh nghịch như thế nhưng điều này có nghĩa là ôn huynh đã hoàn toàn mở lòng với hắn không coi hắn là người ngoài nữa lập tức tiêu dương nổi lên lòng ham chơi sảng khoái cười lớn ôn huynh nếu ngươi là nữ tử đừng nói là gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ tốt cho dù mỗi ngày hôm ngày gọi đêm thì sao à k h ó e miệng ôn nhã nhàn cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý đây là ngươi nói đó nhé lúc này tiêu dương vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ôn huynh chẳng lẽ người thật sự có thể biến thành nữ tử sao ha ha ha tiêu dương không hề để ý đến lời nói của ôn nhã nhàn cười ha ha nhưng vừa cười vừa phát hiện vị ôn huynh trước mắt này không cười theo mà là dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn mình không khỏi trong lòng tiêu dương hơi hồi hộp không biết nghĩ đến điều gì trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ với y thuật của ôn huynh bây giờ thật sự có thể chuyển biến nam tử thành nữ tử nghĩ đến đây nội tâm tiêu dương đã dậy sóng lớn kích động tột độ nếu như vị ôn huynh trước mắt này thật sự nắm giữ y thuật biến nam tử thành nữ tử đây tuyệt đối là tiến bộ vượt thời đại vốn tiêu dương cực kỳ nhiệt tình đối với y đạo tự nhiên là tràn đầy khát khao sâu sắc nhưng tiêu dương cũng biết rõ loại y thuật có thể biến nam tử thành nữ tử này nếu lan truyền ra ngoài bị những người bình thường kia biết được e rằng trong chốc lát sẽ không được chấp nhận thậm chí còn có thể bị tuyên truyền thành yêu thuật nghĩ đến đây tiêu dương vội vàng nhìn xung quanh một chút sau khi xác định không có người khác ở gần để xác định suy đoán của mình có phải thật hay không tiêu dương hạ giọng hỏi ôn huynh người có thật đã nắm giữ y thuật có thể biến nam tử thành nữ tử không ôn nhã nhàn nghe xong hoàn toàn ngơ n g á t đây là m ặ t não gì nhìn vẻ mặt tiêu dương cực kỳ nghiêm túc ôn nhã nhàn bất đắc dĩ bởi vì nàng biết tiêu dương lúc này không phải đang đùa với nàng mà thật sự cho rằng nàng có y thuật gì có thể biến nam tử thành nữ tử nàng thật sự đã triệt để phục bây giờ trong đầu tiêu dương chỉ có các loại y thuật mặc kệ chuyện gì cũng có thể ép buộc liên hệ đến phương diện y thuật thôi thôi vốn nàng cũng không muốn ép buộc gì chỉ cần tiêu dương vui vẻ là được ôn nhã nhàn cười nói với tiêu dương tiêu huynh nói đùa trên thế giới này làm gì có y thuật có thể biến nam tử thành nữ tử nhưng ôn nhã nhàn không nói hết ra đó là quả thật có phương pháp biến nam tử thành nữ tử nhưng đó không phải y thuật mà là pháp thuật vậy à xem ra là ta hiểu lầm tiêu dương vẻ mặt thất vọng tâm tình cũng có chút ủ rột càng không có tâm tư nói chuyện cười với ôn nhã nhàn sau đó tiêu dương và ôn nhã nhàn lại quay về nhã tác ôn nhã nhàn chủ động thảo luận nội dung trong sách y với tiêu dương tiêu dương cũng từ trong ủ rột lúc trước đi ra trên mặt một lần nữa tỏa ra nhiệt tình cùng thần thái nhìn tiêu dương lại lần nữa phấn chấn ôn nhã nhàn bất đắc dĩ cười cười cũng được cứ như vậy cũng rất tốt cho đến khi đêm đã khuya dù tiêu dương có nhiệt tình với sách thuốc hơn nữa nhưng hiện tại cuối cùng chỉ là một p h à m nhân bình thường đã sớm ngáp liên tục ôn nhã nhàn thấy thế quan tâm nói thời gian không còn sớm ngươi nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai ta lại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận nội dung trong sách y này tiêu dương mặc dù có chút chưa thỏa mãn dù hiện tại mí mắt cũng đã đánh nhau còn muốn cố gắng xem tiếp nhưng bản thân hắn có thể gắng gượng nhưng cũng không tiện yêu cầu người khác cùng hắn thức đêm chứ cho nên tiêu dương cũng chỉ có thể lưu luyến đáp cũng tốt ôn huynh vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút ta về tế thế đường trước dứt lời tiêu dương chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nhã cát dù sao theo tiêu dương vị ôn huynh trước mắt này ngoại trừ vạn hoa lâu ra thì không có chỗ nào khác nghĩ đến gian nhã cát này chính là nơi mà trương mụ mộ đặc biệt sắp xếp cho ôn huynh cho nên hắn cũng không tiện ở lại quấy giày đối phương nghỉ ngơi về phần để trương mụ mộ sắp xếp thêm một gian phòng vậy thì có chút quá được voi đòi tiên sắp xếp cho hắn thêm một gian phòng vạn hoa l â u kia buổi tối sẽ thiếu đi một mối làm ăn hắn vẫn không làm loại chuyện chọc người chán ghét này vẫn là về tế thế đường tùy tiện tìm hai băng ghế ngủ một đêm là được nhưng tiêu dương vừa muốn đi đã bị ôn nhã nhàn ngăn lại nàng biết rõ tiêu dương ở tế thế đường cần phải ở chung một phòng với vương bất bại và lâm siêu quần hơn nữa với cách hành xử của tiêu dương thậm chí rất có thể còn sẽ không lựa chọn quấy r à y bọn họ không khéo lại trực tiếp ngủ trong đại sảnh tế thế đường một đêm như vậy sao tiêu dương có thể nghỉ ngơi tốt được hơn nữa nàng cũng không nỡ sau khi ngăn tiêu dương lại ôn nhã nhàn nói tiêu huynh đêm đã khuya chi bằng ở lại chỗ này nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại trở về chuyện này tiêu dương có chút do dự vì muốn xua tan lo lắng của tiêu dương ôn nhã nhàn cười nói tiêu huynh yên tâm ta có chỗ ở khác cũng không ngủ ở chỗ này ôn huynh hiểu lầm ta không có ý này tiêu dương vội vàng giải thích nhưng đối với việc ôn nhã nhàn nói có chỗ ở khác tiêu dương cũng không quá tin tưởng tiêu dương lập tức hỏi ôn huynh chỗ ngươi ở nơi nào bây giờ trở về có t i ệ n không nghe vậy ôn nhã nhàn trần c h ờ một chút bởi vì nàng không thể nào trực tiếp trả lời chỗ ở của nàng cũng ở tế thế đường cũng chỉ do dự một chút này tiêu dương đã hiểu ôn huynh cũng không có nơi ở khác chỉ là muốn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt nên mới cố ý nói vậy không ngờ hắn chỉ nghĩ đến việc đối phương nghỉ ngơi không tốt mà đối phương cũng nghĩ đến việc hắn nghỉ ngơi không tốt nghĩ đến đây trong lòng tiêu dương tràn đầy cảm động sâu sắc có chi kỷ này cuộc đời không uổng sau đó hai người từ chối một phen cũng không biết tại sao kết quả cuối cùng chính là hai người cùng nhau lên giường nghỉ ngơi theo tiêu dương hai người đều là đại nam nhân ngủ chung giường cũng không có gì ghê gớm hắn cũng thật sự mệt mỏi nằm ở trên giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi mà ôn nhã nhàn ở bên cạnh thì nội tâm không quá bình tĩnh dù hôm qua tiêu dương uống say nàng cũng chỉ ngồi ở trước giường một mực bảo vệ tiêu dương nhưng giống như hiện tại cùng giường chung gối với tiêu dương cung dương mà ngủ vậy thì thật đúng là lần đầu nói không khẩn trương là không thể nào nhưng mà bên tai truyền đến tiếng hít thở vững vàng sau khi tiêu dương ngủ nội tâm ôn nhã nhàn cũng dần dần bình tĩnh lại bởi vì đêm nay chắc chắn sẽ không có gì phát sinh ôn nhã nhàn lập tức hơi nghiêng người cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiêu dương nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn nhìn sống mũi cao thẳng của hắn nhìn đôi môi mỏng của hắn nhìn một lúc ôn nhã nhàn không kìm lòng được giơ tay phác họa đường nét trên mặt tiêu dương tất cả đều giống như có thể chạm vào nhưng khi nàng thật muốn chạm vào tiêu dương nàng lại do dự bởi vì nàng sợ tất cả trước mắt đều là ảo ảnh trong mơ khi nàng thật sự chạm vào tất cả sẽ tan vỡ mà lúc này tiêu dương trong lúc ngủ mơ giống như là cảm ứng được bất an trong nội tâm ôn nhã nhàn bỗng nhiên trở mình mặt hướng về phía ôn nhã nhàn đưa tay ông ôn nhã nhàn vào trong ngực tất cả những chuyện này xảy ra làm cho ôn nhã nhàn bất ngờ nàng cứ như vậy bị động gối lên trên vai tiêu dương tự vào trong ngực tiêu dương trên trán phảng phất hơi thở bình ổn mà lại cực nóng của tiêu dương dần dần đôi mắt của ôn nhã nhàn ướt át giờ khác này là chân thật như vậy khiến nội tâm của nàng cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn xuống không còn chút sợ hãi nào một đêm này nàng cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có một đêm này không mộng mị nhưng tiêu dương tỉnh lại lại thấy vô cùng mệt mỏi nhất là bờ vai cảm thấy vô cùng đau nhức quay đầu cũng khó khăn lúc r u ỗ i lưng lại càng đau đến nhe răn g nhét miệng cũng không biết có phải ra ngủ sai tư thế hay không xoa xoa vai xong tiêu dương miễn cưỡng cử động thân thể nhìn quanh gian phòng một chút cũng không thấy bóng dáng ôn huynh xem ra ôn huynh hẳn là lại ra ngoài rồi cũng không biết ngày thường ôn huynh ban ngày làm gì hình như đi sớm về trễ chỉ có điều bây giờ ôn huynh không ở đây hắn cũng chỉ có thể chờ buổi tối rồi hỏi vẫn là phán nhi bưng điểm tâm và nước rửa mặt đi vào thấy dáng vẻ thân thể tiêu dương không khỏe này vẻ mặt phá nhi n lộ vẻ kỳ lạ dù sao theo nàng tiêu dương cùng vị ôn công tử kia là loại quan hệ đó mà sáng nay khi vị ôn công tử kia rời đi thì thần thanh khí sảng một bộ dạng vẻ thỏa mãn còn giờ khác này tiêu dương lại có bộ dáng cử động khó khăn quá rõ ai là bên bỏ sức lao động đã thấy ngay chỉ là thấy tiêu dương cứ xoa bờ vai của mình trong lòng phá nhi n hiếu kỳ đây là tư thế gì tiêu công tử đây là điểm tâm sáng do ôn công tử tự mình làm dặn người nhất định phải ăn xong mới về lúc phán nhi nói câu này nghĩ bụng chắc chắn là tối qua tiêu dương quá vất vả vị ôn công tử kia mới cố ý tự tay xuống bếp đãi tiêu dương thành thật mà nói tài nghệ nấu nướng của vị ôn công tử kia thực sự quá đỗi phi thường nàng lén nếm thử một chút quả thật kinh ngạc vị ôn công tử kia không chỉ có dáng dấp tuấn tú tuy thật tinh xảo không ngờ ngay cả tài nghệ nấu nướng cũng cao siêu như vậy quả thực là tình lang trong mộng của mọi nữ tử đáng tiếc thật sự quá đáng tiếc được làm phiền phá nhi cô nương tiêu dương dù thấy vẻ mặt phá nhi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều hắn nghĩ ôn huynh quả thực quá chu đáo sau khi phá nhi rời đi tiêu dương đơn giản rửa mặt rồi ngồi trước bàn nhìn những món ăn này không thể không nói từ màu sắc đến hương vị những món ăn sáng này đều được làm vô cùng tinh tế về phần mùi thơm từ lúc phá nhi bưng vào hắn đã ngửi thấy lập tức cảm giác thèm ăn trỗi dậy cuối cùng phải nếm thử hương vị tiêu dương gắp một miếng bánh xót bỏ vào miệng lập tức hai mắt sáng lên lớp vỏ ngoài x ố p giòn thơm cắn một cái vị thơm vẫn còn đ ọ m lại mà khi cắn vào bên trong là một hương vị ngọt ngào đậm đà tiêu dương chỉ ăn một miếng đã hoàn toàn không dừng lại được trong n g á y mắt đã quét sạch những món còn lại dù đã hơi no tiêu dương vẫn có chút chưa thỏa mãn tiêu dương không khỏi cảm khái nếu nữ tử nào có thể gả cho nam nhân hoàn hảo như ôn huynh vậy thì có phúc một lúc sau tiêu dương về tới tế thế đường nhưng điều làm tiêu dương cảm thấy kinh ngạc là hôm nay vương bất bại cùng lâm siêu quần hai người lại không tranh nhau làm việc vặt mà là ở một bên cầm xét y chuyên chú xem lúc này thấy tiêu dương trở về trương dực tiên vội vàng giao hết những công việc lặt vặt cho tiêu dương rồi ra ngoài bắt mạch khám bệnh đây vốn là việc mà học đ ồ nên làm tiêu dương tự nhiên không có lý do gì để từ chối chỉ có điều hôm nay hắn quay đầu cũng khó khăn làm những việc vặt này thật sự có chút gian nan nhưng cho dù có khó khăn đến đâu hắn vẫn phải làm dù sao có rất nhiều bệnh nhân đều chờ hắn bốc thuốc phối thuốc để mang về s á c thuốc chữa bệnh cứ như vậy tiêu dương bận rộn cả buổi sáng vất vả lắm mới có chút thời gian thở dốc vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi tiện tay xoa xoa bờ vai cánh tay này giống như muốn p h ê đi nhưng đúng lúc này đột nhiên có một đôi tay từ sau lưng tiêu dương đưa ra rồi bắt đầu g i ú p tiêu dương xoa bờ vai tiêu dương tuy không nhìn kỹ nhưng có thể cảm nhận đôi tay này rất tinh tế trắng trẻo tiêu dương vốn tưởng là tay vương bất bại dù sao ở tế thế đường này ngoài vương bất bại ra hắn cũng chẳng nghĩ ai có lòng tốt giúp hắn soi vai như vậy hơn nữa lâm siêu quần vốn là người có phần âm nhu tay được chăm sóc khá trắng t r o tinh tế cũng là chuyện bình thường cho nên tiêu dương không có chút nghi ngờ nào vốn tiêu dương muốn uyển chuyển từ chối nhưng càng xoa tiêu dương rất nhanh cảm thấy cơn đau nhất kia đều tan biến thân thể tê dại đặc biệt thoải mái tiêu dương không ngờ lâm siêu quần lại còn có thủ pháp s o a b ó c cao siêu như vậy sau này hắn cũng phải học hỏi một chút mới được về phần hiện tại ân tình này hắn cũng chỉ có thể nợ trước cứ vậy tiêu dương không khỏi hưởng thụ sự phục vụ xoa、so、bóp của đối phương lâm siêu quần hoàn toàn không để ý tới việc mình đang xoa、so、bóp cho hắn lúc này đang há to miệng vẻ mặt không dám tin hắn thấy gì ơn y tiên lại đang xoa、so、bóp bả vai cho người khác lâm siêu quần r ụ i dụi mắt không thể tin cảnh tượng trước mắt còn vương bất bại ở bên cạnh sau khi nhíu mày rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo đúng rồi ôn y tiên là một vị thầy thuốc chữa bệnh cứu người vốn là lẽ thường không có gì kỳ lạ lúc trước hắn đã chú ý tới hành động của tiêu dương hôm nay có chút cổ quái thỉnh thoảng lại xoa bả vai rõ ràng là ôn y tiên cũng chú ý tới cho nên mới cố ý đến giúp tiêu dương giải quyết đau nhức không cần suy nghĩ lung tung rất nhanh lâm siêu quần cũng tự thuyết phục mình như vậy hơn nữa còn dự định ngày mai cũng sẽ tạo cho mình vài vết thương nhỏ sau khi cơn đau ở bả vai đã được xoa dịu gần hết tiêu dương đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắn bóp trên vai mình tiêu dương vừa muốn mở miệng nói lời cảm ơn lại không hiểu sao cảm thấy bàn tay này nắm quen thuộc đến thế mềm mại tinh tế không có chút xương trong lòng tiêu dương chợt vui mừng đây không phải tay ôn huynh sao tiêu dương đột nhiên đứng lên xoay người lại nói ôn huynh người tới thế nào ếch vẻ mặt tiêu dương ngây người ra bởi vì đứng sau lưng hắn căn bản không phải ôn huynh mà là vị ôn y tiên vẻ mặt lạnh nhạt kia bây giờ cảm thấy thế nào ôn nhã nhàn không mặn không nhạt hỏi tốt hơn nhiều rồi đa tạ ôn y tiên tiêu dương chất phát trả lời hắn thực sự không hiểu vì sao rõ ràng hắn sờ tay ôn huynh sao vừa quay đầu đã biến thành ôn y tiên Ừ ôn nhã nhàn gật đầu nhẹ sau đó trực tiếp xoay người rời đi nhưng trong nháy mắt quay người k h ó e miệng ôn nhã nhàn lộ ra một nụ cười vì vừa r ồ i nàng đã nhìn ra một tiên nghi hoặc trong ánh mắt tiêu dương rõ ràng tiêu dương đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa ôn y tiên và ôn huynh đối với điều này trong lòng ôn nhã nhàn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đôi khi mình cố ý để lộ một vài sơ hở lại không có tác dụng gì ngược lại một số hành động vô tình lại có thể tạo hiệu quả bất ngờ còn lại cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên nhưng mà nghĩ đến nếu không phải tối hôm qua hắn gối đầu lên vai tiêu dương một đêm cũng sẽ không có được hiệu quả không ngờ cho nên đêm nay tiếp tục tiêu dương nhìn bóng lưng của vị ôn y tiên kia lại như có điều suy nghĩ nhìn tay mình trong lòng tràn ngập nghi hoặc thật sâu lúc trước rõ ràng hắn cảm thấy mình đang nắm tay ôn huynh sao lại biến thành ôn y tiên chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ diệu nếu như hai người đều là nữ tử có loại trùng hợp này cũng có thể hiểu được nhưng ôn huynh là một nam tử hai tay bất luận lớn nhỏ hay là da thậm chí xúc cảm đều giống nữ t ử ôn y tiên như đúc vậy thì có chút quá ly kỳ chẳng lẽ ôn huynh cùng vị ôn y tiên này là huynh mội sinh đôi thất lạc nhiều năm tiêu dương càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực lớn dù sao hai người đều họ ôn hơn nữa y thuật còn tinh xảo như thế chứng tỏ trong máu có thiên phú về y thuật không khéo bọn họ đã thất lạc khi còn nhỏ cho nên cũng không biết có một người thân như vậy tồn tại vừa nghĩ tới khả năng này nội t â n tiêu dương lập tức liền kích động nếu hắn thật sự có thể khiến ôn huynh và huynh bội ôn y tiên nhận nhau đây tuyệt đối là công đức vô lượng chờ đêm nay đi vạn hoa lâu hắn nhất định phải cho ôn huynh một kinh h ủ thật lớn cũng chỉ có ôn nhã nhàn bây giờ không biết suy nghĩ của tiêu dương bằng không, không thể nào tức học máu không được sau khi giải quyết cơn đau ở bả vai tiêu dương cả buổi chiều đều vô cùng nhiệt tình duy nhất khiến tiêu dương có chút kinh ngạc là hai người vương bất bại và lâm siêu quần hôm nay vậy mà thật sự ngây ngốc ở đó đọc sách thuốc một ngày không có tranh nhau biểu hiện mình trước mặt vị ôn y tiên kia bọn họ cũng không phải thật sự muốn đến làm học đô sao lại thật sự khắc khổ học tập y thuật như vậy trong lòng tiêu dương khó hiểu nhưng cũng vui vẻ như thế hai người ăn ăn ổn ổn xem sách thuốc dù sao cũng tốt hơn là cả ngày ở nơi đó tranh đấu g a i gắt nhưng mà hai người vương bất bại và lâm siêu quần tự cho là chỉ cần nghiên cứu xét thuốc là có thể đạt được sự chú ý của ôn y tiên nhưng tình hình thực tế lại là từ đầu đến cuối ôn nhã nhàn đều không nhìn bọn họ một cái sắc trời dần tối tế thế đường cũng sắp đóng cửa ôn nhã nhàn vẫn như thường lại trở về phòng của mình mà tiêu dương cũng không kịp chờ đợi đi đến vạn hoa lâu vẫn là nơi cũ đêm nay ôn nhã nhàn đã nữ giả nam trang ở nhã các chợ tiêu dương trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong rất rõ ràng ban ngày hôm nay tiêu dương đã bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa ôn huynh và ôn y tiên nói không chừng rất nhanh có thể nhìn thấu nàng là nữ nhi nhưng mà khi tiêu dương không kịp chờ đợi đi tới nhã cát trực tiếp dội một chậu nước lạnh vào đầu nàng chỉ thấy tiêu dương một mặt kích động kể ra kết quả mà mình suy đoán ra cho ôn nhã nhàn hắn và ôn y tiên của tế thế đường rất có thể là huynh muội song sinh nghe xong phỏng đoán này của tiêu dương tâm tình của ôn nhã nhàn từ chờ mong ban đầu biến thành chết lặng tuyệt quả nhiên nàng không nên có bất kỳ chờ mong nào nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của tiêu dương trước mặt cô miêu tả nội tâm ôn nhã nhàn tràn ngập bất đắc dĩ lại cảm thấy nhẹ nhàng khó hiểu bất chi bất giác trên mặt đã tràn ngập ý cười mặc dù bây giờ tiêu dương biến thành một cái đầu gỗ nhưng nhìn tiêu dương mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhõm vui vẻ như vậy trong nội tâm của nàng cũng cảm thấy cực kỳ yên ổn tiêu huynh vậy ngươi cảm thấy mụi muội của ta thế nào ôn nhã nhàn đột nhiên hỏi trong ánh mắt tràn ngập ý trêu chọc nếu tiêu dương cảm thấy hai thân phận của nàng là quan hệ huynh muội vậy nàng l ê n r ấ t khoát một người chia ra hai góc hơn nữa nàng cũng không muốn bại lộ thân phận sớm như vậy dù sao nếu như tiêu dương biết nàng là nữ nhi sau lưng khẳng định sẽ không thản h i ê n cùng nàng ngủ như thế đồng thời trong lòng nàng cũng có một ý nghĩ thú vị hả tiêu dương sửng sốt một chút có chút không kịp phản ứng chẳng phải hắn còn đang suy đoán ôn huynh và vị ôn y tiên kia là huynh muội sao sao ôn huynh lại gọi là muội muội tiêu dương lập tức nghi ngờ hỏi ôn huynh chẳng lẽ ôn y tiên thật sự là muội muội của ngươi sao ai ôn nhãn h à n đột nhiên diễn tiêu huynh thật không dám giấu g i ế m vì ôn y tiên kia đúng là muội muội ta chẳng qua quan hệ giữa ta và nàng ấy vẫn không tốt nàng từ nhỏ đã rời khỏi nhà hành y khắp nơi ta không yên lòng vẫn luôn vụng trộm đi theo phía sau nàng lúc trước bởi vì lo lắng bị nàng phát hiện hành tung của ta cho nên mới một mực gạt ngươi tiêu huynh xin hãy tha lỗi thì ra là thế tiêu dương nhẹ gật đầu lần này hết thảy liền nói thông thấy tiêu dương tin tưởng ôn nhã nhạ lập tức hỏi lần nữa tiêu huynh n g ư ơ i cảm thấy muội muội này của ta thế nào tiêu dương suy nghĩ một chút nghiêm trang đáp ôn cô nương không chỉ có y thuật tinh xảo dung mạo thoát tục càng là có một bộ tâm địa bồ tát vô số dân chúng trong ngoài thiên dương thành đều cực kỳ tin cậy nàng là nữ thần trong lòng không ít thanh niên tài tuấn nói xong tiêu dương không khỏi cảm thán nói ôn cô nương thật là kỳ nữ tử thế gian khó gặp những chuyện này đều rõ như ban ngày cho nên hắn cũng hoàn toàn không cần phải cố ý đi thổi phồng nghe tiêu dương đánh giá cao như vậy trong nội tâm ôn nhã nhàn cũng có một chút mừng thầm tuy rằng cho tới nay nàng đều là loại người vân đạm phong khinh không màng danh lợi không quan tâm đến cái nhìn của người khác nhưng cũng phải xem là đối với ai nếu tiêu dương đánh giá ôn y tiên cao như vậy vậy nàng cũng có thể bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch tiêu huynh ta có một yêu cầu quá đáng mong rằng n g ư ờ i có thể đồng ý ôn nhã nhàn làm ra vẻ mặt ủ rũ nhìn c h i kỷ u sầu như thế tiêu dương nào có đạo lý không đáp ứng ôn huynh yên tâm ta nhất định sẽ dốc hết khả năng giải quyết khó khăn cho ôn huynh được vậy ta nói thẳng ôn nhã nhàn trịnh trọng nhìn tiêu dương tiêu huynh ta hy vọng n g ư ờ i có thể giúp ta hòa hoãn quan hệ với muội muội kia của ta tiêu dương vừa nghe vừa gật đầu đáp lại trên thực tế dù ôn huynh không nói hắn cũng có ý nghĩ này nhưng mà lời nói tiếp theo của ôn nhã nhàn liền để tiêu dương triệt để không bình tĩnh tiêu huynh muội muội của ta tính tỉnh đạm mạc nếu muốn từ trong đó làm dịu quan hệ giữa ta và nàng nhất định phải là một người cực kỳ quan trọng đối với nàng mới được tiêu huynh lúc trước không phải n g ư ờ i muốn kết nghĩa kim lan với ta sao nếu ngươi có thể trở thành muội phu của ta vậy chúng ta không phải là người một nhà sao cho nên thỉnh cầu của ta chính là hy vọng ngươi có thể trở thành muội phu của ta a tiêu dương mộng bức sau khi phản ứng lại tiêu dương vội vàng thoái thác nói không ổn ôn huynh thật sự là không ổn có gì không ổn chẳng lẽ tiêu huynh t r ư ớ n g mắt m u i m u i ta ôn nhã nhàn co mày nói ôn huynh ta không có ý này tiêu dương vội vàng giải thích vậy là có ý gì ánh mắt ôn nhã nhàn thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu dương giả bộ không vui thấy thế tiêu dương không khỏi cười khổ nói ôn huynh chỉ sợ lạnh m u i không nhất định có thể để ý đến ta tiêu huynh cứ yên tâm trên mặt ôn nhã nhàn dần dần lộ ra nụ cười lập tức bảo tiêu dương lấy sách thuốc hôm qua nàng lấy thân phận ôn y tiên cho hắn ra tiêu dương chất phác lấy sách thuốc ra không hiểu lúc này ôn huynh bảo hắn lấy sách thuốc ra có ích lợi gì lập tức chỉ thấy ôn nhã nhàn cầm quyển sách thuốc này vẻ mặt trịnh trọng nói với tiêu dương tiêu huynh chắc hẳn n g ư ờ i cũng biết chỗ chân quý của quyển sách này tiêu dương gật đầu không chút khoa trương nói quyển sách thuốc này đối với bất kỳ một y giả nào mà nói đều là bảo vật vô giá ôn nhã nhàn nói tiếp quyển sách thuốc này chính là muội muội ta hào hết tâm huyết viết ra ngày thường mười phần trân trọng giống như sinh mạnh của nàng chưa bao giờ cho người khác mượn đọc qua nhưng nàng lại dễ dàng giao cho ngươi như vậy ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không ý nghĩa gì tiêu dương giật mình tự hồ đã liên tưởng đến cái gì nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiêu dương ôn nhã nhản vội vàng rèn sắt khi còn nắng điều này có nghĩa là muội muội của ta tìm được thứ còn quý giá hơn sách thuốc này chính là ngươi tiêu dương tiêu huynh chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao đây là tín vật đính ước muội kia tặng cho ngươi tiêu dương trợn tròn mắt sao y thư đang êm đẹp này lại biến thành tín vật đính ước ôn huynh ngươi không phải đang lừa dối ta chứ tiêu dương vẻ mặt không tin nhìn ôn nhã nhàn tiêu huynh ngươi cẩn thận nghĩ lại xem mội muội của ta có khác với ngươi hay không ôn nhã nhàn nói nghe nói như thế tiêu dương lập tức nhớ lại cảnh hôm nay ôn y tiên xoa bóp giúp hắn nói thật dường như ôn y tiên có sự khác biệt với hắn hắn muốn nghiên cứu y thư ôn y tiên liền dễ dàng đưa y thư quý giá như vậy cho hắn bả vai hắn đau nhức ôn y tiên yên lặng xoa bóp giúp hắn loại bỏ đau nhức chẳng lẽ nói ô n y tiên thật sự có ý với nàng ôn nhã nhàn nhìn tiêu dương rơi vào trầm tư trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười mục đích của nàng đã đạt được mục đích của nàng cũng không phải nhanh như vậy liền để tiêu dương yêu nàng bởi vì cái này đối với tiêu dương hiện tại mà nói cũng không thực tế mục đích thực sự của cô là muốn nhắc nhở tiêu dương cái đầu gỗ này để tiêu dương không đến mức trong đầu chỉ có y thuật mà bỏ qua những tình cảm khác bây giờ tiêu dương đã biết được tình ý của ôn y tiên đối với hắn vậy thì tâm tính nhất định sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác sau này ban ngày cô lấy thân phận y tiên ôn và tình cảm của tiêu dương dần dần ấm lên buổi tối thì lấy thân phận ôn huynh cùng d ư ơ n g chung gối với tiêu dương sớm thích ứng ma hợp hai bên đều không chậm trễ đợi đến khi tiêu dương phát hiện chân tướng sợ là hối hận đã không còn kịp rồi nhìn vẻ mặt tiêu dương còn có chút mờ mịt ôn nhã nhà ngữ thấm thí nói Tiêu u h y ngươi n không cần có áp lực tâm lý chuyện tình cảm vốn là thuận theo tự nhiên ngươi không cần vội vàng làm rõ quan hệ như vậy trước tiên có thể ở chung với m ộ i m ộ i ta một đoạn thời gian bồi dưỡng tình cảm một chút hết thảy làm hết sức là được tiêu dương nghe vậy thở dài cũng chỉ có thể như thế đợi chút không đúng sao hắn lại đồng ý một cách khó hiểu như vậy ngay khi tiêu dương vừa định nói ôn nhã n h à n đột nhiên mở sách thuốc ra bắt đầu giảng giải nội dung tương đối thâm ảo trong đó cho tiêu dương rất nhanh tiêu dương liền lâm vào trong hải dương y học khi tiêu dương lại lần nữa nhớ tới chuyện này lại như thế nào cũng không tiện nói ra lời cự tuyệt xem ra hắn không thể không đi bồi dưỡng tình cảm với ôn y tiên ôn nhã nhàn giảng giải sách thuốc cho tiêu dương đến tận đêm khuya rất nhanh lại đến giờ ngủ dù sao cũng đã có lần thứ nhất từ hôm qua tiêu dương cũng không có từ chối gì còn chủ động mời ôn nhã nhàn cùng lên giường nghỉ ngơi ôn nhã nhàn vô cùng hài lòng tiêu dương có tự giác như thế hy vọng khi tiêu dương phát hiện nàng là sau lưng nữ nhi cũng có thể tự giác như thế ngày hôm sau tiêu dương tỉnh lại lại phát hiện ôn huynh bên cạnh không thấy đâu cũng không biết ngày thường ôn huynh bận rộn chuyện gì ăn xong điểm tâm phá nhi n đưa tới tiêu dương liền về tới tế thế đường lúc này khi nhìn thấy vị ôn y tiên kia tâm thái tiêu dương đã hoàn toàn thay đổi thỉnh thoảng sẽ liếc trộm ôn y tiên một cái ôn y tiên ngược lại không nói gì ngược lại lâm siêu quần chú ý tới hành động khác thường này của tiêu dương vấn đề liên quan tới thụ của hắn và tiêu dương đã được giải thích rõ ràng thì ra là một trò cười cho nên lại khôi phục quan hệ ban đầu dương đệ sao hôm nay ngươi lại không tập trung thỉnh thoảng còn nhìn lén ôn y tiên lâm siêu quần cũng không có chút không vui nào chẳng qua là cảm thấy có chút nghi hoặc lâm huynh thực không dám giấu g i ế m ta cảm thấy hình như ôn y tiên thích ta tiêu dương vẻ mặt khó xử nói phúc lâm siêu quần thật sự là không nhịn được cười nói dương đệ v ì huynh nếu có phần tự tin này của ngươi thì tốt rồi dương đệ chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm qua bởi vì bả vai ngươi đau n h ấ t ôn y tiên xoa xoa giúp ngươi chính là thích ngươi vậy ngươi nhìn cho kỹ dứt lời lâm siêu quần đột nhiên che lấy bờ vai của mình thấp giọng hô đau quá bờ vai của ta đau muốn chết lâm siêu quần vừa hô vừa cố ý chạy tới trước mặt ôn nhã nhàn lắc lư đây cũng không phải là hắn giả vờ đau mà là sáng nay hắn cố ý làm bả vai mình bị thương thấy thế ôn nhã nhàn nhíu mày lạnh lùng nói ngươi đọc sách thuốc lâu như vậy chẳng lẽ chút vết thương nhỏ này của mình cũng không chữa được sao lâm siêu quần nghe xong lập tức không hô nữa vẻ mặt tươi cười trở lại trước mặt tiêu dương tiêu dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn lâm siêu quần không phải bị d â n d ạ y sao làm sao còn cao hứng như vậy chỉ thấy vẻ mặt lâm siêu quần hưng phấn nói với tiêu dương dương đệ n g ư ờ i có nghe thấy không hóa ra ôn ý tiên vẫn luôn chú ý tới ta đang xem sách thuốc ếch tiêu dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải thấy vẻ mặt tiêu dương không nói nên lời lầm siêu quần bất mãn nói dương đệ n g ư ờ i không hiểu hiện tại ôn y tiên còn phải t r ầ n trị bệnh nhân khác cho nên không dành bận tâm đến ta cũng là bình thường không tin ngươi đi thử một lần được rồi ta đi thử xem tiêu dương chậm rãi đứng lên vừa lúc hắn cũng đi kiểm tra xem rốt cuộc ôn y tiên có phải thật sự tương đối đặc biệt với hắn hay không tiêu dương chậm rãi đi đến trước mặt ôn nhã nhàn sau đó một tay trống trên tường một tay che trên chán mình hô lớn đau quá đầu của ta đau quá phụt lâm siêu quần bị xét đánh chuyện này cũng quá sốc nổi rồi vương bất bại liếc lâm siêu quần một cái người vừa rồi cũng không khá hơn bao nhiêu vương bất bại vẫn tương đối trầm ổn biết được những hành động sốc nổi này ngoại trừ khiến cho ôn y tiên chán ghét ra căn bản không thể có bất cứ tác dụng gì cho nên hắn mới không ngốc như hai người bọn họ nhưng mà ngay sau đó vương bất bại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh chỉ thấy ôn nhã nhàn sau khi t r ầ n trị cho vị bệnh nhân trước mắt này vẻ mặt áy náy nói với những bệnh nhân khác kính xin c h ư vị hơi bận một lát ta cần xử lý một chút việc riêng dứt lời ôn nhã nhàn chậm rãi đi về phía tiêu dương nhìn xem ôn y tiên chậm rãi đi tới trong lòng tiêu dương có chút t h ấ t thỏm nói thật chính hắn đều biết rõ kỹ xảo của mình đến tột cùng vụng về cỡ nào ôn y tiên không thể nào không nhìn ra được nhưng nếu dù là như vậy ôn y tiên vẫn không vạch trần hắn thì có lẽ cũng giải thích rõ ừng y tiên thật sự đối với hắn có phần đặc biệt nếu thật sự là như thế tiêu dương nhất thời cũng không biết phải làm sao cho đúng chẳng lẽ hắn thật muốn trở thành muội phu của ôn huynh muội giờ phút này không chỉ có trong lòng tiêu dương khẩn trương ngay cả vương bất bại và lâm siêu quần một bên nhìn cũng cực kỳ lo lắng bất an nếu tiêu dương diễn xuất p h ụ n g về như thế mà ôn y tên i không nhìn ra bọn hắn còn không hiểu được ẩn ý bên trong thì thật sự là đầu óc có vấn đề giờ phút này hô hấp của bọn hắn dường như dừng lại m ắ t chăm chú nhìn xem ôn nhã nhàn nhìn xem hành động tiếp theo của nàng chỉ thấy ôn nhã nhàn không nhanh không chậm đi tới che cái chán trước mặt tiêu dương ôn nhu nói tay buông xuống để ta kiểm tra một chút a tốt tiêu dương ngơ ngác nhìn ôn nhã nhàn đưa tay từ trên chán cầm xuống thực tế chuyện tiến triển đến đây cơ bản đã quá rõ ràng rồi lúc trước cánh tay của lâm siêu quần bị đau ôn y tiên bảo hắn tự về chữa trị mà giờ phút này đầu hắn bị đau ôn nhã nhàn lại tự mình đến t r ầ n t r ị sự khác biệt này lập tức hiện ra tiêu dương trong đầu suy nghĩ lung tung không biết sau này nên như thế nào ở chung với ôn y tiên nhất thời có chút xuất t h ầ n hoàn toàn không chú ý đến mặt ôn nhã nhàn càng đến càng gần cuối cùng theo xúc cảm ấm áp chuyển đến trên c h á n tiêu dương cả người lập tức giật mình ôn nhã nhàn khép h ờ m ắ t vẻ mặt dịu dàng chán dán vào c h á n tiêu dương đầu mũi cao của nàng có chút cọ vào mũi của tiêu dương chuyển đến một hồi tê dại nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này thân thể tiêu dương cứng đờ trong mắt tràn đầy kinh ngạc phương thức kiểm tra đau đầu có rất nhiều nhưng hắn không ngờ tới ôn y tiên lại chọn cách dán chán thân mật mập mờ như vậy kiểu kiểm tra thân mật thế này chỉ có đối với người thân cận nhất mới làm vậy rất rõ ràng trong lòng ôn y tiên thân phận của hắn so với những người khác là không giống hành động tiếp theo của ôn y tiên càng chứng minh điều này sau khi dùng chán đo nhiệt độ cơ thể của tiêu dương xong ôn nhã nhàn ôn nhu nói thân thể không bị nóng xem ra là do không nghỉ ngơi đủ thôi đi theo ta ta giúp ngươi xoa bóp một chút ôn nhã nhàn vừa nói vừa kéo tay tiêu dương đi đến bên ghế dài ôn nhã nhàn chậm rãi ngồi xuống ghế dài sau đó bảo tiêu dương nằm lên ghế gối đầu lên đùi nàng tiêu dương vốn muốn từ chối nhưng bị ôn nhã nhàn l ư ờ m ngoan nghe lời tốt à tiêu dương nhất thời cũng không tiện từ chối nữa dù sao chính hắn chủ động giả vờ nhức đầu tiêu dương chậm rãi gối đầu lên đùi ôn nhã nhàn vừa mắt lạnh mềm mại vừa rất dễ chịu sau đó ôn nhã nhàn dịu dàng bắt đầu xoa bóp đầu cho tiêu dương mặc dù tiêu dương vốn không hề bị đau đầu nhưng không thể không nói thủ pháp xoa、so、bóp này thật sự quá thoải mái khiến tiêu dương có chút say mê lần này trong lòng tiêu dương không còn chút nghi vấn nào nữa bởi vì hắn không tin rằng với y thuật của ôn y tiên mà lại không nhìn ra hắn đang giả vờ nước đầu nhưng ôn y tiên không chỉ không vặt trần hắn mà còn dịu dàng xoa、so、bóp cho hắn như vậy mọi chuyện cần thiết đều đang chứng minh một sự việc đó là những lời ôn huynh nói tối qua đều là thật ôn y tiên thật sự có ý với hắn đồng thời quyển xét thuốc kia có lẽ đúng như lời ôn huynh nói chính là tín vật đính ước nghĩ đến đây lòng tiêu dương có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang có câu khó tiêu mỹ nhân ân hắn đã bắt đầu phiền não nên làm thế nào để ở chung với ôn y tiên đây chẳng lẽ là nỗi phiền não của hạnh phúc sao may mà vương bất bại và lâm siêu quần lúc này không biết ý nghĩ của tiêu dương nếu không đã người kéo một bên xé tiêu dương làm hai không thể chuyện bọn hắn nằm mơ cũng mong ước đối với tiêu dương mà nói lại là phiền não đây không phải cố tình muốn ăn đòn sao lâm siêu quẩn ôm ngực trong mắt lệ quang chấp động nhìn một màn này hắn cũng không còn cách nào tự lừa dối mình rõ ràng ôn y tiên đối với tiêu dương và bọn hắn là thái độ hoàn toàn khác biệt Tiếp, tờ i ế p t cờ kiên trì hay từ bỏ trong lòng hắn đã có đáp án ôn y tiên là nữ thần đã từng cứu vớt hắn dù trong lòng hắn có tiếc nuối và không cam lòng nhưng hắn là người biết tiến thối huống chi hắn biết ngoài việc ôn y tiên là một thầy thuốc y thật u tinh xảo còn là một tu tiên giả có tu vi cao thâm khó lường nếu hắn còn mặt dày không buông đến cuối cùng sẽ càng khó coi không bằng sớm từ bỏ cuối cùng cũng để lại cho ôn đi tiên một ấn tượng tốt giờ phút này điều duy nhất khiến lâm siêu quần an ủi là cuối cùng người thắng được là hảo huynh đệ tiêu dương của hắn chứ không phải tên quỷ đáng ghét vương bất bại kia lâm siêu quần liền huyết vương bất bại một cái muốn xem vương bất bại sẽ lộ ra bộ dạng chật vật gì nhưng khiến lâm siêu quần thất vọng là vương bất bại dù sắc mặt hơi khó coi nhưng lại chọn im lặng không nói một lời thực tế tâm tình vương bất bại lúc này cũng vô cùng khó chịu lần đầu tiên trong đời hắn có một sự theo đuổi khác ngoài tu luyện nhưng cuối cùng hiển nhiên là muốn kết thúc vô vọng chẳng qua trong lòng hắn không hề có chút vẫn hận hay ghen ghét dù sao ôn y tiên từng có ơn với gia tộc bọn họ việc lấy oán trả ơ n gia tộc vương không bao giờ làm đây đã là lựa chọn của ôn y tiên thì hắn cũng không có một lời oán hận nào dù sao đại t r ư ở n g phu lo gì không có vợ giờ phút này hắn chỉ muốn hóa tiếc n ú i thành sức mạnh toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện hiện tại không có hy vọng theo đuổi ôn y tiên hắn cũng không cần phải chờ ở tế thế đường lãng phí thời gian nên dồn hết tinh lực vào tu luyện dù sao mấy tháng nữa chính là thời gian thiên hỏa học phủ thu nhận học sinh đại hạ quốc mà bọn họ thuộc về thiên dương thành nơi họ ở chính là nước phụ thuộc của thiên hỏa tiên triều mà thiên hỏa học phủ chính là học phủ tu luyện do thiên hỏa tiên triều xây dựng phàm là những thanh niên tài tuấn thuộc phạm vi thiên hòa thiên triều đều có tư cách tham gia đại hội chiêu sinh của thiên hòa học phủ hắn và lâm siêu quần tư được xem là hai đại thiên k i ê u của thiên dương thành nhưng nếu so với những người khác ở thiên hòa học phủ thì cũng rất bình thường thậm chí rất có thể còn không đủ tư cách để vào thiên hòa học phủ bây giờ khoảng cách đến thời gian thiên hòa học phủ chiêu sinh chỉ còn vài tháng hắn nhất định phải cố gắng hơn lúc này hắn đang cần dồn toàn bộ lực chú ý vào tu luyện lập tức vương bất bại buông x á t thuốc trên tay xuống trực tiếp rời khỏi tế thế đường không thể không nói vương bất bại làm việc thật sự quyết đoán không hề dây dưa dài dòng thấy không có hy vọng liền từ bỏ ngay lập tức sau đó đem sự chú ý dồn vào những chuyện khác đúng là người làm đại sự dù là lâm siêu quần luôn nhìn vương bất bại không vừa mắt giờ phút này cũng không khỏi nhìn vương bất bại bằng con mắt khác đối với việc vương bất bại tiếp theo sẽ làm gì lâm siêu quần thật ra đã đoán được bởi vì đây cũng chính là việc tiếp theo mà hắn cần phải làm xem như hai đại thiên kiêu của thiên dương thành đặt song song nhau nếu đến lúc đó vương bất bại được thiên hòa học phủ chiêu nạp mà hắn lại không được chọn vậy thì sẽ mất mặt lớn cho nên hắn cũng muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc chiêu sinh của thiên hòa học phủ chỉ có điều hắn và tiêu dương dù gì cũng lờ hảo huynh đệ coi như muốn đi thì cũng phải ăn một bữa cơm chia tay hơn nữa hắn còn muốn tự mình xuống bếp để báo đáp hảo huynh đệ tiêu dương hoành đao đoạt ái hắn nhất định phải cho tiêu dương nếm chút đau khổ mới được còn tiêu dương thì đang được ôn nhã nhàn nhẹ nhàng xa bóp lại vì quá thoải mái mà ngủ thiếp đi nhìn tiêu dương đang ngủ say ánh mắt ôn nhã nhàn tràn đầy vẻ dịu dàng thật đúng là một tên ngốc đáng yêu ôn nhã nhàn c ư n g chiều cười một tiếng nếu không phải lúc này còn có những người khác ở đây nàng thật muốn cúi xuống hôn hắn một cái lúc tiêu dương tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối tiêu dương đột nhiên phát hiện mình vẫn đang gối lên đùi ai đó tiêu dương cho rằng mình gối lên đùi ôn y tiên từ trưa liền vội vàng ngồi thẳng dậy tiêu dương đang định nói lời xin lỗi thì chợt nhận ra nơi mình vừa gối đầu không phải là đùi của ôn y tiên mà là đùi của lâm siêu quần dương đệ đùi của huynh dễ chịu hơn hay là đùi của ôn y tiên dễ chịu hơn lâm siêu quần vẻ mặt hiền lành nhìn chằm chằm tiêu dương chuyện là thế này do tiêu dương cứ gối đầu lên đùi ôn y tiên khiến ôn y tiên không thể khám bệnh cho những bệnh nhân đang chờ nên lâm siêu quần liền s u n g phong thay ôn y tiên làm nhiệm vụ gối đầu cho tiêu dương nói thật chân của lâm siêu quần đã tê dần rồi nhưng so với chân tê dại hắn càng không muốn nhìn tiêu dương gối đầu lên đùi ôn y tiên ngay trước mặt mình tuy rằng hắn đã buông bỏ nhưng không có nghĩa là hắn không có q á n khí với tiêu dương ta c o n ngươi là hảo huynh đệ vậy mà ngươi lại cướp nữ thần của ta lát nữa cơm chia tay nếu như ngươi không ăn nhiều một chút ta không để yên cho ngươi lúc này tiêu dương còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì vẻ mặt kinh ngạc nhìn lâm siêu quần lâm huynh sao lại là huynh sao đùi của ôn y tiên gối im hơn đùi của ta lâm siêu quần giận dữ chừng mắt nhìn tiêu dương hắn cũng rất muốn biết cảm giác gối đầu lên đùi ôn y tiên sẽ như thế nào lâm huynh ta không có ý đó tiêu dương lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hắn biết được tình ý của lâm siêu quần dành cho ôn y tiên nhưng giờ ôn y tiên đã thể hiện rất rõ sự y ê u ái dành cho hắn nên lúc này lâm siêu quần vẫn có thể ở đây nói chuyện dễ nghe với hắn hắn đã cảm thấy vô cùng an ủi rồi còn về thái độ hơi kém một chút cũng không sao dù sao đây cũng là chuyện thường tình đi thôi đừng nói nhảm nữa đợi ăn cơm tối đi đây là ta tự mình xuống bếp đấy lát nữa người nhất định phải ăn nhiều vào nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi nói xong lâm siêu quần liền đứng dậy đi vào bếp tiểu dương rất hoang mang lâm siêu quần không oán trách hắn thì thôi đi lại còn muốn tự mình xuống bếp chuyện gì đang xảy ra vậy ôn nhã nhàn tỉnh bơ nhìn tiêu dương một cái rồi thở dài thật sâu đúng là chỉ số cảm xúc của tiêu dương quá đáng lo mặc dù nàng đã biết mục đích của lâm siêu quần nhưng cũng không hề có ý định ngăn cản cũng thực sự nên để tên ngốc tiêu dương này nếm chút đau khổ đến khi lâm siêu quần làm xong cơm tối tiêu dương rốt cuộc đã hiểu ra mọi chuyện một bàn toàn thịt và rượu trông vô cùng phong phú hơn nữa lúc này chỉ có hắn và lâm siêu quần ở đây ôn ý tiên vẫn như mọi khi sau khi khám bệnh xong thì về phòng sẽ không cùng bọn họ dùng cơm tối mà trương dược tiên vừa từ bên ngoài về sau khi đi khám bệnh thì bị lâm siêu quần đuổi ra ngoài rõ ràng đây là một trận đạo sức giữa những người đàn ông dương đệ còn do dự gì nữa mau nếm thử tay nghề của huynh đi lâm siêu quần cao m à i nói tiêu dương do dự một chút nhưng vẫn dũng cảm gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng ngay sau đó một mùi vị đắng chát cực độ tràn ngập khoang miệng hắn khổ hắn chưa từng nếm loại khổ này bao giờ tiêu dương vốn định phun ra nhưng dưới ánh mắt hiền lành của lâm siêu quần vẫn cố gắng chịu đựng vị đắng mà nuốt xuống sau khi nuốt xuống tiêu dương định uống một chén rượu để làm rượu đi một chút nhưng không ngờ rượu này cũng đắng một chén rượu vào bụng toàn bộ mặt tiêu dương đều nhăn nhó lại nhìn tiêu dương rõ ràng đã khó chịu hết sức rồi mà vẫn cố nén nuốt xuống lâm siêu quần c a o mày nói chẳng lẽ ngươi không sợ ta bỏ độc vào đồ ăn và rượu sao ta tin ngươi dù sao ngươi đã nói chúng ta là hả o huynh đệ mà tiêu dương vẻ mặt chân thành nhìn lâm siêu quần Vinh, lúc này lâm siêu quần cuối cùng cũng không nhịn được nữa trong mắt lấp lánh ánh nước được về sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ nói xong lâm siêu quần liền rót đầy chén rượu và uống một hơi cạn sạch mẹ nó đắng quá mẹ nó ơi dù nói vậy nhưng lâm siêu quần vẫn nuốt trôi ly rượu đắng lâm siêu quần bất mãn nhìn tiêu dương nói dương đệ rượu này tuy đắng nhưng so với nỗi khổ trong lòng ta vẫn còn kém xa hôm nay người nhất định phải cùng ta chịu khổ nói xong lâm siêu quần lại tiếp tục rót đầy rượu đắng cho cả hai người được tiêu dương trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu được nỗi cay đắng trong lòng lâm siêu quần nếu như thế này có thể giúp lâm siêu quần giải tỏa bớt thì đắng chút cũng không sao thế là hai người cứ như vậy người một chén ta một chén uống rượu đắng mờ tờ mày sớm đã nhăn nhó còn khó coi hơn cả mướp đắng đến khi uống hết bình rượu đắng cuối cùng hai người đều như chút được gánh nặng nhìn nhau cười một tiếng chưa từng thấy ai ngốc như hai người bọn họ chủ động đi tìm tội chịu dương đệ sau này ngươi phải đối xử tốt với ôn y tiên nếu không thì đừng trách huynh không tha cho ngươi lâm siêu quần vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiêu dương ếch được tiêu dương cũng không biết vì sao mình lại như đã trở thành một đôi với ôn y tiên rồi chẳng qua trọng điểm là tiêu dương nghe được ý định rời đi trong giọng nói của lâm siêu quần lập tức hỏi lâm huynh người muốn rời khỏi tế h thế đường sao ta vốn đến đây vì ôn y tiên nếu ôn y tiên đã chọn ngươi thì tự nhiên ta không còn ý định ở lại nữa hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng khác cần phải đi chuẩn bị lâm siêu quần thản nhiên nói ra là vậy tiêu dương khẽ gật đầu rồi cũng không hỏi thêm gì thế là ngay sau buổi tối hôm đó lâm siêu quần liền quay về lâm ra cho đến năm tháng sau thì cùng vương bất bại lên đường đến thiên hỏa tiên triều còn những ngày này ban ngày tiêu dương làm việc vặt ở tế thế đường tối thì đến vạn hoa lâu cùng ôn nhã nhàn ngụy trang làm ôn huynh nghiên cứu thảo luận y đạo đồng thời ngủ chung với nhau từ khi biết được tình ý của ôn y tiên dành cho mình tâm lý của tiêu dương cũng dần dần thay đổi dường như mọi thứ đều trở nên thuận lý thành trương đến khi tiêu dương làm ở tế thế đường được gần một năm trương dực tiên cuối cùng cũng cảm thấy thời cơ đã đến dự định rút tiêu dương mở một phòng phụ khoa riêng ôn nhã nhàn dù cực kỳ bất mãn nhưng thấy tiêu dương một lòng với y đạo cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp nhưng điều mà ôn nhã nhàn không ngờ tới là bệnh nhân đầu tiên của tiêu dương lại chính là người quen cũ của nàng hỏa l i n h nhi ôn nhã nhàn tàn rồi đây là một nữ tử tuyệt đẹp tươi t ắ n động lòng người nàng hơi nhíu đôi mày phượng trong đôi mắt đẹp thoáng hiện nét tức giận toàn thân nàng tỏa ra vẻ uy nghiêm của người ở vị trí cao lâu ngày phía sau nàng hàng trăm người mặc c h i ế n giáp đỏ rực trang nghiêm đứng thẳng đội ngũ chỉnh tề như binh tướng những binh tướng này trên người đều tỏa ra khí tức cường đại khiến cả con đường bị bao phủ trong bầu không khí ngột ngạt cực độ một vài người đi đường n h á t gan thậm chí đã chân tay bùn rùn ngồi bệt xuống đất tiêu dương dù không biết thân phận nữ tử này nhưng nhìn đội hình và tư thái đó chắc chắn không phải người phàm tục điều hấp dẫn ánh mắt tiêu dương nhất vẫn là bộ áo cưới đỏ thắm diễm lệ mà nữ tử này đang mặc rõ ràng chỉ vào ngày đại hôn nữ tử mới mặc áo cưới sao có thể có người mặc áo cưới đến khám bệnh tiêu dương tuy trong lòng không hiểu nhưng đây thuộc về chuyện riêng tư của bệnh nhân hắn cũng không tiện hỏi nhiều chỉ là thấy thân phận nữ tử không tầm thường chắc chắn không phải cố ý đến tìm hắn một học đồ vừa mới chuyển sang khám bệnh tiêu dương thầm nghĩ nữ tử hẳn là nghe danh ôn y tiên nên mới đặc biệt đến đây lập tức tiêu dương áy náy nói cô nương thật xin lỗi ôn y tiên sáng nay đi ra ngoài khám bệnh không có ở quán thực tế việc ôn nhã nhàn sáng nay đi khám bệnh chủ yếu là do trong lòng bà vẫn còn khúc mắt với việc trương dật tiên giúp tiêu dương mở khoa phụ khoa này vì bà không thể ngăn cản được nên chỉ có thể làm ngơ tuy nhiên sau khi cảm nhận được khí thế mênh mông của h ỏ a linh nhi bà đã lập tức quay về chỉ là bà nấp trong bóng tối không xuất hiện bà có chút hiếu kỷ h ỏ a linh nhi đã tìm đến bằng cách nào nhất là việc h ỏ a linh nhi mặc bộ áo cưới này là có ý gì bà quyết định sẽ bí mật quan sát trước h ỏ a linh nhi ánh mắt phượng ngưng lại nhìn chằm chằm tiêu dương im lặng một hồi h ỏ a linh nhi lạnh lùng nói ta là chuyên tới tìm ngươi chuyên tìm ta trong lòng tiêu dương khó hiểu khi nào thì hắn nổi tiếng đến vậy nhưng đối phương đã nói thế hắn cũng không tiện nói nhảm nữa lập tức tiêu dương lên tiếng hỏi cô nương không biết thân thể chỗ nào khó chịu tiêu dương chỉ hỏi bệnh một cách bình thường nhưng không ngờ lại như d ẫ m phải chân đối phương nữ t ử trước mặt lập tức giận không kìm được đôi mắt hỏa linh nhi như muốn bốc lửa nghiến răng nghiến lợi nói tiêu dương ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào sao chẳng lẽ ngươi lại mất trí nhớ rồi hả tiêu dương vẻ mặt ngơ ngác không hiểu đối phương có ý gì nghe đối phương nhắc đến chuyện mất trí nhớ tiêu dương thầm nghĩ chẳng lẽ nữ tử là người quen trước khi hắn mất trí nhớ tuy hắn không để ý việc có thể nhớ lại ký ức hay không nhưng đã là người quen cũ tìm đến hắn cũng không thể làm ngơ cô nương có phải chúng ta trước đây quen nhau không tiêu dương hỏi vốn đang tức giận hỏa linh nhi thấy tiêu dương hỏi vậy thì nhíu mày cẩn thận nhìn tiêu dương một lượt thấy biểu lộ của tiêu dương rất chân thành không giống nói dối trong lòng hỏa linh nhi lập tức kinh ngạc chẳng lẽ tiêu dương thật sự lại mất trí nhớ nghĩ đến đây thái độ của h ỏ a linh nhi lập tức dịu xuống không ít nhưng chưa được bao lâu lửa giận trong lòng h ỏ a linh nhi lại bùng lên tiêu dương hiện giờ chỉ là một phàm nhân căn bản không thể trong vòng ba ngày từ hoàng thành h o a tiên triều xuất hiện ở thiên dương thành xa xôi vạn dạm này vốn dĩ sau bao nỗ lực của nàng tiêu dương mới hồi phục ký ức và ba ngày trước đáng lẽ phải cùng nàng thành hôn ai ngờ ngay trong ngày đại hôn tiêu dương lại biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian không một dấu vết may mắn thông qua lâm siêu quần và vương bất bại hai người thân cận với tiêu dương nàng biết tiêu dương trước kia vốn xuất hiện ở thiên dương thành này họa linh như ban đầu cũng không ôm nhiều hy vọng không ngờ thật sự tìm thấy tiêu dương ở thiên dương thành nhỏ bé này rõ ràng với thân phận phàm nhân hiện tại tiêu dương không thể nào biến mất ngay trước mắt nàng rồi lại xuất hiện ở thiên dương thành cách xa vạn dặm này tất cả chắc chắn có kẻ đứng sau dở cho nhìn tiêu dương trước mặt lại mất đi ký ức hỏa linh nhi lộ vẻ cực kỳ tức giận hướng về hư không xung quanh quát lớn ta biết ngươi ở đây đừng có lái lút có bản lĩnh thì ra đ â y cho ta vừa dứt lời ôn nhã nhàn cũng không ẩn nấp nữa chủ yếu là bà rất nghi hoặc về những lời hỏa linh nhi vừa nói cái gì mà tiêu dương lại mất trí nhớ chẳng lẽ tiêu dương trước kia là quen hỏa linh nhi sau đó mới mất trí nhớ rồi gặp bà để biết rõ điều này bà không thể không xuất hiện quả nhiên là ngươi nhìn ôn nhã nhàn lộ diện ánh mắt hỏa linh nhi tràn đầy vẻ lạnh lẽo thực tế nàng đoán ôn nhã nhàn chính là ôn y tiên mà tiêu dương từng nhắc tới chuyện này quá rõ ràng rồi chắc chắn ôn nhã nhàn sau khi vô tình biết nàng sắp kết hôn với tiêu dương thì sinh lòng ghen ghét đã lén bắt tiêu dương đi còn khiến tiêu dương mất trí nhớ rõ ràng ôn nhã nhàn làm tất cả cũng chỉ để độc chiếm tiêu dương ôn nhã nhàn từng nói chỉ cần tiêu dương trở về bà sẽ không tranh giành nhưng dù ôn nhã nhàn có thay đổi ý định cũng được chỉ cần ôn nhã nhàn sử dụng thủ đoạn quang minh chiến đại thì nàng cũng không có gì để nói nhưng ai ngờ ôn nhã nhàn lại dùng âm mưu thật quá nham hiểm quá đê tiện quá vô sỉ nhìn hỏa linh nhi tràn đầy địch ý ôn nhã nhàn không hề sợ hãi dù s a o lương tâm bà không cắn dứt tiêu dương chủ động gặp bà mọi thứ đều là duyên phận an bài hơn nữa quan hệ giữa bà và tiêu dương sắp trở nên tốt đẹp bà sẽ không nhượng bộ dù thế nào đi nữa chỉ có điều lời hỏa linh nhi vừa nói khiến bà khó hiểu ôn nhã nhàn người không thấy vô sỉ sao hoạ linh nhi giận dữ nói ba ngày trước người bắt tiêu dương trong ngày đại hôn của ta với hắn còn khiến hắn mất trí nhớ lần nữa thủ đoạn của ngươi thật quá đê tiện hoạ linh nhi cô nói linh tinh gì vậy đừng có bịa đặt ở đây thần s á c ôn nhã n h ả t lạnh lùng bà không thể chấp nhận những tội danh vụ căn cứ này hơn nữa bà luôn sống ở thiên dương thành với tiêu dương suốt một năm qua không hề rời đi làm sao tiêu dương có thể cùng hoạ linh nhi đại hôn ba ngày trước được chẳng phải là hoạ linh nhi tự bịa chuyện nằm mơ giữa ban ngày hay sao không phải ngươi thì là ai họa linh nhi lúc này tức g i ậ n đến bốc lửa dường như làm cả không gian xung quanh nóng đến mức méo mó bây giờ tiêu dương sờ sờ ra đây ôn nhã nhàn vẫn còn ở đó mà lý sự cãi cùn xem ra nàng đã đánh giá thấp sự vô s ỉ của ôn nhã nhàn rồi còn tiêu dương sau khi nghe hai người đối thoại cũng cuối cùng biết được tên thật của ôn y tiên nhưng giờ đây đây không phải là trọng điểm lúc này hắn cũng giống ôn nhã nhàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn luôn ở thiên dương thành làm sao có chuyện ba ngày chưa kết hôn với hỏa linh nhi trước mặt được hơn nữa một năm nay hắn và ôn nhã nhàn sớm tối ở bên nhau tuy rằng còn chưa có gì thay đổi về bản chất nhưng tình cảm của hắn vẫn nghiêng về ôn nhã nhàn hơn cho nên vào lúc này hắn không thể không lên tiếng giải vây cho ôn nhã nhàn vị cô nương này người có phải hay không là nhận lầm người tiêu dưng vẻ mặt thành thật nói với hỏa linh nhi dù sao hắn thấy hỏa linh nhi lúc này biểu hiện dường như cũng không phải là đang cố ý gây sự cho nên rất có thể là hỏa linh nhi nhận lầm người ngươi đừng nói chuyện ngươi bây giờ ký ức rất có thể đều đã bị nàng cho sửa đổi chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay quay đầu ta lại giải thích với ngươi hỏa linh nhi một câu liền chặn lời tiêu dương lại tiêu dương ngạc nhiên trí nhớ của hắn bị sửa đổi mặc dù hắn cũng không tin ký ức của mình bị ôn nhã nhàn sửa đổi nhưng nếu hỏa linh nhi đã cho là như vậy thì xác thực hắn nói gì cũng đều không có ý nghĩa gì bởi vì hỏa linh nhi khẳng định là sẽ không nghe bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến thần sắc của hỏa linh nhi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m ôn nhã nhàn trong ánh mắt tản ra một cỗ ưu thế sắc bén mà ôn nhã nhàn cũng không hề tỏ ra yếu thế khí thế trên người hai người dần dần tăng lên theo hỏa linh nhi lúc này nói nhiều vô ích bởi vì nhìn thái độ của ôn nhã nhàn nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã làm những chuyện vô s ỉ kia còn đối với ôn nhã nhàn mà nói hỏa linh nhi chính là đang dựng chuyện chỉ là để tìm một cái cớ có thể cưỡng ép mang tiêu dương đi giờ phút này bầu không khí lộ ra vô cùng vi diệu hai bên dương cùng bạt kiếm có vẻ như chỉ cần một lời không hợp là có thể lập tức xông vào đánh nhau chẳng qua đúng lúc này ở phía xa có hai bóng dáng cấp tốc chạy tới chính là vương bất bại và lâm siêu quần bọn hắn bị hỏa linh nhi mang về thiên dương thành chỉ là lúc trước đã về trước gia tộc mình một chuyến cáo chi truyện thiên hỏa nữ đế g á n g lâm ở thiên dương thành lúc này ở phía sau bọn họ gia chủ hai nhà vương lâm cùng các trưởng lão đều cuống cuồng chạy tới thiên hỏa nữ đế người nắm quyền của thiên hỏa tiên triều tồn tại trí cao vô thượng thực sự của giới tu tiên gia chủ hai nhà vương lâm nghe nói thiên hòa nữ đế vậy mà lại đến thiên dương thành tim đều muốn nhảy ra ngoài sợ thiên hòa nữ đế cảm thấy có chút bị lãnh đạm lập tức triệu tập tất cả cường giả trong gia tộc đến bái kiến thiên hỏa nữ đế đến vừa đúng lúc hỏa linh như nhìn hai người chạy tới trong ánh mắt thoáng hiện một tia đắc ý lần này nhân chứng tới xem ôn nhã nhàn còn có thể rạo biện kiểu gì đám người vừa đuổi tới hiện trường liền cảm nhận được cỗ không khí dương cung bạt kiếm quỷ quái kia đối mặt với uy thế cường đại sau lưng đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mí m ắ t loạn nhịp nhưng điều khiến vương bất bại và lâm siêu quần thậm chí tất cả cương giả của hai nhà vương lâm càng thêm kinh sợ vẫn là ôn ý tiên mà ngày thường không mấy ai để ý đến không những có thể trực diện uy thế cường đại của thiên hòa nữ đế thậm chí còn có thể ngang cơ không rơi vào thế yếu điều này thực sự vượt quá dự liệu của tất cả mọi người chẳng lẽ ôn y tiên chính là cương giả cùng cấp bậc với thiên hòa nữ đế sau khi ý thức được điều này mọi người không khỏi kinh hãi nhất là hai người lâm siêu quần và vương bất bại vừa nghĩ tới chuyện mình đã từng muốn theo đuổi ôn y tiên mới biết mình đã từng nghĩ viển vông cỡ nào nhưng nhìn tiêu dương bị kẹp giữa ôn y tiên và thiên hòa nữ đế lại cảm thấy có chút khó tin bởi vì không chỉ có ôn y tiên đối với tiêu dương c ố ý ngay cả thiên hòa nữ đế cũng một lòng suy、si、tình với tiêu dương thậm chí ba ngày trước còn muốn cùng tiêu dương thành hôn chẳng qua trong lòng bọn hắn vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc đó là tiêu dương rõ ràng chỉ là một người bình thường vì sao nửa năm trước bọn hắn đến hoàng thành thiên hòa tiên triều tham gia chiêu sinh của thiên hòa học phủ tiêu dương lại đột nhiên xuất hiện ở đó đồng thời đột nhiên bị mất trí nhớ đồng thời vào ba ngày trước khi tiêu dương sắp đại hôn với thiên hòa nữ đế vì sao tiêu dương lại đột nhiên mất tích rồi trở về thiên dương thành hai địa điểm cách nhau cả vạn dặm phải biết nếu không có thiên hỏa nữ đế dẫn bọn hắn trở về cho dù có ngựa kiếm phi hành bọn hắn cũng phải mất một tháng mới có thể đi từ hoàng thành thiên hỏa tiên triều về thiên dương thành mà chỉ là một người phàm bình thường như tiêu dương sao có thể nhanh như vậy đã về đến nơi ở hai địa điểm đó quả thực khó hiểu bây giờ sau khi nhận ra ông y tiên chính là cương giả cùng cấp bậc với thiên hỏa nữ đế cho nên bọn họ cũng nghi ngờ là ôn g y tiên đã vụng trộm mang tiêu dương đi vào ngày tiêu dương và thiên hỏa nữ đế đại hôn còn về việc nửa năm trước ôn y tiên vì sao lại đưa tiêu dương đến thiên hỏa tiên triều đồng thời còn làm cho tiêu dương bị mất trí nhớ một lần nữa thì lại không rõ mặc dù có sự nghi ngờ này nhưng trong bầu không khí dương cung bạt kiếm như lúc này bọn họ căn bản không dám lên tiếng hỏa linh nhi và ôn nhã nhàn tiếp tục đối chọi g a i gắt khí thế trên người không ngừng tăng lên đã dần dần khiến những người xung quanh khổ không thể tả dù hai người đều không cố ý thả bất kỳ bi áp nào nhưng chỉ riêng khí thế này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng gò bó nên đầu óc choáng váng khó thở mà tiêu dương người đang ở giữa hai l ù ồ n g uy thế đó sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bạch sau đó tiêu dương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại rồi ngã gục xuống may mà ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi phản ứng nhanh một trái một phải giữ lấy eo tiêu dương lúc này mới không để tiêu dương ngã thẳng xuống đất lúc đầu hai người đều muốn chỉ trích đối phương tại sao trước đó không thu lại uy thế để bây giờ người phàm như tiêu dương bị thương nhưng hai người nhìn nhau rồi tức giận nhách miệng không nói gì dù sao cả hai đều có trách nhiệm không cần phải trốn tránh trách nhiệm lúc này việc cấp bách vẫn là nhanh chóng kiểm tra tình trạng của tiêu dương xem có bị tổn thương chỗ nào không sau khi đặt tiêu dương nằm ngang trên giường bệnh hai người một trái một phải cùng nhau rút tiêu dương kiểm tra tình trạng cơ thể ngay sau đó cả hai đều kinh ngạc nhìn đối phương không hẹn mà cùng hỏi chuyện gì xảy ra các nàng đều kiểm tra ra một tình huống chung đó là giờ phút này tiêu dương không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạnh nào đặc biệt nhưng điều này hoàn toàn không thể nào lúc nãy các nàng phát ra uy thế cùng lắm chỉ làm tiêu dương bất tỉnh mà thôi hoàn toàn không có khả năng khiến tiêu dương chết đi nhưng chuyện đã xảy ra rồi việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian cứu sống tiêu dương lập tức hai người cùng nhau đưa tiên lực vào cơ thể tiêu dương với tu vi hiện tại của các nàng muốn cứu sống một người pham thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng ngay sau đó cả hai có chút bối rối bởi vì tiên lực rót vào cơ thể tiêu dương giống như đá chìm đáy biển biến mất không dấu vết hơn nữa điều quan trọng nhất là các nàng phát hiện tiêu dương lúc này chỉ là một bộ thân thể trống rỗng không có bất kỳ linh hồn nào tồn tại hơn nữa theo thời gian cơ thể tiêu dương dường như đang dần dần trở nên trong suốt hư ảo cho dù các nàng có làm gì dường như cũng không có tác dụng giờ phút này các nàng rốt cuộc hoàn toàn luống cuống người rốt cuộc đã làm gì hắn khỏa linh nhi chất vấn ôn nhã nhàn l â m mày h ỏ a linh nhi run rẩy trong mắt tràn đầy sợ hãi giờ phút này tình trạng của tiêu dương thật sự quá kỳ quái căn bản không giống như một người tồn tại thật sự bất luận nàng ngăn cản thế nào dường như đều không thể đưa tiêu dương trở lại hình dạng ban đầu hơn nữa nhìn bộ dạng có lẽ không lâu nữa thân thể của tiêu dương sẽ hoàn toàn biến mất giờ phút này h ỏ a linh nhi sợ hãi nàng không thể tưởng tượng việc mất đi tiêu dương sẽ như thế nào càng không thể chấp nhận một sự thật như vậy ánh mắt h ỏ a linh n h i chăm chú nhìn ôn nhã nhàn giờ phút này nàng chỉ có thể hy vọng tất cả chỉ là ôn nhã nhàn đang dở cho nhưng mà ôn nhã nhàn sao lại không hãm sâu trong sợ hãi chẳng lẽ nàng có thể chấp nhận cú sốc vì mất đi tiêu dương sao dù vậy ôn nhã nhàn là một thầy thuốc biết rõ trong tình huống này càng cần giữ vững tỉnh táo nhìn thân thể tiêu dương đang trở nên hư ảo ôn nhã nhàn cưỡng chế bối rối trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp chỉ cần biết thân thể của tiêu dương xảy ra biến cố gì nhất định có thể giúp tiêu dương trở lại hình dạng ban đầu ơn nhã nhàn khẳng định không phải do nàng và h ỏ a linh như uy hiếp mà tiêu dương biến thành như bây giờ mà bản thân tiêu dương đã có vấn đề nhưng một năm qua tiêu dương luôn ở bên cạnh nàng căn bản không hề có biểu hiện gì dị thương vậy sao tiêu dương bỗng nhiên lại biến thành như vậy ơn nhã nhàn cố gắng suy nghĩ mong muốn tìm ra bất kỳ dị thường nào của tiêu dương trong một năm qua nhưng nàng nghĩ nát óc vẫn không thấy có vấn đề gì đúng lúc này hỏa linh nhi không kiềm chế được t ú n g lấy cổ áo ôn nhã nhàn chất vấn nói mau rốt cuộc ngươi đã làm gì tiêu dương hai tay hỏa linh nhi run rẩy bởi vì qua vẻ mặt của ôn nhã nhàn nàng đã thấy ôn nhã nhàn cũng không biết vì sao tiêu dương lại biến thành như vậy nhưng giờ phút này ôn nhã nhàn vẫn là tia hy vọng cuối cùng của nàng ôn nhã nhàn nhìn hỏa linh nhi có chút mất lý trí đột nhiên nhớ tới những lời hỏa linh nhi nói lúc trước tiêu dương từng xuất hiện tại thiên hỏa tiên triều thậm chí ba ngày trước còn muốn thành hôn cùng hỏa linh nhi trước kia ôn nhã nhàn chỉ cho rằng đây là lời bịa của hỏa linh nhi nhưng bây giờ ngẫm lại hỏa linh nhi khi đó tức giận như vậy có vẻ không hoàn toàn là bịa rõ ràng tiêu dương một năm qua luôn ở bên cạnh nàng trong thiên dương thành sao lại xuất hiện trước mặt hỏa linh nhi chẳng lẽ tiêu dương còn có phân thân chờ một chút phân thân nghĩ đến đây ôn nhã nhàn lập tức cẩn thận xem xét tiêu dương trước mắt thân thể đang dần hư ảo chẳng lẽ nói đây không phải tiêu dương thật mà là phân thân của tiêu dương để xác nhận ôn nhã nhàn nghiêm mặt nhìn hỏa linh nhi nói ngươi hãy bình tĩnh lại ta có chuyện muốn hỏi ngươi bình tĩnh ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào được hỏa linh nhi tức giận đến toàn thân run rẩy tiêu dương sắp biến mất mà ôn nhã nhàn vẫn bảo nàng bình tĩnh chẳng lẽ ôn nhã nhàn thật không quan tâm tiêu dương sao vừa nghĩ đến ba ngày trước mình còn sắp thành hôn với tiêu dương tiêu dương lại bị ôn nhã nhàn bắt cóc giờ lại hại tiêu dương thành ra thế này hỏa linh nhi lập tức nổi giận ôn nhã nhàn nếu không phải ngươi ba ngày trước bắt tiêu dương đi trong ngày đại hôn của ta với tiêu dương thì tiêu dương đã không biến thành thế này nếu tiêu dương thật biến mất ta nhất định không tha cho ngươi hỏa linh nhi tức giận ngập trời nếu không vì tình trạng tiêu dương không rõ nàng sẽ không nhiều lời với ôn nhã nhàn trực tiếp động thủ đối mặt uy hiếp của hỏa linh nhi thần s ắ c ôn nhã nhàn khựng lại cảm thấy bất đắc dĩ không ngờ sau hơn vạn năm không gặp hỏa linh nhi vẫn bộ tính khí nóng nảy nảy nhưng qua lời của hỏa linh nhi nàng bắt được thông tin rất quan trọng đó là h ỏ a linh nhi vẫn chắc chắn tiêu dương ba ngày trước muốn kết hôn với nàng bây giờ tiêu dương đã thành bộ dạng này h ỏ a linh nhi không có lý do rảnh mà nói dối điều này càng khẳng định sự tồn tại phân thân của tiêu dương để làm rõ chuyện gì xảy ra t h ầ n s ắ c ôn nhã nhàn ngưng trọng nói với h ỏ a linh nhi ta biết ngươi nghĩ là ta bắt tiêu dương đi trong ngày đại hôn của ngươi nhưng ta muốn nói rằng một năm qua tờ a và tiêu dương vẫn luôn ở thiên dương thành này chưa hề rời đi chuyện đến nước này rồi ngươi còn không chịu thừa nhận có ý nghĩa sao h o a linh nhi tức đến bật cười tiêu dương từ trước đến nay vẫn ở cùng ôn nhã nhàn trong thanh dương thành vậy n g ư ờ i vốn định kết hôn với nàng là ai lời nói dối này quá vụng về mặc kệ ngươi tin hay không đây là sự thật ôn nhã nhàn thản nhiên nói nếu không tin có thể hỏi bất kỳ người dân nào trong thiên dương thành một năm qua tiêu dương đều làm việc vặt ở tế thế đường chưa từng rời đi một ngày nghe ôn nhã nhàn nói h o a linh nhi vốn mười phần chắc chắn cũng lộ ra chút kinh ngạc trong mắt vì nếu thật sự như lời ôn nhã nhàn thì cơ h ồ không có khả năng giả sao lại có thể như thế được thấy h ỏ a linh nhi tỉnh táo lại ôn nhã nhàn lập tức nói cho h ỏ a linh nhi phỏng đoán về hai khả năng tiêu dương đều là phân thân phân thân h ỏ a linh nhi kinh ngạc lập tức h ỏ a linh nhi cẩn thận xem xét tiêu dương đang nằm trên giường bệnh chẳng lẽ đây chỉ là phân thân của tiêu dương vì dường như chỉ có vậy mới có thể giải thích vì sao lại đồng thời có hai tiêu dương ôn nhã nhàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của h ỏ a linh nhi trịnh trọng nói bây giờ ta cần ngươi nói hết tất cả những gì ngươi biết về tiêu dương cho ta chỉ khi hiểu rõ mọi chuyện thì mới phỏng đoán được chuyện gì xảy ra nghe vậy hỏa linh nhi nghĩ một lát rồi gọi lâm siêu quần và vương bất bại vào lúc đầu ta gặp tiêu dương tiêu dương ở cùng hai người này tốt nhất nên hỏi bọn họ trước xem họ gặp tiêu dương thế nào hỏa linh nhi nói với ôn nhã nhàn ôn nhã nhàn nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức nhìn lâm siêu quần và vương bất bại lạnh lùng nói hãy kể chi tiết những gì các ngươi đã gặp tiêu dương sau khi rời khỏi thiên dương thành giờ phút này ôn nhã nhàn tỏa ra vẻ uy nghiêm chưa từng có cao quý không giận tự uy khiến người ta không kìm được mà quỳ xuống thần phục giờ phút này nàng không còn là ôn y tiên gần gũi tế thế cứu dân như trước nữa mà là nữ đế t ừ n g đứng trên đỉnh tu tiên giới thần s ắ c lâm siêu quần và vương bất bại sợ hãi nằm giặt xuống đất thì ra đây mới là bộ dạng thật của ôn y tiên giờ phút này trong đầu bọn họ không dám nghĩ gì khác cũng không dám hỏi lý do ôn nhã nhàn hỏi bọn họ mà một năm một mười kể lại toàn bộ mọi chuyện từ sau khi rời khỏi thiên dương thành rồi lại gặp tiêu dương ở thiên hỏa tiên triều sáu tháng trước sau một tháng đi đường lâm siêu quần cùng vương bất bại cuối cùng cũng đến được hoàng thành của thiên hỏa tiên triều hai người tuy không ưa nhau không để đối phương vào mắt nhưng dù sao cũng là người từ một nơi nhỏ bé đến quen thuộc và hiểu rõ nhau nhất trên đường đi tuy nguy hiểm không ngừng nhưng may mắn có hai người nương tựa lẫn nhau cuối ù n g hỗ trợ. c cùng cũng bình yên đến được hoàng thành trước khi đại hội chiêu sinh của thiên hỏa học phủ bắt đầu giờ phút này hoàng thành vô cùng náo nhiệt vô số thanh niên tài tuấn trong thiên hỏa tiên triều đều tụ tập về đây lâm siêu quần và vương bất bại tuy được xưng là thiên kiêu ở thiên dương thành nhưng giờ đến nơi này thì cũng chẳng khác gì người thường thậm chí còn có cảm giác như nhà quê lên tỉnh đậu xanh rau má kia hẳn là con l o n g mã nghe đồn có huyết mạch của long tộc sao lâm siêu quần thốt lên đầy kinh ngạc trước mắt hắn một chiếc xe ngựa xa hoa do tám con long mã kéo đang chạy qua khí thế phi phàm hoa lệ tôn quý quả là rất có khí phái ánh mắt lâm siêu quần không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ với khí phái như vậy không biết người ngồi trong xe rút cuộc là một vị thiên tri kiêu tử như thế nào v ư ơ n g bất bại tuy trầm ổn hơn lâm siêu quần không hề lộ ra vẻ thất t h ố nào nhưng ánh mắt của hắn cũng không thể không toát ra một tia khát vọng đại trượng phu nên như thế chẳng qua cho dù là một vị thiên tri kiêu tử có thân phận hiển hách như vậy muốn vào thiên h ỏ a học phủ cũng nhất định phải thông qua khảo hạch nếu là trước kia khoảng cách giữa hắn và những thiên kiêu này giống như một trời một vực nếu lần này hắn thành công gia nhập thiên h ỏ a học phủ trở thành một học viên chính thức hắn có thể hóa cá vượt vũ môn từ đó tiến vào một mảnh thiên địa rộng lớn hơn thành tựu và địa vị sau này có lẽ không thua kém đối phương cho nên sau khi thấy được sự tranh lệch cực lớn này vương bất bại càng thêm kiên định niềm tin trong lòng ngay lúc hai người tiếp tục quan sát những màn phô trương khí phái hơn người lâm siêu quần bỗng chú ý thấy ở phía trước một cỗ xe ngựa xa hoa do ba con hỏa s ư kéo có một bóng người quen thuộc đang loạn trọn trên đường bóng người kia đang quay lưng về phía lâm siêu quần nên hắn không thấy rõ mặt mũi ra sao nhưng bóng dáng đó rất giống tiêu dương lâm siêu quần không khỏi sửng sốt dương đệ vừa nghĩ đến đó lâm siêu quần lập tức phủ nhận vì chuyện này là không thể nào tiêu dương không thể nào xuất hiện ở đây được hoàng thành cách thiên dương thành vạn dạm xa với đôi chân p h à m nhân của tiêu dương căn bản không thể nào đến hoàng thành trong một tháng được hơn nữa đường đi cũng rất nguy hiểm nếu không có hắn và vương bất bại nương tựa lẫn nhau ngủ cũng phải thay phiên thì không thể nào bình an đến được hoàng thành nên tiêu dương tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây được chắc chỉ là bóng lưng có chút giống mà thôi tiếng kinh hô của lâm siêu quần đã thu hút sự chú ý của vương bất bại vương bất bại cũng không khỏi nhìn về hướng lâm siêu quần đang nhìn lúc thấy bóng dáng kia vương bất bại cũng hơi sững sờ không thể không nói bóng dáng đó quá giống tiêu dương cũng không chắc lâm siêu quần lại hiểu lầm nhưng vương bất bại cũng nghĩ giống như lâm siêu quần tiêu dương không thể nào xuất hiện ở hoàng t h a n h vào lúc này ban đầu hai người đều định rời mắt đi nhưng bóng người l o ạ n t r ọ n g đó cứ đứng trên đường mà không đi ra khỏi con đường mà hỏa sư xe ngựa đang chạy mà hỏa sư xe ngựa thì vô cùng bá đạo không có ý dừng lại hay chuyển hướng có vẻ như định đâm thẳng vào người kia lâm siêu quần cao mày do dự một lát rồi lao tới hắn vốn không phải người thích xen và việc người khác nhưng bóng dáng kia quá giống tiêu dương nể mặt dương đệ hắn miễn cưỡng là một anh hùng thế vậy vng bất bại cũng nhíu mày chủ nhân xe hỏa sư này chắc không phải dạng vừa hơn nữa xem cách hành xử kia cũng biết là người cực kỳ bá đạo nếu bọn họ mới đến mà đã đắc tội một đối thủ như vậy thì cực kỳ bất lợi cho việc tham gia khảo hạch của thiên hòa học phủ nhưng đã cùng lâm siêu quần đến vậy thì cùng nhau tiến thoái lập tức vương bất bại cũng theo kịp mắt thấy vó ngựa của hỏa sư sắp dẫm lên người kia lâm siêu quần một bước xông lên ngay khi vó ngựa của hỏa sư sắp đạp xuống lâm siêu quần dùng vỏ kiếm đỡ phía dưới vó ngựa của hỏa sư vừa cứu người kia ra vừa làm gián đoạn bước chân hỏa sư khiến cỗ xe sau đó rung lắc dữ dội để giữ thăng bằng người đánh xe chỉ có thể ép hỏa sư dừng lại to gan dám cản chở xe của công tử nhà ta người đánh xe quát vào mặt lâm siêu quần nhưng trong mắt người đánh xe lúc này lại đầy vẻ sợ hãi chứ không hề hừng hực khí thế lập tức một nam tử gầy gò chậm rãi bước ra từ trong xe ngựa mặt nam tử trông gian xảo hiểm ác trông rất âm tàn thấy nam tử k i a đi ra người đánh xe tỏ ra cực kỳ e dè vội vang chỉ vào lâm siêu quần và nói công tử tất cả đều tại kẻ không có mắt này cả cản trở hỏa sư đ nghe vậy nam tử nheo mắt nhìn lâm siêu quần lạnh giọng nói quỳ xuống tha cho ngươi một mạng nhưng lúc này lâm siêu quần hoàn toàn không để ý tới hắn cũng không phải lâm siêu quần cuồng vọng tự đại mà là sự chú ý của hắn lúc này đều bị bóng người vừa nãy hắn cứu hấp dẫn nhìn dung mạo người vừa được cứu lâm siêu quần đều muốn ngây người dương đệ sao ngươi lại ở đây lâm siêu quần không tin vào mắt mình mà hỏi người trước mặt không ai khác chính là hảo huynh đệ tiêu dương của hắn người quen ta tiêu dương ôm đầu sau khi tỉnh lại hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngoài việc nhớ rõ mình tên là tiêu dương những thứ khác đều không nhớ được nhưng người trước mắt hình như biết hắn ta đương nhiên biết ngươi ngươi là hảo huynh đệ tiêu dương của ta mà lâm siêu quẩn không biết nên dùng lời gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này s a quê gặp được hảo huynh đệ của mình vốn nên là một chuyện vui nhưng hoàn cảnh hiện tại nghĩ thế nào cũng thấy không đúng sao tiêu dương lại xuất hiện ở hoàng thành của thiên hỏa tiên triều được hơn nữa dường như còn bị va vào đầu ngay cả người huynh đệ tốt như hắn cũng không nhận ra vương bất bại cũng vẻ mặt như gặp ma nhìn tiêu dương tiêu dương xuất hiện vào lúc này quả thật quá sức tưởng tượng mặc dù hai người rất muốn hỏi tiêu dương ngọn ngành một phen nhưng tình huống hiện tại dường như không tốt lắm tên nam tử g ư ỡ i hỏa sư đuổi theo xe thấy lâm siêu quần vậy mà không nhìn mình sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm hắn xuất thân bất phàm chính là người đến từ thiên hỏa tiên triều trương gia trương gia ở thiên hỏa tiên triều thế lực cành lá xung xuê thâm căn cố đế chính là một trong tám đại gia tộc của thiên hỏa tiên triều vị thế tử của tám gia tộc lớn này gần như chỉ đứng sau hoàng tộc thiên hỏa tiên triều còn hắn trương cuồng tuy không phải thế tử trương gia nhưng cũng thuộc dòng chính từ nhỏ địa vị đã được tôn sùng cao cao tại thượng nhưng vì trời sinh thân thể thấp bé thường xuyên bị những thiên kiêu cùng thế hệ chế d i ễ u trong lòng vô cùng tự ti mẫn cảm đến mức tính tình cực kỳ vặn vẹo bạo ngược bất kỳ ai không để ý tới hoặc có hành vi xem thường hắn đều sẽ khiến hắn nổi giận ngay lập tức dù thân hình hắn trông nhỏ gây nhưng công pháp tu luyện của hắn lại vô cùng bá đạo khi chiến đấu hắn giống như một con sư tử phát cuồng vậy vì thế hắn có một ngoại hiệu hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của mình cuồng sư giờ phút này hiển nhiên trương cuồng đã gần đến giới hạn bộc phát những người đi đường ven đường n h a u n h a u dừng bước phần lớn bọn họ đều là tới tham gia tuyển chọn học sinh tài tuấn của thiên hòa học phủ lần này đến tham gia tuyển chọn học sinh của thiên hòa học phủ có mấy người danh k h í tương đối lớn và cuồng sư trương cuồng chính là một trong số đó nếu trương cuồng thật sự xảy ra xung đột với người khác ở đây thì ngược lại bọn họ có thể sớm tìm hiểu kỹ xem xem cái tên cuồng sư này đến tột cùng có chỗ gì hơn người lâm siêu quần cũng nghe thấy tiếng bản luận của người xung quanh trong lòng hắn lập tức thấy run sợ lần này sợ là xong rồi không ngờ rằng đại hội chiêu sinh của thiên hòa học phủ còn chưa bắt đầu đã đác tội một nhân vật lớn như vậy dù cái danh hiệu cuồng sư đặt trên một người thấp bé như vậy thật có chút buồn cười nhưng sao bối cảnh người ta lại lợi hại đến thế dù đại hội chiêu sinh của thiên hòa học phủ bên ngoài công bằng công chứng bất kể thân phận n g ư ờ i như thế nào muốn vào thiên hòa học phủ đều phải thông qua khảo hạch nhưng dù sao bối cảnh người ta mạnh mẽ không chừng có thể có ngầm thao tác đến lúc đó nếu người ta trao hỏi với quan chủ khảo một tiếng cố ý gây khó dễ cho bọn họ cũng không phải không thể hơn nữa điều quan trọng nhất là giờ phút này tuyệt đối không thể xảy ra xung đột với đối phương nếu không thì người thiệt chắc chắn là bọn họ lâm siêu quần đưa tiêu dương ra sau lưng chắp tay hướng phía trương cuồng cung kính nói tại hạ lâm siêu quần lúc nãy cứu người quá gấp vô ý va chạm xe của các hạ xin các hạ đại nhân không c h ấ p tiểu nhân không so đo với những kẻ nhỏ bé như ta vẻ mặt lâm siêu quần giờ phút này có thể nói là cực kỳ hạ mình dù là vương bất bại người quen thuộc lâm siêu quần nhất giờ phút này trong ánh mắt cũng cảm thấy có chút phức tạp nhưng giờ phút này hắn không hề xem thường hành động của lâm siêu quần mà ngược lại vô cùng kính nể hắn và lâm siêu quần cùng được xưng là hai đại thiên kiêu của thiên dương thành nhất thời phong quang vô hạn nhưng đến hoàng thành này vậy thì chẳng là cái thá gì có câu giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt đại t r ư ở n g phu có thể câu được giãn được không cần thiết vì một phút xúc động nhất thời mà làm hỏng tiền đồ tốt đẹp sắc mặt tiêu dương ngưng trọng nhìn lâm siêu quần đang chắn trước mặt mình đối phương không chỉ biết tên hắn giờ phút này còn vì cứu hắn mà đắc tội một nhân vật nguy hiểm như trương cuồng hẳn là thật sự biết hắn đồng thời đúng như hắn nói bọn họ là huynh đệ tốt nếu không thì lâm siêu quần chẳng có lý do gì che chở cho hắn như vậy giờ phút này lâm siêu quần đã vô tình có được sự tín nhiệm của tiêu dương nghĩ đến việc bản thân vừa đến đã khiến lâm siêu quần gặp phải một phiền toái lớn như vậy tiêu dương cảm thấy có chút tự trách những người xung quanh thấy lâm siêu quần chủ động yếu thế thì vẫn cảm thấy có chút đáng khen không thể không nói lâm siêu quần đã đưa ra một lựa chọn chính xác nhất chỉ tiếc rằng người hắn đắc tội là cuồng sư trương cuồng đối với sự yếu thế của lâm siêu quần nếu là người bình thường khác vì để thể hiện mình rộng lượng có lẽ sẽ bỏ qua nhưng t r ư ơ n g cuồng từ nhỏ trong lòng đã cực kỳ mẫn cảm nên tính tình cũng cực kỳ vặn vẹo bạo ngược ánh mắt t r ư ơ n g cuồng lạnh lùng nhìn lâm siêu quần quỳ xuống ngươi còn chưa xứng nói chuyện ngang hàng với ta cả đời này hắn hận nhất hai chuyện đó là bị người khác không để vào mắt và xem thường hắn dù hắn giờ phút này đang đứng trên xe cao hơn lâm siêu quần nhưng lâm siêu quần vẫn không có tư cách đứng nói chuyện với hắn nghe vậy dù mặt lâm siêu quần không có biểu tình gì nhưng hai tay run rẩy nắm chặt hai quyền thể hiện sự phẫn nộ trong lòng hắn có thể hạ mình trong lời nói dù sao đây là lựa chọn của người thông minh nhưng nếu giờ phút này hắn thật sự quỳ xuống vậy e rằng đời này hắn thật sự không đứng lên được nữa vẻ mặt vương bất bại một bên ngưng trọng lần đầu tiên trong đời hắn lo lắng cho lâm siêu quần dựa vào sự hiểu biết của hắn với lâm siêu quần thì dù lâm siêu quần có chết cũng tuyệt đối không thể quỳ xuống vậy kết quả cuối cùng sẽ ra sao đã rõ ràng nếu trương cuồng đúng như người xung quanh miêu tả thì kết quả cuối cùng là lâm siêu q u ầ n không chết cũng t à n phế lúc này vương bất bại tức giận đến toàn thân phát r u n nhưng hắn không tức giận vì sự bá đạo của trương cuồng mà tức giận vì sự khiếp nhược của chính mình uổng hắn tự cao tự đại vậy mà lúc này lại do dự không dám nói ra một câu một khi hắn lên tiếng nói giúp lâm siêu quần thế tất sẽ giống như vậy gây nên sự đố kỵ của trương cuồng đến lúc đó chỉ sợ cả hai người đều không thể bình an về thiên dương thành cuối cùng sau một phen đấu tranh tâm lý vương bất bại vẫn chọn im lặng ít ra đến lúc đó mặc kệ kết quả ra sao hắn vẫn có thể đưa lâm siêu quần trở về thiên dương thành dương đệ lát nữa nếu thực sự đánh nhau người hãy mau chạy trốn đi lâm siêu quần vừa nhỏ giọng nói với tiêu dương vừa bình tĩnh đưa tay đặt lên b ộ kiếm quỳ thì hắn không thể nào quỳ chỉ có thể chọn đánh cực một phen sau khi thấy phản ứng của lâm siêu quần khoé miệng chương cuồng lộ ra một tia cười lạnh không biết tự lượng sức mình ngay lúc bầu không khí ngưng kết đến cực điểm tiêu dương người vẫn im lặng từ nãy đến giờ chậm rãi đi tới trước người lâm siêu quần lúc trước đầu óc của hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác vẫn còn hơi mất tỉnh táo cho nên im lặng không nói gì nhưng cũng một mực quan sát mọi chuyện xảy ra suy cho cùng chuyện này là do tai vạ của hắn mà ra cho nên dù thế nào cũng nên để chính hắn giải quyết dù hắn vẫn chưa nhớ ra lâm siêu quần là ai nhưng trong lòng tiêu dương đã coi lâm siêu quần như người huynh đệ tốt của mình nên hắn không thể liên lụy lâm siêu quần được nữa dương đệ ngươi thấy tiêu dương đột nhiên đi tới lâm siêu quần sửng sốt một chút định ngăn cản nhưng đã muộn tiêu dương vừa nhấc chân trực tiếp leo lên xe mặt đối mặt với trương cuồng trương cuồng có chiều cao chỉ đến ngực tiêu dương việc tiêu dương vừa bước lên đã tạo thành một sự tranh lệch cực lớn nhìn cảnh này mọi người vây xem đều ngây người tiểu tự này có l à lịch gì cái gan này cũng quá lớn phải biết trương cuồng mẫn cảm nhất chính là vóc người thấp bé của mình tiểu tử này lại trực tiếp so sánh như vậy chẳng lẽ cố tình khiêu khích t r ư ơ n g cuồng sao chuyện này e là thú vị rồi tiêu dương thật sự không có ý định khiêu khích t r ư ơ n g cuồng chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng mong muốn đối diện nói rõ ràng một chút đạo lý nhưng không ngờ lại bị người ta hiểu lầm là đang gây hấn người khác cho rằng hắn đang khiêu khích thì không sao quan trọng nhất là t r ư ơ n g cuồng nghĩ như thế nào nhìn sắc mặt tái xanh gân xanh nổi lên hai mắt như muốn phun ra lửa của t r ư ơ n g cuồng tiêu dương bất đắc dĩ rõ ràng là trương cuồng cũng cho rằng hắn đang gây hấn để tỏ vẻ áy náy tiêu dương hơi ngồi xuống đối mặt với trương cuồng lần này chắc không tính là đang gây hấn chứ nhưng mà cảnh tượng lập tức trở nên càng buồn cười hơn trông chẳng khác nào đang trêu chọc một đứa trẻ thôi được tiêu dương cũng không biết mình nên đứng hay ngồi s ổ m nhìn ánh mắt như muốn giết người của trương cuồng tiêu dương cười khổ nói nếu ta nói ta không cố ý người tin không muốn chết trương cuồng từ trên xuống dưới tản ra khí tức bạo n g ư ợ c ngập trời r ố t cuộc ra tay giờ phút này tóc trương cuồng bay múa một cỗ khí tức cuồng bạo trào lên thân thể gầy gò kia lúc này tựa như một con hung thú dương nanh múa vuốt muốn ăn tươi nuốt sống tiêu dương dương đệ cẩn thận lâm siêu quần thấy thế một bước dài vung kiếm xông tới chỉ tiếc cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp hắn căn bản không kịp ngăn cản tiêu dương chỉ là một phàm nhân bình thường dù chỉ bị trương cuồng tùy tiện chạm vào e là sẽ chết ngay chẳng qua sắc mặt tiêu dương cũng tỏ ra hết sức thản nhiên ngơ ngác tỉnh lại đối với mọi thứ hoàn toàn không biết gì cả dù cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn cũng không sợ hãi cái chết ngay lúc đó chỉ nghe bốp một tiếng một ngọn roi tiên đỏ rực quất vào người trương cuồng điều này lập tức khơi dậy cơn giận ngút trời của trương cuồng ngay khi trương cuồng giận dữ quay lại muốn xem kẻ nào không có mắt dám ám toán mình khi thấy rõ rung mạo người cầm roi tim trương cuồng đột nhiên nảy lên tựa như sư tử thật gặp phải người huấn thú khí tức bạo ngược trên người lập tức biến mất không còn một mảnh người cầm roi là một nữ tử dáng người cao gầy xinh đẹp rực rỡ trên trán lộ ra khí khái hào hùng cả người nhìn tư thái hiên ngang nữ tử hơi n h a o mắt trên dưới đánh giá trương cuồng n g ư ờ i chính là trương cuồng có danh xưng cuồng sư sao dáng vẻ lại gầy như khỉ thế này hơn nữa còn động tay với một phản nhân bình thường chẳng lẽ trương gia các ngươi không có ai ra hồ n à? trong giọng nói của nữ tử lộ ra sự coi thường và khinh miệt sâu sắc nghe thấy những lời mỉa mai của nữ tử người xung quanh đều kinh ngạc nữ tử này không khỏi quá gan dạ mỉa mai trương cuồng thì thôi đi thậm chí ngay cả trương gia cũng bị chế giễu theo nhân lúc sơ hở này lâm siêu quần đã kéo tiêu dương xuống xe khỏi chỗ trương cuồng đuổi tới ngay lúc mọi người cho rằng trương cuồng chắc chắn sẽ không bỏ qua sẽ tính sổ cả nữ tử này luôn trương cuồng lại đột nhiên chui vào trong xe đồng thời thúc giục phu xe nhanh chóng rời đi trong xe trương cuồng một trận hoảng sợ thật sự quá nguy hiểm thân phận của cô gái này không hề tầm thương là nhân vật mà cả hắn và gia tộc trương phía sau một trong tám đại gia tộc của thiên hỏa tiên triều cũng không dám mảy may đáp tội nàng chính là con gái của hỏa dương vương thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt hỏa dương vương là em trai của thiên hỏa nữ đế từ khi thiên địa niết h bàn thiên hỏa nữ đế sớm đã thành tiên ít khi hỏi đến chính sự trên thực tế người nắm quyền thực sự của thiên hỏa tiên triều bây giờ là nhiếp chính vương hỏa dương vương cho nên địa vị của hỏa minh nguyệt tương đương với công chúa cuống c h i thiên hỏa nữ đế đối với cháu gái hỏa minh nguyệt này vô cùng yêu thương đích thân phong hỏa minh nguyệt là thiên hỏa đế cơ trực tiếp dùng hai chữ thiên hỏa để đặt tên có thể thấy thiên hỏa nữ đế coi trọng cháu gái hỏa minh nguyệt này đến mức nào có thể nói hỏa minh nguyệt ở thiên hỏa tiên triều thậm chí là trong toàn bộ giới tu tiên tuyệt đối là người có địa vị tôn sùng nhất nhưng hỏa minh nguyệt lại hoàn toàn không có chút dáng vẻ đoan trang thận trọng của công chúa mà là cực kỳ xấu bụng và biến thái không sai chính là biến thái ban đầu khi mọi người còn chưa biết rõ chân tướng của hỏa minh nguyệt với địa vị và dung mạo của hỏa minh nguyệt đương nhiên không thiếu người ngưỡng mộ trong đó những người có sức cạnh tranh nhất là tám vị thế tử của tám gia tộc lớn nhất thiên hỏa tiên triều tám gia tộc lớn nhất có sự kiềm chế lẫn nhau thực lực tổng hợp cũng sàn sàn nhau nhưng nếu gia tộc nào có thể thông gia với hoàng thất thực lực và địa vị của gia tộc đó nhất định sẽ áp đảo bảy gia tộc còn lại cho nên khi hỏa minh nguyệt đến tuổi kết hôn tám gia tộc lớn nhất đều phái ra những thanh niên tài tấn u ưu tú nhất trong gia tộc để theo đuổi hỏa minh nguyệt những thanh niên tài tấn u ưu tú nhất trong gia tộc tự nhiên cũng chỉ có các thế tử của tám gia tộc lớn dù sao cũng không phải ai cũng có thể theo đuổi hỏa minh nguyệt thân phận và địa vị nhất định phải xứng đôi mới được ngay từ đ ầ u tám vị thế tử này đều cho rằng điều duy nhất họ cần cân nhắc là bảy đối thủ cạnh tranh còn lại không hề có bất kỳ sự phòng bị nào với hỏa minh nguyệt mà lúc đó hỏa minh nguyệt cũng tỏ ra vô cùng đoan trang và thận trọng ai có thể nghĩ tất cả chỉ là hỏa minh nguyệt cố ý giả vờ trên thực tế hỏa minh nguyệt mắc chứng ghét đàn ông hiếm gặp cực kỳ mâu thuẫn với việc đàn ông đến gần nhưng đồng thời trong lòng nàng lại rất xấu bụng thế là liền lặng lẽ đùa dẫn cả tám vị thế tử trong lòng bàn tay khiến mỗi một thế tử đều hiểu lầm rằng hỏa minh nguyệt có ý với bọn họ lập tức các loại lục đục tranh giành lẫn nhau công khai g i ở t r ò ám toán cuối cùng khiến cả tám đều thất bại thê thảm nhưng điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất mặc dù trương cuồng không biết các thế tử khác sau đó ra sao nhưng ít nhất thế tử trương ra nhà bọn hắn bây giờ không những mắc chứng ghét nữ đồng thời còn có tin đồn về long dương hơn nữa nghe nói dường như các thế tử còn lại cũng chẳng khác mấy chuyện này thật sự quá kinh khủng quá biến thái đang yên đang lành một thiên tri kiêu tử không biết phải nhận đả kích gì quả thực là bị bẻ cong queo kể từ đó về sau tám gia tộc lớn nhất nào còn dám có ý định thông gia với hoàng thất nếu như chẳng may khiến toàn bộ thanh niên tài tuấn trong gia tộc trở thành c ô n g muốn khóc cũng không kịp bởi vậy tám gia tộc lớn nhất đã cho tất cả hậu bối xem xét kỹ dung mạo của thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt đồng thời nhắc nhở bọn họ nhớ kỹ nếu muốn không bị c ô n g nhìn thấy hỏa minh nguyệt thì mau chạy đặc biệt còn cố ý dặn dò bọn họ lần này thiên hỏa học phủ chiêu sinh thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt vì công bằng có lẽ sẽ ngụy trang thành người bình thường để tham gia khảo hạch bảo bọn họ nhất định phải chú ý trong xe trương cuồng vừa nghĩ đến hình tượng thích đàn ông của mình cả người liền run rẩy hắn còn nhỏ tuổi như vậy đến lúc đó chắc là phải chịu tội cho nên hắn vừa phát hiện đối phương là hỏa minh nguyệt liền tranh thủ thời gian bỏ chạy nhìn vẻ mặt s á m xịt của trương cuồng những người vây xem không hiểu ra sao trương cuồng sao lại bỏ chạy hơn nữa trông giống như bị d ọ a chạy vậy mọi người không rõ chuyện gì xảy ra chỉ có hỏa minh nguyệt bĩu môi cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng nghĩ lại t r ư ơ n g cuồng vừa gầy vừa xấu như khỉ bẻ cong cũng không có cảm giác thành tựu gì trong lòng hỏa minh nguyệt không khỏi cảm thấy có chút tức giận rõ ràng tám gia tộc lớn nhất đã có sự đề phòng để con cháu trong gia tộc đều tránh xa nàng xem ra không có cách nào ra tay với tám gia tộc lớn nhất được nữa rồi điều này khiến nàng mất đi rất nhiều niềm vui chẳng qua nghe nói lần này thiên hỏa học phủ chiêu sinh quy tụ không ít thanh niên tài tuấn trong cương vực thiên hỏa tiên triều nói không chừng từ đó có thể tìm được những niềm vui mới lập tức hỏa minh nguyệt chuyển ánh mắt về phía tiêu dương cùng lâm siêu quần và vương bất bại lâm siêu quần cùng vương bất bại tuy rằng trong mắt người bình thường tư chất và thiên phú cũng không tệ nhưng trong mắt hỏa minh nguyệt thì quá mức bình thường dù cho hỏa minh nguyệt muốn tìm thú vui lâm siêu quần và vương bất bại hai người cũng chẳng thể khơi gợi được hứng thú nào từ hỏa minh nguyệt dù cho có bẻ cong hai người này cũng không có chút cảm giác thành tựu nào đối với hỏa minh nguyệt mà nói nàng có sở thích lớn nhất là kéo những kẻ cao cao tại thượng được chúng tinh phủng nguyệt xuống khỏi thần đàn thực tế nàng không hề có cái gọi là chứng ghét nam sở dĩ nàng có sở thích như hiện tại chủ yếu là vì từ nhỏ đã gặp quá nhiều sự giả dối trong hoàng thất khi nàng nhìn thấy tám vị thế tử của tám gia tộc lớn nhất kia trong lòng chỉ thấy những cái gọi là thiên kiêu tài tuấn này thật sự quá giả dối làm nàng sinh lòng chán ghét kết quả là nàng l i ề n nghĩ ra chút thủ đoạn để chỉnh đốn bọn họ nhưng về sau không biết chỗ nào bị lạch tám vị thế tử của tám gia tộc lớn nhất lại mắc phải t r ứ n g ghét nữ đồng thời còn cong luôn chẳng qua nàng không hiểu sao vậy mà lại dần thích cái cảm giác bẻ cong những thiên tri kiêu tử cao cao tại thượng này dường như như vậy có thể làm nàng đạt được cảm giác thỏa mãn sâu sắc từ đây việc này đã không thể ngăn cản giờ phút này ánh mắt của hỏa minh nguyệt sau khi rời khỏi người vương bất bại và lâm siêu quần thì dừng lại ở tiêu dương người không có bất kỳ tu vi nào sau khi quan sát tiêu dương cẩn thận một phen trong mắt hỏa minh nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc lúc trước tiêu dương ở cự ly gần trực diện uy hiếp cuồng bạo của trương cuồng còn có thể giữ được vẻ ung dung vẫn là khiến nàng có chút ấn tượng dù cho trương cuồng khi nhìn thấy nàng đã s á m xịt bỏ chạy nhưng lần này trong đám người thăm gia khảo hạch chiêu sinh của thiên hòa học phủ trương cuồng tuyệt đối là một người nổi bật tuy trương cuồng vóc người hơi lép vế nhưng thiên phú quả thực không tầm thường danh hiệu cuồng sư cũng không phải là hư danh nghe nói từ khi thế tử của trương gia bị cong trương gia đã bắt đầu bồi dưỡng những người mới trong đó lại càng ký thác kỳ vọng cao vào t r ư ơ n g cuồng lần này để t r ư ơ n g cuồng gia nhập thiên hòa học phủ cũng là một kiểu tôi luyện dành cho t r ư ơ n g cuồng nếu t r ư ơ n g cuồng có thể m a i rũ được tính tình táo bạo và nhạy cảm trong thiên hòa học phủ tương lai nói không chừng có cơ hội thay thế vị trí của thế tử trương gia chưa kể những điều khác nếu luận về tu vi và thiên phú chương cuồng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh tiêm trong những người chiêu sinh của thiên hòa học phủ lần này huống chi chương cuồng từ nhỏ có các loại tài nguyên căn bản không phải những người từ nơi nhỏ bé như vương bất bại và lâm siêu quần có thể sao bì cho nên khi nhìn thấy tiêu dương chủ động khiêu khích trương cuồng đồng thời khi đối mặt với sự uy hiếp cuồng nộ của trương cuồng vẫn có thể mặt không đổi sắc không hề sợ hãi hỏa minh nguyệt đã có chút hứng thú nhưng giờ phút này hỏa minh nguyệt lại phát hiện nam tử tên tiêu dương này lại là một người bình thường không có chút tu h vi nào điều này thực sự vượt quá dự liệu của n à n g lấy thân phận phàm nhân khiêu khích d u tên i giả còn có thể không hề sợ hãi mặt không đổi sắc khí thế không hề thua kém điều này quả thật có chút không tầm thường phải biết rằng đây không chỉ là vấn đề về lòng can đảm người bình thường khi đối mặt với một vị tu tiên giả chỉ cần đối mặt với một ánh mắt ngoan đ ộ c của đối phương e rằng đã sợ đến run chân nằm rạp xuống đất rồi huống chi lúc đó toàn thân t r ư ơ n g cuồng tản ra khí tức bạo ngược người bình thường đã sớm ngất đi nhưng tiêu dương lại vẻ mặt lạnh nhạt không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào điều này thật quá phi phảm nhân tài đây tuyệt đối là một nhân tài theo hỏa minh nguyệt tiêu dương chính là một khối ngọc thô chưa được mài giữa vốn dĩ h ỏ a minh nguyệt chỉ có chút hứng thú với tiêu dương nhưng giờ phút này hứng thú lại đột nhiên tăng lên rất nhiều nàng dường như tìm được một niềm vui hoàn toàn khác biệt với việc bẻ cong những thế gia thiên kiêu kia nàng đã sớm không vừa mắt n ờ hờ n ờ g ờ thanh niên tài tuấn xuất thân hào môn thế gia mỗi người đều ra vẻ đạo mạo nhưng thực tế chẳng có mấy người tốt chỉ riêng nhìn cái vẻ ngang ngược bá đạo của trương cuồng đã có thể thấy mánh khóe bên trong những môn phiệt thế gia này đã càng ngày càng vô pháp vô thiên chỉ là điều hỏa minh nguyệt hơi nghi hoặc là vì sao phụ thân nàng và cô cô đều không ra tay chỉnh đốn chút nào vốn hỏa minh nguyệt không hề suy nghĩ kỹ về vấn đề này nhưng lúc này vừa nghĩ vậy hỏa minh nguyệt chợt bưng tỉnh cô cô của nàng thiên hỏa nữ đế tự mình sách phong nàng là thiên hỏa đế cơ trực tiếp lấy hai chữ thiên hỏa đặt tên ngay từ đầu nàng chỉ nghĩ rằng cô cô yêu thương nàng nhưng lúc này nghĩ như vậy e là không đơn giản như vậy có lẽ cô cô kỳ vọng rất lớn vào nàng xem nàng như người kế nghiệp của thiên hỏa tiên triều dù sao cô cô của nàng thiên hỏa nữ đế đã sớm độ kiếp thành tiên hiếm khi hỏi đến t r i ề u c h í n h mà phụ thân của nàng hỏa dương vương bây giờ cũng chuẩn bị độ kiếp không dành hỏi đến t r i ề u c h í n h điều này mới khiến những môn phiệt thế gia càng phát làm càn mà nàng chính là người duy nhất được chọn kế thừa hoàng vị chỉ là hiển nhiên việc kế thừa hoàng vị không phải chuyện đùa xem những việc làm trước đây của nàng mà nói thực sự có chút quá mức lố bịch thảo nào phụ thân của nàng hỏa dương vương đã nhiều ngày không đến bái kiến cô cô nàng thiên hòa nữ đế rõ ràng là cảm thấy nàng con gái này thật sự quá mất mặt sợ gặp cô cô mình sẽ xấu hổ nghĩ rõ những điều này hỏa minh nguyệt rốt cuộc hiểu rõ vì sao phụ thân của nàng hỏa dương vương lại để nàng tiến vào thiên hòa học phủ hiển nhiên là muốn để nàng vào thiên hòa học phủ rèn luyện thật tốt chỉ cần đi vào thiên hòa học phủ mặc kệ ngươi trước đây là thân phận gì đến đây đều sẽ đối xử như nhau muốn thừa kế hoàng vị cũng không phải chuyện đơn giản như vậy dù đến lúc đó nàng thực sự lên được hoàng vị e là cũng không thể khiến những môn phiệt thế gia đó thần phục có lẽ phụ thân và cô cô nàng sở dĩ không chỉnh đốn những môn phiệt thế gia càng lúc càng c à n dỡ này là để lại cho nàng một bài kiểm tra nếu nàng có thể chỉnh đốn bọn môn phiệt thế gia cho ngoan ngoãn hiển nhiên cũng có đủ tư cách danh chính ngôn thuận lên ngôi nghĩ thông suốt tất cả trong mắt hỏa minh nguyệt tràn ngập vẻ hưng phấn xem ra đã đến lúc là một phen đại sự nghiệp dù có đầy thách thức nhưng so với việc bẻ cong mấy kẻ được gọi là thiên kiêu kia thì thú vị hơn nhiều lần này vào thiên hòa học phủ trước hết phải thu phục và bồi dưỡng được một lực lượng tươi mới đi xung kích vào những môn phiệt thế ra mộc nát đó tránh cho cuộc sống của bọn họ trôi qua quá an nhàn mà bước đầu tiên sẽ bắt đầu từ tiêu dương trước mắt tiêu dương này tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng cô cô phụ thân ta nhất định sẽ cho các người một niềm kinh ngạc vui mừng vô cùng tiêu dương thấy cô gái vừa mới ra mặt giúp mình đang nhìn chằm chằm vào mình lập tức chậm rãi bước lên phía trước đà tạ cô nương vừa rồi trượng nghĩa giúp đỡ tiêu dương ở đây cảm ơn cô nương tiêu dương tự nhận mình thể hiện cũng khá ổn nhưng đối phương lại dùng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ để xem xét kỹ hắn trong lòng tiêu dương có chút sợ hãi chẳng qua người chân trần không sợ kẻ mang giày hiện tại hắn ngoài cái tên tiêu dương ra thì hoàn toàn không biết gì khác cũng không có gì đáng lo để người khác nhòm ngó nhìn vẻ mặt ung dung của tiêu dương k h o e miệng h ỏ a minh nguyệt cong lên một đường cong trước mắt chưa bàn đến thiên phú tu luyện của tiêu dương thế nào chỉ riêng cái khí đ ộ không màng hơn thua này thôi đã khiến nàng hết sức thưởng thức cho nên lần này nàng đến thiên h ỏ a học phủ để tạo dựng thế lực của mình đầu tiên liền bắt đầu bằng việc lôi kéo và bồi dưỡng tiêu dương trước mắt này lập tức h ỏ a minh nguyệt nhíu mày nói ta đã giúp ngươi một chuyện lớn như vậy chẳng lẽ chỉ đổi lại được một tiếng cảm ơn sao cái này trong lòng tiêu dương càng thêm hoang mang mặc dù xét theo tình hình vừa nãy thì quả thực việc đối phương đã giải vây cho hắn tuyệt đối không phải một câu cảm ơn là xong nhưng đối phương có thể dọa chạy cả nhân vật có thân phận như trương công hiển nhiên thân phận của bản thân nàng cũng không tầm thường mà mình thì có thứ gì mà đối phương cần đâu tuy nói theo lẽ thường thì thấy việc nghĩa hăng hái làm và ra tay trượng nghĩa đều không mong cầu báo đáp nhưng đã đối phương lên tiếng tiêu dương cũng không muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa không biết cô nương muốn thủ lao gì tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức để cô nương hài lòng tiêu dương chắp tay vẻ mặt trịnh trọng nói lúc này vương bất bại và lâm siêu quần cũng đi tới bên cạnh tiêu dương hai người đều vẻ mặt t ầ n trọng nhìn hỏa minh nguyệt thân phận và thực lực của trương cổng lúc trước đã là điều khó với tới với bọn họ nhưng nữ tử trước mắt này lại chỉ cần một câu nói đã khiến trương cổng sợ đến s á m xịt mặt mày mà bỏ chạy hiển nhiên thân phận và thực lực của nàng còn đáng gờm hơn nữa hoàng thành này quả nhiên là nơi n g ọ a h ổ tàng long lúc đầu khi mới đến bọn họ còn tự tin tràn đầy nghĩ rằng sẽ tại buổi sát hạch tuyển sinh của thiên hòa học phủ một bước lên trời dương danh thiên hạ nhưng càng thấy nhiều những nhân vật thiên k i ê u tâm tính của họ cũng trở nên cẩn trọng dè dặt hơn đừng nói đến chí hướng xa vời đó có thể thành công vượt qua cuộc khảo hạch để vào thiên hòa học phủ đã là may mắn rồi giờ phút này họ cũng cảm thấy có chút nghi hoặc về việc nữ tử này muốn tiêu dương trả thù lao như thế nào bởi vì rất rõ ràng bọn họ chẳng có thứ gì mà với nữ tử này là đáng giá nhắc đến vậy tiêu dương sẽ có thứ gì mà đối phương muốn đây lâm siêu quần thì khỏi nói hắn từ lâu đã coi tiêu dương như người huynh đệ tốt duy nhất của mình nếu nữ tử này đòi tiêu dương thứ gì đó ngoài khả năng của tiêu dương hắn tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ về phần vương bất bại tuy rằng xung đột lúc trước không hề liên quan đến hắn nhưng từ việc hắn lùi bước trước kia trong lòng vẫn luôn mang một cảm giác áy náy cho nên giờ phút này nếu có thể bù đắp được hắn cũng sẽ d ố c toàn lực giúp tiêu dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu dương hỏa minh nguyệt khẽ cười một tiếng lập tức không dài dòng thêm nữa mà nói thẳng vào vấn đề thủ lao ta muốn rất đơn giản chính là ngươi ta tiêu dương vô cùng ngạc nhiên nghi hoặc liệu mình có nghe nhầm hay hiểu sai ý đối phương lâm siêu quần ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc không kém nếu đúng là ý đó vậy thì nhân duyên của tiêu dương cũng tốt quá rồi lâm siêu quần nhíu chặt mày nhìn tiêu dương từ trên xuống dưới tuy trong lòng tiêu dương là hảo huynh đệ của mình nhưng công bằng mà nói chỉ xét về mặt ngoại hình thì hắn vẫn tự cho rằng mình ưu tú hơn tiêu dương một chút ẩm cũng được là kiểu khác nhau hắn là tuấn mỹ tiêu dương là tuấn giật còn vương bất bại khỏi nhắc đến nhưng mà không có lý do gì mà đối phương chỉ coi trọng tiêu dương mà không coi trọng hắn nha chẳng lẽ nghị lực của hắn lại không bằng tiêu dương sao hắn không phục đây là tôn nghiêm của đàn ông dù cho tiêu dương là hảo huynh đệ của hắn hắn cũng không muốn nhường bước huống chi tiêu dương đã có ôn ý tiên nếu lại còn hái hoa bắt bướm ở bên ngoài có xứng đáng với việc lúc trước hắn đã t á c thành không mặc dù hắn vẫn chưa rõ tiêu dương đã bằng cách nào từ thiên dương thành đến được hoàn g thành lại còn mất đi ký ức nhưng đã để hắn bắt gặp hắn nhất định phải giúp ôn y tiên trong trường tiêu dương không để tiêu dương ở bên ngoài hái hoa bắt bướm được về phần vương bất bại thì vẫn khá chầm ổn tỉnh táo không nghĩ nhiều thứ linh tinh như lâm siêu quần qua quan sát hắn không nhìn thấy bất kỳ ý m ơ ám nào trong ánh mắt của nữ tử trước mắt đối với tiêu dương rõ ràng là ý của nữ tử không phải như vậy còn r ố t cuộc chuyện gì đang xảy ra thì chỉ còn cách chờ nghe xem nữ tử này nói tiếp như thế nào nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiêu dương hỏa minh nguyệt vốn định giải thích nguyên do bỗng n ổ i hứng trêu chọc một chút tiêu dương hh ắ c ắ c đúng vậy bản cô nương coi trọng ngươi rồi đã ta cứu ngươi một mạng vậy thì từ nay về sau mạng của ngươi chính là thuộc về ta hỏa minh nguyệt nhìn chằm chằm tiêu dương cười gian xảo trông cực giống một con sói xám có mưu đồ bất chính lần này thì không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa tiêu dương không biết nên nói gì dù trong lòng muốn cự tuyệt nhưng như đối phương đã nói mạng của hắn là do đối phương cứu mạng của mình về sau sẽ thuộc về đối phương nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý hơn nữa dù không nhớ rõ hết thảy mọi thứ nhưng trong tiềm thức như có một giọng nói nhắc nhở hắn đồng ý với yêu cầu của đối phương suy nghĩ một lát tiêu dương nói với hỏa minh nguyệt được đã mạng của ta là do cô nương cứu vậy từ nay về sau mạng của ta thuộc về cô nương sảng khoái ta dường như càng thích ngươi rồi ha ha ha hỏa minh nguyệt cười tủm tỉm nói nếu đã vậy bây giờ ngươi liền đi theo ta lâm siêu quần trợn tròn mắt hắn vạn vạn lần không ngờ tiêu dương lại dễ dàng đồng ý như vậy tiêu dương có xứng đáng với ổn y tiên không nhất là tiêu dương có xứng đáng với sự tác thành của hắn lúc trước không ban đầu lâm siêu quần muốn nổi giận mắng tiêu dương một trận nhưng đột nhiên nhớ ra tiêu dương không biết vì sao đã mất trí nhớ có lẽ đó là lý do tiêu dương lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu vô lý của đối phương như vậy nhưng nếu lúc này cứ chưa mắt nhìn tiêu dương bị đối phương mang đi chẳng phải là việc hắn đã từ bỏ và tác thành trở thành một trò cười sao cho nên lúc này hắn tuyệt đối không thể lùi bước lâm siêu quân lập tức nhanh chân tiến lên chắn trước người tiêu dương đối diện hỏa minh nguyệt từ từ đã nếu cô nương cô đơn tại hạ nguyện ý thay dương đệ của ta trở thành người nương. của cô nương. lâm siêu quần là một tư thế ngửa mặt lên trời góc bốn mươi năm độ đây là góc độ mà hắn tự cho là mình tuấn tú nhất dù sao thân phận và thực lực của cô gái này đều không tầm thường cho nên nếu có thể không dùng vũ lực giải quyết vấn đề thì tốt nhất là đừng động đến vũ lực bởi vậy lâm siêu quần mới nghĩ ra hạ sách này muốn dùng chính mình thay thế cho tiêu dương nếu nỗ lực này của hắn có thể đổi lại hạnh phúc cho tiêu dương và ôn y tiên thì việc hắn hy sinh một chút có hề gì hơn nữa việc m g ị lực của mình không bằng tiêu dương hắn vẫn không tin chút nào hắn muốn dùng điều này để hoàn toàn tìm lại tự tin bờ a hỏa minh nguyệt quất một rơi liền in lên gương mặt tuấn tú nghiêng bốn mươi lăm độ của lâm siêu quần nàng ghét nhất loại người vừa bình thường vừa tự tin một cách khó hiểu a i nha a i nha a i nha lâm siêu quần ôm mặt lùi lại vô thức giờ phút này mặt hắn đau rát vương bất bại đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán hiển n h ư lâm siêu quần tự làm tự chịu ai cho ngươi cái dũng khí đó tuy nhiên không thể không nói đối phương đã rất nương tay nếu không chắc chắn không chỉ đau đơn giản như vậy tiêu dương thấy vậy trong mắt tràn đầy á i n á i dù sao trong lòng hắn đã coi lâm siêu quần như anh em tốt giờ phút này nhìn thấy lâm siêu quần vì mình mà bị hỏa minh nguyệt quất trong lòng hắn vẫn rất băn khoăn nhưng ngay khi tiêu dương muốn an ủi lâm siêu quần hỏa minh nguyệt vung roi trực tiếp quấn lấy cổ tiêu dương kéo sảnh sạch hắn đi nhớ kỹ về sau ngươi là người của ta không có ta cho phép không được phép nói chuyện với người khác nhất là cái loại ngu xuẩn này vừa nói hỏa minh nguyệt khinh bị l ư ớ t lâm siêu quần một cái có câu gần mực thì đen gần đen thì sáng giờ tiêu dương là điểm xuất phát trên con đường nàng chỉnh đốn môn phiệt thế gia gây dựng bá nghiệp nàng thật sự rất kỳ vọng ở hắn tuyệt đối không thể để cái loại ngu xuẩn này làm lây bệnh mắt thấy tiêu dương bị người ta mang đi lâm siêu quần muốn nứt cả con mắt nếu tiêu dương bị người ta điều giáo thành nam sủng hắn làm sao ăn nói với ôn y tiên đây không được tuyệt đối không được hắn nhất định phải cứu tiêu dương ra mới được lập tức lâm siêu quần ôm mặt chạy theo vương bất bại cũng theo sát phía sau từ đầu đến cuối vương bất bại đều là quan sát chuyện này dưới góc độ của người ngoài cuộc theo quan sát của hắn hắn phát hiện ánh mắt của cô gái này nhìn tiêu dương không hề có chút tình ý nào ngược lại mang theo một chút thưởng thức rõ ràng cô gái này không có loại ý kia với tiêu dương còn tại sao cô ta lại có một chút thưởng thức với tiêu dương bờ ẩn ở đầu vương bất bại không rõ nguyên nhân nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vương bất bại liền bưng tỉnh hiểu ra lúc trước đối mặt với sự uy hiếp của trương cường dù là hắn cũng vì khiếp đảm trong lòng mà không dám đứng ra giúp vậy mà tiêu dương không hề có tu vi lại có thể ở trước mặt trương cường vẻ mặt tự nhiên mặt không biến sắc lúc này nghĩ lại vương bất bại mới giật mình bưng tỉnh tiêu dương dường như có thể bình tĩnh ung dung đối diện với bất kỳ ai cũng chắc hắn hậu chi hậu giác cũng là cái đạo lý người trong cuộc thì mê người ngoài cuộc thì tỉnh sau khi hiểu ra điểm này trong lòng vương bất bại cũng có chút chấn kinh đây không phải đơn thuần chỉ là vấn đề dũng khí nếu là đổi thành một phàm nhân bình thường khi đối diện với sự uy hiếp giận dữ trong cự ly gần của trương cường chỉ sợ đã sợ tè ra quần từ lâu đó là ảnh hưởng do khoảng cách không thể vượt qua giữa tu tiên giả và phàm nhân gây ra cũng không phải dựa vào dũng khí là có thể chống cự được nhưng chuyện này không hề có chút ảnh hưởng nào tới tiêu dương rõ ràng thể chất tiêu dương không tầm thường nói không chừng là một kỳ tài tu luyện vạn người có một tiêu dương chỉ là một p h à m nhân đã có thể biểu hiện xuất chúng như vậy nếu như hắn bước lên con đường tu hành khó có thể tưởng tượng được sẽ tuyệt diễm tới cỡ nào h i ệ n nhiên cô gái này cũng đã nhìn t r ú n g điểm này của tiêu dương mặc dù hắn vẫn không biết cô gái này có thân phận thế nào nhưng chắc chắn là vô cùng h i ề n quý hắn từng nghe nói con cháu những môn phiệt thế gia tranh đấu nhau khá kịch liệt để mở rộng thực lực và sức ảnh hưởng thường thì họ sẽ nuôi một vài môn khách và tùy tùng để bồi dưỡng thế lực cho mình có lẽ cô gái này đã nhìn t r ú n g tiềm năng của tiêu dương nên mới dùng loại thủ đoạn này khiến tiêu dương trở thành người theo đuổi nàng sau khi hiểu ra điểm này trên thực tế không cần phải lo lắng cho tiêu dương từ một ý nghĩa nào đó tiêu dương cũng có chỗ dựa không chừng trên con đường tu luyện sau này còn tiến xa hơn hắn và lâm siêu quần vốn dĩ vương bất bại định nói với lâm siêu quần phỏng đoán này nhưng bây giờ lâm siêu quần căn bản không nghe lọt dù sao lâm siêu quần nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ đưa tiêu dương về thiên dương thành gặp ôn y tiên chứ không phải để tiêu dương ở lại hoàng thành làm tùy tùng cho người phụ nữ khác vương bất bại cũng không biết nên để tiêu dương ở lại đây bước vào con đường tu luyện thì tốt hơn hay để tiêu dương quay về thiên dương thành với ôn y tiên thì tốt hơn tốt nhất vẫn là đợi khi tiêu dương khôi phục ký ức để tiêu dương tự mình lựa chọn bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ là âm thầm theo dõi sự biến đổi lâm siêu quần và vương bất bại theo một hồi liên lạc mất dấu đáng ghét nhìn biển người manh mông lâm siêu quần không khỏi thầm mắng một tiếng vương bất bại thấy vậy nhắc nhở chỉ còn nửa canh giờ nữa là thời hạn đăng ký vào thiên hòa học phủ kết thúc chúng ta mau tới đó thôi nếu không không kịp giờ mất mà nói không chừng cô gái kia cũng đến tham gia tuyển sinh của thiên hòa học phủ có thể đến khi kiểm tra sẽ gặp lại cô ta nghe vậy lâm siêu quần nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ gật đầu tuy rằng không cam lòng nhưng lần này đến đây là mang theo kỳ vọng của cả gia tộc nếu như còn chưa báo danh đã thất thở quay về thì sau khi trở về chắc chắn sẽ bị đánh chết mất việc cấp bách là mau đi đăng ký hơn nữa như vương bất bại nói có lẽ cô gái kia cũng đến tham gia tuyển sinh của thiên hòa học phủ có khi đến lúc khảo hạch lại gặp được đối phương dương đệ v i h u y n h nhất định sẽ tới cứu ngươi người nhất định phải giữ mình trong sạch cho ôn y tiên nhé một bên khác tiêu dương bị hỏa minh nguyệt quấn cổ lôi đi một đoạn nhìn hỏa minh nguyệt bá đạo như vậy tiêu dương bất đắc dĩ nhưng trong lòng không hiểu có một cảm giác quen thuộc dường như cũng từng bị người khác dùng thủ pháp tương tự bắt đi trong thức hải một bóng dáng quen thuộc mơ hồ xuất hiện nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra được tiêu dương cũng chỉ đành tạm gác lại vậy sau khi đến một con hẻm vắng hỏa minh nguyệt cởi sợi roi đang quấn trên cổ tiêu dương lập tức tiêu dương hỏi hỏa minh nguyệt cô nương rút cuộc ý của cô là gì lúc này tiêu dương cũng dần nhận ra cô gái trước mặt này có vẻ như không có thật sự có loại ý kia với hắn hắn nghĩ chắc hẳn là có mục đích khác giờ không còn người ngoài hỏa minh nguyệt cũng không trêu chọc tiêu dương nữa mà trực tiếp nói rõ thân phận của mình ta là con gái của nhiếp chính vương hỏa dương vương của thiên hỏa tiên triều thiên hỏa nữ đế đích thân sắc phong làm thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt hỏa minh nguyệt vẻ mặt ngạo nghễ rõ ràng là đã chuẩn bị tư thế xem tiêu dương kinh hãi đến sửng sốt mặc dù nàng không phải là người thích gây náo loạn nhưng cả thiên hỏa tiên triều hay phụ thân và cô cô của nàng đều là vinh quang trong lòng nàng nàng tự hào vì thân phận của mình cho nên nàng rất thích cảm giác người khác khi biết được thân phận của nàng thì thể hiện vẻ kinh ngạc và sợ hãi nhưng mà hỏa minh nguyệt dài dòng tự giới thiệu một chàng như vậy tiêu dương chỉ rút ra được thông tin mấu chốt chính là tên nàng là hỏa minh nguyệt à sau đó thì sao tiêu dương vẻ mặt chân thành nhìn hỏa minh nguyệt đối với việc tiêu dương không hề biểu hiện ra sự sợ hãi cùng chấn kinh như nàng đã đoán hỏa minh nguyệt cảm thấy có chút bất mãn nàng vốn mong muốn dùng thân phận của mình hoàn toàn chấn nhiếp tiêu dương dùng điều đó để khiến tiêu dương hoàn toàn thần phục nàng chỉ là xem ra tiêu dương đối với thân phận của nàng dường như căn bản không thèm để ý mặc dù điều này khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút không vui nhưng nghĩ lại đây chẳng phải là điều nàng thưởng thức và coi trọng ở tiêu dương sao việc tiếp theo nàng cần làm là cùng những môn phiệt thế g ra kia tiến hành một ván cờ nếu tiêu dương vì thân phận của nàng mà thần phục nàng với tâm tính đó tương lai sao có thể so đấu cùng đám con em thế g ra kia không khỏi hỏa minh nguyệt càng nhìn tiêu dương càng thêm thuận mắt tiêu dương ngay cả thân phận của nàng cũng không để vào mắt tất nhiên cũng sẽ không e ngại đám tử đệ môn phiệt thế gia kia nàng muốn chính là sự thông răng bình tĩnh không sợ cường quyền này của tiêu dương lấy tiêu dương làm điểm khởi đầu bồi dưỡng và thành lập cho mình một thế lực đi chỉnh đốn những môn phiệt thế gia ngày càng t à n d ỡ kia từ đầu đến cuối hỏa minh nguyệt đều không nghĩ rằng có lẽ tiêu dương căn bản không ý thức được thân phận của nàng đến tột cùng có ý nghĩa gì dù sao ở trong thiên h ỏ a tiên triều có lẽ chỉ có kẻ đần mới không biết thân phận của nàng tôn quý cỡ nào trên thực tế tiêu dương vừa mới tỉnh táo lại từ trạng thái ngơ ngác còn chưa hiểu rõ mình đang ở đâu mặc dù thân phận của hỏa minh nguyệt nghe có vẻ rất lợi hại nhưng đối với tiêu dương mà nói đó chỉ là một cách xưng hô xa lạ mà thôi điều nàng càng muốn biết vẫn là mục đích thực sự của hỏa minh nguyệt muốn ở hắn là gì bây giờ khoảng thời gian đăng ký vào thiên h ỏ a học phủ sắp hết hỏa minh nguyệt cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp nói mục đích của mình với tiêu dương nói đơn giản chính là nàng nhìn chúng tiềm năng của tiêu dương dự định bồi dưỡng tiêu dương xây dựng thế lực cho riêng mình điều đầu tiên là muốn để tiêu dương cùng nàng tiến vào thiên hỏa học phủ tu luyện mặc dù tiêu dương không rõ hỏa minh nguyệt rốt cuộc đã nhìn chúng tiềm năng gì của hắn nhưng bây giờ mạnh của hắn đều thuộc về hỏa minh nguyệt yêu cầu này đối với hắn ngược lại không quá khó tiếp nhận ngược lại bây giờ hắn không nhớ gì cả cũng không biết mình nên đi đâu chi bằng thuận theo tự nhiên theo hỏa minh nguyệt vào thiên h ỏ a học phủ được ta đồng ý với ngươi tiêu dương đáp hỏa minh nguyệt hài lòng gật đầu lập tức nói việc này không nên chậm trễ ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi đăng ký vào thiên h ỏ a học phủ nói xong hỏa minh nguyệt trực tiếp ngựa kiếm bay lên mang theo tiêu dương chạy đến thiên h ỏ a học phủ khoảng thời gian đăng ký của thiên h ỏ a học phủ còn chưa đến nửa canh giờ lúc này bên ngoài thiên h ỏ a học phủ người người nhốn nháo chen chúc nhau lộ ra vô cùng ồn ào bởi vì có không ít người đều từ rất xa chạy đến dù đã xuất phát trước thời hạn từ lâu nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi do đủ loại nguyên nhân trên đường chậm c h ễ giờ phút này đều đang vội vã chạy đến thiên hòa học phủ chiêu sinh mỗi năm một lần một khi thời gian đăng ký kết thúc những người không đăng ký sẽ chỉ có thể đợi sang năm không hề có ngoại lệ nào cả vì thời gian đăng ký còn lại không nhiều lúc này vẫn còn khá nhiều người chưa đăng ký vì thế nhiều người bắt đầu sôi đẩy lôi kéo lẫn nhau chẳng qua đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên im lặng ai còn ồn ào trực tiếp tước đoạt tư cách vào học phủ người nói là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm mặc bộ chiến giáp rực lửa toàn thân trên dưới được bao phủ bởi một lớp khí nóng không khí xung quanh cũng tản ra cảm giác nóng rực toàn thân lộ ra khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên này là đội trưởng một tiểu đội trong quân hỏa sát truyền trách việc duy trì trật tự đợt tuyển sinh của thiên hỏa học phủ lần này mà phía sau người đàn ông trung niên hơn mười vị tướng sĩ quân hỏa sát đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm trang uy nghiêm mặc dù cả tiểu đội quân hỏa sát này kể cả người đội trưởng cũng chỉ có hơn mười người nhưng toàn thân tản ra một khí t r ư ờ n g mạnh mẽ khiến tất cả mọi người xung quanh tim đập nhanh trong ánh mắt đều tràn đầy sự kính sợ nhưng ngoài sự kính sợ không ít người cũng tràn đầy sự ao ước trong ánh mắt tôn trị của thiên hỏa học phủ là bồi dưỡng ra lực lượng dự bị ưu tú cho thiên hỏa tiên triều nhưng chỉ có những học viên ưu tú nhất trong thiên hỏa học phủ mới có tư cách gia nhập quân hỏa sát quân hỏa sát hiện giờ là quân đoàn thứ nhất hoàn toàn xứng đáng trong giới t u tiên gần như tất cả ma tu và đám người vô dụng đều khiếp sợ như nghe tin xét đánh khi nghe đến nó hơn nữa cấp bậc trong quân hỏa sát rất rõ ràng đồng thời có cơ chế thăng tiến m i n h sát không nhìn xuất thân không nhìn địa vị tất cả đều dựa vào quân công điều này cũng đồng nghĩa rằng dù bạn có xuất thân bình thường cũng có cơ hội hóa cá c h ế t thành rồng một bước lên trời vì thế với đại đa số những người xuất thân nghèo khó bây giờ việc gia nhập thiên hỏa học phủ chỉ là bước đệm để họ gia nhập quân hỏa sát gia nhập quân hỏa sát lập công từ đó thay đổi cuộc đời đây mới chính là điều bọn họ mong muốn trong đám người lúc này vương bất bại với vẻ mặt kiên nghị nhìn chăm chăm vào đội quân hỏa sát kia mục tiêu của hắn cũng là gia nhập quân hỏa sát nhưng hắn không vì danh lợi mà là không ngừng làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ tôi luyện chính mình về phần lâm siêu quần hắn không muốn gia nhập hỏa sát quân sinh hoạt trong quân hỏa sát không cần nghĩ cũng biết cực kỳ gò bó và nghiêm ngặt cuộc sống tẻ nhạt như vậy hiển nhiên không phù hợp với hắn hắn vẫn thích cuộc sống tùy tâm s ở d ụ c hơn bây giờ việc cấp bách vẫn là đăng ký trước đã nếu không nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì dưới sự kinh sợ của quân hỏa sát tất cả mọi người không còn dám cãi cọ ồn ào mà ngoan ngoãn chọn cách xếp hàng những người xếp hàng phía trước còn đỡ dù sao dựa theo thời gian họ có lẽ vẫn kịp đăng ký về phần người xếp hàng phía sau thì xui xẻo rồi chỉ có thể cầu nguyện thời gian đủ để đến lượt họ lâm siêu quần và vương bất bại đang xếp ở giữa hàng vị trí này tương đối khó xử cứ như là bị kẹt ở danh với cuối thời hạn đăng t ý có đăng ký được hay không đều nhờ vào vận may cho nên lúc này trong lòng họ cũng đang hết sức giày vò nhưng đúng lúc này từ xa trên đường chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió đám đông nghe tiếng nhìn lại trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng c h ấ n kinh phải biết rằng để duy trì sự yên bình và uy nghiêm của hoàng thành hoàng thành có quy định cấm bất cứ ai được phép bay bằng bất kỳ hình thức nào người vi phạm sẽ bị trọng tội thế mà lại có người gan lớn như trời dám ngựa kiếm phi hành chẳng lẽ không muốn sống nữa sao lúc này ánh mắt của đội quân hỏa sát trở nên lạnh lẽo lại có người dám ngựa kiếm phi hành ở đây ngoài việc phá hoại quy tắc còn là khiêu khích bọn họ ngay lập tức đội quân hỏa sát trên người tản ra từng đợt sát khí đáng sợ đám đông thấy vậy đã dự đoán rằng người ngựa kiếm đến chắc chắn gặp xuôi xẻo rồi rõ ràng người này ngựa kiếm đến là vì đăng ký vào thiên hòa học phủ nhưng có lẽ sẽ không đăng ký được mà còn mất mạng mọi người đã chuẩn bị tinh thần để xem người ngựa kiếm này sẽ có kết cục gì vốn dĩ lâm siêu quần chỉ là xem như một người đứng ngoài xem trò vui nhưng khi người ngựa kiếm càng lúc càng đến gần ánh mắt của lâm siêu quần dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc dù hắn đã sớm đoán trước được nữ tử mang tiêu dương đi trước đó có lẽ cũng đến tham gia kỳ thi tuyển sinh của thiên hòa học phủ lần này nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới nàng lại xuất hiện theo cách ngạo mạn như vậy quan trọng nhất là chính ngươi không biết sống chết thì cũng thôi đi đừng liên lụy đến dương đệ của ta chứ khi nhìn thấy tiêu dương sau lưng hỏa minh nguyệt lâm siêu quần trong phút chốc cảm thấy lòng mình nguội lạnh hắn không cho rằng mình có đủ khả năng để cứu tiêu dương từ tay hỏa sát quân e là tiêu dương sẽ phải viết di trúc ở đây mất thôi quay về thiên dương thành hắn biết ăn nói thế nào với ôn y tên đây trong ánh mắt của vương bất bại dù cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn tương đối tỉnh táo hắn cho rằng thân phận nữ tử mang tiêu dương đi này không hề tầm thường không thể không biết việc cấm bất kỳ hình thức bay lợn nào bên trong hoàng thành nhưng vì đối phương dám cố ý vi phạm luật lệ tất nhiên trong lòng nàng có đầy đủ tự tin chỉ là đến tột cùng loại tự tin nào lại khiến nàng dám cả ga làm loạn như thế lúc hỏa minh nguyệt mang theo tiêu dương vừa đáp xuống đất hơn mười tên hỏa sát quân đã xông tới một người đàn ông trung niên có vẻ là đội trưởng của hỏa sát quân lên tiếng quát lớn với hỏa minh nguyệt láo sược trong hoàng thành mà dám ngựa kiếm phi hành ngươi có biết tội của mình không nghe vậy hỏa minh nguyệt mặt không đổi sắc nhách môi ban đầu nàng vốn muốn giữ thái độ khiêm tốn không muốn đ ặ t cách nhưng hiện tại không làm rõ thân phận hình như không được lập tức hỏa minh nguyệt cất cao giọng nói ta chính là con gái của hỏa dương vương thiên hỏa nữ đế đích thân s ắ c phong là thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt lần này ta cố ý đến đây thị s á t tình hình làm việc của các ngươi xem ra trước mắt các ngươi làm rất tốt đáng khen ngợi hỏa minh nguyệt lập tức đã thay đổi vị trí của mình từ một người phá luật thành một người giám sát quy tắc đứng sau lưng hỏa minh nguyệt tiêu dương cũng không khỏi thầm khen một tiếng hành động này của hỏa minh nguyệt không những khiến hành vi của mình trở nên danh chính ngôn thuận mà còn tạo một cái bậc thang để những tướng sĩ này xuống có thể nói đây là một cách làm rất thông minh và khéo léo đương nhiên những hỏa sát quân này cũng không phải là kẻ ngốc muốn thành công qua mặt người khác tiền đề quan trọng nhất vẫn là thân phận của hỏa minh nguyệt thân phận của hỏa minh nguyệt đã định trước những hỏa sát quân này căn bản không dám làm gì nàng tuy rằng trên lý thuyết nói rõ mặc kệ thân phận thế nào đều phải đối xử như nhau nhưng làm sao cha ruột và cô ruột của người ta lại chính là người lập ra luật lệ người thật sự dám động vào nàng sao làm người không thể quá cứng nhắc vẫn cần hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế không thể tự mình thu hẹp con đường của mình người đàn ông trung niên trông như đội trưởng của đội hỏa sát quân này sau khi biết được thân phận của hỏa minh nguyệt nhất thời cũng rơi vào thế khó xử vừa muốn duy trì uy nghiêm của hỏa sát quân lại không dám thực sự làm gì hỏa minh nguyệt cũng may hỏa minh nguyệt kịp thời tạo cho hắn một lối thoát về phần thân phận của hỏa minh nguyệt là thật hay giả hắn thật sự chưa từng hoài nghi bởi vì có ai lại dám giả mạo thiên hỏa đế cơ trong hoàng thành chứ lập tức người đàn ông trung niên dẫn đầu cả đội hỏa sát quân vẻ mặt cung kính chắp tay nói với hỏa minh nguyệt chúng tôi bái kiến thiên hỏa đế cơ đa tạ thiên hỏa đế cơ khen ngợi bây giờ ngay cả hỏa sát quân cũng đã trực tiếp bái lại những người xung quanh tự nhiên cũng nhao nhao bái kiến theo thậm chí căn bản không có mấy người cảm thấy hỏa minh nguyệt phá vỡ l ậ t lệ mà thật sự cho rằng hỏa minh nguyệt đến thị sát công việc ngược lại còn cảm thấy hỏa minh nguyệt thân mang dòng máu quý tộc là thiên hỏa đế cơ cao quý mà vẫn không ngại gian khổ đến thị sát công việc của những hỏa sát quân này thật là quan tâm đến dân chúng dù sao theo bọn họ nghĩ việc thiên hỏa đế cơ đến thị sát công việc của hỏa sát quân này chẳng phải là vì lo lắng cho những người trẻ tuổi tài tuấn đến tham gia kỳ thi tuyển sinh của thiên hỏa học phủ bị gây khó dễ sao nghĩ đến đây trong mắt vô số người hiện lên vẻ cảm động thậm chí hiện trường đã xuất hiện không ít người ái mộ hỏa minh nguyệt nhìn hỏa minh nguyệt không ít người đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt chỉ có điều tên nam tử đứng sau thiên hỏa đế cơ kia trông thật chướng mắt chẳng phải là tiểu thái giám thân cận của thiên hỏa đế cơ sao cũng không trách mọi người nghĩ như vậy dù sao trong mắt bọn họ thân phận của thiên hỏa đế cơ tôn quý chắc chắn không thể dễ dàng có mối quan hệ thân mật với một nam tử nào đó cho nên chỉ có thể là thái giám hoặc có thể nói trong mắt những người bình thường bất kỳ nam tử nào xuất hiện bên cạnh thiên hỏa đế cơ cũng đều chỉ có thể là thái giám hỏa minh nguyệt vô cùng hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mục đích ban đầu của nàng là sau khi tiến vào thiên hỏa học phủ sẽ thu hút nhân tài bồi dưỡng thế lực cho riêng mình không ngờ lại bất ngờ nâng cao được danh tiếng của mình ở đây hiển nhiên điều này sẽ có lợi rất lớn cho việc nàng thu hút nhân tài về sau lúc này trong đám người vẻ mặt của lâm siêu quần đầy vẻ m ơ mịt nữ tử bắt dương đệ đi làm nam sủng kia lại là thiên hỏa đế cơ lâm siêu quần thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào vào giờ phút này nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như loại nữ tử trong hoàng thất nuôi trai trẻ làm sủng cũng không hiếm lạ chỉ là tại sao lại là tiêu dương lâm siêu quần dù vẫn muốn cứu tiêu dương ra khỏi móng vuốt của ma quỷ nhưng trong lòng vẫn có chút không phục rõ ràng tuấn mỹ như hắn mới là phù hợp nhất để làm nam sủng tại sao cứ hết lần này tới lần khác là tiêu dương chứ không phải hắn chẳng lẽ m g ị lực của hắn thật sự không bằng tiêu dương sao điểm này dù thế nào hắn cũng không chịu nhận thua lúc này ngay cả vương bất bại cũng có chút mê hoặc chẳng lẽ thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt mang tiêu dương đi là vì thật sự để ý đến tiêu dương chẳng lẽ tiêu dương thật sự sẽ trở thành nam sủng của hỏa minh nguyệt cũng không c h ắ c h ắ n đột nhiên thay đổi ý nghĩ dù sao trước đây hắn cho rằng hỏa minh nguyệt là con cháu của một gia tộc thế việt nào đó để bồi dưỡng và lớn mạnh thế lực của mình tăng sức cạnh tranh trong gia tộc mới để ý đến tiềm năng của tiêu dương muốn bồi dưỡng tiêu dương nhưng giờ đây khi biết được thân phận thiên hỏa đế cơ của hỏa minh nguyệt vương bất bại thấy hoang mang địa vị của hỏa minh nguyệt tại thiên hỏa tiên triều có thể nói là dưới một người trên vạn người không ai lai chuyển nổi vậy còn cần gì phải tốn công tốn sức để bồi dưỡng thế lực của riêng mình nữa chứ bởi vì căn bản không có ai có thể ảnh hưởng đến vị trí của hỏa minh nguyệt cho nên mục đích thật sự hỏa minh nguyệt mang tiêu dương đi hình như chỉ còn một khả năng đó chính là thật sự để ý đến tiêu dương dù bây giờ vương bất bại đã dốc lòng tu luyện giờ phút này cũng bắt đầu nghi hoặc không biết tiêu dương rốt cuộc có n ị lực gì mà cả ôn y tiên thanh lãnh và thiên hỏa đế cơ địa vị tôn quý vì sao đều si mê tiêu dương ngay khi hỏa minh nguyệt cảm thấy mọi việc có vẻ như sắp kết thúc thì lâm siêu quần đang ẩn trong đám đông bỗng nhảy ra thiên hỏa đế cơ xin hãy giơ cao đánh khẽ thả cho dương đệ ta nhà hắn đã có thê tử đang c h ờ hắn về rồi thật sự không thích hợp làm nam sủng của ngài để trao đổi tờ ăn g u y ệ n ý tình nguyện làm nam sủng của ngài có chuyện gì xin ngài cứ việc sai bảo ta lâm siêu quần mang dáng vẻ hy sinh cao cả vì hạnh phúc của tiêu dương và ôn y tiên hắn nguyện ý hy sinh bản thân nhìn như vậy nhưng thực chất hắn vẫn cảm thấy nghị lực của mình không thua kém tiêu dương lúc trước nhất định đã có sai sót ở đâu đó hắn nhất định phải cứu vãn danh dự của mình mới được lời của lâm siêu quần vừa thốt ra cả hội trường lập tức xôn xao mọi người đều dùng ánh mắt không dám tên nhìn chằm chằm tiêu dương sau lưng hỏa minh nguyệt vạn lần không ngờ tới nam tử này lại là nam sủng của thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt hơn nữa nghe người này vừa nói dường như nam tử này đã có vợ con ở nhà cũng không phải tự nguyện trở thành nam sủng của thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt mà giống như bị thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt ép buộc ý thức được điều này tất cả mọi người phát cuồng con mẹ nó nu ngươi không muốn thì đổi cho ta đi quả nhiên người bi hoan chẳng thể tương thông chuyện ngươi không muốn làm lại là ước mơ tha thiết của người khác nhưng dù sao chuyện vẫn chưa rõ ràng không thể vội vàng kết luận dù sao cũng chưa từng nghe nói thiên hỏa đế cơ có bất kỳ tin tức hoang dâm vô độ nào vì vậy sự việc rốt cuộc như thế nào còn chưa hoàn toàn ngã ngũ lúc này đám người nghị luận ở m ỹ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ba người hỏa minh nguyệt tiêu dương và lâm siêu quân điều quan trọng nhất vẫn là phải nghe hỏa minh nguyệt trả lời như thế nào nhìn lâm siêu quân nhảy ra thần sát hỏa minh nguyệt ngưng lại vẻ mặt khó chịu tại sao lại là tên phổ tiên năm này hỏa minh nguyệt căn bản không thèm để ý đến tên phổ tiên năm này liếc mắt ra hiệu với nam tử trung niên có vẻ ngoài của hỏa sát quân nam tử trung niên hiểu ý lập tức quát lớn lâm siêu quân gan cuồng đồ dám tung tin đồn a ký hãm hại thiên hỏa đế cơ tội đáng chém người đâu giải quyết hắn tại chỗ vừa dứt lời hơn mười tên hỏa sát quân toàn thân tỏa ra sát khí bao vây lâm siêu quần chỉ riêng cỗ sát khí này cũng đã làm tiêu tan ý chí phản kháng của lâm siêu quần mạng ta xong rồi lâm siêu quần trong lòng trùng xuống hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây trong đám người vương bất bại vẻ mặt bất đắc dĩ trong tình huống này hắn cũng bó tay nói đến thì cũng tại cái miệng thối của lâm siêu quần đúng là chuyện gì cũng dán thốt ra cứu người thì hắn không có cách nào điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là đi nhặt xác lâm siêu quần mà thôi giờ phút này người duy nhất có thể cứu lâm siêu quần chỉ có tiêu dương thấy lâm siêu quần vì cứu mình mà rơi vào tình cảnh như vậy tiêu dương tự nhiên không thể thấy chết không cứu tiêu dương lúc này rất muốn biết trước kia hắn đã làm sao mà quen lâm siêu quần mà có thể khiến lâm siêu quần xả thân cứu giúp đến vậy điều quan trọng hơn là dựa theo lời lâm siêu quần vừa nói hắn đã có một người vợ con ở nhà đây là điều ngoài ý muốn của tiêu dương chuyện này quay về hắn phải hỏi rõ mới được vậy nên xét về tình về lý hắn không thể để lâm siêu quần thật sự nằm xuống ở đây tiêu dương nhìn về phía hỏa minh nguyệt trịnh trọng nói hắn làm tất cả chỉ là hiểu lầm ta bị n g ư ờ i cưỡng ép cho nên mới ăn nói không lựa lời mong n g ư ờ i có thể mở một con đường sống tha cho hắn lần này nghe vậy hỏa minh nguyệt liếc nhìn lâm siêu quần sau đó nhìn tiêu dương nói người này thật là phiền phức chi bằng giết cho xong đối với việc có giết lâm siêu quần hay không hỏa minh nguyệt cũng không quan trọng nếu thả lâm siêu quần một con đường sống mà có thể khiến tiêu dương trung thành với nàng hơn thì nàng tự nhiên vui mừng chấp nhận nhưng lâm siêu quần này thật sự quá đáng ghét biết đâu lúc nào lại nhảy ra nói nàng lung tung tiêu dương nghe vậy thì lộ ra vẻ cười khổ nói đến việc lâm siêu quần nói ra những lời vừa rồi chẳng phải là do chính hỏa minh nguyệt trước mặt lâm siêu quần nói những lời gây hiểu lầm hay sao cho nên mới khiến lâm siêu quần lầm tưởng hắn hiện tại đã trở thành nam sủng của hỏa minh nguyệt nhưng rõ ràng là hỏa minh nguyệt không thể cảm thấy bản thân có vấn đề bất đắc dĩ tiêu dương đành phải nói với hỏa minh nguyệt rằng để ta đi giải thích rõ ràng với hắn là ta tự nguyện đi theo ngươi sau này hắn tự nhiên sẽ không nói bậy nữa nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tiêu dương hỏa minh nguyệt thản nhiên nói được thôi ta nể mặt ngươi liền bỏ qua cho hắn lần này hỏa minh nguyệt cảm thấy không cần thiết phải vì một người không quan trọng như lâm siêu quần mà khiến tâm lý tiêu dương nảy sinh ngăn cách đồng thời với tư cách là người lãnh đạo cũng phải thể hiện khí độ và lòng dạ bao dung như vậy mới có thể khiến thủ hạ càng thêm tin phục hỏa minh nguyệt cảm thấy bản thân ngày càng thích nghi với cảm giác của người ở vị trí cao nghĩ đến đây đây cũng là điều mà phụ thân cô mong muốn cô trở thành lập tức để thể hiện phong thái của người ở vị trí cao hỏa minh nguyệt phất tay nói với những hỏa sát quân kia dừng tay các n g ư ờ i cứ làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi chuyện còn lại ta sẽ tự mình xử lý dạ nhận được mạnh l ệ n h của hỏa minh nguyệt nam tử trung niên có vẻ ngoài của hỏa sát quân liền ra hiệu cho các đội viên quay về vị trí ban đầu sau khi cỗ sát khí bao trùm tan đi lâm siêu quần bỗng nhiên giống như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất đầu đầy mồ hôi hỏa sát quân quả nhiên danh bất hư truyền không ít người thầm kinh hãi nếu là đổi thành bọn họ chỉ sợ cũng không khá hơn lâm siêu quần là bao tiêu dương nhanh chân bước tới cẩn thận đỡ lâm siêu quần dậy lâm huynh có được một người huynh đệ tốt như ngươi là vinh hạnh của tiêu dương ta câu nói này tiêu dương phát ra từ tận đáy lòng dù hắn không có ký ức quá khứ cũng không hiểu được mình và lâm siêu quần đã xây dựng tình nghĩa huynh đệ sâu đậm như thế nào nhưng khi thấy lâm siêu quần không màng sinh tử muốn đổi lấy tự do cho mình trong lòng hắn vẫn có chút cảm xúc chỉ tiếc là không thể biết được ký ức quá khứ khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối khẽ thở dài một hơi tiêu dương nghiêm túc nói với lâm siêu quần lâm huynh ta tự nguyện đi theo thiên hỏa đế cơ sau này ngươi không cần tìm cách đổi lấy tự do cho ta nữa để tránh lại rước phiền phức vào mình có một số việc liên quan đến kế hoạch của hỏa minh nguyệt nên hắn cũng không thể tiết lộ với lâm siêu quần dương đệ huynh đã hiểu hai tay lâm siêu quần run rẩy nắm chặt tiêu dương ánh mắt tràn đầy s ó t xa rõ ràng theo lâm siêu quần nghĩ tiêu dương sở dĩ nói những lời này đơn giản chỉ là đã quyết định nhận mạnh để tránh liên lụy đến hắn tiếng thở dài vừa rồi của tiêu dương chính là bằng chứng rõ ràng nhất hơn nữa rõ ràng là vì cứu hắn tiêu dương mới phải hoàn toàn lựa chọn thỏa hiệp với hỏa minh nguyệt tất cả đều do cái tính bốc đồng của hắn mà ra nếu hắn không nhảy ra để vãn hồi chút mị lực thì tiêu dương cũng không cần phải lựa chọn thỏa hiệp ý thức được điều này trái tim lâm siêu quần như bị dao cắt hắn uổng công làm huynh không chỉ không đổi lấy được tự do cho tiêu dương mà còn hại tiêu dương hoàn toàn khuất phục dưới dâm quy của hỏa minh nguyệt sự đả tích này khiến lâm siêu quần suốt đời khó quên lúc này lâm siêu quần rút ra bài học xương máu thu lại cái tính cả lơ phất phơ thường ngày từ giờ trở đi hắn muốn vươn lên mạnh mẽ khổ luyện tu vi cuối cùng sẽ có một ngày cứu tiêu dương ra khỏi cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng này ánh mắt lâm siêu quần kiên định nhìn tiêu dương trong lòng hô lớn dương đệ ngươi chờ ta màn này mọi người đều nhìn thấy rõ rõ ràng việc thiên hỏa đế cơ đột nhiên không truy cứu tội của lâm siêu quần hoàn toàn là nể mặt tiêu dương việc này giống như ngầm khẳng định sự thật là thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt đã cưỡng ép tiêu dương làm nam sủng mọi chuyện đều xử lý xong xuôi hỏa minh nguyệt liền dẫn theo tiêu dương đến ghi danh vào thiên hỏa học phủ rõ ràng các nàng chen ngang nhưng không ai có ý kiến gì nhìn hỏa minh nguyệt dẫn tiêu dương đi báo danh mọi người đều thấy rõ hỏa minh nguyệt đối với tiêu dương tuyệt đối không hề tầm thương không phải nam sủng Khe rằng cũng chẳng khác mấy trong đám người lập tức vang lên tiếng rên rỉ các nàng đều là những người trước đó đã ngưỡng mộ hỏa minh nguyệt không ngờ nhanh như vậy hình tượng nữ thần của bọn họ đã sụp đổ sau khúc nhạc dạo ngắn mọi người vẫn phải tiếp tục xếp hàng ghi danh vì lúc nãy có chút xáo trộn có lẽ cũng vì đề hỏa minh nguyệt chiếm chỗ tránh cho sau này bị lời oán thán làm ảnh hưởng đến thanh danh của thiên hòa học phủ nên lão sư ghi danh của thiên hòa học phủ tuyên bố kéo dài thời gian ghi danh lần này không ít người lại muốn cảm ơn lâm siêu quần đã có đóng góp lâm siêu quần vốn cho rằng vì trước đó hắn đắc tội hỏa minh nguyệt sẽ bị lão sư ghi danh cố tình gây khó dễ nhưng không ngờ đối phương lại chẳng thèm để ý đến hắn sau khi hỏi tên hắn thì ghi tên hắn lên giờ phút này lâm siêu quần đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về thiên hỏa học phủ thiên hỏa học phủ là nơi khởi đầu của thiên hỏa nữ đế lập trí khai quật nhân tài để phục vụ thiên hỏa tiên triều đối với thiên hỏa học phủ mà nói điều quan trọng nhất là sự tuyệt đối công bằng và chính trực bất kể ngươi trước đây là vương tôn quý tộc hai dân thường chỉ cần đến thiên hòa học phủ đều được đối xử bình đẳng được hưởng đãi ngộ như nhau lời là vậy nhưng hắn dù sao trước đây cũng đã đắc tội thiên hòa đế cơ bị gây khó dễ cũng rất có khả năng dù sao có những lời chỉ nên nghe qua thôi đừng tin là thật nhưng không ngờ mọi chuyện không giống như hắn tưởng tượng mặc dù việc hỏa minh nguyệt chen ngang đồng thời kéo dài thời gian báo danh thực sự coi như mở cửa sau nhưng một chuyện là một chuyện th 1 ộ t n hỏa học phủ cũng không vì hắn đắc tội hỏa minh nguyệt mà cố ý làm khó hắn xem ra thiên hỏa học phủ này tuyệt không phải là hư danh giờ phút này trong lòng lâm siêu quần một lần nữa nhen nhóm niềm tin ngay khi giai đoạn thứ nhất ghi danh của thiên h ỏ a học phủ kết thúc tại phủ đệ hỏa dương vương ở hoàng thành hỏa dương nghe xong lời một nữ t ử lộng lẫy bên cạnh lông mài liền nhíu chặt thành hình chữ xuyên người nói là nha đầu này không chỉ nuôi một tên nam sủng còn đem nam sủng đưa vào thiên hỏa học phủ trong khi nói k h ó e miệng hỏa dương không tự chủ nhách lên không sai bây giờ trong hoàng thành đều đã truyền khắp nữ tử lộng lẫy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói nàng chính là mẹ của hỏa minh nguyệt hỏa dương vương phi lạc tử tâm nghe vậy sắc mặt hỏa dương lộ vẻ khó xử đối với cô con gái này hắn thật sự không có biện pháp nào lần trước náo ra một trận phong ba lớn như vậy dẫn đến thế tử của tám gia tộc lớn nhất đều bị bẻ cong vốn dĩ hắn muốn chỉnh đốn lại tám gia tộc lớn nhất một chút đều có chút xấu hổ ra tay dù sao con gái ngươi vừa bẻ con người ta quay đầu ngươi lại muốn trừng trị người ta chuyện này về tình về lý đều không nói được vì những năm gần đây hắn chuẩn bị độ kiếp không để ý đến chính sự nhiều phần lớn chính sự đều giao cho người dưới xử lý điều này mới dẫn đến việc tám gia tộc lớn nhất vì tranh giành quyền lực mà ngày càng phóng túng vốn dĩ hắn đều định dành chút thời gian chỉnh đốn lại tám gia tộc lớn nhất một chút để tránh chúng càng làm càn nhưng không ngờ hỏa minh nguyệt lại giở trò như vậy khi biết hỏa minh nguyệt đã bẻ cong hết bát đại thế gia thế tử cầm hắn suýt nữ đã rớt xuống rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mới khiến những thiên tri kiêu tử hăng hái được vạn người vây quanh không chỉ bị cong mà còn mắc phải chứng ghét phụ nữ hỏa dương khó có thể tưởng tượng càng vô cùng im lặng đến mức không có ý tứ ra tay với tám gia tộc lớn nhất ở vào vị trí này đôi khi không phải có thực lực cường đại là giải quyết được tất cả vấn đề bàn về thực lực hắn có thể dễ dàng trừng trị tám gia tộc lớn nhất nhưng đây không phải là trò trẻ con cần phải để ý đến cái cớ xuất quân phải danh chính ngôn thuận con gái ngươi vừa dập tắt hy vọng của gia tộc người ta quay đầu ngươi cái người làm cha còn muốn đánh người ta một cú điều này có chút quá đáng bất đắc dĩ chuyện chỉnh đốn tám gia tộc lớn nhất cũng chỉ có thể tạm hoãn một chút vì chuyện này h ỏ a dương mấy ngày nay cũng không có mặt mũi đi gặp hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế thật sự quá xấu hổ hắn đã có thể tưởng tượng đến bộ dạng hoàng tỷ chế d i ễ u mình lúc đó dù sao hoàng tỷ thiên hòa nữ đế của hắn vốn là một người tính tình quái đản không câu nệ tiểu tiết đối với cháu gái hỏa minh nguyệt này càng thêm sủng ái nếu như biết được chuyện hỏa minh nguyệt làm thậm chí có thể còn cảm thấy cháu gái này không theo khuôn mẫu rất được nàng tâm nhưng hỏa dương không muốn con gái hỏa minh nguyệt của mình thực sự trở nên như vậy để hỏa minh nguyệt có thể khiêm tốn hơn một chút hỏa dương liền muốn đưa hỏa minh nguyệt vào thiên h ỏ a học phủ rèn luyện một phen tuy nói thiên hòa học phủ chú trọng công bằng chính trực đối xử như nhau bất kể thân phận của ngươi thế nào cũng sẽ không nể mặt ai là hổ thì phải nằm xuống là rồng cũng phải cuộn mình lại nhưng nói cho cùng thì những lời này là nói với người khác nếu như mấy vị lão sư trong thiên hòa học phủ kia biết thân phận của h ỏ a minh nguyệt ít nhiều vẫn sẽ có chút kiên kỵ cho nên hắn liền dặn h ỏ a minh nguyệt phải giữ gìn khiêm tốn h ỏ a minh nguyệt cũng đáp ứng vô cùng sảng khoái nhưng không ngờ mới vừa báo danh hỏa minh nguyệt không những tự lộ thân phận còn dẫn theo nam sủng vào thiên hỏa học phủ còn ra thể thống gì nữa còn ra thể thống gì nữa chỉ là điều khiến hỏa dương cảm thấy nghi hoặc không hiểu là không phải hỏa minh nguyệt có chứng ghét đàn ông sao ngoài người cha này ra không phải nàng đều chán ghét tất cả đàn ông khác sao sao vừa quay đầu đã có cả nam sủng rồi giờ phút này tâm tình của hỏa dương trở nên rất bực bội h ừ ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là dạng nam tử gì mà có thể chữa hết cái tật xấu của con nhỏ hỏa dương đập mạnh một cái súng bàn cả cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn vương phi lạc tử tâm ở bên sau có thể không nhìn ra hỏa dương rõ ràng là đang ghen ngay lúc này trong phòng một thanh âm yếu ớt vang lên ta thật là nghe nói vẫn là chất nữ ta ép người ta l à nam sủng lời còn chưa dứt một nữ tử thân mặc váy dài đỏ tươi rực rỡ liền xuất hiện trước mặt hai người vẻ đẹp tuyệt thế quý khí bức người hoàng tỷ sao ngươi lại đến đây hỏa dương đột ngột đứng dậy người đến chính là thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi từ khi hoàng tỷ thiên hòa nữ đế của hắn vượt qua thiên kiết bước vào tiên cảnh thì một lòng tu hành mong muốn đột phá cảnh giới cao hơn rất ít khi chủ động rời khỏi hoàng cung gần đây trong lòng không hiểu sao thấy bực bội liền muốn đi ra hít thở không khí không ngờ bây giờ trong hoàng thành đâu đâu cũng là lời đồn về việc chất nữ của ta cường thủ hào đoạt bắt người ta làm nam sủng hỏa linh nhi thong thả cười nói vẻ mặt có chút thưởng thức hiển nhiên theo hỏa linh nhi không hề cảm thấy việc hỏa minh nguyệt làm có gì không ổn người sống một đời vốn là nên thẳng thắn mà làm không hổ là chất nữ của thiên hỏa nữ đế nàng làm việc quả quyết bá đạo cũng không uổng công nàng phong hỏa minh nguyệt là thiên hỏa đế cơ rất được nàng tâm nhìn vẻ mặt thưởng thức của hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế hỏa dương lập tức cảm thấy có chút đau đầu quả nhiên suy nghĩ của hắn rất đúng hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế không những không cảm thấy việc hỏa minh nguyệt làm có gì không ổn ngược lại còn rất khen ngợi nhưng là một người cha làm sao có thể chấp nhận con gái mình là một người hành vi phóng túng không có chút thận trọng nào nếu cứ bỏ mặc không quan tâm rất có thể về sau hỏa minh nguyệt sẽ càng t ù y ý làm vậy dù sao có lần một thì sẽ có lần hai nhỡ đến khi hỏa minh nguyệt có hậu cung nam sủng cả đàn thì ông bố già này của hắn làm sao mà chịu cho nổi tư tưởng của hắn có thể nói là khá bảo thủ nếu không thì hắn đường đường là nhiếp chính vương cũng đã không thể nào chỉ có một vị vương phi ban đầu hắn muốn đi g i a n dạy hỏa minh nguyệt một phen nhưng không ngờ hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế của hắn lại đột nhiên xuất quan lần này có lẽ hơi khó khăn rồi so với người cha là hắn hỏa minh nguyệt càng kính trọng cô cô hỏa linh nhi hơn cũng nghe lời cô cô hơn nếu có hỏa linh nhi chống lưng hiển nhiên hỏa minh nguyệt sẽ càng không kiêng rè cho nên về mặt tâm lý mà nói hỏa dương cũng không muốn hỏa linh nhi biết chuyện này nhưng đã đến nước này rồi chỉ có thể nói trước với hỏa linh nhi để hỏa linh nhi đừng can thiệp vào chuyện hắn dạy dỗ con gái hỏa dương vừa định mở miệng nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đối với hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế của mình hắn vẫn là có chút t í n h sợ dù sao hắn rất hiểu tính cách của hoàng tỷ m i n h nói dễ nghe là không bị trói buộc bởi thế tục thẳng thắn mà làm nói khó nghe thì đó chính là bạo ngược tùy hứng làm b ậ y không ai bì nổi muốn làm gì thì làm hắn sợ sau khi nói xong xin hỏa linh nhi đừng nhúng tay vào chuyện của hỏa minh nguyệt câu trả lời nhận được rất có thể sẽ là ngươi đang dạy ta làm việc sao nghĩ đến đó hỏa dương do dự một chút sau đó liếc nhìn thê tử lạc tử tâm lạc tử tâm thấy thế thì cảm thấy có chút buồn cười ngày thường hỏa dương vừa uy nghiêm vừa bá đạo nhưng ở trước mặt hoàng tỷ thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người em trai mà thôi là vợ chồng lạc tử tâm lập tức hiểu ánh mắt của hỏa dương có ý gì trên thực tế trong lòng lạc tử tâm cũng có chút kính quý đối với thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi nhưng có một điểm hỏa linh nhi làm rất tốt đó là nàng có thể dạy dỗ thậm chí là trực tiếp động thủ với em trai ruột hỏa dương nhưng đối với người em dâu là lạc tử tâm đây thì hỏa linh nhi vẫn tương đối tôn trọng lúc lạc tử tâm còn đang định mở miệng thì hỏa linh nhi đã lên tiếng trước hai vợ chồng các ngươi đừng có mà lươm dâu gắp thịt trước mặt ta nữa chỉ là không muốn ta nhúng tay vào chuyện của nhà đầu minh nguyệt thôi đúng không cứ nói thẳng đi hỏa linh nhi bất mãn nhìn hai người thật ra từ sau khi hỏa dương và lạc tử tâm thành hôn mối quan hệ chị em giữa cô và hỏa dương cũng dần trở nên lạnh nhạt không phải vì nàng ghen tị hay là ăn giấm của lạc tử tâm chỉ là nàng dần phát hiện mình biến thành cô g i a quả nhân trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng mãi đến khi hỏa minh nguyệt cháu gái này ra đời lúc này nàng mới cảm thấy cuộc sống có chút sức sống nhưng rồi đứa trẻ cũng sẽ có ngày lớn lên không thể cứ mãi ỉ lại vào cô cô như lúc còn bé được lần này khi bế quan tu luyện không hiểu sao nàng cảm thấy bực bội có lẽ cũng do nội tâm trống rỗng mà ra bây giờ nhìn xem người em trai hoàng đế mà trước đây nàng yêu thương nhất nói chuyện với mình cũng phải dè dặt lo trước lo sau hiển nhiên nàng cũng không thể như trước đây muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng với hỏa dương được nghĩ đến những điều này trong lòng hỏa linh nhi không khỏi cảm thấy có chút cô đơn khẽ thở dài hỏa linh nhi chậm rãi nói lời đồn đại dù sao cũng chỉ là lời đồn đại mọi chuyện phải gặp nha đầu minh nguyệt rồi mới nói được với sự hiểu biết của ta về nha đầu minh nguyệt nó không phải là loại người phong lưu trăng gió e rằng chuyện nam sủng là giả có người trong lòng mới là thật với tư cách là cô cô ta có lẽ phải giúp cháu gái ta xem xét kỹ càng mối nhân duyên của cháu gái mình mới được hỏa linh nhi khẽ cười nói hoàng tỷ nói phải vẫn là đợi gặp nha đầu minh nguyệt rồi hãy định đoạt hỏa dương gật đầu đáp lời nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc vì hoàng t ỷ hỏa linh nhi bỗng dưng dễ nói chuyện như vậy chỉ là dù sao hắn không phải là người có tâm tư cẩn thận nên cũng không nhận ra có điều gì bất thường ngược lại là lạc tử tâm cùng là nữ nhân đã nhìn ra nguyên nhân rõ ràng là đại tỷ cô của nàng thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi cảm thấy chống trải cô đơn cách giải quyết cũng rất đơn giản đó chính là tìm cho nàng một người đàn ông nhưng lời này lạc tử tâm tuyệt đối không dám nói ra bởi lại ai xứng với thiên hòa nữ đây đây mặc dù hỏa linh nhi là một người tính tình không câu nệ tiểu tiết tùy ý làm theo ý mình ví dụ như vừa rồi sau khi nghe chuyện hỏa minh nguyệt thu nạp nam sủng hỏa linh nhi liền lộ ra vẻ thưởng thức nhưng bản thân hỏa linh nhi cũng không vì giải s â u sự cô đơn mà làm những chuyện nuôi nam sủng tương tự lạc tử tâm đoán không phải vì h ỏ a linh nhi có gì cố kỵ mà là căn bản năng không để ý đến những kẻ phàm phu tục tử kia cho nên vấn đề cô đơn của h ỏ a linh nhi căn bản không có cách giải quyết trừ phi có một thiên mạnh chi nhân xuất hiện mới có thể làm thiên hỏa nữ đế động lòng nhưng điều đó có thể sao hiển nhiên là không thể cho nên lạc tử tâm vẫn cảm thấy mình không cần xen vào chuyện đó thì tốt hơn hiện trường đại hội khảo h ạ i tân sinh của thiên hỏa học phủ lúc này vô số những thanh niên tài tuấn từ khắp nơi tụ tập về đang tề tiệu tại một quảng trường rộng lớn lúc này họ vẫn chưa phải là học viên chính thức của thiên hòa học phủ tâm trạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn vô số các thiên kiêu tràn đầy tự tin đã sớm kích động muốn thể hiện phong thái của mình để đảm bảo tính công bằng của cuộc khảo hạch và tuyển chọn g i a nhân tài thực sự nội dung khảo hạch không phải là giao đấu lẫn nhau dù sao mỗi người có xuất thân khác nhau điều kiện tài nguyên nhận được từ nhỏ khác nhau tu vi cao thấp cũng khác nhau cho nên nếu dùng hình thức giao đấu để khảo hạch thì quá bất hợp lý và bất công hơn nữa rất có thể sẽ làm mai một nhân tài thực sự cho nên nội dung khảo hạch tân sinh của thiên hòa học phủ là cho mỗi học viên một quyển công pháp và võ kỹ như nhau công pháp dùng để kiểm tra tư chất tu luyện võ kỹ dùng để kiểm tra ngộ tính công pháp tu luyện lần này có tên là thanh mộc quyết là công pháp tu luyện cơ bản nhất có tổng cộng bảy tầng võ kỹ là tàn ảnh quyền một quyền đánh ra xuất hiện một đạo tàn ảnh là nhập môn ba đạo tàn ảnh là tiểu thành năm đạo tàn ảnh là đại thành bảy đạo tàn ảnh là viên mãn bất kể là thanh mộc quyết hay tàn ảnh quyền đều do các lão sư trong thiên hòa học phủ đặc biệt sáng tạo cho cuộc khảo hạch lần này làm như vậy sẽ tránh việc có tân sinh trước đó đã từng luyện tập bảo đảm tính công bằng chính trực của khảo hạch mỗi tân sinh sẽ có nửa ngày để luyện tập thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền này cuối cùng sẽ chọn ra một trăm tân sinh ưu tú nhất để chính thức trở thành học viên của thiên hòa học phủ tiêu dương cầm lấy bí kíp thanh mộc quyết và tàn ảnh quyết cũng không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện mà là như có điều suy nghĩ bắt đầu lật xem mặc dù hắn không biết trước khi mất trí nhớ mình có tu luyện hay không nhưng hắn thấy rằng muốn học một môn công pháp và võ kỹ đầu tiên phải đọc từ đầu đến cuối một lượt hiểu rõ tất cả nội dung rồi mới bắt đầu tu luyện như vậy trực tiếp một mạch đột phá viên mãn rõ ràng sẽ nhanh hơn so với việc đột phá từng giai đoạn nhưng lý tưởng là tốt đẹp hiện thực lại tàn khốc hành động của tiêu dương trong mắt người khác là cực kỳ tự đại ngu xuẩn bởi vì dù là tu luyện công pháp hay võ kỹ không thể nào khi chưa bắt đầu đã lĩnh ngộ toàn bộ ví như thanh mộc quyết nếu muốn lĩnh ngộ nội dung tầng thứ hai trước tiên phải tu luyện tầng thứ nhất viên mãn mới được bằng không sẽ không hiểu tầng thứ hai nói gì cho nên chỉ xem m à không luyện thì không được thực tiễn mới là chân lý huống chi trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà muốn tu luyện thanh mộc quyết và tàn ảnh viên mãn thì đúng là người xin nói mộng dù là công pháp và võ kỹ cơ bản nhất cũng không thể nào trong nửa ngày đã viên mãn ngay cả những lão sư của thiên hòa học phủ cũng chỉ đoán rằng người có thành tích tốt nhất trong lần khảo hạch này có thể tu luyện thanh mộc quyết đến tầng năm tàn ảnh quyền đại thành nhưng đó là thành tích tốt nhất dự đoán riêng của mỗi loại chứ không có ai có thể đồng thời đạt được cả hai thành tích đó dù một người có thiên phú mạnh mẽ đến đâu tinh lực cũng có hạn không thể lo hết cả hai mặt chắc chắn sẽ có sự thiên vị hiện tại các lão sư coi trọng nhất là thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt và thiên kiêu trương gia trương cuồng hỏa minh nguyệt sau khi lấy được thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền liền vội vàng tu luyện phải biết rằng nàng là thiên hỏa đế cơ đường đường nếu không vượt qua nổi cuộc khảo hạch này thật sự quá mất mặt vì vậy nàng không dám lời biến chút nào còn tiêu dương thì vẫn cứ ngơ ngác lật xem bí kiếp từ đầu đến cuối không có ý định bắt đầu tu luyện hoả minh nguyệt thấy vậy thầm nghĩ có lẽ tiêu dương chưa từng tu luyện nên không biết làm thế nào thế là nàng định đến giúp tiêu dương giảng giải cách nhập môn tiêu dương tu luyện thật ra không khó ví dụ như thanh mộc quyết và tan ảnh quyên trước là thế này sao lại như vậy rồi lại thế kia hiểu chưa hoả minh nguyệt nói rất cẩn thận sợ tiêu dương không hiểu nàng thật sự rất kỳ vọng ở tiêu dương dự định sẽ lấy tiêu dương làm điểm khởi đầu để xây dựng thế lực của mình nếu tiêu dương không vượt qua nổi cuộc khảo hạch chẳng phải là nàng nhìn người không tốt sao vì vậy lúc này hỏa minh nguyệt có chút khẩn trương sợ tiêu dương nói không may mắn là tiêu dương sau khi nghe hỏa minh nguyệt giảng giải xong đã gật đầu hiểu rồi khi nhận được câu trả lời khẳng định của tiêu dương hỏa minh nguyệt cuối cùng cũng thở phào vậy ngươi nhanh tu luyện đi ta bây giờ không lo được cho ngươi đâu nói xong hỏa minh nguyệt vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện nàng là người được thiên hỏa nữ đế tự phong thiên hỏa đế cơ cho nên lần khảo hạch này nàng không những phải thông qua mà còn phải đạt thành tích tốt nhất điều này liên quan đến toàn bộ thể diện của hoàng thất không được sơ xuất lúc này hỏa minh nguyệt cũng chẳng thể tự lo được không còn tinh lực đâu mà quản tiêu dương nữa lúc trước phụ thân nàng là hỏa dương vương nhắc nhở nàng phải khiêm tốn c ỡ ai ngờ nàng vừa đến đã vội vàng lộ thân phận lúc này áp lực cũng là do nàng tự tìm lấy sau khi hỏa minh nguyệt đã vào trạng thái thu luyện tiêu dương vẫn lật xem hai quyển bí kiết trên thực tế hắn không cần hỏa minh nguyệt giúp giảng giải hắn tự nhiên đã hiểu được cách nhập môn chỉ là bây giờ hắn chưa có kinh nghiệm tu luyện nên không biết có đúng không nên mới l ặ n g lặng nghe hỏa minh nguyệt giảng đến đây thì hắn đã hiểu rõ ngay lập tức tiêu dương tiếp tục lật xem nội dung phía sau của thanh m ộ c quyết và tàn ảnh quyền một canh giờ sau thanh m ộ c quyết và tàn ảnh quyền dù sao cũng chỉ là công pháp và võ kỹ cơ bản dù t ừ chất kém đến đâu thì giờ phút này cũng đã nhập môn lúc này mọi người trong quảng trường đều đã nhập định tu luyện chỉ riêng tiêu dương vẫn cứ như có điều suy nghĩ nhìn hai quyển bí kíp những lão sư của thiên hòa học phủ thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ không hài lòng bởi vì trong bộ dạng của tiêu dương hiện tại hoàn toàn không giống đang tham gia khảo hạch mà giống như đang làm cho có lệ bọn họ có thể thông cảm cho những học viên có t ư chất không tốt nhưng không thể chấp nhận thái độ không đúng mực này của tiêu dương lẽ nào tiêu dương cho rằng mình là nam sủng của thiên hòa đế cơ thì có thể đi cửa sau không cần thông qua khảo hạch cũng được vào thiên h ỏ a học phủ sao vốn dĩ họ vẫn còn nghi ngờ thân phận nam sủng của tiêu dương nhưng thấy bộ dạng này của hắn dường như tin chắc điều đó nhưng cho dù thế thì sao chứ tuy có nể nang thân phận của hỏa minh nguyệt nên đối xử với nàng thoáng có chút khách khí nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến đại cục nếu tiêu dương muốn dựa vào điều này để đi cửa sau không cần thông qua khảo hạch cũng được vào thiên h ỏ a học phủ thì tuyệt đối không thể nếu có tiền lệ này thì bao nhiêu danh tiếng của thiên hỏa học phủ gây dựng trong mấy ngàn năm qua sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong chốc lát đến lúc đó thiên hỏa nữ đế trách tội xuống bọn họ không thể nào gánh nổi cái gì nặng cái gì nhẹ họ vẫn phân rõ được trong lúc mấy lão sư của thiên hỏa học p h ủ đang bàn cách làm thế nào để loại tiêu dương đồng thời để hỏa minh nguyệt chấp nhận kết quả này thì họ không hề hay biết thiên hỏa nữ đế hỏa dương vương cùng vương phi lạc tử tâm đang đứng ở bên cạnh để không gây ra động tĩnh lớn ba người hỏa linh nhi đã không lộ diện thực ra thiên hòa học phủ này tuy do hỏa linh n h i thành lập và trên danh nghĩa thì nàng vẫn là phủ chủ nhưng trên thực tế nàng chưa từng đến đây để chỉ đạo gì hoàn toàn là buông tay cho người khác quản dù sao cả thiên hòa tiên triều nàng cũng giao cho hỏa dương quản lý huống chi là cái thiên hòa học phủ này nàng thiên hòa nữ đế bây giờ giống như một biểu tượng tinh thần là thần tượng trong lòng tất cả con dân của thiên hòa tiên triều hỏa linh n h i nhíu mày trước những lời bàn luận của mấy vị lão sư bên cạnh xem ra mấy lão sư này vẫn rất tận trung với cương vị hỏa dương cũng tán thành gật đầu đồng thời trong lòng càng thêm không thích nam sủng kia của hỏa minh nguyệt rõ ràng đó là một kẻ ăn bám thấy sang bắt quàng ngay lập tức ánh mắt của cả ba đều hướng về bóng người khác thường ở trong quảng trường kia vóc dáng và khuôn mặt không tệ khí chất cũng vô cùng đoan chính trông có vẻ rất chính phái không hề giống như những gì trong tưởng tượng đây là ấn tượng đầu tiên của lạc tử tâm người được coi là mẫu thân của hỏa minh nguyệt về tiêu dương về phần hỏa linh nhi và hỏa dương sau khi thấy mặt tiêu dương không hiểu sao lại xa vào trong một thoáng ngẩn ngơ hỏa linh nhi trao mày trong thức hải không ngừng có vô số mảnh vỡ ký ức tuôn trào hiện ra hỗn loạn xen tạp khiến ý thức của nàng nhất thời có vẻ hơi rối bời từ sau khi tự thiên đ ị a n niết bàn ý thức trong trí nhớ của nàng luôn tồn tại một khoảng trống không chỉ có điều hỏa dương cũng cùng chung tình trạng có khoảng trống không này chứ không chỉ riêng mình nàng cho nên hỏa linh nhi cũng không quá bận tâm chuyện này mặc dù mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc nàng thường cảm thấy một nỗi buồn và xấu bi không rõ nhưng lúc đó nàng vẫn là nữ đế của thiên h ỏ a thân triều nàng có trách nhiệm của mình sau khi thiên địa hoàn cảnh thay đổi lớn không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao trên cương vị nữ đế của thiên h ỏ a thân triều nàng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ thiên h ỏ a thân triều ngay sau đó sau khi giao hết triều chính lại cho hỏa dương nàng liền dốc lòng tu luyện bây giờ không chỉ có nàng đã bước vào tiên cảnh mà thiên h ỏ a thân triều cũng đã trở thành thiên hỏa tiên triều như bây giờ vốn dĩ hỏa linh nhi cảm thấy mình không quá để ý đến khoảng trống không trong ý thức và trí nhớ đó nhưng lúc này nàng mới bỗng nhận ra không phải là nàng không để ý mà là khi đó nàng phải gánh vác áp lực bảo vệ thiên hỏa t i ê n triều nên mới không thể không chọn cách trốn tránh vấn đề này giờ đây khi không còn áp lực như trước ảnh hưởng của khoảng trống không trong trí nhớ đến tâm trí nàng bắt đầu rõ rệt nàng cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo một cách vô cớ trong những năm gần đây nguyên nhân căn bản chính là vì ảnh hưởng của nỗi buồn và sầu bi không rõ từ khoảng trống không trong ý thức ký ức chỉ là nàng chưa từng tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này nên không ý thức được giờ phút này những mảnh vỡ ký ức không ngừng hiện ra trong thức hải khiến tâm tình của nàng chìm vào một nỗi bi thương và thống khổ t ộ n độ mặc dù ký ức của nàng hiện tại vẫn còn hỗn loạn không rõ ràng nhưng nàng ý thức được rõ r à n g đoạn ký ức thiếu hụt đó cực kỳ quan trọng với nàng dù thế nào nàng cũng muốn khôi phục lại đoạn ký ức thiếu hụt này hỏa linh nhi thần sắc n ư ơ n g trọng nhìn chằm chằm tiêu dương ở giữa sân tất cả những mảnh vỡ ký ức bất ngờ hiện ra này đều bắt đầu khi nàng nhìn thấy hỏa minh nguyệt nam sủm này hắn là ai vì sao lại khiến lòng nàng trao dân những cảm xúc thương cảm và thống khổ như thế lúc này hỏa linh nhi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng khi những mảnh vỡ ký ức không ngừng ghép lại trong thức hải nàng sẽ nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện đến cùng là như thế nào hỏa dương đứng bên cạnh cũng như vậy mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tiêu dương ở giữa sân còn trong thức hải thì không ngừng ghép lại những mảnh vỡ ký ức hiện ra cho nên giờ phút này nhìn hai người có vẻ như đang cố tình trừng mắt tiêu dương về điều này lạc tử tâm ở bên cạnh cảm thấy kinh ngạc bởi vì nàng thấy ấn tượng đầu tiên về tiêu dương không hề tệ còn về tranh lệch tu vi và địa vị giữa hai người khá xa đối với nàng mà nói thì lại không quá quan trọng dù sao với thân phận của họ việc nâng cao địa vị và tu vi của tiêu dương thật sự quá dễ dàng chỉ cần hai người thật sự tâm đầu ý hợp thì nàng người mẹ cũng không có ý kiến gì nhưng nếu như hỏa minh nguyệt thật sự dùng vũ lực để ép buộc người khác là nam sủng thì nàng người mẹ sẽ phải dạy dỗ thật kỹ dù thế nào cũng không thể dùng sức mạnh để ép đối phương mà nên lấy lễ đối đãi dùng chân tâm cảm hóa mới đúng đây là ý nghĩ của lạc tử tâm người mẹ nhưng lúc này trạng thái của hỏa linh nhi và hỏa dương hoàn toàn khác có vẻ như đối với tiêu dương có ý kiến gì đó hỏa dương có biểu hiện như vậy thì lạc tử tâm ngược lại rất dễ hiểu dù sao cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng không vừa mắt cũng là chuyện bình thường nhưng hỏa linh nhi cũng nhìn chằm chằm tiêu dương như vậy thì có chút bất thường chẳng lẽ tiêu dương này có vấn đề gì sao lờ cờ tử tâm không rõ mọi chuyện là như thế nào nhưng có hỏa linh nhi và hỏa dương ở đây mặc kệ có chuyện gì cũng không cần nàng phải lo lắng nàng chỉ cần yên lặng theo dõi sự việc là được rồi đến gần hoàng hôn thời gian tu luyện nửa ngày nhanh chóng kết thúc khi tiếng chuông văng lên tất cả mọi người lập tức dừng việc tu luyện lại sau đó sẽ có các lão sư đến ghi chép thành tích của từng tân sinh tất cả những tân sinh còn tiếp tục tu luyện khi hết giờ đều coi là vi phạm quy định trực tiếp bị hủy bỏ thành tích vì thế hầu như không ai dám vi phạm bởi vì sự thiệt hại quá lớn hơn nữa đã đến mức này tranh thủ thêm chút thời gian cũng vô ích giờ phút này tất cả mọi người đều thoát ra khỏi trạng thái tu luyện chờ đợi các lão sư của thiên hòa học phủ đến đăng ký thành tích của họ có người thì tràn đầy tự tin có người thì ủ d ũ ế t nhất thì hỏa minh nguyệt khi bước ra khỏi trạng thái tu luyện thì mặt đầy vui mừng đã sớm có tính toán dù rằng chiêu thức tàn ảnh quyền này nàng mới luyện đến tiểu thành đỉnh phong còn thiếu chút nữa mới có thể tu luyện đến đại thành nhưng vốn dĩ nàng chỉ dự tính tu luyện thanh mộc quyết đến tầng thứ năm mà giờ đây nàng lại tu luyện được đến tầng thứ sáu điều này thật sự vượt quá mong đợi của nàng thật là một niềm vui bất ngờ nghĩ đến dù là loại t r ư ơ n g cuồng thiên k i ê u thuộc bát đại gia tộc lớn nhất cũng chỉ có thể luyện thanh mộc quyết đến tầng thứ năm là nhiều hơn nữa đó còn là khi không thể đồng thời chiếu cố luyện tàn ảnh quyền nghĩ đến lần khảo hạch này trong việc kiểm tra tư chất tu luyện thanh mộc quyết nàng chắc chắn dẫn trước rất xa về phần kiểm tra ngộ tính về tàn ảnh quyền có lẽ có người có thể vượt qua nàng và luyện được tàn ảnh quyền đến đại thành nhưng chắc chắn sẽ không thể giống nàng đồng thời luyện được thanh mộc quyết cho nên xét về tổng thể đánh giá nàng tuyệt đối xứng đáng đứng thứ nhất như vậy cũng không hổ với thân phận của nàng là thiên hỏa đế cơ giờ phút này hỏa minh nguyệt không có chút áp lực nào đã là một thân nhẹ nhàng điều duy nhất có chút lo lắng đó là tiêu dương mà nàng đặt kỳ vọng tu luyện như thế nào rồi nghĩ là cho dù không bằng nàng thì việc vượt qua kỳ khảo hạch cũng không có vấn đề gì thế nhưng khi hỏa minh nguyệt đến gần tiêu dương thì lại phát hiện tiêu dương không khác gì lúc trước toàn thân trên dưới không có dấu hiệu linh lực dao động phải biết dù thanh mộc quyết là công pháp tu luyện cơ bản nhất nhưng chỉ cần nhập môn thì trên người vẫn phải có linh lực dao động nhưng giờ phút này tiêu dương hoàn toàn giống như lúc trước chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào trường hợp này chỉ có hai khả năng một là tiêu dương thật sự chỉ là một người bình thường không có tu vi gì hai là tu vi của tiêu dương vượt sợ ăn nàng nên đã thù tất cả linh lực vào trong không để lộ ra ngoài cho nên nàng mới không phát hiện được nhưng khả năng thứ hai căn bản là không thể nào cho nên khả năng duy nhất là tiêu dương thậm chí còn không nhập môn thanh mộc quyết một công pháp tu luyện cơ bản như vậy sắc mặt hỏa minh nguyệt dần trở nên khó coi nhưng nàng vẫn ôm chút hy vọng đó là có lẽ tiêu dương đã dồn hết tinh lực vào luyện tàn ảnh quyền lập tức hỏa minh nguyệt vẻ mặt căng thẳng nhìn tiêu dương hỏi người tu luyện tàn ảnh quyền đến trình độ nào rồi nghe vậy tiêu dương có chút ngượng ngùng sơ đầu t ừ n g ta mới diễn tập trong đầu mấy lần còn chưa thi triển thử ngoài đời vậy chắc là luyện đến viên mãn rồi chứ tiêu dương có chút không dám xác định dù sao hắn đều luyện trong đầu còn thân thể có thực sự học được hay không thì phải luyện ngoài thực tế mới biết được sau khi nghe xong lời của tiêu dương h ỏ a minh nguyệt cạn lời cảm giác ngươi dùng hơn nửa ngày thời gian đều để bổ não sao vậy mà dám nói tu luyện viên mãn chẳng phải quá mạnh miệng rồi sao nhưng mà nhìn dáng vẻ của tiêu dương thì rõ ràng không giống loại người hay khoác lác vì thế h ỏ a minh nguyệt cao mày hỏi tiêu dương lúc trước ta đã giảng giải cho ngươi rất nhiều những kiến thức nhập môn cơ bản ngươi thật sự hiểu hết sao hiểu rồi tiêu dương vô cùng khẳng định trả lời vậy tại sao ngươi chỉ luyện tập trong đầu mà không có thực tế tu luyện tàn ảnh quyên hỏa minh nguyệt khó hiểu nói bởi vì ta cảm thấy trước khi tu luyện một môn công pháp ta nên hiểu rõ và l ĩ n h ngộ tất cả nội dung trước rồi mới bắt đầu tu luyện như vậy mới có khả năng nhất khí tu luyện đến viên mãn tiêu dương vẻ mặt thành thật nhìn hỏa minh nguyệt chỉ là có một điều tiêu dương không hề nói đó là lúc trước hắn quá tập trung một mực luyện tập thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền trong đầu nhưng vì trong lúc luyện tập cảm giác không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo nên hắn đã luyện tập đi luyện tập lại thời gian dần trôi qua cũng quên cả thời gian khi hắn luyện tập hoàn thành cảm thấy cả hai môn công pháp đều đã hoàn toàn lĩnh hội thì cũng vừa lúc thời gian kết thúc kết quả chính là như thế hắn còn chưa thực sự luyện qua thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền vì vậy hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều bởi vì sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hắn đang biện bạch nghe được câu trả lời này của tiêu dương hỏa minh nguyệt muốn ngây người luôn người ta đều phải tu luyện từng bước một còn tiêu dương thì ngược lại vậy mà muốn một mạch tu luyện trực tiếp đến viên mãn hỏa minh nguyệt không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào nên nói tiêu dương gan lớn hay là nói tiêu dương không biết gì nên không sợ hỏa minh nguyệt có chút bất lực nàng lúc trước đã giải thích rõ ràng với tiêu dương như vậy ai ngờ tiêu dương còn đáp lại cho nàng như thế này chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào suy nghĩ trong đầu liền có thể luyện thành công sao hỏa minh nguyệt có chút nổi giận nói không được sao tiêu dương nhíu mày có chút không hiểu hắn cảm thấy cách tu luyện của mình không có gì sai mà đầu óc học rồi thân thể không đi học chẳng lẽ được sao đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao ách nhìn dáng vẻ chăm chú suy tư của tiêu dương hỏa minh nguyệt cạn lời nếu tu luyện đơn giản như vậy thì trên đời này đã không có người phàm rồi ngoài tiêu dương ra có ai tu luyện mà hoàn toàn dựa vào bổ não hỏa minh nguyệt cũng có chút không cam tâm tùy tiện hỏi tiêu dương thanh mộc quyết của ngươi chắc cũng là tu luyện ở trong đầu luôn chứ nghe vậy tiêu dương im lặng gật đầu nhè sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tiêu dương hỏa minh nguyệt bất lực vỗ chán đúng là không nên hỏi tự r ứ ớ c nhục vào thân nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó tiêu dương quả thật là một nhân tài sáng tạo ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới chỉ có điều phương pháp tu luyện này giống trò hề hơn bây giờ thời gian tu luyện đã kết thúc sắp sửa kiểm tra thành tích tu luyện của mỗi một tân sinh sau đó chọn ra một trăm tân sinh ưu tú nhất chính thức gia nhập thiên hòa học phủ những người còn lại sẽ bị đào thải rõ ràng là tiêu dương đang muốn đứng vào hàng ngũ bị đào thải kia t r ừ khi phương pháp bổ não tu luyện của tiêu dương thực sự hiệu quả có thể trực tiếp một mạch đột phá thanh mộc quyết lên tầng thứ bảy đột phá tàn ảnh quyền lên viên mãn nếu tiêu dương có thể làm được như vậy cho dù quá thời gian quy định tiêu dương chắc chắn cũng sẽ được phá cách trúng tuyển bởi vì đây đã là một phương pháp tu luyện chưa từng có từ xưa đến nay nếu việc này mà không được đ ặ t cách trúng tuyển thì thiên hòa học phủ nhất định sẽ bị mắng chết chỉ là rõ ràng việc này không thể xảy ra không ngờ kế hoạch của nàng là lập thế lực đối đầu với các môn phiệt thế gia còn chưa bắt đầu đã chết h i ể u nhìn tiêu dương lúc này vẫn vẻ mặt thành thật không hề cảm thấy cách tu luyện của mình có vấn đề gì hỏa minh nguyệt thật hận không thể cho hắn hai quyền công nàng phí công sức tìm mọi cách lấy lòng tiêu dương thậm chí không tiếc mang tiếng xấu cường thủ hào đoạt ức hiếp nam nhi không ngờ kết quả lại như thế này hoàn toàn là công dã t r a n g nhưng tiêu dương phế đi cũng không có nghĩa là kế hoạch của nàng không thể tiếp tục đợi khi vào thiên h ỏ a học phủ rồi nàng cũng có thể lấy lòng và bồi dưỡng thế lực cho riêng mình chỉ là tiêu dương không còn nằm trong kế hoạch của nàng mà thôi đúng lúc này mờ tờ vị lão sư của thiên h ỏ a học phủ đến ghi chép thành tích của hai người sau khi kiểm tra thành tích tu luyện Của hỏa minh nguyệt, trong mắt vị lão sư này thoáng qua vẻ kinh diễm không hổ danh là thiên hỏa đế cơ xem ra cuộc kiểm tra lần này tuyệt đối xứng đáng hạng nhất về phần tiêu dương không cần kiểm tra cũng biết chắc chắn là thứ nhất từ dưới lên làm theo quy trình vị lão sư này cũng không nói gì hay thể hiện cảm xúc mà trực tiếp đi về phía tân sinh kế tiếp tỏ ra rất chuyên nghiệp bây giờ hầu như mọi thứ đã kết thúc tiêu dương xác định chắc chắn không có khả năng vào được thiên hỏa học phủ nhìn tiêu dương trước mắt hỏa minh nguyệt cũng cảm thấy hơi ngứa mắt được rồi được rồi ngươi đừng có lảng vảng trước mặt ta nữa thích đi đâu thì đi ta cũng không cần ngươi theo ta nữa hỏa minh nguyệt tỏ vẻ ghét bỏ khoát tay với tiêu dương t h ế vậy tiêu dương cũng không nói gì sự tình đã đến nước này hắn cũng không muốn giải thích cái gì hỏa minh nguyệt không cần hắn đi theo nữa hắn còn vui mừng nữa là dù sao hắn cũng không muốn luôn bị người khác lầm tưởng là nam sùng của hỏa minh nguyệt bây giờ hắn coi như đã được tự do trở lại điều đầu tiên hắn nghĩ tới là đi tìm lâm siêu quần nếu không bị hỏa minh nguyệt trói buộc hắn đã sớm đi tìm lâm siêu quần để hỏi rõ quá khứ của mình nhất là việc lúc trước lâm siêu quần nói hắn có vợ con ở nhà hắn luôn ghi nhớ trong lòng nhân tiện hỏi cho rõ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì lâm siêu quần cũng nên ở trong đám người thi lần này ban đầu tiêu dương vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của lâm siêu quần cho đến khi ở một chỗ trong quảng trường phát hiện rất nhiều người vây quanh lại với nhau đến xem thử lúc này mới phát hiện mục tiêu của những người này là lâm siêu quần cùng tên cuồng sư trương cuồng lúc trước đã gây xung đột với bọn họ lâm siêu quần mặt lạnh nhìn chằm chằm trương cuồng vốn hắn không muốn xảy ra xung đột lần nữa với trương cuồng nhưng không ngờ trương cuồng lại có lòng dạ hẹp hòi đến thế bây giờ thành tích kiểm tra đều đã được ghi chép lại sau đó sẽ dựa theo thành tích mà chọn ra một trăm người đứng đầu nhưng điều này cũng không có nghĩa là một trăm người đứng đầu đó chính thức gia nhập danh sách của thiên hòa học phủ bởi vì thiên hỏa học phủ muốn chọn ra một trăm người ưu tú nhất chứ không phải một trăm người có thành tích kiểm tra tốt nhất dù sao có một số người có thiên phú tu luyện không cao ngộ tính cũng không mạnh nhưng chưa biết chừng trong thực chiến lại có được thiên phú trời ban vì vậy để tránh cho minh châu bị lẫn lộn sau khi chọn ra một trăm người có thành tích kiểm tra tốt nhất còn phải kiểm tra thực chiến một vòng bất cứ người nào trong trăm người không đạt có thể chọn người nằm trong một trăm người kia để thi đấu thực chiến ai thắng sẽ được thế vào chỗ đó nhưng trong quá trình thi đấu đều chỉ có thể dùng thanh m ộ c quyết và tàn ảnh quyền đã được dùng trong lần thi này lâm siêu quần lần này rất xui vương bất bại vừa vặn ở vị trí thứ một trăm còn hắn thì đứng thứ một trăm một ban đầu hắn muốn tìm vương bất bại để khiêu chiến dù sao hắn với vương bất bại là kẻ thù không đội trời chung nhưng mà tên chó dại t r ư ơ n g cuồng này lại cứ cắn hắn không buông chỉ vì chuyện đắc tội lúc trước căn bản là không cho hắn cơ hội đi khiêu chiến người khác quỳ xuống dập đầu thần phục với ta có thể miễn trừ tội lỗi của ngươi nếu không ta chính là đối thủ duy nhất mà ngươi có thể khiêu chiến trương cuồng vóc dáng không cao nhưng ngữ khí quả thực không nhỏ nhưng hắn cũng đúng là có cái này lực lượng bởi vì thành tích tổng hợp của hắn là vị trí thứ hai trong lần khảo hạch này chỉ đứng sau thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt những người vây xem đều cảm thấy hết sức tò mò không biết vì sao nhóm lâm hướng lại xảy ra xung đột với một nhân vật thiên k i ê u như trương cuồng vì sao trương cuồng cứ nhất quyết đeo bám lâm siêu quần không buông không cho lâm siêu quần có cơ hội khiêu chiến người khác tình huống như vậy thật sự là quá ly kỳ dù sao người ta đều là mấy trăm tân sinh đi khiêu chiến một trăm tân sinh đứng đầu chứ đâu có ai như trương cuồng không phải là buộc người ta phải khiêu chiến thực tế nếu không có màn này căn bản sẽ không có ai tự làm mất mặt đi khiêu chiến loại thiên kiêu đỉnh cấp như trương cuồng dù sao cơ hội chỉ có một lần muốn khiêu chiến thành công để có được cơ hội vào thiên hòa học phủ vậy chắc chắn sẽ chọn quả hồng mềm mà bóp giống như vương bất bại hạng một trăm giờ phút này có hơn mười người muốn khiêu chiến hắn chẳng qua người khác có quyền khiêu chiến vương bất bại tự nhiên vương bất bại cũng có quyền lựa chọn đối thủ lâm siêu quần vốn cũng nằm trong số những người muốn khiêu chiến vương bất bại nhưng không hiểu sao vương bất bại lại không muốn so đấu với lâm siêu quần bởi vì như vậy mặc kệ thắng hay thua thì đối với hắn cũng không phải chuyện vui hơn nữa thực lực của lâm siêu quần cũng thực sự sàn sàn với hắn hắn rất có thể bị lật xe hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính cho nên cuối cùng vương bất bại đã chọn một đối thủ yếu nhất lâm siêu quần khinh bỉ mắng vương bất bại vài câu liền định đi khiêu chiến người khác nhưng ai ngờ lúc này trương cuồng lại đột nhiên nhảy ra ngoài chủ động cho lâm siêu quần khiêu chiến hắn rõ ràng đây hoàn toàn là công báo tư thù lâm siêu quần cũng tuyệt đối không ngờ trương cuồng không chỉ có vóc dáng nhỏ bé mà tâm nhãn cũng nhỏ như vậy chuyện đã qua rồi mà vẫn còn canh cánh trong lòng không phải bắt hắn quỳ xuống s i n tha thì có lẽ tâm lý mới cân bằng được chuyện này liên quan đến cơ hội và thiên hòa học phủ lâm siêu quần không đời nào lại u mê nhất thời xúc động đồng ý khiêu chiến với trương cuồng nhưng cứ hễ hắn đi đến đâu trương cuồng lại bám theo đến đó mỗi khi hắn chọn xong đối thủ muốn khiêu chiến trương cuồng đều sẽ uy hiếp đối phương không cho phép đối phương chọn hắn dù sao trương cuồng có bối cảnh không tầm thường mà nói thật lâm siêu quần là người thứ một trăm một đồng nghĩa với việc trong đám người không được chọn thì hắn chính là người mạnh nhất cho nên đa số tuyển thủ sẽ không chọn lâm siêu quần làm đối thủ của mình về phần việc bị trương cuồng uy hiếp hoàn toàn chính là thuận nước đẩy thuyền mà thôi hiện tại lâm siêu quần dường như thật sự chỉ còn con đường khiêu chiến trương cuồng để đi sau khi hiểu rõ tình huống tiêu dương bước ra vị công tử trương đây lúc trước lâm huynh đã quấy dày ngươi đuổi xe là vì cứu ta trách nhiệm là ở ta không liên quan gì đến hắn nếu trong lòng ngươi có bất mãn gì xin hãy hướng về ta tiêu dương nhanh chân đi tới trước mặt trương cuồng k hờ ng kiêu ngạo không tự ti nhìn xuống hắn lần này sinh ra sự so sánh chiều cao rõ rệt tiêu dương cố tình làm vậy người khác tìm hắn gây phiền phức hắn có thể cười cho qua nhượng bộ ba phần nhưng hắn không thể để trương cuồng ức hiếp lâm siêu quần như vậy được hiện tại hắn tuy vẫn chưa khôi phục ký ức quá khứ đối với mọi thứ đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng lâm siêu quần đã mấy lần xả thân cứu giúp trong lòng tiêu dương lâm siêu quần đã là một hảo huynh đệ vô cùng đáng quý của hắn cho nên hắn tuyệt đối không để người khác ức hiếp hảo huynh đệ của mình giờ khác này khi biết lâm siêu quần bị trương cuồng dây dưa không buông vì chuyện trước kia trong lòng tiêu dương hiếm khi xuất hiện một vẻ tức giận đồng thời để giúp lâm siêu quần giải vây hắn mới chủ động khiêu khích trương cuồng bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chuyển sự chú ý của trương cuồng từ người lâm siêu quần sang người hắn lúc này thần sắc của tiêu dương lạnh lùng nhìn xuống trương cuồng bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng nhìn thấy cảnh này tất cả người vây xem đều ngây người bởi vì t r ư ơ n g cuồng nổi tiếng tiên k ị người khác cao hơn mình nên căn bản không ai dám đứng gần bên cạnh t r ư ơ n g cuồng nhưng bây giờ tiêu dương không chỉ đứng đối diện với t r ư ơ n g cuồng mà còn ở trên cao nhìn xuống không có một chút ý nhượng bộ nếu nói không phải cố ý thì e là không ai tin lần này t r ư ơ n g cuồng không phát điên thật sự là không được nhưng rất nhanh có người nhận ra thân phận của tiêu dương đây chẳng phải là nam sủng của thiên hỏa đế cơ hay sao lần này thì thú vị rồi là ngươi trương cuồng hai mắt hít lại lộ ra một c ỗ sát khí lúc trước chính tiêu dương leo lên xe ngựa nhìn xuống hắn từ trên cao bây giờ lại là tiêu dương nhìn xuống hắn như thế này hơn nữa hắn nhìn ra được lần này tiêu dương tuyệt đối là cố ý trong thoáng chốc một cỗ khí tức bạo ngược bộc phát ra từ người trương cuồng ý ngươi là ngươi muốn khiêu chiến ta sao âm thanh của trương cuồng mang theo vẻ lạnh lẽo dù cho hắn đã nghe chuyện tiêu dương là nam sủng của thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt nhưng bất kể chuyện này có thật hay không lúc này dù là ai cũng không thể ngăn cản suy nghĩ muốn giết tiêu dương của hắn nếu tiêu dương thật không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến hắn hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận giết tiêu dương đúng ta muốn khiêu chiến ngươi đối mặt với sát ý trong lời nói của trương cuồng tiêu dương không hề sợ hãi dương đệ ngươi không nên vọng động lâm siêu quần vội vàng tiến lên ngăn cản tiêu dương giờ phút này tiêu dương không biết tự lượng sức mình khiêu chiến trương cuồng đơn giản là vì giúp hắn giải vây trong lòng lâm siêu quần sớm đã cản động rối tinh rối mù nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ không để tiêu dương đi chịu chết lúc này toàn thân trương cuồng tản ra sát khí bạo ngược rõ ràng trương cuồng tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào trong khi tỷ thí sẽ giết chết tiêu dương hắn tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra dương đệ ta bỏ cuộc ta từ bỏ việc vào thiên h ò a học phủ ngươi cũng không cần khiêu chiến hắn lâm siêu quần ngữ khí nặng nề khuyên nhủ tiêu dương mặc dù không vào được thiên hòa học phủ là một tiếc nuối của hắn nhưng có được một hảo huynh đệ như tiêu dương thì đáng giá hiện tại hắn chỉ muốn kết thúc trận tranh chấp này tìm cách đưa tiêu dương về thiên dương thành tự mình giúp tiêu dương cùng ôn y tiên chủ trì hôn lễ nghe vậy tiêu dương lắc đầu với lâm siêu quần chuyện đã đến nước này nếu không thể gia nhập thiên hòa học phủ e là ngươi và ta đều không thể bình yên rời khỏi hoàng thành ngay sau đó tiêu dương ghé tai lâm siêu quần nói rõ tin tức đã không còn bất cứ quan hệ gì với hỏa minh nguyệt sau khi nghe xong lâm siêu quần vừa mừng vừa sợ mừng là vì tiêu dương đã khôi phục tự do có thể cùng hắn về thiên dương thành t i n h hã i là không có chỗ dựa là thiên hòa đế t h ừ hỏa minh nguyệt e là đúng như lời tiêu dương nói hai người bọn họ không thể bình yên rời khỏi hoàng thành giờ khắc này ở trong thiên hòa học phủ trường cuồng chỉ có thể thông qua phương thức tỉ thí để vô tình giết tiêu dương nhưng nếu ra khỏi thiên hòa học phủ có lẽ trương cuồng sẽ không còn kiên kỵ chút nào nhận thức được điểm này tâm tình của lâm siêu quần tụt dốc không phanh nhìn vẻ mặt lo lắng của lâm siêu quần tiêu dương vỗ vai hắn cười nói tên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi gia nhập thiên hòa học phủ nói xong tiêu dương quay sang nhìn trương cuồng ngươi có dám chấp nhận k h i ê u chiến của ta không đến chiến trương cuồng hét lớn một tiếng rồi nhảy lên lôi đài tiêu dương thấy vậy cũng chậm rãi bước về phía lôi đài một bộ dáng vẻ đã tính trước không hề nao núng lâm siêu quần bán tín bán nghi nhìn tiêu dương lúc này đầy tự tin thầm nghĩ chẳng lẽ dương đệ của mình đang giả heo ăn thịt hổ lập tức lâm siêu quần ghé vào tai tiêu dương nhỏ giọng hỏi dương đệ người đã tu luyện thanh mộc quyết và tan ảnh quyền đến cấp độ nào rồi nghe vậy tiêu dương chỉ cười mà không đáp không nói thêm gì thấy tiêu dương thần bí khó lường như vậy lâm siêu quần lại càng thêm phần tin tưởng nói không chừng tiêu dương sẽ cho hắn một bất ngờ lớn sau khi trương cuồng và tiêu dương cùng đứng trên lôi đài sẽ có một vị lão sư đến làm công chứng sau khi xác định thân phận hai người xong trận tỉ thí sẽ chính thức bắt đầu lúc này chuyện nam sủng của thiên hỏa đế cơ muốn khiêu chiến người xếp hạng thứ hai là trương cuồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người ngoại trừ những học viên đang khiêu chiến trên lôi đài những người khác đều tụ tập dưới lôi đài của tiêu dương và trương cuồng ban đầu bọn họ đều cho rằng tiêu dương chỉ là một kẻ ăn bám rợ hơi không ngờ tiêu dương lại có can đảm khiêu chiến trương cuồng người đang xếp hạng thứ hai điều này thực sự thu hút ánh mắt của mọi người khi hỏa minh nguyệt biết tin này nàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc chẳng lẽ những lời lúc trước nàng nói với tiêu dương đã làm tổn thương lòng tự trọng của tiêu dương vì vậy tiêu dương mới chọn khiêu chiến trương cuồng để chứng minh bản thân mình nghĩ đến điều này hỏa minh nguyệt cũng chạy đến dù kết quả như thế nào hay có thể nói kết quả đã định trước nhưng chỉ riêng sự dũng cảm bất khuất của tiêu dương thôi nàng quyết định cho tiêu dương thêm một cơ hội nữa nàng định mua trước một căn nhà ở hoàng thành cho tiêu dương ở sau đó sẽ dùng tài nguyên của mình để bồi dưỡng tiêu dương một năm chờ đến năm sau lại để tiêu dương thử sức vào thiên hòa học phủ lúc này lạc tử tâm người luôn theo dõi sự việc phát triển sau khi biết hỏa minh nguyệt không hề có tình yêu nam nữ với tiêu dương đã không còn chút hứng thú nào với những diễn biến tiếp theo nghĩ đến hỏa dương và hỏa linh nhi chắc cũng như vậy nhưng lạc tử tâm vừa nhìn sang hai người lại phát hiện vẻ mặt hai người có buồn có vui cực kỳ phức tạp sư phụ hỏa dương l ầ m b ầ m trong miệng trong m ắ t ánh lên lệ quang hắn đã nhớ lại tất cả khi hỏa dương đang định xông đến nhận người hỏa linh nhi đưa tay ngăn cản hắn thấy vậy hỏa dương nghi hoặc hỏi hoàng tỷ ý của tỷ là gì người nhận nhau với hắn đầu tiên chỉ có thể là ta trong lời nói của hỏa linh nhi càn đầy sự chiếm hữu sâu sắc nghe vậy hỏa dương hết cách chưa từng thấy ai bá đạo như vậy nhưng nghĩ đến đây là hoàng tỷ của mình thì cũng là chuyện thường hoàng tỷ vậy tỷ nhanh nhận nhau với sư phụ đi h o ơ n g t h ú c giục, hắn đã không thể chờ được nữa không biết hoàng tỷ của mình còn do dự điều gì lẽ nào hoàng tỷ của hắn nhìn thì bá đạo quả quyết nhưng trong lòng lại căng thẳng vô cùng nhưng đối với điều này câu trả lời của h o a linh nhi là đây là trừng phạt hắn h o à dương người hiểu rõ hoàng tỷ của mình vừa nghe xong liền biết hoàng tỷ mình đang ghen hiển nhiên hoàng tỷ của hắn rất để ý chuyện tiêu dương trở thành nam sủng của h o a minh nguyệt lúc trước mặc dù bọn họ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình và biết được thân phận nam sủng của tiêu dương chỉ là giả cũng may là giả nếu không thì mọi chuyện đã nghiêm trọng rồi chỉ có điều cho dù là giả hoàng tỷ của hắn cũng không chấp nhận việc tiêu dương trở thành nam sủng trên danh nghĩa của người khác nếu hỏa minh nguyệt không phải là con gái của cô ấy là cháu gái ruột của hỏa linh nhi thì có lẽ đã sớm bị cho tan xương nát thịt thấy hỏa linh nhi chậm chạp không có ý định nhận người hỏa dương nhắc nhở hoàng tỷ sư phụ bây giờ dường như đã mất hết t u v i rồi nhỡ bị thương thì chẳng lẽ tỷ không đau lòng sao hừ cứ để hắn chịu chút đau khổ cho dài thêm bài học xem sau này có dám dây dưa không rõ với những nữ tử khác nữa không hỏa linh nhi có chút ngạo kiều nói tuy lời nói là vậy nhưng thực tế hỏa linh nhi vẫn luôn tập trung theo dõi lôi đài nếu t r ư ơ n g cuồng mà làm tiêu dương bị thương dù chỉ một chút cô ấy sẽ trở tay đánh ngay một trưởng ếch được thôi hỏa dương thực sự muốn nhắc nhở hỏa linh nhi một câu đừng có ngạo kiều quá mức bây giờ sư phụ tiêu dương vất vả lắm mới trở về rõ ràng có thể vui vẻ nhận người sao cứ phải ngạo kiều như vậy chứ đừng để đến lúc làm sư phụ giận bỏ đi thì mới hối hận trong lòng hắn vẫn thấy bất bình cho sư phụ tiêu dương của mình người thực sự nên chịu chút đau khổ rõ ràng là hoàng tỷ hỏa linh nhi của hắn lúc trước sư phụ tiêu dương đã hy sinh nhiều như vậy bây giờ vất vả lắm mới trở về mà còn phải ở đây chịu sự hờn rỗi của tỷ ấy hoàng tỷ của hắn thực sự là quá đáng thật là không thay đổi cứ tiếp tục đi đến lúc làm sư phụ tiêu dương chạy mất xem tử làm sao khóc nghe cuộc đối thoại giữa hỏa dương và hỏa linh nhi lạc tử tâm hoàn toàn không hiểu gì cả cho đến khi hỏa dương giải thích cho cô ấy một h ồ i lạc tử tâm mới ngạc nhiên nhìn tiêu dương đang ở giữa sân hoàn toàn không ngờ rằng bên trong lại còn có chuyện tình thiên đại như vậy nghĩ đến sự quan tâm của hỏa linh nhi dành cho tiêu dương lạc tử tâm bỗng thấy trong lòng hoảng sợ cũng may là giữa hỏa minh nguyệt và tiêu dương không có tình cảm nam nữ nếu không mọi chuyện sẽ phiền phức trên lôi đài trước khi chính thức tỉ thí vị lão sư làm công chứng cần xác nhận thành tích khảo hạch của hai người tiêu dương và trương cuồng trước trương cuồng thanh mục quyết tầng bốn đỉnh phong tàn ảnh quyền đại thành xếp hạng thứ hai tiêu dương thanh mục quyết chưa nhập môn tàn ảnh quyền chưa nhập môn xếp hạng thứ nhất từ dưới lên hoa sau khi biết thành tích của tiêu dương những người vây xem bên dưới lôi đài đều tròn mắt kinh ngạc vậy mà cũng đòi khiêu chiến trương cuồng xếp hạng thứ hai quan trọng nhất là thanh mục quyết và tàn ảnh quyền đều chưa nhập môn điều này quả thực quá vô lý ngay cả heo cũng không đến nỗi như vậy chứ lâm siêu quần người vốn còn chút lòng tin vào tiêu dương lúc này cả người đều choáng váng hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng duy chỉ có không nghĩ đến việc tiêu dương lại là người xếp hạng thứ nhất từ d ư ớ i lên trong lần khảo hạch này đồng thời thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền căn bản là chưa nhập môn vậy còn d o cái gì nữa chẳng phải là rõ ràng muốn tìm đường chết sao nghĩ đến bộ dạng bình tĩnh của tiêu dương lúc trước lâm siêu quần chỉ muốn khóc rõ ràng tiêu dương cố tỏ ra bình tĩnh để không làm hắn lo lắng nhưng thực chất là đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi sau khi vị lão sư công chứng đọc xong thành tích khảo hạch của tiêu dương trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kỳ quái kể từ khi thiên h ò a học phủ thành lập đến nay chưa hề có bất kỳ học viên nào mà tu luyện công pháp và võ kỹ trong buổi khảo hạch lại không nhập môn như thế dù tư chất có kém đến đâu cũng không thể không thể nhập môn được chứ khả năng duy nhất là trong nửa ngày kia tiêu dương căn bản không hề tu luyện gì cả đối với điều này vị lão sư công chứng một lần nữa xác nhận với tiêu dương người nhất định muốn khiêu chiến trương cuồng sao xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo xem như công chứng lão sư có cần phải nhắc nhở tiêu dương rằng hành động lần này của hắn không khác gì tự tìm cái chết cho dù trong lúc tỉ t h í chính thức hắn sẽ đóng vai trọng tài quan sát tình hình trên sân một khi thấy một bên rõ ràng thua cuộc hắn sẽ lập tức kết thúc trận đấu để đảm bảo an toàn cho học viên nhưng tranh lệch giữa tiêu dương và trương cuồng quá lớn nếu trương cuồng thật sự muốn ra tay sát hại e rằng hắn cũng không kịp ngăn cản đối diện với lời khuyên thiện ý của công chứng lão sư tiêu dương cung kính đáp tự tin không phải là khoác lác chỉ là ta cần chút thời gian một chén t r à để chuẩn bị vì tiêu dương đã nói vậy công chứng lão sư cũng không tiện nói thêm gì chỉ là thời gian chờ đợi một chén t r à này vẫn cần hỏi ý kiến của trương cuồng dù sao theo lý trương cuồng mới là người bị khiêu chiến có quyền không chấp nhận việc chờ đợi trương cuồng ngươi có ý kiến gì không công chứng lão sư nhìn về phía trương cuồng không có ý kiến gì vẻ mặt trương cuồng hung tợn nhìn chằm chằm tiêu dương hắn cho rằng việc tiêu dương muốn một chén trả thời gian chỉ đơn giản là muốn chuẩn bị hậu sự một chút thể diện này hắn vẫn có thể cho để tránh làm quá căng khiến tiêu dương sợ hãi mà rút lui dù hắn cũng có thể truy sát bọn họ sau này nhưng chỉ khi trước mặt mọi người đánh giết tiêu dương kẻ đã nhiều lần chạm vào giới hạn của mình mới có thể đạt hiệu quả giết gà dọa khỉ để người khác không dám làm c a n xâm phạm danh giới cuối cùng của hắn sau khi tranh thủ được thời gian một chén trà tiêu dương vừa định khoanh chân luyện công thì lâm siêu quần đột ngột nhảy lên đài vì lâm siêu quần cũng tự nhiên cho rằng tiêu dương muốn thời gian một chén trà là để trăn c h ố i tuy nhiên lâm siêu quần không đến nghe dinh ngôn mà đến khuyên tiêu dương từ bỏ nhưng chưa kịp mở miệng tiêu dương đã đoán được điều hắn định nói đưa tay ngăn lời lâm siêu quần tiêu dương liền k h o a n chân nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện thời gian cấp bách hắn không có thời gian giải thích với lâm siêu quần thấy cảnh này lâm siêu quần sững sờ tại chỗ hắn không ngờ tiêu dương lại dùng thời gian một chén trà để tu luyện chứ không phải để trăn trối thật quá hoang đường chẳng lẽ tiêu dương nghĩ chỉ cần tu luyện gấp rút một chút là có thể thay đổi kết quả sao nếu là người khác lâm siêu quần đã cười nhạo rồi thấy tiêu dương đã nhập định tu luyện lâm siêu quần nhất thời không dám quấy dày chỉ có thể đứng bên cạnh bảo vệ chờ tiêu dương tu luyện xong hành động của tiêu dương khiến mọi người vây xem giới đài ngây người chưa từng có ai lại tu luyện ngay trước khi lên đài như vậy đúng là chuyện lạ đời trương cuồng thấy tiêu dương lại ngồi đó tu luyện ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo hành động của tiêu dương rõ ràng là đang nhục nhã hắn cứ như thể muốn nói với hắn rằng đối phó với ngươi ta chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút là đủ công chứng lão sư nhìn thấy tiêu dương lâm t r à n g tu luyện thì cũng giờ khóc giờ cười hắn đã nghĩ đến nhiều khả năng chỉ là không ngờ lại có chuyện này nhưng rõ ràng là hắn cho rằng việc ôm chân phật của tiêu dương là hoàn toàn vô nghĩa dù trong thời gian một chén t r à này tiêu dương có tu luyện thành công thanh mộc quyết và tàn ảnh quyền đi nữa thì có ích gì có thay đổi được tình hình trên sân không hiển nhiên là không thể đơn giản là lừa mình dối người mà thôi lúc này mọi người đều coi tiêu dương như một trò cười nhưng hỏa minh nguyện ở xa lại có vẻ mặt nghiêm trọng cô nghĩ đến những lời nói h ả o huyền mà tiêu dương từng nói chẳng lẽ phương pháp tu luyện tự não bổ của tiêu dương là thật nhưng vừa nảy ra ý nghĩ đó hỏa minh nguyệt vội lắc đầu phủ nhận nếu phương pháp tu luyện đó là thật thì thật là kinh thiên động địa hỏa minh nguyệt vẫn không dám tin có loại thiên tài như vậy tồn tại trên đời thời gian trôi qua từng chút một một chén trà đã cạn một nửa mọi người đều đang chờ xem tiêu dương làm trò cười vì căn bản không ai tin rằng tiêu dương có thể thay đổi được điều gì trong khoảng thời gian này nhưng đúng lúc này trên người tiêu dương bỗng bùng phát một luồng linh lực thanh mộc quyết nhập môn công chứng lão sư thấy vậy thì nhíu mày thanh mộc quyết nhập môn nghĩa là đã tu luyện đến tầng thứ nhất trong thời gian ngắn nửa chén trà mà đã luyện thành công thanh mộc quyết loại tư chất này có thể nói là hàng đầu trong những học viên mà hắn từng thấy vì thế giờ phút này hắn vừa tiếc nuối vừa tức giận tiêu dương rõ ràng có tư chất tốt như vậy lại không biết trân trọng lãng phí hết nửa ngày thời gian tu luyện bây giờ lại ôm chân phật vào phút cuối thời gian còn lại một nửa chén trà dù tiêu dương có tài giỏi đến đâu thì cũng thế nào được dù sao quy củ vẫn là quy củ dù là thiên tài thì có đột phá lên tầng hai của thanh m ộ c quyết cũng đã là kỳ tích mà điều đó xảy ra trên cơ sở hoàn toàn không luyện tàn ảnh quyền vì vậy kết cục của tiêu dương đã định trương cuồng thấy tiêu dương dùng nửa chén trà thời gian đã luyện được thanh m ộ c quyết nhập môn thì lại càng bực tức hơn vì hắn luyện thanh m ộ c quyết nhập môn còn lâu mới được nhanh như tiêu dương điều này làm hắn cảm thấy bị tiêu dương nhục nhã lần nữa mọi người không ngờ tiêu dương chỉ mất nửa chén trà đã luyện được thanh mục quyết nhập môn ban đầu bọn họ muốn xem trò cười của tiêu dương nhưng giờ họ cảm thấy mình mới là trò cười ở xa hỏa minh nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tiêu dương cô cảm thấy mình đã bị sập bẫy rõ ràng tiêu dương không phải là không biết luyện thế nào để nhập môn mà cố tình không luyện chỉ là cố tình làm cho cô nghĩ mình nhìn nhầm rồi quang minh chính đ ạ i đi theo bên cạnh cô nghĩ đến đây hỏa minh nguyệt lập tức tức giận cô không ngờ mình thông minh một đời lại bị tiêu dương qua mặt không được nhất định phải lấy lại mặt mũi giờ thì xác định được mình không nhìn nhầm tiêu dương thật là một người có tiềm năng cô đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn vừa hay cô có thể cứu tiêu dương một lần để tiêu dương lại thiếu cô một cái ân cứu mạng sau đó lại có lý do chính đáng để tiêu dương về làm người theo đuổi cô nghĩ vậy hỏa minh nguyệt hướng về phía đài tỷ võ của tiêu dương và trương cuồng hỏa t i n h nguyệt xuất hiện vốn dĩ đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người nhưng mà đúng lúc này chuyện còn khiếp sợ hơn lại xảy ra trên đài chỉ thấy linh lực trên người tiêu dương không ngừng tăng lên rất nhanh đã phá vỡ bình cảnh tiến vào tầng thứ hai của thanh mộc quyết sao có thể tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm theo lý thời gian cần để tu luyện thanh mộc quyết đến tầng thứ hai chắc chắn phải nhiều hơn tầng thứ nhất tiêu dương tu luyện đến tầng thứ nhất đã mất nửa chén trà dù có thiên phú dị bẩm đến đâu thì cũng phải mất ít nhất một chén trà để đạt được tầng thứ hai nhưng tiêu dương mới phá tầng thứ nhất chưa được bao lâu đã lập tức đột phá lên tầng thứ hai chuyện này thật không hợp lẽ thường nhưng mà khi mọi người đều cảm thấy chuyện này đã quá bất thường rồi thì một chuyện càng bất thường hơn lại xảy ra chỉ thấy linh lực trên người tiêu dương lần nữa tăng vọt trong nháy mắt lại bước vào thanh mục quyết tầng thứ ba ngoạ t à o cái này mẹ nó còn là người sao người thốt ra lời này không ai khác chính là hả huynh đệ của tiêu dương lâm siêu quần hắn khổ luyện gần chết nửa ngày cũng chỉ mới tu luyện thanh mộc quyết đến tầng thứ ba mà tiêu dương lại tùy tiện đột phá thanh mộc quyết tới tầng thứ ba uổng cho hắn ban đầu ở thiên dương thành còn khoe khoang mình là thiên kiêu giờ phút này so với tiêu dương hắn chẳng là cái thá gì thật đúng là người so với người tức chết mà d ư ớ i đài hỏa minh nguyệt kinh hãi nhìn cảnh tượng này hỏa minh nguyệt lần nữa nhớ lại cái loại não bổ tu luyện pháp mà tiêu dương đã nói trước não bổ rồi mới tu luyện trực tiếp một mạch tu luyện đến viên mãn mãi đến vừa rồi nàng vẫn chưa tin nhưng giờ phút này biểu hiện của tiêu dương đang tát thẳng vào mặt nàng không phải tiêu dương lừa gạt hay dùng mánh khóe gì với nàng mà là chính nàng quá thiển cận không hiểu được tư tưởng của bậc thiên tài này trong lòng hỏa minh nguyệt giờ phút này cực kỳ ảo não rõ ràng tiêu dương đột phá vẫn chưa kết thúc theo như lời tiêu dương đã nói trước đó hắn sẽ một mạch tu luyện đến viên mãn đến lúc đó căn bản không cần nàng cứu tiêu dương tự mình có thể đánh bại trương cuồng nói cách khác tiêu dương không cần phải nợ nàng ân cứu mạng cũng sẽ không cần phải vì ân cứu mạng mà đi theo nàng lần này thì hay rồi một nhân tài như vậy liền bị nàng nhất thời lỗ mãng đuổi đi mất trong mắt hỏa minh nguyệt hiện lên hàng ngàn suy nghĩ đang nghĩ cách làm sao để vãn hồi tiêu dương vừa lúc này bỗng nhiên có một luồng lực lượng kéo nàng đến bên cạnh lạc tử tâm là lạc tử tâm ra tay sau khi biết được thân phận của tiêu dương lạc tử tâm biết rõ tuyệt đối không thể để hỏa minh nguyệt có bất kỳ quan hệ gì với tiêu dương nữa hỏa minh nguyệt thấy mình giữa ban ngày mà bị người bắt đi trong lòng c h ấ n kinh vạn phần một là kinh hãi trước thực lực của đối phương lại có thể bắt nàng đi ngay trước mặt nhiều cơn giả của thiên hòa học phủ mà không một tiếng động hai là kinh hãi trước đảm lượng của đối phương dám ra tay với nàng thiên hỏa đế cơ ngay tại hoàng thành này nhưng khi hỏa minh nguyệt thấy trước mặt là ba người mà nàng quen thuộc nhất sự sợ hãi trong lòng lập tức tan biến mẫu thân người đến thì cứ đến sao lại lén lút thế suýt nữa dọa con chết khiếp hoả minh nguyệt tức giận phàn nàn nhìn phụ thân mình bên cạnh nhất là khi nhìn cô cô của mình thiên h o a nữ đế hoả minh nguyệt mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cô cô ngài cố ý đến thăm con sao trong lòng hoả minh nguyệt người mà nàng ngưỡng mộ và kính yêu nhất chính là cô cô của mình thiên h o a nữ đế từ nhỏ cô cô đã rất mực sủng ái nàng nàng cũng lập trí sau này sẽ trở thành nữ đế giống cô cô mình được thế nhân tôn kính chỉ có điều khoảng thời gian trước cô cô nàng bế quan nàng đã rất lâu chưa gặp cô trong lòng sớm đã vô cùng nhớ nhung giờ phút này h ỏ a linh nhi xuất hiện ở đây h ỏ a minh nguyệt đương nhiên cho rằng h ỏ a linh nhi đến thăm mình nhưng mà đối mặt với h ỏ a minh nguyệt nhiệt tình hỏi han h ỏ a linh nhi lại lạnh mặt không thèm để ý tới nàng nếu h ỏ a minh nguyệt không phải cháu gái ruột của nàng thì có lẽ đã bị nàng đánh chết rồi h ỏ a minh nguyệt không rõ chuyện gì còn muốn tiến lên h ỏ a dương thấy thế vội vàng ra hiệu cho lạc tử tâm mặc dù h ỏ a minh nguyệt là cháu gái ruột của hoàng tử hắn nhưng liên quan đến sư phụ tiêu dương không khéo hoàng tỷ h ỏ a linh nhi sẽ ghen tuông nổi giận trực tiếp trở mặt với tất cả vì sự an toàn của h ỏ a minh nguyệt tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng mọi chuyện tránh cho h ỏ a minh nguyệt lỡ lời nói ra những điều không nên lạc tử tâm hiểu ý lập tức giữ h ỏ a minh nguyệt lại h ỏ a minh nguyệt vẻ mặt mơ mịt căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó lạc tử tâm ở bên tai h ỏ a minh nguyệt giải thích mọi chuyện sau khi biết hết mọi chuyện h ỏ a minh nguyệt chấn kinh vạn vạn không ngờ thân phận của tiêu dương lại không thể tưởng tượng đến vậy lúc đầu hỏa minh nguyệt còn có chút không tin nhưng khi thấy bộ dáng trịnh trọng lúc này của hỏa dương và lạc tử tâm cùng thái độ lạnh nhạt của hỏa linh nhi người cô cô trước đây hết mực sủng ái mình tất cả đều chứng minh sự thật tiêu dương là sư phụ của cô cô nàng thiên hỏa nữ đế đồng thời cũng là người mà cô cô nàng hết lòng yêu thương vì muốn trả lại sự công bằng cho hoàng tỷ hỏa linh nhi hỏa dương hỏi hỏa minh nguyệt toàn bộ sự việc đã xảy ra với tiêu dương nghe vậy hoả minh nguyệt đầu tiên nhìn h o a linh như một cái nhìn người cô cô mà mình kính yêu và ngưỡng mộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với mình trong lòng h o a minh nguyệt vô cùng khó chịu rõ ràng là vì tiêu dương mà cô cô của nàng đã có hiểm khích với mình vì thế nàng càng phải giải thích rõ mối quan hệ với tiêu dương lập tức h o a minh nguyệt bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện gặp tiêu dương khi nghe đến việc h o a minh nguyệt nói rằng nếu không có nàng ra tay cứu giúp thì có lẽ tiêu dương đã chết dưới tay trương cuồng ánh mắt của hỏa linh nhi trở nên vô cùng băng lãnh hỏa dương cũng h í p mắt lại lộ ra vẻ l ạ n h người trương gia cùng với bảy đại gia tộc còn lại xem ra đã đến lúc phải chỉnh đốn lại một phen về phần t r ư ơ n g cuồng chỉ riêng việc dám nổi sát tâm với tiêu dương thôi cũng đã không có cơ hội sống trên đời này nữa rồi hỏa minh nguyệt tiếp tục kể vì nhìn thấy tiềm năng của tiêu dương cho nên nàng muốn mời chào và bồi dưỡng tiêu dương để xây dựng thế lực của riêng mình dùng nó để đối phó với sự khiêu căng ngày càng gia tăng của tám đại gia tộc lớn nhất và để tạo ra một sự nghiệp thuộc về riêng mình từ đó không phụ sự mong đợi của hỏa linh nhi và hỏa dương với nàng còn về tin đồn nam sủng thì đó hoàn toàn là nghe nhầm đồn bậy ở chỗ này hỏa minh nguyệt không chút nào né tránh việc tự mình nói ra những lời gây hiểu lầm trước đây đối với những suy nghĩ đầy mong đợi của hỏa minh nguyệt hỏa dương nghe xong thì vừa buồn cười vừa g dở khóc g dở cười nhưng cũng may mà hỏa minh nguyệt đã giải thích rõ mối quan hệ của nàng với tiêu dương nghe đến đây sắc mặt lạnh lùng của hỏa linh nhi cũng hỏa hoãn hơn không ít hỏa minh nguyệt thấy vậy trong lòng vui mừng nàng sợ nhất là cô cô của mình vì chuyện này mà mãi có ngăn cách với nàng vì thế trong quá trình giải thích hỏa minh nguyệt luôn cố gắng gột rửa hết những vấn đề của mình giờ phút này khi thấy sát mặt cô cô mình hòa hoãn trở lại hỏa minh nguyệt vội vàng thừa cơ nói tiếp cô cô theo con được biết tiêu cô phụ hình như đã thành thân rồi đây không phải là nàng nói lung tung mà là do lâm siêu quần nói lúc trước rằng ở nhà tiêu dương có một người vợ đang chờ tiêu dương trở về hoả minh nguyệt lúc này sở dĩ dù biết rằng sẽ làm h o a linh nhi tức giận mà vẫn nói ra chuyện này là để lập công chuộc tội đồng thời chuyển hướng sự chú ý chuyển cơn ghen của cô cô nàng từ người nàng sang một địch nhân mới chiêu này gọi là chuyển di mâu thuẫn đồng thời cũng muốn cho cô cô của nàng h o a linh nhi biết rằng nàng cô cháu gái này đang đứng về phía cô trước đó tất cả chỉ là hiểu lầm quả nhiên sau khi nghe được như vậy h o a linh nhi lộ ra vẻ vô cùng tức giận nàng túm lấy h o a minh nguyệt ánh mắt lạnh băng mà hỏi ngươi nói rõ chuyện này cho ta cô cô người làm đau ta hỏa minh nguyệt đáng thương nhìn hỏa linh nhi chẳng qua trong lòng hỏa minh nguyệt lại nhẹ nhàng thở ra xem ra chiêu c h u y ể n mâu thuẫn của nàng đã thành công cô cô hỏa linh nhi lúc này đã chuyển rời hết đ ị c h ý từ người nàng sang kẻ địch không rõ kia thấy hỏa minh nguyệt bộ dáng tội nghiệp hỏa linh nhi mới phản ứng lại lúc này người mình đối diện không phải kẻ địch mà là cháu gái ruột mình vẫn luôn sủng ái giờ phút này thấy hỏa minh nguyệt hai mắt rưng rưng sắc mặt hỏa linh nhi cũng dịu xuống không còn lạnh băng như trước cô cô làm đau n g ư i sao hỏa linh nhi dịu dàng hỏi ừ n hỏa minh nguyệt ấm ức gật đầu từ trước đến nay người nàng ước ao và kính yêu nhất chính là cô cô của mình nếu như cô cô vì chuyện vừa rồi mà xa cách nàng thì với nàng chuyện này còn khó chịu hơn cả chết nhưng cũng may mọi chuyện đã được nàng vãn hồi thấy hỏa minh nguyệt ấm ức trong lòng hỏa linh nhi cũng mềm nhũn dù sao đây vẫn là cháu gái ruột mà mình thương yêu nhất nếu chỉ vì chút hiểu lầm mà sinh ra ngăn cách thật không phải điều nàng mong muốn hơn nữa vừa nghe hỏa minh nguyệt gọi tiêu dương là cô phụ tuy nàng biết hỏa minh nguyệt đang cố ý lấy lòng mình nhưng cách thức không quan trọng quan trọng nhất là tâm ý rõ ràng hỏa minh nguyệt vẫn rất quan tâm cô cô này nếu nàng còn giận dỗi với hỏa minh nguyệt vậy thật không nên lập tức hỏa linh nhi đưa tay s o a đầu hỏa minh nguyệt khẽ cười nói vậy ngươi có thể tha thứ cho cô cô không ừ hỏa minh nguyệt cười vui vẻ gật đầu lần này những hiểu lầm trước đó coi như hoàn toàn chấm dứt lạc tử tâm nhìn cảnh này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hỏa dương thì nhìn hỏa minh nguyệt cười thật đúng là một con bé danh ma không còn ngăn cách hỏa linh nhi lại hỏi hỏa minh nguyệt chuyện tiêu dương thành thân rốt cuộc là như thế nào hỏa minh nguyệt không giấu giếm kể lại hết những lời lâm siêu quần đã nói đồng thời còn nhấn mạnh quan hệ của lâm siêu quần và tiêu dương dường như vô cùng thân thiết sương huynh gọi đệ hẳn là không phải từ không mà ra nghe xong hỏa linh nhi cao mày nàng không biết lâm siêu quần là ai nghĩ chắc là người tiêu dương mới quen sau khi trở về còn về chuyện tiêu dương thành thân trước hết chưa bàn thật giả thế nào h ỏ a linh nhi loại bỏ khả năng tiêu dương kết hôn với sáu người kia đầu tiên bởi vì nếu là sáu người kia không thể sau khi thành thân với tiêu dương mà lại tùy ý để tiêu dương một mình đi vào địa bàn của nàng đây là điều duy nhất khiến h ỏ a linh nhi cảm thấy may mắn chỉ cần không phải sáu người kia nàng hoàn toàn có thể đoạt tiêu dương về nhưng vừa nghĩ tiêu dương có thể đã kết hôn với người khác trong lòng nàng vẫn t r à o dân sự tức giận và không cam lòng khó tả nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi hỏa linh nhi cảm thấy có gì đó lạ lạ tiêu dương xuất hiện tại hoàng thành này ý nghĩ đầu tiên của hỏa linh nhi là tiêu dương tìm đến nàng nhưng theo hỏa minh nguyệt kể tiêu dương sau khi biết thân phận hỏa minh nguyệt lại không có phản ứng gì dường như cũng không nghĩ đến việc nhờ hỏa minh nguyệt tìm mình vậy mục đích tiêu dương và hoàng thanh là gì hoàng đệ người nghĩ như thế nào hỏa linh nhi nhìn về phía hỏa dương hỏa dương suy tư một lúc rồi nói những gì chúng ta biết bây giờ chỉ là lời của lâm siêu quần thật giả chưa biết không bằng bắt lâm siêu quần đến cẩn thận thẩm vấn cũng được họa linh nhi gật đầu rồi nhìn hỏa minh nguyệt minh nguyệt ngươi đi bắt người tên lâm siêu quần đó tới vâng cô cô hỏa minh nguyệt không trần trừ lần nữa đến lôi đài chỗ tiêu dương lúc này trên lôi đài tiêu dương đã chăm chốc lát tu luyện thanh mộc quyết đến tầng thứ bảy viên mãn lúc này người trên lôi đài và dưới lôi đài đều đã chết lặng lúc đầu bọn họ thực sự rất kinh ngạc nhưng kinh ngạc quá nhiều người cũng đưa ra ai có thể ngờ hôm nay họ lại được thấy nhân vật nghịch thiên như thế vốn tưởng rằng chỉ thấy tiêu dương ôm chân phật tạm thời càng ôm càng thêm phiền muộn để cười chê nhưng không ngờ cuối cùng mới phát hiện người bị cười là chính họ vì kiến thức của họ quá nông cạn căn bản không thể tưởng tượng được nhân vật nghịch thiên như tiêu dương lúc này đừng nói là những học viên bình thường ngay cả vị lão sư công chứng kiến thức rộng rãi giờ phút này trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng thiên tài hắn đã thấy nhiều nhưng thiên tài nghịch thiên như tiêu dương vẫn là lần đầu tiên lúc này hắn vô cùng hy vọng tiêu dương có thể đánh bại trương cuồng để đoạt được xuất vào thiên hòa học phủ vì thiên tài nghịch thiên như thế nếu không được thiên hòa học phủ thu nhận thật quá đáng tiếc lúc này người duy nhất sắc mặt cực kỳ khó coi chỉ có trương cuồng mỗi lần tiêu dương đột phá một tần g thanh mộc quyết đều là một cú đánh mạnh vào mặt hắn lúc đầu mọi người đều cho rằng tiêu dương sẽ bị hắn nghiền ép nhưng lúc này tất cả mọi người lại càng muốn nhìn tiêu dương vị thiên kiêu nghịch thiên này đạp lên hắn một tảng đá kê chân mà vùng dậy mạnh mẽ điều này khiến trong lòng hắn vô cùng uất ức và phẫn nộ điều quan trọng nhất là chính hắn cũng dần dần mất đi tự tin cảm thấy mình sẽ trở thành đá kê chân cho tiêu dương vì lấy lại lòng tin trên người t r ư ơ n g cuồng bùng nổ khí tức nóng nảy muốn dùng nó xua tan nỗi sợ hãi và bất an trong lòng nhưng t r ư ơ n g cuồng càng như thế lại càng khiến người khác thấy được hắn đã mất tự tin lúc này lâm siêu quần thì đắc ý vô cùng như huynh đệ tốt của tiêu dương cũng được vinh quang lây vô cùng tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý đồng thời nỗi lo lắng lúc trước cũng đã không còn nữa với sự nghịch thiên mà tiêu dương thể hiện lúc này chỉ một chút thời gian ngắn nữa là đủ để tiêu dương tu luyện tàn ảnh quyền đến viên mãn t r ư ơ n g cuồng cuối cùng chỉ trở thành đá kê chân để tiêu dương làm nên chuyện kinh thiên lúc này hỏa minh nguyện ẩn mình trà trộn trong đám đông thấy bộ dáng đắc ý của lâm siêu quần thì cảm thấy sâu sắc im lặng người không biết chuyện c h ắ c tưởng người làm náo loạn là lâm siêu quần nếu không biết tiêu dương thân phận thực sự nàng sẽ không thể bình tĩnh được như lúc này dù sao tiêu dương từng là sư phụ của cô cô nàng có bao nhiêu hành động nghịch thiên cũng đều bình thường chờ đã lúc này hỏa minh nguyệt bỗng nhớ lại những hình ảnh mình từng ở chung với tiêu dương dù tiêu dương đã mất hết tu vi nhưng tiêu dương thể hiện không hề giống một vị lão tiền bối đức cao vọng ọ n g t r ngược lại có chút ngơ ngác hỏa minh nguyệt không khỏi p h ò n g đoán chẳng lẽ tiêu dương căn bản không nhớ gì về quá khứ sao nếu thật là vậy thì tất cả dường như trở nên hợp lý hơn nhiều nghĩ đến đây hỏa minh nguyệt không lãng phí thời gian nữa ẩn mình đi đến chỗ lâm siêu quần rốt cuộc mọi chuyện như thế nào có lẽ có thể tìm được đáp án từ miệng lâm siêu quần vì ngươi lại đây một chút hỏa minh nguyệt truyền âm nói với lâm siêu quần nghe tiếng lâm siêu quần vẻ mặt nghi hoặc nhìn về một hướng nhưng lại không thấy ai cả ngay khi lâm siêu quần nghĩ có lẽ mình nghe nhầm giọng của hỏa minh nguyệt lại vang lên là ta thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt ngươi lại đây một chút ta có việc tìm ngươi hỏa minh nguyệt thúc giục nói nếu không phải không muốn gây chú ý nàng cũng không cần phí công vòng voi như vậy lâm siêu quần vừa nghe là hỏa minh nguyệt tim đột nhiên thót lên đây còn là nhân vật khó đối phó hơn cả trương cuồng hắn đã nếm đủ giáo huấn không cho rằng mình có m ị lực gì mà khiến thiên hỏa đế cơ phải lén lướt tìm mình rõ ràng hỏa minh nguyệt lúc này tìm hắn là vì tiêu dương trước đó tiêu dương đã nói với hắn hỏa minh nguyệt vì chê tiêu dương không có thành tích khảo hạch không thể vào thiên hỏa học phủ nên ghét bỏ vứt bỏ tiêu dương bảo tiêu dương đừng theo đuổi nàng nữa giờ phút này không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hỏa minh nguyệt thấy tiêu dương lần này nổi bật lại muốn tiêu dương quay lại theo nàng nhưng người ta đã nói ra lời như tát nước đi rồi làm sao rút lại được hỏa minh nguyệt chắc chắn là không thể hạ mặt tự mình đi tìm tiêu dương quay lại được cho nên giờ tìm đến hắn muốn mua c h u c hắn để hắn khuyên tiêu dương trở về nhưng hắn là bạn tốt của tiêu dương làm sao có thể bán đứng bạn mình được chẳng qua dù sao đối phương là thiên hỏa đế cơ cao quý không tiện trực tiếp đắc tội dù sao hắn và tiêu dương nếu không có gì bất chắc thì cũng phải ở lại hoàng thành một thời gian vì đã đắc tội t r ư ơ n g cuồng nặng nề chỉ có thể ở lại thiên hỏa học phủ để bảo toàn tính mạng đợi đến khi có đủ lực lượng mới quay về thiên dương thành nếu lúc đó bọn họ lập tức rời đi nhất định sẽ bị trương cuồng trả thu nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi không quyền không thế ngay cả an toàn của mình cũng không bảo đảm được nên vào thời điểm này lâm siêu quần không dám làm như không nghe thấy khẽ gật đầu rồi đi theo hướng giọng hỏa minh nguyệt nhưng trong lòng hắn đã quyết định sẽ không phục tùng lời hỏa minh nguyệt nói gì cả cứ giả bộ đồng ý trước nếu đến lúc phải làm gì đó hắn sẽ giả chết cho xong giờ phút này mọi người đang dồn sự chú ý lên người tiêu dương trên đài chờ tiêu dương tạo kỳ tích luyện tàn ảnh quyền đến viên mãn cho nên chẳng mấy ai để ý lâm siêu quần đi đâu khi lâm siêu quần đi theo tiếng gọi của hỏa minh nguyệt rời xa đám đông đột nhiên có một luồng sức mạnh bao phủ hắn trực tiếp mang hắn đi lâm siêu quần giật mình hãi hùng sao ngoài hỏa minh nguyệt ra còn có cao thủ kiểu này tồn tại sau một hồi hoảng hốt lâm siêu quần cuối cùng cũng nhìn rõ mấy người trước mắt ngoài hỏa minh nguyệt mà hắn nhận biết còn có hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần và một nam tử không giận tự uy dù lâm siêu quần không rõ thân phận của ba người này nhưng qua khí thế cao ngạo phát ra trên người bọn họ hắn biết thân phận của họ chắc chắn không hề tầm thương nhất là hỏa minh nguyệt một thiên hỏa đế cơ cao quý khi đứng cạnh ba người này cũng tỏ ra cực kỳ thu liễm mà tại toàn bộ thiên hỏa tiên triều số người có thể khiến hỏa minh nguyệt tôn kính như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay lập tức trong lòng lâm siêu quần dâng lên sóng to gió lớn cảm thấy vô cùng sợ hãi lâm siêu quần bỗng quỷ xuống vãn bối lâm siêu quần ra mắt ba vị tiền bối hành động của lâm siêu quần khiến mấy người đều rất hài lòng xem ra lâm siêu quần là người thông minh nói chuyện với người thông minh sẽ bớt được không ít công sức hỏa dương mở lời trước bản vương hỏi ngươi ngươi và tiêu dương có quan hệ gì ngươi biết gì về tiêu dương kể chi tiết từng chút một cho ta nghe giọng hỏa dương uy nghiêm chấn nhiếp tâm hồn khiến người nghe cảm thấy t í n h sợ trong lòng lâm siêu quần hoảng sợ vạn phần nếu không đoán sai nam tử tự xưng là bản vương này chính là phụ thân của hỏa minh nguyệt một người dưới vạn người ở thiên hỏa tiên triều nhiếp chính vương hỏa dương vương lâm siêu quần vạn lần không ngờ cả đời mình lại có thể gặp nhân vật lớn như vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo lắng lập tức không dám giấu giếm điều gì kể hết những gì mình biết về tiêu dương đây cũng là bất đắc dĩ trước mặt cao thủ thế này bất kỳ lời nói dối nào cũng dễ dàng bị nhìn thấu hơn nữa nhân vật lớn như hỏa dương vương hẳn là sẽ không cố tình đi hạ tiêu dương theo lâm siêu quần việc hỏa dương vương tìm hắn hỏi chuyện về tiêu dương hẳn có hai khả năng một là do việc trước đó tiêu dương là nam sủng của hỏa minh nguyệt gây xôn xao quá lớn truyền đến tai hỏa dương vương nên mới cố ý đến dò xét tiêu dương hai là do tiêu dương vừa biểu hiện quá mức n g h ị c h thiên ngay cả một nhân vật lớn như hỏa dương vương cũng kinh động nên mới tìm hắn để tìm hiểu tình hình của tiêu dương khả năng thứ nhất hỏa minh nguyệt đã giải thích rõ khả năng thứ hai mới là cao nhất nếu quả thật là khả năng thứ hai nói không chừng đây là cơ duyên lớn của tiêu dương vì thế trong lúc kể lâm siêu quần luôn nhấn mạnh tiêu dương trước kia chưa từng tiếp xúc với tu luyện hoàn toàn là minh châu bị long đong nhưng hỏa dương và hỏa linh nhi hiển nhiên không quan tâm đến điều này bọn họ chú ý nhiều hơn đến chuyện tiêu dương mất trí nhớ người nói tiêu dương lúc trước ở thiên dương thành đã bị mất trí nhớ bây giờ đến hoàng thành lại mất trí nhớ hỏa dương ngắt lời lâm siêu quần đúng vậy lâm siêu quần gật đầu đây cũng là chuyện khiến hắn luôn nghi ngờ vì sao tiêu dương lại mất trí nhớ lần nữa rồi lại đột nhiên xuất hiện ở hoàng thành thì ra là thế hỏa dương lúc này đã hiểu ra mọi chuyện hóa ra tiêu dương không nhớ rõ quá khứ như vậy mọi thứ liền dễ hiểu hỏa minh nguyệt ở một bên khẽ cười quả nhiên giống như nàng dự đoán lúc này sắc mặt hỏa linh nhi lạnh lùng nhìn lâm siêu quần bản đế hỏi ngươi ngươi vừa nói tiêu dương đã thành thân trong nhà còn có một thê tử đang chờ hắn trở về điều này là thật hay giả nghe vậy lâm siêu quần kinh h ã i nhìn người tự xưng bản đế này ở toàn bộ thiên hỏa tiên triều chỉ có một người dám xưng hô như vậy đó chính là thiên hỏa nữ đế được vạn dân thiên hỏa tiên triều xem như thần minh trong lòng lâm siêu quần sợ hãi tột độ vội vàng quỳ dạp xuống đất vãn bối lâm siêu quần bái kiến thiên hỏa nữ đế không cần câu nệ hình thức cứ trả lời bản đế là được họa linh nhi lạnh lùng nói vâng lâm siêu quần không biết vì sao thiên hỏa nữ đế lại hỏi chuyện riêng của tiêu dương nhưng nữ đế đã hỏi hắn không dám hỏi lại chỉ một năm một mười giải thích mối quan hệ giữa tiêu dương và ôn Y tiên ôn Y tiên hỏa linh nhi rất nhanh đã chú ý đến chức vị này nàng liên tưởng ôn Y tiên này đến đối thủ c ủ a ôn nhã nhàn chỉ có điều nàng nhanh chóng phủ nhận suy đoán này vì nếu đúng là ôn nhã nhàn thì căn bản sẽ không để tiêu dương ở trạng thái mất trí nhớ xuất hiện ở hoàng thành bất kể ôn Y tiên là ai bây giờ cũng không quan trọng chỉ cần biết được tiêu dương không thật sự thành thân với ai như vậy là đủ rồi trên mặt hỏa linh nhi dần lộ ra ý cười bây giờ tiêu dương đã mất đi ký ức lại xuất hiện ở địa bàn của nàng điều này cho thấy hết thảy đều là mạnh chung chú định nàng phải nắm bắt thật tốt cơ hội này khi lâm siêu quần trở lại lôi đài nơi tiêu dương cùng trương cuồng tử thí trong đầu vẫn còn mông lung vừa rồi hắn đã được thấy vị nhiếp chính vương hỏa dương quyền khuyên triều giã địa vị dưới một người trên vạn người hắn còn được gặp thiên hỏa nữ đế người được tất cả mọi người ở thiên hỏa tiên triều tôn sùng như tín ngưỡng giờ phút này hắn vẫn còn ngỡ ngàng như trong mơ không thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra vừa rồi là sự thật nhìn lên lôi đài tiêu dương đang tiếp tục tạo ra kỳ tích lâm siêu quần khó nén được tâm tình kích động trong lòng lời nói xa gần của hỏa dương vương và thiên h ỏ a nữ đế trước đó đều thể hiện sự coi trọng đối với tiêu dương đồng thời dường như họ có ý định trọng điểm bồi dưỡng tiêu dương nếu không có gì bất ngờ xảy ra tiêu dương có thể sẽ từ đây mà một bước lên trời mà hắn cũng sẽ nhờ vào quan hệ với tiêu dương mà gà chó cũng được lên hương chưa nói đến những cái khác hỏa dương vương vừa nãy đã hứa với hắn không cần phải khiêu chiến các học viên khác trong top một trăm mà sẽ đ ặ t cách cho hắn vào thiên h ỏ a học phủ nhưng tiền đề là sau này hắn cần phối hợp sắp xếp trong một số việc trong đó một số việc liên quan đến mỗi mình tiêu dương thiên h ỏ a nữ đế và hỏa dương vương tuy có vẻ muốn dốc sức bồi dưỡng tiêu dương nhng ờ ờ ờ ờ hình như không định để tiêu dương biết chuyện này cho nên cần hắn người anh em tốt của tiêu dương phối hợp ban đầu lâm siêu quần vẫn không hiểu tại sao lại phải vẽ vời thêm chuyện nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ cẩn thận có lẽ vẫn là lo lắng ảnh hưởng đến tâm tính của tiêu dương dù sao bất kỳ ai sau khi biết mình được thiên hỏa nữ đế và dương vương coi trọng chắc chắn tâm tính sẽ khác đi dù tiêu dương có phẩm hạnh tốt cũng sẽ không vì thế mà ngông cuồng hoành hành bá đạo nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không còn lo lắng gì về sau cũng không có cảm giác nguy cơ và cấp bách nữa tâm tính như vậy không phải là điều tốt đối với một người tu hành rất dễ trở nên lơ là nghĩ thông suốt tất cả lâm siêu quần càng thêm trấn kinh lúc này hắn mới nhận thức được mức độ coi trọng của thiên hòa nữ đế và hỏa dương vương đối với nhân tài như tiêu dương đến cả những chi tiết nhỏ như vậy mà họ cũng đã nghĩ đến trong khi vừa mừng vừa hưng phấn cho tiêu dương trong lòng lâm siêu quần cũng cảm thấy cô đơn ban đầu ở thiên dương thành cùng nhau theo đuổi ôn y tiên hắn chưa từng xem tiêu dương là đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ hắn vẫn phải nhờ ánh hào quang của tiêu dương mới có thể được đặc cách vào thiên hòa học phủ có lẽ không bao lâu nữa tiêu dương sẽ trở thành nhân vật mà hắn không thể với tới nghĩ đến đây lâm siêu quần không khỏi ngậm ngùi cũng may hắn là người có tâm tính tốt có thể nhìn thấy người anh em tốt của mình tiêu dương có tiền đồ tươi sáng trong lòng hắn vẫn vui mừng cho tiêu dương nhiều hơn đồng thời những cảm xúc cô đơn này cũng đang thôi thúc chính hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa không thể để tiêu dương bỏ xa được lúc này nhìn về phía t r ư ơ n g cuồng trên đài trong lòng lâm siêu quần đã không còn chút lo lắng nào chỉ cần trương cuồng không vi phạm quy tắc thi triển các công pháp và võ kỹ khác ngoài thanh m ộ c quyết và tàn ảnh quyền thì gần như không thể là đối thủ của tiêu dương hiện tại hơn nữa điều mà trước đây hắn lo ngại nhất là bối cảnh của trương cuồng sợ sau này sẽ bị trương cuồng trả thù nhưng bây giờ so về chỗ dựa thì ai có thể hơn được tiêu dương tiêu dương chính là người được hỏa dương vương và thiên hỏa nữ đế nhìn chúng bởi vậy lâm siêu quần lúc này vô cùng nhẹ nhõm chuẩn bị chờ xem tiêu dương dạy dỗ t r ư ơ n g cuồng một trận cho ra trò chút hết những uất ức bực bội trước đây sau đó hai huynh đệ cùng nhau ở lại thiên h ỏ a học phủ cố gắng tu hành làm nên đại sự về chuyện của ôn y tiên lâm siêu quần cảm thấy không cần vội cho tiêu dương về thiên dương thành dù sao cơ hội này đối với tiêu dương mà nói thật sự quá chân quý bất kỳ ai cũng khó có thể bỏ qua với tư cách là người anh em tốt của tiêu dương càng cần phải cân nhắc cho tiền đồ của tiêu dương hắn nghĩ chi bằng chờ tiêu dương tu luyện thành tài ở thiên hòa học phủ rồi sau đó vinh quy bái tổ cưới ôn y tiên dù sao ôn y tiên cũng không phải là cô gái bình thường chắc có thể hiểu được lựa chọn trong chuyện này trên lâu đài tiêu dương đã hoàn thành việc tu luyện tàn ảnh quyền từ nhập môn đến viên mãn chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà còn lại mọi người chứng kiến điều đó không khỏi kinh ngạc tới chết lặng t khi thấy tiêu dương trong thời gian ngắn ngủi mà đã tu luyện tàn ảnh quyền đến viên mãn mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ đây là tiên nhân chuyển thế sao thật sự quá kinh khủng bây giờ tình thế trên lôi đài có lẽ đã hoàn toàn thay đổi không ít người mong chờ xem tiêu dương tiếp tục biểu hiện nghịch thiên của mình xem tiêu dương sẽ nghiền ép t r ư ơ n g cuồng như thế nào dù sao phần lớn trong số họ cũng xuất thân bình thường như tiêu dương khi đối mặt với đám con em thế ra như t r ư ơ n g cuồng đều thuộc về thế yếu cho nên đương nhiên bọn họ đã tự mình đặt mình vào vị trí của tiêu dương đều muốn chứng kiến hành động vĩ đại người dân thường chiến thắng con em thế gia đồng thời không ít người cũng lo lắng trương cuồng sẽ tức giận quá hóa điên vi phạm quy tắc thi triển công pháp và võ kỹ của mình nếu như vậy tiêu dương sẽ gặp nguy hiểm nhưng điều này cũng không cần quá lo lắng chắc chắn sẽ có công chứng lão sư giám sát cuộc tỷ thí cho dù trương cuồng có bối cảnh lớn đến đâu ở thiên hòa học phủ cũng không có tác dụng dù sao thiên hòa học phủ do chính thiên hòa nữ đế sáng lập chứ ai to gan mật báo dám khiêu khích thiên hòa học phủ cho nên một khi t r ư ơ n g cuồng vi phạm quy tắc không chỉ bị hủy bỏ thứ hạng mà còn khiến toàn bộ t r ư ơ n g gia hổ thẹn nhất là tình hình hiện tại là công chứng lão sư đang vô cùng xem trọng tiêu dương với tài năng nghịch thiên của tiêu dương nếu không được thiên hòa học phủ thu nhận thì sẽ là một mất mát lớn cho nên lão sư không chỉ bảo đảm cuộc tỉ thí tuyệt đối công chính không để t r ư ơ n g cuồng có cơ hội vi phạm quy tắc làm hại tiêu dương mà trong thâm tâm lão sư cũng hy vọng tiêu dương giành được chiến thắng cuối cùng s á t mặt của trương c ô n lúc này khó coi vô cùng trước đó hắn n g ạ o mạn khinh thường tiêu dương ca hờ ng ờ hề coi tiêu dương ra gì nhưng giờ phút này hình tượng của tiêu dương trong mắt hắn ngày càng lớn mạnh khiến áp lực của hắn tăng gấp bội hắn không cam tâm cũng không chịu đối mặt với thực tế điều quan trọng nhất là hắn không chấp nhận rằng thiên phú của mình không bằng loại dân đen như tiêu dương nhưng đồng thời hắn lại ghen tị phát cuồng với thiên phú nghịch thiên mà tiêu dương vừa thể hiện bởi vậy sắc mặt và khí tức của t r ư ơ n g cuồng lúc này trở nên vô cùng nóng nảy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế thời gian uống cạn chung trà đã hết đừng lãng phí thời gian đánh đi t r ư ơ n g cuồng giận dữ hét vào mặt tiêu dương tuy t r ư ơ n g cuồng lúc này tỏ ra rất nóng nảy nhưng hắn vẫn c ó lý trí hắn biết mặc dù tiêu dương vừa tu luyện thanh mộc quyết và tan ảnh quyền đến viên mãn nhưng chưa thật sự thi triển nên chắc chắn chưa thể quen thuộc vận dụng đây sẽ là cơ hội để hắn giành chiến thắng hắn sẽ không ngốc ngách cho tiêu dương thời gian làm quen và vận dụng thanh m ộ c quyết cùng t à n ảnh quyền thực chiến không chỉ xem ai tu luyện công pháp và võ kỹ cao hơn mà quan trọng là kinh nghiệm chiến đấu liệu có thể thi triển tối đa thực lực của bản thân hay không về điểm này trương cụ hoàn toàn tự tin bởi vì tiêu dương trông rõ là không hề có kinh nghiệm chiến đấu cho nên lúc này hắn tuyệt đối không thể kéo dài phải tốc chiến tốc thắng nhanh chóng giải quyết tiêu dương khi tiêu dương còn chưa kịp phản ứng sẽ dùng thủ đoạn sấm xét trực tiếp chém giết tiêu dương dù tiêu dương trước đây có thể hiện thiên phú nghịch thiên thì sao chứ một cái thiên tài đã chết thì cũng có ý nghĩa gì đợi lâu vẻ mặt tiêu dương thản nhiên trong lòng không hề sợ hãi trận chiến này không phải vì danh ngạch thiên hòa học phủ mà chiến chỉ vì những người bình thường luôn bị hào môn thế giả ức hiếp trong lòng tiêu dương lúc này thực sự tức giận là do hành vi không kiêng nể ức hiếp những người không có bối cảnh như lâm siêu quần của trương cường trước đó người sinh ra là bình đẳng không phải để mặc người tùy ư ớ c hiếp t r à đạp dù trương cường tính cách vặn vẹo do tự ti về ngoại hình nhỏ bé đó cũng không phải lý do để hắn tùy ý t r à đạp ư ớ c hiếp người khác nên lúc này tiêu dương chỉ muốn trương cường hiểu được cách tôn trọng mọi người hai người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa công chứng lão sư nhìn hai người không chút do dự trương cường và tiêu dương đều gật đầu nhẹ đại chiến hết sức căng thẳng tất cả mọi người nín thở chờ đợi một trận quyết đấu đặc sắc nhất là chờ mong xem tiêu dương lần nữa làm ra hành vi nghịch thiên chẳng qua đám người cũng không hẳn cho rằng tiêu dương nhất định thắng dù sao giống như trương cường nghĩ lúc trước thực chiến không phải do công pháp và võ kỹ cao thấp chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt bất kỳ phán đoán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến thất bại trong gang tất vì vậy kinh nghiệm chiến đấu rất quan trọng xa xa hỏa linh nhi ba người đang ẩn nấp cũng một mực theo dõi tình hình trên lôi đài bây giờ tiêu dương không những biến thành phản nhân tu luyện từ đầu còn mất đi ký ức trước kia h o a linh nhi dù luôn miệng muốn cho tiêu dương một bài học nhưng trong lòng lo lắng tiêu dương bị tổn thương hơn ai hết h o a linh nhi lúc này vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trương cường tờ giờ n ở lôi đai chỉ cần trương cường làm tiêu dương mất một sợi tóc nàng sẽ khiến trương cường lập tức hình thần câu diệt sau khi xác định hai người đã chuẩn bị xong công chứng lão sư lập tức tuyên bố tỉ t h í chính thức bắt đầu vừa dứt lời trương cường và tiêu dương đều như mũi tên lao về phía đối phương trong mắt trương cường lộ ra một tia kinh ngạc hắn tính toán ban đầu là dùng lôi đình thủ đoạn hung hăng chém giết tiêu dương không cho tiêu dương có thời gian phản ứng dù sao hắn thấy tiêu dương không có kinh nghiệm dù việc tu luyện thanh m ộ c quyết và tan ảnh quyền đều hơn hắn nhưng chắc chắn cần thời gian thích ứng không thể ngay từ đầu dùng hết sức vậy nên đây là cơ hội tốt nhất để hắn chiến thắng và chém giết tiêu dương nhưng ai ngờ tiêu dương cũng ngay từ đầu đã lao đến như hắn thi triển toàn lực nhìn ánh mắt tỉnh táo trầm ổn của tiêu dương sao có vẻ gì là người không có kinh nghiệm chiến đấu thật chẳng lẽ có loại kỳ tài nhiệt thiên không chút khuyết điểm này bẩm sinh đã có ý thức chiến đấu trương cường không kịp nghĩ thêm vì tiêu dương đã tung một quyền tới hai người đều thi triển tàn ảnh quyền nhưng bất kể là linh lực tự thân tu luyện từ thanh mộc quyết hay trình độ tu luyện tàn ảnh quyền tiêu dương đều hơn trương cường vậy nên không nghi ngờ bàn về uy lực tàn ảnh quyền tiêu dương chắc chắn hơn trương cường hơn nữa tiêu dương đã tu luyện tàn ảnh quyền đến viên mãn có thể tung ra bảy đạo tàn ảnh quyền mà trương cường chỉ mới tu luyện tàn ảnh quyền đến đại thành chỉ có thể tung ra năm đạo tàn ảnh quyền vậy nên tiêu dương tung ra bảy đạo tàn ảnh quyền sau khi triệt tiêu năm đạo tàn ảnh quyền của trương cường hai đạo tàn ảnh quyền còn lại trực tiếp oanh kích lên người trương cường banh banh hai đạo tàn ảnh quyền của tiêu dương đánh lên người trương cường phát ra tiếng vang ầm ầm trương cường rên lên một tiếng lùi lại sáu bảy bước nhưng cuối cùng trương cường vẫn ổn định thân hình xem ra không bị thương tổn lớn dù cuộc tỉ thí này đã cố gắng công bằng nhất nhưng luôn có một số khác biệt không thể san bằng đó là tu vi của trương cường cao hơn tiêu dương rất nhiều cho dù trương cường cứng rắn chịu hai đạo tàn ảnh quyền này của tiêu dương thực tế ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính ngược lại nếu là tiêu dương đừng nói là hai đạo tàn ảnh quyền chỉ cần chúng một đạo tàn ảnh quyền của trương cường thôi tiêu dương không chết cũng tàn phế nếu không phải quy định của cuộc thi chỉ dùng linh lực tu luyện từ thanh mộc quyết và võ kỹ tàn ảnh quyền thì tiêu dương căn bản không thể đánh với trương cường vì vậy nói theo một phương diện nào đó trận đấu này từ đầu đã không thể hoàn toàn công bằng dù sao cả hai đối diện với áp lực tâm lý khác nhau chỉ là đây dù sao cũng là tử thí không phải sinh tử chiến không cần nhất định phải phân định một người s ố n g một người chết mới có thể phán ai thắng ai thua giờ phút này tiêu dương đã dùng thanh m ộ c quyết và tan ảnh quyền đánh lưu trương cường thể hiện và phát huy tối đa ưu thế của bản thân chiếm được thượng phong tuyệt đối xem như đã thắng trận đấu nên công chứng lão sư lập tức chuẩn bị kết thúc cuộc tỉ thí này thấy công chứng lão sư sắp tham gia mọi người đều biết tỉ thí đã có kết quả ai ngờ trận tỉ thí được mong chờ bấy lâu lại kết thúc nhanh như vậy mọi người vẫn chưa đã mắt đã hết nhưng thấy tiêu dương giành chiến thắng vang dội cũng đúng như mọi người mong đợi đồng thời tin rằng không lâu sau tranh lệch tu v i giữa tiêu dương và trương cường sẽ bị san bằng đến lúc đó nếu trương cường lại đối đầu với tiêu dương có thể sẽ không may mắn như vậy lâm siêu quần nhảy cưỡng hoan hô dù không thấy trương cường bị đánh thổ huyết nhưng nhìn bộ dạng bất mãn khó chịu của trương cường lúc này vẫn rất hả dạng vẻ mặt tiêu dương bình thản thở phào nhẹ nhõm vẫn có chút chưa hài lòng ngay khi công chứng lão sư chuẩn bị tuyên bố kết quả tỉ thí trương cường giận dữ hét ta không phục công kích của hắn căn bản không gây tổn thương gì cho ta ta yêu cầu tỉ thí tiếp tục yêu cầu này của trương cường có vẻ hơi khó coi rõ ràng là không chấp nhận thua mọi người dưới đài nhao nhao khịt mũi coi thường trương cường bản thân bọn họ vốn không có hào cảm với những công tử thế gia hống hách lấy mạnh hiếp yếu như trương cường nếu trương cường không đầu thai vào gia đình giàu có từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng tài nguyên tu luyện không thiếu thì sao có thành tựu hôm nay nếu trương cường sinh ra ở thôn của bọn họ với thân hình bé nhỏ như vậy có khi không có nổi vợ chứ đừng nói đến tu luyện e rằng chỉ có thể đi bán bánh bao vì vậy khi thấy bộ dạng cuồng nộ vô năng của trương cường mọi người càng thêm khinh bỉ công chứng lão sư đương nhiên sẽ không để ý tới yêu cầu vô lý này của trương cường gia tộc trương cường có cường thế đến đâu cũng không can thiệp được vào thiên h ỏ a học phủ chỉ là ngay khi công chứng lão sư chuẩn bị tuyên bố kết quả tiêu dương bỗng mở miệng nói ta cũng thấy chưa phân thắng bại nên tiếp tục t ỉ thí mục đích chính của lần t ỉ thí này của hắn không phải để phân thắng bại tranh giành danh ngạch thiên h ỏ a học phủ mà là để đánh phục trương cường cờ h ơ hắn biết có núi này cao hơn núi khác việc hắn lấy mạnh hiếp yếu hùng hổ dọa người lúc này cuối cùng có ngày cũng sẽ gặp đãi ngộ tương tự muốn cho trương cường ý thức được sai lầm tránh cho trương cường sau này đi ức hiếp người bình thường khác nhưng nhìn dáng vẻ của trương cường lúc này rõ ràng mục đích của hắn vẫn chưa đạt được nên hắn muốn đánh đến khi trương cường chịu phục mới thôi mặc dù tiêu dương cũng muốn tiếp tục tử thí nhưng quy tắc là quy tắc sẽ không vì học viên yêu cầu mà bị phá vỡ đã phân định kết quả rồi thì không cần thiết tiếp tục nữa hơn nữa lúc này công chứng lão sư vô cùng coi trọng tiêu dương trước mắt như vậy đã là kết quả tốt nhất nếu tùy ý tiêu dương mù quáng tự cao cùng trương cuồng tiếp tục t ỉ thí rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên công chứng lão sư không có ý định nghe theo yêu cầu của tiêu dương thấy vậy trương cuồng vô cùng không cam lòng mặt nổi giận trên người khí tức nóng nảy tràn ngập tiêu dương thấy thế trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ không thể giáo dục trương cuồng một phen lần sắp sợ là không có cơ hội tốt như vậy nhưng ngay khi công chứng lão sư định tuyên bố kết quả ông ta đột nhiên giữ người rồi lại thay đổi chủ ý vì hai bên đều không hài lòng với kết quả trước đó vậy t ỷ thí tiếp tục tiến hành nói xong công chứng lão sư liền lui sang một bên nếu giờ phút này có người quan sát kỹ ánh mắt vị công chứng lão sư này sẽ phát hiện trong mắt ông ta lộ ra một chút tức giận sở dĩ ông ta đột nhiên thay đổi chủ ý là vì ông ta vừa nhận được truyền âm của một vị cao tầng thiên hòa học phủ yêu cầu tiếp tục trận đấu này mà vị cao tầng này là người của trương gia thuộc thiên hòa học phủ dù thiên hòa học phủ luôn chủ trương hữu i giáo vô loại không phân biệt thân phận chỉ bồi dưỡng nhân tài cho thiên hòa tiên triều nhưng không thể phủ nhận những gia tộc thế gia như trương gia con em của họ đừng nói là thiên kiêu được chủ gia coi trọng mà ngay cả con em c h i thứ bàn về thiên tư cũng vượt xa con em xuất thân bình thường từ khi thiên hòa học phủ thành lập đến nay không biết bao nhiêu con em của tám đại gia tộc bao gồm cả trương gia đã vào thiên hòa học phủ thực tế học viên trong thiên hòa học phủ đều có sự kết bè kéo phái trong đó tám thế lực lớn nhất là do con em của tám đại gia tộc tạo thành chỉ cần trong khuôn khổ cho phép thiên hòa học phủ ngầm chấp nhận những hành vi kết bè kéo phái này vì nó càng có lợi cho sự cạnh tranh giữa các học viên dù sao thiên hòa học phủ mong muốn bồi dưỡng không phải là những bông hoa trong nhà ấm hơn nữa không chỉ trong học viên tám đại gia tộc cũng chiếm giữ thế lực quan trọng trong các tầng lớp cao của thiên hòa học phủ dù sao thiên hòa học phủ là do thiên hòa nữ đế sáng lập dù là t á n đại gia tộc trước đây cũng không dám quá đáng mọi việc đều tuân theo quy tắc nhưng hiện tại rõ ràng có người đang vượt quá giới hạn công chứng lão sư dù tức giận nhưng trong thiên hòa học phủ dù sao ông ta cũng chỉ là người địa vị thấp nếu không đồng ý yêu cầu của đối phương có lẽ sau này ông ta sẽ bị n h ầ m vào khắp nơi thậm chí còn có thể bị vu cáo tội danh mà bị trục xuất khỏi thiên hòa học phủ vì vậy dù trong lòng phẫn nộ ông ta cũng không thể làm gì hỏa linh nhi nấp trong bóng tối theo dõi toàn bộ quá trình sắc mặt không khỏi lạnh xuống không ngờ tám đại gia tộc hôm nay lại không kiên r è đến mức này dám nhúng tay vào thiên hòa học phủ dù từ trước đến nay nàng không quá để tâm đến thiên hòa học phủ nhưng mục đích ban đầu nàng sáng lập nó là để tất cả con em dân thường của thiên hòa tiên triều có cơ hội cạnh tranh công bằng nhưng không ngờ đến hôm nay những môn phiệt thế gia của tám đại gia tộc lại bắt đầu ngấm ngầm can thiệp vào quy tắc của thiên hòa học phủ lúc này sắc mặt hỏa linh nhi nhìn không có vẻ gì phẫn nộ nhưng trong lòng nàng đã sớm bùng lên lửa giận ngút trời tương tự hỏa dương bên cạnh cũng đầy lửa giận trong lòng tuy nhiên hỏa dương vừa tức giận vừa không khỏi nở nụ cười đang lo không có lý do chính đáng để chỉnh đốn tám đại gia tộc chẳng phải đây đưa tới cửa sao hỏa dương vừa định hiện thân hỏa linh nhi lại ngăn cản hắn chờ một chút hỏa dương nhíu mày trong lòng có chút không hiểu nhưng khi nhìn theo ánh mắt của hỏa linh nhi hắn thấy tiêu dương với khuôn mặt tuấn giật lạnh、nhạt. nhưng mang theo ý cười rõ ràng dù có cao tầng trương gia âm thầm giúp trương cuồng gian lận tiêu dương không hề bất mãn mà còn có chút cao hứng có lẽ chính vì thấy nụ cười trên mặt tiêu dương lúc này mà tỉ tỉ hắn mới ngăn hắn lại không cho hắn lập tức hiện thân trừng trị hành động của trương gia nhìn nụ cười của tiêu dương hỏa dương cũng không khỏi bật cười vậy thì để sư phụ tiêu dương cao hứng thêm chút nữa mọi người vây xem dưới l ô i đài không biết vì sao công chứng lão sư lại đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng đây đúng là điều họ muốn xem ai nấy đều mong chờ được chứng kiến những hình ảnh đặc sắc hơn trước sau khi công chứng lão sư lui sang một bên tiêu dương nhìn trương cuồng đang nóng nảy lạnh l ù n g nói ta vốn không có ý nhục nhã ngươi chỉ là muốn n g ư ơ i biết rằng thiên ngoại h i ể u thiên nhân ngoại h i ể u nhân ngươi không hề kiêng vị ớ c hiếp kẻ yếu cuối cùng sẽ có ngày trở thành kẻ yếu bị ư ớ c hiếp thôi muốn chết đến phiên ngươi giáo huấn ta trương cuồng ta sao trương cuồng nổi trận lôi đình càng cảm thấy tiêu dương đang nhục nhã hắn nói xong trương cuồng liền sải bước một lần nữa xông lên trên người khí tức nóng nảy không ngừng tràn ngập thấy thế tiêu dương trao mày rõ ràng là lời hắn nói trương cuồng chẳng nghe lọt tai chữ nào xem ra chỉ có thể đánh cho trương cuồng tâm phục khẩu phục trước đã có điều lần này tiêu dương không xâm lên như trước mà là sử dụng thế phòng thủ bị động trương cuồng ra quyền tiêu dương đưa tay gạt đi trương cuồng ra thêm quyền nữa tiêu dương lại đưa tay gạt liên tiếp nhiều lần công kích của t r ư ơ n g cuồng đều thất bại ánh mắt t r ư ơ n g cuồng tràn đầy tức giận và khó hiểu rõ ràng nhiều lần công kích của hắn đều rất bất ngờ nhưng tiêu dương luôn có thể như đoán trước được chờ hắn ở ngay trên đường công kích sau đó dễ dàng hóa giải công kích của hắn chẳng lẽ tiêu dương có ý thức chiến đấu bẩm sinh vượt xa hắn nghĩ đến đó lòng t r ư ơ n g cuồng đầy sự không cam lòng và ghen tị các đòn công kích của hắn càng ngày càng không có quy tắc thấy thời cơ đã đến tiêu dương vừa hóa giải công kích của chương cuồng vừa nói ngươi có biết vì sao công kích của n g ư ờ i ta đều tùy ý hóa giải được không bởi vì ta đã mô phỏng trong đầu mọi khả năng tấn công của tàn ảnh quyền rồi mỗi lần ngươi công kích đều bị ta dự đoán trước rồi hiện tại ngươi vẫn chưa chịu nhận thua sao tiêu dương sở dĩ luôn phòng thủ mà không phản kích chủ yếu vẫn hy vọng có thể lấy đức phục người để trương cuồng nhận ra những sai lầm của mình nhưng rõ ràng trương cuồng hoàn toàn không biết ơn ngược lại còn cảm thấy tiêu dương đang nhục nhã hắn hắn đường đường là thiên kiêu của trương gia chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy giết người ta nhất định phải giết người trương cuồng nắm đấm đánh tới như mưa về phía tiêu dương thấy vậy vẻ mặt tiêu dương ngưng lại cứng đầu không thôi đã không thể lấy đức phục người vậy chỉ có cách thật sự đánh bại trương cuồng thôi tàn ảnh quyền lần này khi đối mặt với công kích tàn ảnh quyền của trương cuồng tiêu dương lựa chọn né tránh sau đó vận chuyển linh lực thanh mộc quyết tương tự thi triển tàn ảnh quyền đánh về phía mặt trương cuồng với thực lực hiện tại của hắn xác thực không thể tạo ra tổn thương thực chất gì lớn với trương cuồng nhưng việc đánh cho trương cuồng thành một cái đầu heo thì vẫn không có vấn đề một quyền hai quyền ba quyền rõ ràng trương cuồng chỉ cần đánh t r ú n g tiêu dương một quyền liền có thể khiến tiêu dương mất đi sức chiến đấu nhưng hắn cứ không tài nào chạm được vào tiêu dương ngược lại nhiều lần dùng mặt hứng chọn cú đấm phản công của tiêu dương dù tu vi của trương cuồng cao hơn tiêu dương rất nhiều công kích của tiêu dương căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương cho hắn nhưng vẫn không chịu nổi việc liên tục dùng mặt hứng nắm đấm của tiêu dương rất nhanh mặt t r ư ơ n g cuồng đầu tiên là đỏ lên sau đó phát xanh sưng phù chẳng bao lâu sau mắt t r ư ơ n g cuồng chỉ còn lại hai đường kẻ cả khuôn mặt sưng như đầu heo thêm vào việc bản thân t r ư ơ n g cuồng dáng người thấp bé đầu đột nhiên lớn như vậy trông cả người vô cùng buồn cười p h ố p ha ha ha phía dưới lôi đài không ít người xem không nhịn được cười phá lên thậm chí có cả đám con em của các đại gia tộc trêu chọc ta nói trương cuồng sau này ngươi đừng có gọi cuồng sư gì nữa cứ gọi cuồng heo thì hơn lâm siêu quần trong lòng rất hả hê hướng trương cuồng c h â m c h ọ c nói trương cuồng nếu không phải ngươi ỉ vào tu vi cao hơn thì bây giờ ngươi không chỉ bị dương đệ đánh thành đầu heo mà đã trực tiếp bị đánh chết nếu ngươi còn chút l ư ơ m sỉ thì tranh thủ tự nhận thua đi sự thật cũng xác thực như thế trận tỉ thí này đã sớm phải phân thắng bại rồi nhưng công chứng lão sư giờ phút này lại không hề muốn kết thúc trận đấu không phải là hắn không muốn mà là lúc này hắn đang chịu sự bức ép không được kết thúc trận đấu tuyên bố tiêu dương chiến thắng vì đây là một trận đấu tiêu dương chắc chắn phải thua thế tử trương gia gặp biến cố giờ đây trương gia dốc sức bồi dưỡng chính là trương cuồng cho nên họ quyết định không được để trương cuồng thua dưới tay một kẻ vô danh như tiêu dương dù tiêu dương trước đó đã cho thấy thiên phú nghịch thiên nhưng thiên tài dù có nghịch thiên thế nào chỉ cần không thuộc về trương gia thì chết cũng không có gì đáng tiếc tiêu dương phát hiện sự khác thường bên trong hắn cũng không hiểu cuộc tỉ thí này tiếp tục có ý nghĩa gì nhìn trương cuồng đang s ư n g thành đầu heo tiêu dương lạnh giọng nói ngươi cảm thấy b ấ t ức sao nhưng ngươi đã từng nghĩ đến những người vô cớ bị ngươi ước hiếp trước đây họ có gì sai chẳng lẽ ngươi vẫn còn ngoan cố không yên tiêu dương nghiêm nghị nói tất cả im miệng cho ta trương cuồng nổi giận đùng đùng sự phẫn nộ đang làm tan biến chút lý trí cuối cùng của hắn giờ phút này hắn hoàn toàn không nghe lời tiêu dương nói hắn chỉ cảm thấy tiêu dương mang đến sự khuất nhục lớn nhất trong đời hắn chỉ có giết tiêu dương mới có thể giúp hắn giành lại tự tin khí tức trên người trương cuồng không ngừng lớn mạnh dần dần vượt qua linh lực thanh m ộ c quyết mang lại lúc này hắn vì có thể giết tiêu dương đã hoàn toàn quên mất quy tắc của cuộc tỷ thí những người xem xung quanh đều sợ ngây người trương cuồng đây là muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn vi phạm quy tắc thi triển công pháp và võ kỹ của bản thân để đối phó với tiêu dương sao đây chính là hành vi vi phạm quy tắc tuyệt đối lẽ ra phải trực tiếp tuyên bố trương cuồng thua nhưng điều mọi người cảm thấy khó hiểu là công chứng lão sư lúc này lại không có động thái gì không hề có ý định ngăn cản trương cuồng chuyện gì đang xảy ra vậy chẳng lẽ họ lại muốn công khai diễn ra một màn kịch đen tối trước mặt mọi người sao công chứng lão sư cũng có nỗi khổ khó nói lúc này hắn đã bị cao tầng trương g i a cảnh cáo cấm can thiệp nếu không thì hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu cuộc tỉ thí công bằng trên danh nghĩa dường như đã biến thành một trò hề sau khi nhận ra điểm này trương cuồng càng trở nên không kiên kỳ khi thế trên người trương cuồng tăng vọt linh lực đang dâng trào sớm đã vượt qua sức mạnh mà thanh mục quyết có thể mang lại nhìn cảnh tượng trước mắt lòng tiêu dương trùng xuống lạnh nhạt nói ngươi định vi phạm quy tắc của cuộc tỉ thí này sao quy tắc trương cuồng nghe vậy đột nhiên cười điên cuồng vẻ mặt trở nên vô cùng đắc ý quy tắc đó chỉ là trói buộc ngươi chứ không trói buộc ta chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nói đến quy tắc trương cuồng cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế sao cho dù ta trái với quy tắc thì đã sao ai có thể trừng trị ta ngươi có thể làm gì ta ha ha ha ha trương cuồng cười vô cùng can d ỡ lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được quyền thế của trương gia mạnh mẽ đến mức nào càng thêm kiên định quyết tâm giành được vị thế tử của trương gia chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính không cố k ỳ gì muốn làm gì thì làm không thể không nói trương cuồng lúc này có chút đắc ý quên hình nói ra những lời này nếu bị tung ra ngoài e rằng sẽ gây sóng to gió lớn ngay cả đám con em các đại gia tộc đang xem d ư ớ i đài nghe xong những lời này cũng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát t r ư ơ n g cuồng này là đêm rồi sao những lời này cũng dám trắng trợn ó i ra một số chuyện chỉ nên diễn ra bí mật ngầm hiểu ý với nhau nhưng n g ư ờ i đặt ra trên mặt bàn thì quả thật là ga n lớn t a y trời ẩn núp trong bóng tối các cao tầng của trương gia sau khi nghe xong những lời ngông cuồng không kiêng để gì của t r ư ơ n g cuồng lông mày cũng không khỏi nhíu lại t r ư ơ n g cuồng này quả thực quá thiếu suy nghĩ nếu không cẩn thận sẽ gây tai họa cho cả trương gia quay đầu lại hắn nhất định phải thương nghị với gia tộc liệu có nên quyết định toàn lực bồi dưỡng trương cuồng hay không còn hiện tại sự việc đã đi đến bước này rồi cứ để trương cuồng tiếp tục hoành hành một phen vậy trên thực tế trong lòng hắn cũng nghĩ như trương cuồng nữ đế thiên hỏa đã không còn hỏi thế sự như là truyền thuyết hỏa dương vương thì chuẩn bị độ kiếp cũng không dành quan tâm đến chính sự huống chỉ là mấy chuyện vặt vãnh này nói không ngoa hiện tại tám đại gia tộc thì thiên h ỏ a tiên triều là lớn nhất vì vậy tâm tư của bọn họ đã sớm thay đổi trở nên càng thêm ngông cuồng càng thêm không kiêng nể gì mọi người ở phía dưới nhìn dáng vẻ ngông cuồng của trương cuồng trong lòng oán hận không thôi nhưng cũng đúng như trương cuồng nói bọn họ có thể làm gì được hắn nếu đắc tội một k ẻ bụng dạ hẹp hòi như trương cuồng thì e là tiếp theo trương cuồng muốn đối phó chính là bọn họ cho nên lúc này dù ai ai cũng tức giận không thôi nhưng không một ai dám lên tiếng đòi lại công bằng lúc này hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy tiêu dương sắp chết oan trên lôi đài chỉ có lâm s i ế c quần là nở nụ cười lạnh lùng chờ xem trương cuồng lát nữa sẽ có kết cục thế nào sau khi đắc ý xong trương cuồng vẻ mặt chế giễu nhìn c h ă m c h ă m vào tiêu dương như đang đối đãi với con mồi của mình dù trước đó có nghe nói tiêu dương là nam sủng của hỏa minh nguyệt nhưng giờ phút này hỏa minh nguyệt vẫn chưa từng xuất hiện rõ ràng chỉ là nghe nhầm tin đồn cho nên hắn không cần phải lo lắng gì cả hắn không những muốn giết tiêu dương còn muốn cho tiêu dương phải chết trong đau đớn ngay lập tức trên mặt trương cuồng mang theo vẻ đáp ý vô cùng xông về phía tiêu dương lần này kết quả đã định trước là khác hoàn toàn so với hai lần trước nhìn vẻ mặt dữ tợn của trương cuồng sát mặt tiêu dương lạnh lùng không hề sợ hãi hay e ngại dường như đã bình thản đối diện với kết cục sắp tới chỉ là khi thấy trương cuồng cậy thế trương gia mà không k i ê n n ề gì trong lòng tiêu dương vẫn có một tia tức giận lẽ nào thiên hỏa tiên triều bây giờ đã mục dũng đến mức này rồi sao nhìn những người xung quanh mặt ai cũng giận dữ nhưng lại bất lực trước những hành vi bất công này lòng tiêu dương l ạ n h ngắt hắn cực kỳ thất vọng về thiên hỏa tiên triều và vị thiên hỏa nữ đế mà toàn dân thiên hỏa tiên triều xem là tín ngưỡng rõ ràng ngay cả thiên hỏa học phủ luôn được mọi người coi là tuyệt đối công bằng chính trực giờ cũng không còn công chính nữa rồi cái lạnh này không phải từ trái tim hắn mà là từ trái tim của tất cả con dân thiên hỏa tiên triều e rằng không bao lâu nữa thiên hỏa tiên triều sẽ mất hết lòng dân còn thiên hỏa nữ đế cũng chẳng còn là tín ngưỡng trong lòng mọi người và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc thiên hỏa nữ đế không làm gì để cho trương gia một trong tám đại gia tộc hoành hành ngang ngược thiên hỏa nữ đế thật hổ thẹn với lòng tin mà vạn dân đã đặt vào nàng lập tức tiêu dương mở miệng thiên hỏa nữ đế mặc kệ bây giờ ngươi có ở đây hay không có nghe được lời ta nói hay không nhưng có vài lời ta vẫn muốn nói nghe tiêu dương bỗng nhiên hô lớn tên thiên hỏa nữ đế tất cả mọi người đều ngây ra không hiểu tiêu dương lúc này bỗng nhiên kêu lên tên thiên hỏa nữ đế là có ý gì chẳng lẽ tiêu dương trông chờ thiên hỏa nữ đế sẽ đến cứu hắn sao điều này có phải hơi quá không thực tế không thiên hỏa nữ đế đã sớm ở ẩn nhiều năm trong lòng một số người dân thường nàng thậm chí như một truyền thuyết vậy hơn nữa nàng xưa nay chưa từng xuất hiện tại thiên hỏa học phủ vậy nên hiển nhiên dù tiêu dương có gào r á c cổ họng thiên h ỏ a nữ đế cũng sẽ không nghe thấy nếu tiêu dương thật sự vì gặp bất công mà muốn kêu oan với thiên h ỏ a nữ đế cũng chỉ là uổng công mà thôi tuy nhiên trương cuồng khi thấy tiêu dương giờ phút này lại còn ảo tưởng hão huyền muốn cầu cứu thiên h ỏ a nữ đế cũng không khỏi dừng tay lại hắn thích xem cái dáng vẻ dãy d u a của tiêu dương như thế này hắn còn muốn thưởng thức thêm một chút nữa cho đến khi tiêu dương nhận rõ hiện thực để cho tiêu dương chết trong tuyệt vọng và bất cam chỉ có lâm siêu quần khi nghe tiêu dương bỗng nhiên kêu lớn thiên h ỏ a nữ đế con tưởng rằng tiêu dương biết thiên hỏa nữ đế cùng hỏa dương vương đang theo dõi tất cả những gì đang diễn ra lúc này nhưng nghĩ một chút lại thấy không có khả năng có lẽ giờ phút này tiêu dương thật sự đã cùng đường m ặ t lộ mong muốn nhờ thiên hỏa nữ đế giúp đỡ ẩn mình trong bóng tối hỏa linh nhi thấy tiêu dương vậy mà bỗng nhiên gọi mình trong lòng chợt giật thót cũng giống như mọi người hỏa linh nhi đương nhiên cho rằng hiện tại tiêu dương đã cùng đường muốn nhờ nàng vị thiên hỏa nữ đế này ra tay giúp đỡ nói cách khác giờ phút này nàng đã trở thành cọng dơm cứu mạng cuối cùng của tiêu dương nghĩ đến đây hỏa linh nhi trong lòng cảm thấy đắc ý mặc dù trước kia nàng không định nhanh như vậy nhận mặt tiêu dương mà dự định che giấu thân phận một thời gian để bồi dưỡng tình cảm với tiêu dương dù sao bây giờ thân phận của nàng và tiêu dương quá khác biệt nàng lo tiêu dương sẽ vì sự tranh lệch thân phận mà lo lắng không dám đến gần nàng nhưng nếu như tiêu dương lúc này thật sự đang cầu cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ không phụ sự chờ mong của tiêu dương Chấp lấy cơ hội này diễn một màn mỹ n h â n cứu anh hùng trong lúc tuyệt vọng nữ thần mà mình kêu gọi lại xuất hiện trước mặt nghĩ thôi cũng đã thấy thật không thể tưởng tượng nổi chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tiêu dương có khi không cần nàng chủ động làm gì tiêu dương sẽ tự tìm cách tiếp cận bày tỏ tình cảm với nàng nghĩ đến đây nụ cười trên mặt hỏa linh nhi không thể che giấu được nữa nhưng một giây sau nụ cười trên mặt hỏa linh nhi liền tắt ngúng chỉ thấy tiêu dương nghiêm nghị quát thiên hỏa nữ đế người thẹn với lòng tin của vạn dân người uổng là quân vương tiêu dương vừa mở miệng đã như sấm sét đánh xuống tất cả mọi người đều m ơ mịt không ai nghĩ tiêu dương lại dám trước mặt mọi người mà trách mắng thiên hòa nữ đế tiêu dương điên rồi hay sao nhưng đây mới chỉ là màn bắt đầu tiêu dương trách mắng thiên hòa nữ đế thiên hòa nữ đế người tự mình vui vẻ tiêu dao lại để cho đám môn phiệt thế gia như trương gia làm sằng làm bậy ư ớ c hiếp dân lành đây là người thất trách thiên hòa nữ đế người thân là quân vương lại giao hết chức trách cho hỏa dương vương đây là ngươi không xứng chức thiên hỏa nữ đế ngươi tiêu dương hả hê lên án mạnh mẽ những hành vi vô trách nhiệm của thiên hỏa nữ đế cứ như là đem một thiên hòa nữ đế cao cao tại thượng nói thành một kẻ vì tư lợi không có chút lòng trách nhiệm nào tiêu dương cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao không hiểu sao mình lại thất vọng về thiên hòa nữ đế mà mình chưa từng gặp mặt đến thế chỉ vì chuyện của trương cuồng cũng không đến mức tức giận như vậy mới đúng chứ nhưng những gì hắn nói đều là sự thật cũng không thể nói là oan ủng cho thiên hỏa nữ đế chỉ có điều trước nay không ai dám không kiên giải gì mà chắc mắng thiên hỏa nữ đế mà thôi giờ phút này sau khi nghe tiêu dương lên án mạnh mẽ thiên hỏa nữ đế những lời đó hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nơi người mắt trừng trừng nhìn tiêu dương trên lôi đài đang tỏ vẻ bất mãn nên nói tiêu dương là một dũng sĩ thực sự sao hay nói tiêu dương đã mất trí rồi lúc này lâm siêu quần cũng giống như người mất hồn ban đầu hắn không lo lắng tiêu dương sẽ chết dưới tay trương cuồng dù sao hắn biết bây giờ tiêu dương là người mà thiên h ỏ a nữ đế và hỏa dương vương để mắt tới đồng thời thiên h ỏ a nữ đế và hỏa dương vương đều đang theo dõi trận tỉ thí này nhưng xui xẻo lại ở chỗ này bởi vì điều này cũng có nghĩa là những lời tiêu dương vừa chắc mắng thiên h ỏ a nữ đế thiên h ỏ a nữ đế khẳng định đã nghe hết rồi là một người kiểu cư cao vị từ trước đến nay đều được thế nhân t r i ề u bái kính sợ thiên hòa nữ đế mà bị tiêu dương ở trước mặt lên án mạnh mẽ như vậy e rằng đã sớm nổi trận lôi đình lần này có lẽ không phải chỉ là t r ư ơ n g cuồng vi phạm quy tắc muốn chém giết tiêu dương nữa mà tiêu dương có khi sẽ bị thiên hòa nữ đế nổi giận mà chấn sát nếu thiên hòa nữ đế muốn giết tiêu dương vậy thì thật là ai đến cũng không cứu được tiêu dương lúc này lâm siêu quần trong lòng lo lắng vô cùng nhưng không có cách nào muốn hỏi tiêu dương nói những lời kia có sai không đương nhiên không sai nhưng không sai cũng không có nghĩa là có thể nói ra tiêu dương vẫn là quá cương trực không hiểu đạo lý cứng quá thì dễ gãy dù là trương cuồng trước đó vẫn muốn xem tiêu dương sắp chết sẽ lộ ra bộ dạng buồn cười giờ phút này cũng vẻ mặt khó tin nhìn tiêu dương dù hắn ngông cuồng đến đâu không kiêng nể gì đến mức nào cũng không dám có chút ý nghĩ bàn luận gì về thiên hỏa nữ đế vậy mà không ngờ tiêu dương lại dám trắng trợn trách mắng thiên hỏa nữ đế dùng cả gan hùm báo tử cũng không cách nào hình dung được đảm lượng của tiêu dương chẳng qua điều này cũng cho hắn lý do danh chính ngôn thuận để giết tiêu dương bây giờ tiêu dương ngang nhiên trách mắng thiên hỏa nữ đế đã phạm tội chết e là g i p e r hờ tờ này cho dù ai đến cũng không dám cứu tiêu dương hỏa linh nhi thiên hỏa nữ đế d á n g lâm hỏa minh nguyệt thấy tiêu dương vậy mà lên án mạnh mẽ như thế cô cô thiên hỏa nữ đế mà mình kính yêu nhất lập tức liền tức giận bất bình tiêu dương sao dám nói ra những lời can dỡ như thế hoả minh nguyệt vô ý thức liền muốn nói lại với tiêu dương nhưng hoả minh nguyệt vừa có động tĩnh liền bị mẫu thân lạc tử tâm ở bên cạnh ngăn lại lạc tử tâm che miệng hoả minh nguyệt ghé vào tai hoả minh nguyệt nói nhỏ nha đầu đây không phải chuyện con có thể nhúng tay vào đừng có làm loạn thêm hoả minh nguyệt giật mình tỉnh ngộ đúng vậy tiêu dương là sư phụ của cô cô ai cũng không có tư cách nói với cô cô những lời đó nhưng chỉ có tiêu dương là có tư cách này hoả minh nguyệt lập tức nhìn về phía cô cô của mình là hoả l ê n nhi chỉ thấy h ỏ a linh nhi giật phút này mặt đỏ lên cổ nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương trong sân nàng là một người cao ngạo đồng thời có lòng tự trọng rất mạnh vừa rồi nếu lời này là người khác nói chỉ sợ đã sớm bị nàng một trưởng đánh chết hơn nữa điều quan trọng nhất là trước kia nàng còn mơ tưởng đến một màn mỹ nhân cứu anh hùng cùng tiêu dương có một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ sau đó yêu nhau từ đây song túc song phi là một đôi thần tiên quyến lữ nhưng không ngờ vừa quay đầu liền bị tiêu dương mắng té tát phê bình một trận điều này khiến trong lòng nàng cực kỳ nóng nảy lúc đầu nàng còn định đối đãi với tiêu dương dịu dàng một chút trước bồi dưỡng tình cảm rồi mới vào đề nhưng bây giờ vì xấu hổ quá hóa giận nàng đã hết kiên nhẫn tiêu dương ngươi không phải cảm thấy ta là người không quan tâm triều chính chỉ thích tiêu g i a o phóng túng là một hôn quân sao được vậy ta sẽ cho ngươi xem nhìn hỏa linh nhi xấu hổ như vậy hỏa dương bên cạnh im lặng không nói không dám động vào hỏa linh nhi vào lúc này tuy nhiên trong lòng hắn đã lo lắng cho tiêu dương xem ra sư phụ tiêu dương có lẽ sẽ gặp họa rồi trên lôi đài trương cuồng nghĩa chính ngôn từ hướng tiêu dương phẫn nậu quát càn rỡ d á m nói xấu thiên hỏa nữ đế tội đáng chém hôm nay ta sẽ xử ngươi tại chỗ tuy nói hành vi của trương cuồng giờ phút này có chút đạo đức giả nhưng không thể không nói đây cũng là cơ hội mà tiêu dương tạo cho hắn vốn dĩ trương cuồng là người vi phạm quy tắc nhưng bây giờ trương cuồng lại ngược lại trở thành người đứng về phía công lý sau đó trương cuồng không chỉ không bị truy cứu bất kỳ trách nhiệm gì mà còn có thể được khen thưởng dù sao đây là ở thiên hỏa tiên triều bất kỳ hành động nào làm tổn hại danh tiếng của thiên hỏa nữ đế đều không được phép dù cho những gì tiêu dương nói trước đó đều là sự thật nhưng ngay khi trương cuồng định hung hăng chém giết tiêu dương thì sắc trời bỗng thay đổi chỉ thấy chân trời vốn đang tối sầm đột nhiên xuất hiện ánh sáng trói lọi ánh bình minh đỏ rực nhuộm cả đại địa thành một màu đỏ rực trong ánh bình minh đỏ rực cả bầu trời một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần từ từ hiện ra ánh chiều tà màu vàng chiếu vào người nang tạo nên vẻ đẹp quyến rũ như một vị thần nữ từ trên trời g á n g xuống nhan sắc của nữ tử đẹp đến mức lay động lòng người khiến ai thấy cũng phải rung động lúc này bất kể ai cũng buông xuống chuyện đang làm ngạc nhiên nhìn vị thần nữ vừa từ trên trời g á n g xuống này dù sao thiên h ỏ a nữ đế đã ẩn cư nhiều năm rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người cho nên ở đây không có mấy người có thể nhận ra đây là thiên hòa nữ đế mãi cho đến khi lâm siêu quần với vẻ mặt kính sợ quỳ lại xuống và nói bái kiến thiên hòa nữ đế mọi người mới giật mình tỉnh ngộ mặc dù chưa ai từng thấy thiên hòa nữ đế tận mắt nhưng chân dung của thiên hòa nữ đế luôn được lưu truyền vị thần nữ này chẳng phải là thiên hòa nữ đế trong bức chân dung hay sao lập tức tất cả mọi người đều kích động quỳ lại xuống dưới ngay cả những cao tầng của trương gia đang ẩn nấp trong bóng tối cũng vội vàng hiện thân cung kính quỳ lạy bái kiến thiên hòa nữ đế trong đời vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy thiên hòa nữ đế trong truyền thuyết quả là không ổ phí một kiếp còn những cao tầng của thiên hòa học phủ càng nước mắt tuôn rơi đầy mặt từ khi thiên hòa nữ đế thành lập thiên hòa học phủ đến nay đây vẫn là lần đầu tiên nàng giáng lâm xuống thiên hòa học phủ có thể nói nàng là một người vô cùng không xứng chức nhưng giờ phút này không một ai cảm thấy thiên hòa nữ đế không xứng chức dù sao đây chính là thiên hòa nữ đế lúc này trong lòng mọi người đều vô cùng phấn khởi nhưng dần dần tất cả mọi người đều nghĩ đến tại sao thiên hòa nữ đế lại đột nhiên xuất hiện rõ ràng chắc chắn có liên quan đến những lời bất kính mà tiêu dương đã nói trước đó dưới sức hút của thiên hòa nữ đế tất cả mọi người không để ý đến những gì tiêu dương đã nói trước đó đúng hay sai chỉ biết tiêu dương đã bất kính với nữ đế dù trước đó có người tán đồng với những lời của tiêu dương giờ phút này cũng trợn mắt nhìn tiêu dương cảm thấy tiêu dương mạo phạm thiên hòa nữ đế tội ác tài trời đáng chết vạn lần không còn cách nào khác cuộc đời là như thế đấy trương cuồng lúc này càng vô cùng hương phấn hắn muốn trước mặt thiên hỏa nữ đế khung h ă n g chém giết tiêu dương kẻ đã dám nói những lời bất kính với thiên hỏa nữ đế biết đâu có thể được thiên hỏa nữ đế khen ngợi đến lúc đó hắn sẽ xin thiên hỏa nữ đế ban cho hắn sức mạnh vô thượng để biến hắn thành một người cao lớn vạm vỡ từ nay về sau hắn sẽ không còn phải tự ti về dáng người nhỏ bé của mình nữa nghĩ đến đây trương cuồng không kìm nén được sự kích động trong lòng khí tức trên người không ngừng tăng vọt định thi triển thủ đoạn lơ đình vạn quân trực tiếp chém giết tiêu dương tiện thể khoe một chút tài năng của mình trước mặt thiên hỏa nữ đế nhưng khi khí tức bạo phát của trương cuồng vừa mới dâng lên một ngón tay trắng nõn thon thả đã nhấn xuống chỉ nghe một tiếng bóp vị trí của trương cuồng chỉ còn lại một vũng máu trương cuồng chết mà không biết mình chết như thế nào chứng kiến màn này xảy ra trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngây dại người ra tay không ai khác chính là hỏa linh nhi sau khi giải quyết xong chương cuồng h ỏ a linh nhi không nói gì nhưng mọi người đều nhận ra tại sao thiên h ỏ a nữ đế lại đột nhiên giết chương cuồng lúc này các cao tầng của trương gia trong thiên h ỏ a học phủ toàn thân đang run rẩy đã sớm sợ hãi đến kinh hoàng khiếp sợ hoả linh nhi thấy thế thì nhíu mày hiện tại nàng không có tâm trạng để xử lý chuyện của trương gia cùng tám đại gia tộc lớn nhất ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng trên người tiêu dương hoả dương ẩn nấp trong bóng tối t h ấ vậy thì bất đắc dĩ cười một tiếng vốn dĩ nghĩ rằng dưới sự giăn dạy của sư phụ tiêu dương ít nhất hoàng tỷ của hắn cũng sẽ diễn kịch một chút nhưng không ngờ đến diễn cũng không thèm diễn lập tức hỏa dương cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình nữa những người coi hắn là nhiếp chính vương không thiếu bái kiến hỏa dương vương hỏa dương không phí thời gian vào thẳng vấn đề trực tiếp lớn tiếng nói với vị cao tầng trương gia kia con cháu trương gia cậy thế hiếp người hoành hành bá đạo khiến cho dân chúng lầm than tiếng o á n thán dậy đất bây giờ càng dám đưa tay vào thiên hỏa học phủ thật sự là quá cả gan làm l ạ n lập tức quay về bắt c h ư ơ n gia g tự kiểm điểm ghi lại các tội trạng của những đệ tử trong tập thành sách ngày mai khi vào chiều ta sẽ đích thân hỏi tội dạ vị cao tầng c h ư ơ n gia g tuyệt vọng cúi đầu xuống đất vì bị hỏi tội hắn chắc chắn sẽ không trốn thoát chết sớm hay chết muộn đều phải chết thôi lúc này cờ cờ đệ tử của bảy đại gia tộc khác thấy thế nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác chắc là sau ngày mai hoàng thành chỉ còn lại bảy trong tám gia tộc lớn nhất nhưng ngay sau đó bọn hắn không cười được nữa bởi vì hỏa dương cũng lặp lại lời y hệt lúc nãy với người của bảy đại gia tộc còn lại nhìn thấy hỏa dương vương mạnh tay chỉnh đốn tám gia tộc lớn nhất những người dân thường bên dưới kia đều trở nên kích động quả nhiên chỉ cần có hỏa nữ đế tồn tại thiên hỏa tiên triều nhất định sẽ không trở thành một nơi ủ uế dung túng lúc trước chỉ là do nữ đế đại nhân chưa biết hết mọi chuyện mà thôi giờ đây nữ đế vừa xuất hiện đã quét sạch tất cả những bất công giờ phút này mọi người đều có ý không để ý đến những lời tiêu dương đã nói trước đó về việc hỏa nữ đế làm những chuyện không ra gì mà chỉ nhớ đến hình dáng vĩ đại thần thánh của hỏa nữ đế lúc này dù sao từ trước đến nay hỏa nữ đế đều là tín ngưỡng như thần của bọn họ cho dù hỏa nữ đế có không đúng họ cũng tự chủ được mà giúp nữ đế biện hộ nữ đế anh minh nữ đế anh minh nữ đế anh minh không biết ai là người bắt đầu trước mà hiện tại tất cả mọi người đều hưng phấn cất tiếng ca ngợi hỏa nữ đế hỏa dương nhìn thấy cảnh này trong lòng thật khổ sở công việc dơ bẩn mệt nhọc đều do hắn làm vinh dự lại đều đổ lên người hoàng tỷ của hắn nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ dù sao hỏa nữ đế mới là tín ngưỡng không thể thay thế của thiên hỏa tiên triều đối với tất cả những điều này hỏa linh nhi mỉm cười cho dù nàng đã lâu không xuất hiện địa vị của nàng tại thiên hỏa tiên triều vẫn không hề lung lay vạn dân vẫn sùng kính vị hỏa nữ đế này hỏa linh nhi cực kỳ hài lòng về điều này nàng muốn cho tiêu dương thấy những điều tiêu dương nói trước đó không phải là không thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong lòng vạn dân sao giờ phút này h ỏ a linh nhi vẫn còn canh cánh trong lòng về việc tiêu dương đã giăn dậy nàng trước mặt mọi người dù sao vất vả lắm mới gặp lại lẽ ra phải là một cuộc trùng phùng đầy vui mừng mới phải không ngờ lại bị tiêu dương mắng té tát một trận điều này đối với một người tự cao tự đại nóng nảy như h ỏ a linh nhi mà nói thật sự quá tức giận bây giờ nàng muốn tiêu dương phải yếu thế trước mặt mọi người bằng không nàng sẽ không thể nuốt trôi cục tức này mọi người thấy ánh mắt của hỏa nữ đế vẫn luôn đặt lên người tiêu dương dù người ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra một hai rõ ràng những lời tiêu dương giăn dạy hỏa nữ đế trước đó chính là một trong những yếu tố mấu chốt khiến hỏa nữ đế quyết định đột ngột hiện thân hỏi những lời tiêu dương nói có sai không về cơ bản là không sai nhưng đây dù sao cũng là đường đường hỏa nữ đế bị người khác đau nhức mà giăn dạy như thế nếu trong lòng không chút tức giận là không thể dù sao theo lời đồn thì hòa nữ đế tính tình rất nóng nảy việc hòa nữ đế có thể tâm bình khí hòa chờ tiêu dương mở lời trước đã là quá nể mặt bây giờ hòa nữ đế đã hiện thân đồng thời còn xử lý những hành vi sai trái của tám gia tộc lớn mọi chuyện coi như đã kết thúc chẳng lẽ tiêu dương cũng không nên có chút biểu hiện gì sao cúi đầu nhận lỗi và xuống nước với hòa nữ đế để hòa nữ đế có thể giữ thể diện tuy rằng tiêu dương mới là người đứng về phía công lý nhưng có những lúc không thể chỉ xét xem ai có lý mà còn phải xem đối tượng là ai người thông minh đều biết nên làm gì thậm chí có người đã bắt đầu không nhịn được mà thúc giục tiêu dương tiêu dương hỏa nữ đế anh minh thần võ những điều ngươi nói trước đây đều là những lời lẽ sai trái sao còn không mau xin lỗi hỏa nữ đế đúng đó đúng đó sao hỏa nữ đế có thể để cho ngươi nói xấu như vậy sao còn không mau dập đầu nhận lỗi xin nữ đế thứ tội ngay cả lâm siêu quần cũng nhỏ giọng thúc giục tiêu dương dương đệ vì huynh hiểu rõ những gì trong lòng ngươi suy nghĩ nhưng có đôi khi làm người phải biết khéo léo một chút rõ ràng là trong tình huống hiện tại hỏa nữ đế khẳng định sẽ không truy cứu những lời trước đó của tiêu dương nhưng bản thân tiêu dương cũng cần phải biết chút lẽ đời ít nhất trên mặt không được để hỏa nữ đế cảm thấy khó xử nhưng mà tiêu dương cảm nhận được áp lực từ xung quanh không khỏi nhíu mày trong lòng cảm thấy không vui dù hỏa nữ đế đã xuất hiện và hỏa dương vương đã trừng trị tám gia tộc lớn nhưng điều này không có nghĩa là việc hỏa nữ đế đã không làm tròn trách nhiệm lúc trước bị xóa bỏ dù sao vẫn còn chưa biết đã có bao nhiêu người bị tám gia tộc lớn hãm hại hỏa nữ đế rõ ràng có thể ngăn chặn những chuyện này sớm hơn nhưng nàng lại nhất định phải đợi hắn giăn dậy sau mới xuất hiện để xử lý từ góc độ này hỏa nữ đế chính là một quân vương không đủ tư cách giờ phút này hỏa nữ đế lại càng muốn dùng thế ép người khiến hắn khuất phục để đạt được sự hài lòng của nàng nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình thật sự khiến người ta thất vọng tột độ sự thất vọng của tiêu dương đã lộ rõ trên mặt hắn không biết vì sao sau khi nhìn thấy biểu hiện của hỏa nữ đế lúc này trong lòng vừa thất vọng lại vừa phẫn nộ tựa như một tâm thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngay lập tức tiêu dương ngẩng đầu nhìn lên vị hỏa nữ đế trông như thần thánh vĩ đại kia lạnh nhạt nói hỏa nữ đế ta sẽ không rút lại những lời đã nói ta mong rằng ngày sau nàng có thể tự giải quyết cho tốt tự xem xét bản thân trở thành một vị quân vương xứng chức chứ không phải bị a du nịnh hót bao vây thỏa mãn với những thứ hư vinh lời nói của tiêu dương có thể coi là quá đắc tội người không chỉ nói hỏa nữ đế là một hôn quân ham hư vinh mà còn nói những người tôn sùng nàng đều là những kẻ a du nịnh bợ nhưng bạn muốn nói có sai không dường như vẫn đúng là như vậy ít nhất hỏa dương lúc này cho là như vậy hoàng tỷ hỏa linh n h i của hắn vẫn luôn sống trong một môi trường được tôn sùng như vậy ít nhiều đã trở nên kiêu ngạo thường tự cho mình là đúng bá đạo vô lý chỉ là dù sao hắn chỉ là một người em trai mà hoàng tỷ của hắn lại tính tỉnh nóng nảy nên hắn cũng không dám nói nhưng bây giờ tiêu dương đã trở về cũng là lúc để hoàng tỷ của hắn tỉnh táo lại một chút lớn mật cuông đô nữ đế đại nhân rộng lượng không chấp nhất với ngươi ngươi lại còn dám thốt ra những lời của ngôn xúc phạm nữ đế đại nhân quả thực tội đáng chết vạn lần mọi người giận không tìm được muốn xông lên đài dạy cho tiêu dương một bài học nếu lúc này hỏa linh nhi ra lạnh một tiếng e rằng chỉ riêng nước bọt thôi cũng có thể dìm chết tiêu dương xong rồi xong rồi lâm siêu quần che mặt vẻ mặt bi quan như chết đến nơi lần này tiêu dương chắc chắn chết không nghi ngờ h ọ a linh nhi giờ phút này toàn thân run rẩy hai mắt gần như tóe ra lửa không khí xung quanh dường như cũng nóng lên khiến không gian hơi vặn vẹo nếu không phải là tiêu dương những kẻ đã nói những lời này sớm đã bị nàng một tay đập chết h ọ a linh nhi giận dữ trừng mắt nhìn tiêu dương nhìn sát mặt thản nhiên của tiêu dương như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chết hoả linh nhi lập tức càng tức giận hơn cái tên hỗn đả này thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi sao lập tức chỉ thấy hoả linh nhi quát về phía tiêu dương tốt đã ngươi cho rằng bản đế không phải là một quân vương xứng chức vậy bản đế sẽ giữ ngươi bên cạnh ngày đêm giám sát ta từ giờ trở đi ngươi chính là sủng thần của ta phải luôn ở bên cạnh ta ngày đêm để làm nhiệm vụ giám sát nếu có chút buông lỏng nào ngươi sẽ có lỗi với sự tín nhiệm của vạn dân lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác hỏa nữ đấy lúc này tức giận như vậy lẽ nào muốn trừng phạt tội vô lễ của tiêu dương sao nhưng là bọn họ nghe nhầm sao ngày đêm làm bạn một tấc cũng không rời xin hỏi đây thật sự là trừng phạt sao hơn nữa hai chữ sủng thần này quá mập mờ hiểu uyển chuyển một chút thì gọi là sủng thần hiểu thẳng thắn hơn thì phải gọi là nam sủng dù sao ngoài nam sủng ra ai còn có thể ngày đêm làm bạn một tấc cũng không rời nếu nói đây là hình phạt mà hỏa nữ đế dành cho tiêu dương vậy thì quá khiến người ta ngưỡng mộ rồi sự đảo ngược này có thể nói là vượt quá dự kiến của tất cả mọi người vốn tưởng rằng tiêu dương sẽ bị hỏa nữ đế nổi giận đánh chết nhưng không ngờ lại xuất hiện một kết quả bất ngờ như vậy nhưng nếu nói hỏa nữ đế tôn quý thánh khiết như vậy lại coi trọng tiêu dương một nam tử bình thường thì bọn họ tuyệt đối không tin cho nên trong đó chắc chắn có một t ầ n g ý nghĩa sâu xa hơn chỉ là cấp bậc của bọn họ còn quá thấp không cách nào đoán ra dụng ý thật sự của hỏa nữ đế tiêu dương cũng vô cùng ngạc nhiên hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có lẽ hỏa nữ đế sẽ nổi cơn thịnh nộ chấn sát hắn hoặc có lẽ hỏa nữ đế sẽ cố kỵ thân phận mà không tính toán với hắn nói tóm lại không phải là kết quả hiện tại này tiêu dương cũng không khỏi suy đoán dụng ý thực sự của hỏa nữ đế rốt cuộc là gì cái danh sủng thần này rốt cuộc là có ý gì bởi vì hai chữ này thật sự quá mập mờ không rõ ràng đồng thời còn phải ngày đêm là bạn một tấc cũng không rời đây chẳng phải là nam sủng sao nhưng tiêu dương lại suy nghĩ giống như phần lớn mọi người không hề cảm thấy hỏa nữ đế lại để ý đến một người bình thường như hắn cho nên trong đó chắc chắn có tầng ý nghĩa sâu xa hơn n g à y lúc tiêu dương đang suy tư hỏa linh n h i nhìn tiêu dương thản nhiên nói đã ngươi cảm thấy bản đế không phải một vị quân vương xứng chức vậy bản đế sẽ để ngươi tự mình giám sát bản đế xem ngươi làm cách nào khiến bản đế trở thành một vị quân vương xứng chức thế nào không dám đồng ý sao dũng khí vừa d â n d ạ y bản đế của ngươi đã đi đâu hết rồi hay là nói ngươi chẳng qua là đang múa mép khua môi mà thôi thần sát của h ỏ a linh nhi đạ mạc ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng nhưng thực chất nàng đang dùng phép khích tướng không thể không nói nàng dùng phép khích tướng rất đúng lúc bất quá cái này còn phải may mắn mà có tiêu dương cho nàng cơ hội này để nàng có thể giang chính ngôn thuận giữ a tiêu dương lại bên cạnh hỏa dương nhìn cảnh này suýt chút nữa kinh rớt cằm quả là sớm lâu thấy nhiều không ngờ rằng hoàng tỷ của hắn lại có một mặt gian xảo như vậy sư phụ tiêu dương là một người chính trực hiển nhiên nhất định sẽ mắc lừa những người khác thì không biết hỏa linh nhi đang dùng phép khích tướng như hỏa dương mà cho rằng sau khi nghe tiêu dương nói hỏa nữ đế đang tự vấn bản thân xem mình có thất trách hay không nên mới giao cho tiêu dương trách nhiệm giám sát ngày đêm về phần cái gọi là sủm thân khẳng định là bọn họ đã nghĩ sai chắc chắn không phải chuyện như vậy nhưng dù vậy bọn họ vẫn ghen tị muốn chết có thể ngày đêm l à bạn bên cạnh hỏa nữ đế lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ uy nghi tuyệt thế của hòa nữ đế chẳng lẽ trên đời này còn có việc nào tốt hơn sao khoan đã sao việc này càng nghĩ càng cảm thấy giống như nội thị hoạn quan vậy con mẹ nó không ít người bỗng bừng tỉnh đây chẳng phải là nội thị hoạn quan sao quả nhiên đường đường hòa nữ đế bị tiêu dương dân dạy như vậy thì sao có thể không có chút lửa giận nào được làm một mà như thế vừa có thể thể hiện bản thân là một minh quân biết tự xét lại mình vừa có thể quanh cô trừng phạt tiêu dương hay nha quả nhiên những người có thể thành đế đều nghĩ rất toàn diện nghĩ thông suốt tất cả mọi người lập tức không còn ngưỡng mộ tiêu dương nữa thậm chí còn có chút thương hại tiêu dương ai là tiêu dương lúc này còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với cái gì vốn lâm siêu q u ầ n đáng lẽ cũng nghĩ đến điều này nhưng giờ phút này hắn bị việc tiêu dương s ớ m lại làm choáng váng đầu óc thậm chí còn có chút ngưỡng mộ tiêu dương thấy tiêu dương chọn chạp không chịu đồng ý lâm siêu quần vội vàng thúc giục tiêu dương nói dương đệ ngươi đừng do dự nữa mau đáp ứng đi nói thật lâm siêu quần cứ nghĩ là tiêu dương chắc chắn chết rồi nhưng không ngờ lại như liệu ám hoa minh xuất hiện một sự đảo ngược lớn như vậy tiêu dương không những không bị nữ đế trừng phạt mà còn nhận được một công việc tốt như vậy nếu tiêu dương mà không đồng ý vậy thì có chút quá không biết điều rồi e rằng lúc này mọi người đã nhanh chóng ghen tị muốn phát điên lên rồi nhưng mà khi lâm siêu quần nhìn xung quanh thì lại phát hiện biểu cảm của mọi người lộ ra vẻ hết sức kỳ lạ lâm siêu quần không hiểu đúng lúc vương bất bại kết thúc tỉ thí từ trong đám người đi tới vương bất bại vẻ mặt cổ quái nhìn bộ dạng hâm mộ hưng phấn của lâm siêu quần nói chẳng lẽ n g ư ờ i không biết chỉ có nội thị hoạn quan mới có thể ngày đêm làm bạn bên cạnh nữ đ ấ sao nghe vậy vẻ hưng phấn và vui sướng trên mặt lâm siêu quần lập tức đông cứng lại sủng thân sủng thân hóa ra là chuyện như vậy nghĩ đến việc vừa rồi mình còn đang thúc giục tiêu dương đồng ý chẳng phải là mình đang đẩy tiêu dương vào hố lửa dao với tính cách đơn thuần của tiêu dương chắc chắn không nghĩ ra được dụng ý thâm độc của hỏa nữ đế không được hắn nhất định phải ngăn chuyện này lại lập tức lâm siêu quần định mở miệng ngăn tiêu dương đồng ý nhưng khi mở miệng lâm siêu quần lại do dự bởi vì dường như đây là tình thế mà tiêu dương không thể không đồng ý đúng như lời hỏa nữ đế nói những lời lúc trước đều là tiêu dương tự nói bây giờ hỏa nữ đế đã giao cho tiêu dương chức trách giám sát này rồi nếu tiêu dương không đồng ý đó chẳng phải là chỉ nói x u ô n g mà không làm ác ý nói xấu hãm hại hòa nữ đế sao vậy thì chính là tội chết cho nên tiêu dương không những phải đồng ý mà còn phải làm cho tốt không thể lười biếng chút nào nếu không thì chính là có lỗi với sự tín nhiệm của vạn dân lúc này tiêu dương cơ hồ đã bị kẹt ở đây rồi không cho phép tiêu dương cự tuyệt tuy rằng sau khi đã đồng ý tiêu dương sẽ mất đi một thứ gì đó chân quý nhưng dù sao vẫn còn hơn là mạnh cũng không giữ được dường như đây đã là kết quả tốt nhất nghĩ đến những điều này lâm siêu quần bực tức nắm tay đấm mạnh vào ngực mình một bên vương bất bại thấy vậy im lặng vỗ vai lâm siêu quần một cái hắn hiểu được tâm trạng phiền muộn bất lực lúc này của lâm siêu quần sau khi suy nghĩ một lát tiêu dương tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng cũng không nghĩ ra được sự việc đã đến nước này rồi vì những lời kia là do hắn nói ra vậy thì cần phải gánh vác trách nhiệm này lập tức tiêu dương ngẩng đầu nhìn hỏa linh n h i trầm giọng nói được vì những lời đó là do ta nói ta sẽ gánh vác trách nhiệm giám sát hỏa nữ đế trở thành một vị quân vương xứng chức rất tốt k h ó e miệng hỏa linh nhi không kiềm chế được phát họa ra một tia c ô n g lên đắc ý sư phụ chính người tự dâng đến miệng ta rồi để xem ta làm sao ăn sạch nơi g ư đây hỏa linh nhi nhịn không được liếm môi đỏ nàng nhất định phải nấu gạo thành cơm trước khi sáu người kia tìm tới cửa hỏa linh nhi đã bắt đầu mong chờ những ngày tiếp theo rồi khoảng thời gian trống rỗng tịch mịch và lạnh lẽo này xem như đã kết thúc bản đế cho ngươi nửa ngày để thu xếp việc vặt lát nữa sẽ có người đến đón ngươi và o hoàng cung nói xong câu này với tiêu dương h ỏ a linh nhi liền biến mất không thấy đâu nửa ngày này nói là để tiêu dương thu xếp việc vặt chi bằng nói là h ỏ a linh nhi trở về sắp xếp tẩm cung dù sao trước kia nàng đã quen sống một mình tuy nói không đến nỗi bừa bộn nhưng thật sự có chút quá thanh lãnh đơn điệu đời nàng vốn không quan trọng nhưng sau này tiêu dương sẽ ngày đêm ở bên cạnh nàng nên không thể không bài trí cho tốt một chút dù sao cho dù tối nay không có chuyện gì xảy ra thì cũng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng nói không chừng lúc nào đó sẽ có chuyện hiểu tỉ hơn ai hết khi nhìn thấy h ỏ a linh nhi có được vẻ mặt d ạ n g d ỡ mới mẻ về cuộc sống h ỏ a dương vẫn thấy mừng cho h ỏ a linh nhi chỉ là hy vọng hoàng tỉ có thể kiềm chế một chút đừng vừa bắt đầu liền dùng sức quá mức với tiêu dương bây giờ tiêu dương chỉ là một phàm nhân bình thường không chịu nổi d à y v ò lớn dù gì tiêu dương cũng là sư phụ của hắn hắn vẫn có chút lo lắng cho tiêu dương chẳng qua khi đối mặt với hoàng tỷ hỏa linh nhi hắn cũng đành bất lực chỉ mong sư phụ tiêu dương có thể tự cầu phúc sau khi nhìn tiêu dương một cái hỏa dương cũng biến mất khi hai người biến mất cảm giác gò bó kìm hãm ở quảng trường cũng biến mất hoàn toàn khi tiêu dương bước xuống lôi đài hắn phát hiện mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt hơi lạ không giống như ngưỡng mộ mà lại có chút thương hại tiêu dương không rõ nguyên nhân cũng lời truy hỏi cho cùng tiêu dương đi đến trước mặt lâm siêu quần còn nửa ngày nữa hắn phải vào hoàng cung sau này chỉ sợ không tiện gặp lâm siêu quần cho nên hắn muốn nhân cơ hội này hỏi rõ chuyện quá khứ còn có chuyện hắn đã có một người vợ rốt cuộc là thế nào hắn không phải là một người vô tình cho dù chức trách chính của hắn bây giờ là giám sát thiên hỏa nữ đế để nàng trở thành một vị quân vương xứng đáng nhưng nếu thật có một người vợ đang chờ hắn về nhà vậy thì hắn phải nghĩ cách để chịu trách nhiệm đối mặt tiêu dương lâm siêu quần có chút lảng tránh vừa nghĩ tới việc tiêu dương sắp biến thành đồ vật bất nam bất nữ trong lòng hắn lại càng áy náy không thôi nếu không phải vì tiêu dương đứng ra ứng chiến với trương cuồng thì đã không có chuyện này lúc này thấy tiêu dương hỏi chuyện quá khứ lâm siêu quần vốn không có mặt mũi nhắc tới ôn y tiên hơn nữa bây giờ tiêu dương sắp bị cắt quay về hắn biết ăn nói với ôn y tiên như thế nào nhưng khi nghĩ tới ôn y tiên lâm siêu quần chợt nhận ra ông y tiên chẳng phải là vị y thuật huyền diệu nhất mà hắn từng gặp sao biết đâu cho dù tiêu dương có bị cắt ôn y tiên vẫn có thể chữa lại được tiền đề là tiêu dương phải bảo quản tốt cậu nhỏ của mình nghĩ đến đây lâm siêu quần liền kích động không thôi nắm lấy tay tiêu dương hưng phấn hô có cách rồi dương đệ tiểu huynh đệ của ngươi có thể cứu rồi tiêu dương ngơ ngác không hiểu cũng không biết lâm siêu quần một hồi ủ rũ một hồi phấn khởi là sao còn cả cái chuyện tiểu huynh đệ của hắn được cứu là ý gì nhưng tiêu dương lúc này vẫn muốn biết rõ chuyện người vợ kia rốt cuộc là thế nào lâm huynh mong huynh có thể kể chi tiết cho ta nghe chuyện lúc trước tiêu dương trịnh trọng nói lâm siêu quần cũng biết mình có chút kích động quá lập tức vẫn kể lại trước cho tiêu dương nghe chuyện ở thiên dương thành tiêu dương nghe xong chuyện mình và vì ôn y tiên kia chỉ cơ hảo cảm với nhau chứ không có quan hệ thực chất lập tức thở phào nhẹ nhõm như vậy nàng có thể toàn tâm toàn ý giám sát thiên hỏa nữ đế trở thành một vị quân vương xứng đáng hết lo lắng rồi tiêu dương lại hỏi lâm siêu quần lâm huynh không biết ý huynh lúc trước nói tiểu huynh đệ của ta được cứu là sao lâm siêu quần nghe vậy lập tức hạ giọng dương đệ ngươi có biết sủng thần trong miệng thiên hỏa nữ đế có nghĩa là gì không mong lâm huynh giải thích nghi hoặc cho ta tiêu dương nói đây cũng là điều hắn muốn biết nhìn vẻ mặt ngây thơ đơn thuần của tiêu dương lâm siêu quần không khỏi thở dài dương đệ trong hoàng cung chỉ có nội thị hoạn quan mới có thể ngày đêm ở bên cạnh nữ đế ngươi hiểu ý ta chứ cái gì cho dù tiêu dương là người không sợ trời không sợ đất lúc này cũng phải kinh hãi thất sắc dù sao là một nam nhân Thì không ai không sợ chuyện này tiêu dương không sợ chết thậm chí lúc trước còn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu chết nhưng giờ phút này khi nghe lâm siêu quần nói trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ kinh hãi cảm giác thiên hòa nữ đến lúc trước nói những lời kia là có ý này nhìn thấy sát mặt tiêu dương trong nháy mắt t r ắ n g bạch lâm siêu quần ôn tồn an ủi dương đệ ngươi không cần quá sợ hãi ta đã có cách đối phó rồi ô n tiên y có y thuật cao siêu chỉ cần ngươi giữ gìn cẩn thận cậu nhỏ chắc chắn ôn y tiên sẽ có cách giúp ngươi phục hồi sau đó lâm siêu quần nói gì tiêu dương đều không còn nhớ rõ đầu óc hắn ong ong nhưng dần dần tiêu dương cũng trở lại bình thường bị cắt thì cũng bị cắt thôi chỉ cần có thể giám sát thiên hỏa nữ đế trở thành một vị quân vương xứng đáng vì bình minh bá tánh thì hy sinh chút đó có đáng gì hơn nữa hắn cũng không muốn tỏ ra khiếp nhược trước mặt thiên hỏa nữ đế dù sao nếu như vậy hắn làm sao có thể gánh vác trọng trách giám sát thiên hỏa nữ đế vì vậy nếu thật sự bị cát hắn cũng sẽ bình thản đối mặt nửa ngày trôi qua rất nhanh cuộc tuyển chọn tân sinh của thiên hòa học phủ cũng đã hoàn toàn kết thúc vương bất bại đã thành công giữ vững vị trí thứ một trăm của mình tiêu dương vốn muốn đem thứ tự mình cướp được từ trương cuồng tặng cho lâm siêu quần nhưng không ngờ lâm siêu quần lại được thiên hòa học phủ đặc biệt tuyển chọn vừa đúng để lâm siêu quần lấp vào chỗ tiêu dương bỏ trống sau đó nói chuyện phiếm với lâm siêu quần và vương bất bại một chút về chuyện ở thiên dương thành người đến đón tiêu dương và hoàng cung cũng tới hơn nữa còn là người quen của tiêu dương thiên hỏa đế cơ hỏa minh nguyệt mà phía sau hỏa minh nguyệt là một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa đi theo ta ta sẽ đưa ngươi đến tẩm cung của cô cô hỏa minh nguyệt nói sở dĩ người đến đón tiêu dương là hỏa minh nguyệt chủ yếu vẫn vì tẩm cung của hỏa linh nhi từ trước đến nay chỉ có một m ì n h năng ở mà chỉ có hỏa minh nguyệt người cháu gái yêu quý nhất của hỏa linh nhi mới có thể tự do ra vào những người khác dù là hỏa dương cũng phải xem tâm trạng của hỏa linh nhi mà thu xếp mới có thể vào hơn nữa bây giờ hỏa minh nguyệt cũng là người được hỏa linh nhi tin tưởng nhất liên quan đến bài trí tẩm cung đều do hỏa minh nguyệt giúp hỏa linh nhi bày mưu tính kế hỏa minh nguyệt còn giúp hỏa linh nhi lên một loạt chiến lược tranh thủ sớm ngày bắt được tiêu dương tiêu dương theo lên xe của hỏa minh nguyệt cũng không biết có phải ảo giác không tiêu dương luôn cảm thấy hỏa minh nguyệt khi đối diện với hắn dường như đang cố duy trì một chút khoảng cách chỉ có điều lúc này tâm tình tiêu dương có chút thấp thỏm vẫn đang tự chấn an tâm lý cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy xe ngựa một đường thông suốt tiến vào hoàng cung những nơi đi qua thị vệ khi nhìn thấy hỏa minh nguyệt đều nhanh chóng nhường đường cứ như vậy xe ngựa rất nhanh liền lái vào hậu cung cấm địa cũng chính là tẩm cung của thiên hỏa nữ đế nói là tẩm cung kỳ thật chủ yếu là nơi hỏa linh n h i ngày thường tu luyện bế quan bởi vậy bố cục nhìn đều tương đối đơn điệu và lạnh lẽo đây cũng là nguyên nhân hỏa linh n h i sáng sớm đã về bố trí lại trước kia một mình nàng sinh hoạt nên có thể không quan tâm đến những thứ này nhưng hiện tại thì không giống đây là nơi về sau nàng cùng tiêu dương muốn sớm c h i ệ u trung đụng không thể để cho tiêu dương ấn tượng đầu tiên cảm thấy không tốt dù sao một số thời khắc hoàn cảnh cũng là một nhân tố trọng yếu ảnh hưởng tâm trạng một người nếu hoàn cảnh được bố trí kiểu diễm mị hoặc một chút khi đặt mình vào đó rất dễ xa vào trạng thái mập mờ mê ly vô cùng có ích cho nàng cùng tiêu dương bồi dưỡng tình cảm đến rồi hỏa minh nguyệt ra hiệu tiêu dương có thể xuống xe tiêu dương sững sờ liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh bốn phía kiến trúc lộ ra vẻ uy nghiêm tức mục đồng thời lại cực kỳ lạnh lẽo cô tịch nghĩ đến đây chính là tẩm cung của thiên hòa nữ đế tuy nói ngay từ đầu tiêu dương đã biết mục đích của mình là nơi này nhưng hắn vốn cho là mình sẽ được đưa đến phòng tịnh thân làm sạch người trước trên đường đi hắn vẫn đang tự chấn an tâm lý nhưng không nghĩ tới lại là mình quá lo xa tiêu dương giờ phút này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra bọn họ đã quá thiển cận thiên hòa nữ đế có lẽ thật sự bị một phen d â n dạy của hắn mà tỉnh ngộ hoàn toàn muốn dưới sự giám sát của hắn làm một vị quân vương xứng chức nếu thật sự là như thế vậy hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý giám sát thiên hòa nữ đế không phụ sự tín nhiệm của vạn dân mới được tiêu dương nhẹ nhõm xuống xe ngựa tiêu dương vốn cho là hỏa minh nguyệt ít ra cũng sẽ cùng nhau đi vào chào hỏi thiên hòa nữ đế sau đó mới rời đi nhưng không nghĩ tới hắn vừa xuống xe hỏa minh nguyệt đã không quay đầu lại điều khiển xe ngựa rời đi trên xe ngựa khỏa minh nguyệt vừa điều khiển xe ngựa vừa âm thầm cổ vũ cô cô người ta đã giúp ngài mang đến rồi còn lại liền nhờ chính ngài phát huy trên thực tế mặc dù nàng đã giúp cô cô của mình chế định một loạt kế hoạch nhưng trung quy nàng cũng không có kinh nghiệm trong phương diện này cho nên trong lòng cũng có chút sợ hãi cũng không biết đến lúc đó cô cô nàng thao tác thực tế rốt cuộc sẽ ra sao không còn cách nào nàng cũng chỉ kiên trì bày mưu tính kế nghĩ đến bộ dáng vội vàng hấp tấp của cô cô lúc trước hỏa minh nguyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười không nghĩ tới trong lòng nàng vị cô cô thiên hỏa nữ đế luôn làm gì cũng được không biết sợ hãi kia cũng có một mặt quẫn bách như vậy chẳng qua vừa nghĩ tới về sao nàng không còn là người cô cô thiên hỏa nữ đế yêu thương quan tâm nhất nữa trong lòng hỏa minh nguyệt vẫn có chút thất lạc nhưng khi nghĩ tới có lẽ không lâu sau mình sẽ có em trai em gái hỏa minh nguyệt vẫn vô cùng mong đợi cô cô ngài nhất định phải cố lên sau khi hỏa minh nguyệt lái xe rời đi bên ngoài cung điện uy nghiêm tức mục này chỉ còn lại tiêu dương một mình trong phút chốc tiêu dương có chút luống cuống không biết ứng phó ra sao lúc này trăng đã lên sao cũng t h ừ a thớt đất trời tối tăm xung quanh không chỉ thị vệ đều không thấy bóng dáng mà ngay cả cung nữ nội thị cũng không thấy một ai khung cảnh yên tĩnh có chút quỷ dị thậm chí làm cho người không nhịn được muốn chạy trốn tiêu dương đợi thêm một lát xác định không có người khác không khỏi sinh lòng nghi hoặc chẳng lẽ hắn cứ như vậy một thân một mình đi gặp mặt thiên hỏa nữ đế sao sao lại không có cả cung nữ dẫn đường không phải về sau toàn bộ tẩm cung đều là hắn cùng thiên hỏa nữ đế ở chung sao loại tình huống này là điều trước giờ tiêu dương chưa từng dự liệu đến phải biết chức trách của hắn thật sự là một tấc không rời ngày đêm giám sát thiên hỏa nữ đế nhưng tiêu dương vốn nghĩ rằng bên cạnh thiên hỏa nữ đế chắc chắn sẽ có rất nhiều cung nữ nội thị vây quanh hắn đứng ở bên cạnh cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột thật là nếu chỉ có hắn và thiên hỏa nữ đế ở riêng cảm giác trong nháy mắt liền không giống vậy chẳng qua trước mắt hắn chỉ nhìn thấy bên ngoài t ầ m cung nói không chừng bên trong t ầ m cung sẽ hoàn toàn khác so với vẻ trang nghiêm cô tịch bên ngoài này rất có thể các cung nữ hầu hạ thiên hòa nữ đế đều ở trong t ầ m cung mặc kệ là mấy người chỉ cần không phải chỉ có hắn và thiên hòa nữ đế ở riêng là được thậm chí rất có thể thiên hòa nữ đế vẫn còn hậm hực với những lời dân dạy của hắn muốn cho hắn một phen hạ mã uy cho nên cố ý tạo dựng nên một khung cảnh bên ngoài trang nghiêm uy nghiêm như thế mong muốn dọa chạy hắn xem trò cười dù sao nếu hắn đến chút can đảm này cũng không có thì làm sao gánh nổ trách nhiệm giám sát thiên hỏa nữ đế nghĩ đến đây tiêu dương không do dự nữa nhanh chân hướng phía đại môn tẩm cung đi đến đây là một cái cửa đá bạch ngọc lớn cao chừng hai người tràn đầy cảm giác uy nghiêm tiêu dương định gõ cửa nhưng phát hiện bất luận hắn dùng sức lớn cỡ nào gõ lên cửa cũng không tạo ra được chút tiếng động nào chẳng qua nghĩ đây là nơi thiên h ỏ a nữ đế ngày thường tu luyện đế quan để tránh người ngoài quấy dày cánh cửa đá này như thế cũng có thể lý giải gõ cửa không ra tiếng với năng lực hiện tại của tiêu dương càng không thể cưỡng ép đẩy cửa vào được hiển nhiên muốn vào t ầ m cung cũng chỉ có thể đợi thiên h ỏ a nữ đế tự mình mở cửa nữ đế bệ hạ tiêu dương đến nhận chức tiêu dương lớn tiếng hô hô xong tiêu dương liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi nhưng chờ đợi rất lâu cửa điện vẫn không mở với tu h vi của thiên hòa nữ đế chắc chắn không thể không nghe thấy tiếng gọi của hắn vì thế mà cửa điện vẫn không mở tiêu dương càng thêm vững tin thiên hòa nữ đế đây là đang muốn cho hắn một phen hạ mã uy chẳng qua đối với việc này tiêu dương cũng không nóng không vội nếu nghe cả chút khảo nghiệm này cũng không chịu đựng nổi thì làm sao hắn có thể gánh nổi trách nhiệm giám sát thiên hòa nữ đế bên ngoài tẩm cung tiêu dương l ặ n g lặng chờ đợi trong tẩm cung hỏa linh nhi đã sớm luống cuống tay chân hỏa linh nhi đương nhiên là nghe thấy âm thanh của tiêu dương nhưng không phải nàng cố ý không mở cửa mà là tình trạng hiện tại của nàng thật sự không ổn mặc dù trước kia nàng đối với tiêu dương luôn tỏ ra cao ngạo trong lòng còn đủ loại bất mãn nhưng trung quy chỉ là do tính tình của nàng cho phép nàng chính là có tính tình nóng nảy như vậy nhưng nàng không thể nào thật sự tức giận với tiêu dương tiêu dương trải qua ngàn khó vạn hiểm mới trở về đồng thời còn xuất hiện trước mặt nàng nàng rất chân quý còn chưa kịp vui mừng sao có thể tức giận với tiêu dương chứ toàn bộ tẩm cung bố trí đều do nàng tự tay làm không dùng đến chút tiên lực nào chỉ vì muốn tiêu dương có thể cảm nhận được sự dụng tâm của nàng nửa ngày nay nàng giống như một tiểu tức phụ chờ đợi tình lan trở về tận tâm tận lực bố trí phòng cưới của bọn họ nhưng cũng chính vì vậy nửa ngày bố trí khiến nàng đã sớm m ổ hôi nhễ nhại nàng không muốn tiêu dương nhìn thấy bộ dạng không chịu nổi như thế của mình cho nên nàng vào bồn tắm tắm rửa một phen không ngờ hỏa minh nguyệt lại nhanh như vậy đã mang tiêu dương đến nhất thời căng thẳng liền khiến nàng trở nên luống cuống tay chân hoạ linh nhi chân trần liền từ trong bồn tắm chạy ra sau đó vội vàng mặc quần áo trên thực tế nàng hoàn toàn không cần phải đúng đúng như vậy vận chuyển một chút tiên lực quần áo liền vừa vặn mặc lên người vô cùng đơn giản và nhanh chóng nhưng lúc này vừa nghĩ tới tiêu dương đang ở ngoài cửa điện chờ trong lòng hoạ linh nhi càng thêm gấp gáp nhất thời đầu óc có chút chậm chạp chẳng qua đây cũng là lẽ thường tình dù sao càng quan tâm một vật người ta sẽ càng dễ mất đi sự bình tĩnh có thể bình thường hoạ linh nhi nào có tự mình mặc y phục cơ bản chỉ cần đi một vòng tiên lực vừa thi triển quần áo liền đã mặc xong nói không khoa trương h ỏ a linh nhi gần như quên mất phải mặc quần áo như thế nào dù sao từ nhỏ nàng đã sinh ra trong hoàng thất ăn ở đều được người khác sắp xếp thỏa đáng hiếm khi tự mình mặc quần áo thêm nữa việc mặc quần áo của nàng cũng tương đối dườm ra lại là trong tình huống gấp gáp hoảng hốt như vậy điều này dẫn đến y phục h ỏ a linh nhi mặc không chỉnh tệ siêu vẹo một cách kỳ quái giờ phút này h ỏ a linh nhi không còn để ý nhiều như vậy tiêu dương đã ở ngoài cửa điện chờ đợi khá lâu nói không t r ư ờ n g cũng đã sớm mất kiên nhẫn sau khi nằm trên giường mềm mại s a u màn hỏa linh nhi hít sâu một hơi sau đó phất tay cánh cửa đá bạch ngọc cao bằng hai người kia liền từ từ mở ra cửa điện vừa mở ra tiêu dương liền cảm thấy một luồng sương mù ập vào mặt lông mày nhanh chóng dính đẩy hơi nước đồng thời trong sương mù còn mang theo một mùi hương đặc biệt tiêu dương chậm rãi đi vào chỉ thấy bốn phía mây mù lượn lờ một màu trắng xóa không nhìn rõ đường đi đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nổ cánh cửa đá bạch ngọc cao hai mét kia đã đóng chặt lúc đầu điều này cũng không có gì nhưng tiêu dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện đó là cánh cửa đá bạch ngọc cao ha một mét này không phải lực của hắn có thể mở ra nói cách khác hắn tương đương với bị nhốt bên trong tầm điện hơn nữa lúc này trong tầm điện khắp nơi đều là mây mù lượn lờ khoảng cách có thể nhìn thấy chỉ trong tầm tay hay là bất cứ ai gặp phải đều sẽ lo lắng thấp thỏm nếu nói thiên hỏa nữ đấy không phải cố ý tiêu dương thật sự không tin tiêu dương giờ phút này càng chắc chắn thiên hỏa nữ đế muốn cho hắn một màn uy hiếp chẳng qua nghĩ lại cũng không khó hiểu dù sao lúc trước trước mặt bao người hắn không chút lưu tình khiển trách thiên hỏa nữ đế tượng đất còn có ba phần nóng giận húm chi là thiên hỏa nữ đế người luôn ở vị trí cao nhận được sự ngưỡng vọng của thế nhân thiên hỏa nữ đế muốn cho hắn một màn uy hiếp chút giận cũng là chuyện vô cùng bình thường dù sao chuyện này dù sao cũng tốt hơn so với việc lúc trước lâm siêu quần nói muốn c ắ t hắn làm hoạn quan giờ phút này tiêu dương không những không có chút tức giận thậm chí còn vô cùng cảm kích thiên hỏa nữ đế nhân từ cho nên đối mặt với tình huống này tiêu dương không hề p h ả n nàn cũng không hề kêu la mà là đứng nguyên tại chỗ cung kính nói nữ đế bệ hạ tiêu dương đến đây nhận chức nghe vậy h ỏ a linh nhi nhìn, nhìn về phía tiêu dương đang đứng sừng sững ở cửa lúc này mới chú ý thấy rằng tuy nàng có thể nhìn xuyên qua sương mù tràn ngập trong tầm cung nhưng tiêu dương hiện tại không cách nào nhìn thấy khung cảnh xung quanh qua lớp sương mù nói cách khác những gì tiêu dương nhìn thấy lúc này là một mảnh trắng xóa hiểu ra điểm này h ỏ a linh nhi mới nhận thức được lúc nãy mình đã ngu ngốc như thế nào nàng căn bản không cần phải khẩn trương như vậy bởi vì tiêu dương không tới gần thì sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng chẳng qua h ỏ a linh nhi hơi nghi hoặc một chút là vì sao lớp tắm của nàng lại có sương mù lớn như vậy chờ một chút h ỏ a linh nhi chợt nhớ ra dường như trước khi đi hoả minh nguyệt có thêm ít đồ vào trong ao còn nói với nàng là dùng để tạo không khí rút ngắn khoảng cách với nhau không khí nhìn đám mây mù lượn lờ xung quanh lại nhìn tiêu dương đang đứng sừng sững tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ họa linh nhi không khỏi nhíu mày nàng dường như có chút hiểu ý của hỏa minh nguyệt cô nam quả nữ ở chung một phòng vốn đã dễ dàng xấu hổ không biết làm sao nhất là với những người chính trực như tiêu dương lại càng sẽ vì nguyên nhân cô nam quả nữ mà đề cao cảnh giác hơn nữa vì địa vị tranh lệch giữa nàng và tiêu dương hiện tại tiêu dương chắc chắn sẽ cố gắng giữ khoảng cách với nàng vì hai người ở cạnh nhau không chỉ không thể rút ngắn khoảng cách ngược lại còn tạo thêm một rào cản nhưng nếu giống như bây giờ tiêu dương căn bản không nhìn thấy nàng cũng sẽ không có nhiều đề phòng như vậy nghĩ rõ ràng điểm này trên mặt h ỏ a linh nhi tràn đầy ý cười nàng không thể phụ lòng hảo ý của cô cháu gái mình lập tức h ỏ a linh nhi hướng về phía tiêu dương cố ý lên tiếng lạnh lùng nói bản đế ở đây người qua đây nói chuyện vâng tiêu dương đáp lời rồi đi về phía phát ra giọng nói của h ỏ a linh nhi vì khoảng cách có hạn tiêu dương chỉ có thể dò dẫm bước đi cả tầm cung vô cùng rộng lớn nên khoảng cách giữa tiêu dương và h ỏ a linh nhi lúc này là một quãng đường khá xa cho nên h ỏ a linh nhi nhìn tiêu dương chậm rãi dò dẫm bước tới dần dần có chút mất kiên nhẫn lập tức một cái thuấn di h ỏ a linh nhi liền xuất hiện ở phía trên hướng mà tiêu dương đang dò dẫm đi tới lúc đầu h ỏ a linh nhi muốn cứ như vậy vừa lùi vừa nhìn tiêu dương từng bước tiến lại gần mình nhưng khi tiêu dương đang đưa tay d à d ẫ m vô tình chạm vào gò má trắng nõn bóng loáng của hỏa linh nhi tiêu dương lập tức như bị điện giật vội vàng r ộ t tay về đứng bất động tại chỗ có chút lúng túng thật xin lỗi cô nương tại hạ không cố ý mạo phạm tiêu dương cúi đầu đầy áy náy nói hắn không biết mình đã chạm vào người đến tột cùng là ai nhưng nghĩ đến làn da mịn màng tinh tế kia hẳn là một nữ tử tiêu dương hoàn toàn không liên hệ việc mình chạm vào người này với thiên hỏa nữ đế bởi vì dựa theo giọng nói vừa rồi của thiên h ỏ a nữ đế nàng ta hẳn là cách hắn còn một khoảng cách rất xa vậy nên nữ tử mà hắn chạm vào hẳn là cung nữ loại hình quả nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy tiêu dương từ trước đã nhận định thiên h ỏ a nữ đế muốn cho hắn một màn uy hiếp có thể trong tẩm cung đầy mây mù này có rất nhiều cung nữ đang ngậm miệng ngăn cản đường đi của hắn nếu hắn không cẩn thận mạo phạm các cung nữ này không chừng sẽ bị thiên h ỏ a nữ đế bắt được cớ trừng trị hắn với tội danh t r ê u g chị hắn cho nên hắn nhất định phải cẩn thận cảnh giác mới được bây giờ tiêu dương không dám giỏ ẫ m quá nhiều sợ sơ đến những chỗ không nên sờ còn lúc này h ỏ a linh nhi đang kinh ngạc vuốt ve làn da trên mặt vừa bị tay của tiêu dương chạm vào ban đầu nàng còn hơi kinh ngạc vì sao khi thấy tiêu dương mà mình lại bình tĩnh như vậy cho đến giây phút này khi tay tiêu dương chạm vào làn da trên mặt nàng nàng mới chính thức cảm nhận được cái cảm giác chân thật mà nàng đã mất đi nay lại có được một d ò n g ấm áp chảy xuống theo khóe mắt của nàng giờ phút này h ỏ a linh nhi cảm thấy kích động vui sướng nước mắt tôn u rơi chưa đủ chỉ là được tiêu dương khẽ chạm nhẹ vào làn da trên mặt vẫn còn thiếu rất nhiều mới làm nàng hài lòng h ỏ a linh nhi lúc này rất muốn nắm lấy tay tiêu dương áp thật chặt vào mặt mình cảm nhận hơi ấm trên tay của tiêu dương chỉ mới nghĩ thôi đã không thỏa mãn được h ỏ a linh nhi nàng muốn biến thành hành động ngay khi tiêu dương vừa quay người định lách qua nàng h ỏ a linh nhi đã trực tiếp đưa tay nắm chặt bàn tay của tiêu dương sau đó chậm rãi kéo bàn tay của tiêu dương tới gần gương mặt của mình bàn tay bỗng nhiên bị đối phương nắm chặt phản ứng đầu tiên của tiêu dương là cảm thấy đây nhất định là một âm mưu có khi nào tay của hắn chẳng mấy chốc sẽ chạm vào chỗ không nên chạm sau đó bị vị này bắt tội đùa dẫn cung nữ hay không tiêu dương vốn có thể tránh thoát nhưng sao tay đối phương tuy cảm giác tinh tế mềm mại lại không thể nhúc nhích mảy may quả nhiên không hổ là cung nữ bên cạnh thiên hỏa nữ đế thực lực này tự nhiên cũng không hề tầm thường tiêu dương lập tức ý thức được với thực lực của mình chỉ sợ không phản kháng được đối phương chỉ là đối phương lúc này chủ động xuất kích chẳng lẽ thấy hắn không mắc mưu liền định dùng sức mạnh tiêu dương đáy lòng trùng xuống xem ra màn ra oai phủ đầu này hắn nhất định phải nhận nếu không khó mà tiêu tan mối hận trong lòng thiên hỏa nữ đế thôi vậy nếu thiên hỏa nữ đế quyết tâm muốn cho hắn bẽ mặt trừng phạt hắn một chút thì hắn cũng không cần phải dựa vào thế hiểm chống c ự làm gì lập tức tiêu dương cũng đành mặc đối phương cầm bàn tay của mình hướng đến nơi chưa biết tiêu dương vốn tưởng đối phương sẽ cố ý cầm tay của hắn làm cho tay hắn kéo đứt ống tay áo chẳng hạn rồi dựa vào đó vu cho hắn tội đùa giỡn nhưng hắn lại phát hiện đối phương càng nhấc tay hắn càng cao thẳng đến chạm vào một chỗ da thịt mềm mại tiêu dương trong lòng đột nhiên rung động thân thể càng thêm cứng ngắc đến khi xác nhận đó chỉ là gò má đối phương lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm giờ phút này đối phương nắm tay hắn lại đem gương mặt kiều nộn dán chặt lên bàn tay hắn tiêu dương không hiểu dụng ý của đối phương là gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ngón tay cái lại vô tình chạm phải một tia ấm áp tiêu dương sững sờ một chút nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là nước mắt của đối phương đối phương đang khóc điều này khiến trong lòng tiêu dương bỗng nhiên có chút bàng hoàng không biết ứng phó ra sao trước kia hắn vẫn nghĩ đối phương hẳn là cung nữ thân cận của thiên hỏa nữ đế bị thiên hỏa nữ đế sai khiến hãm hại hắn nhưng vào giờ phút này khi cảm nhận được nước mắt của đối phương tiêu dương có chút mơ hồ chuyện không giống như h ắ n nghĩ giờ phút này tiêu dương không biết nên làm thế nào cho phải chỉ theo bản năng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng l a u đi nước mắt trên k h ó e mắt đối phương tiêu dương không khỏi đang suy nghĩ có lẽ đối phương cũng không muốn làm những chuyện này chỉ là không thể trái ý thiên hòa nữ đế nói đi đây cũng chẳng qua chỉ là một người đáng thương ý thức được điểm này thần s ắ c của tiêu dương ngưng lại hướng về phía nơi vừa rồi phát ra âm thanh của thiên hòa nữ đế trầm giọng nói nữ đế bệ hạ nếu ngài có oán khí với ta có thể trực tiếp hơn một chút không cần đại phí tâm cơ còn liên lụy người vô tội vốn họa linh nhi còn đang chìm đắm trong cảm giác vuốt ve an ủi của tiêu dương cho đến khi tiêu dương nói ra lời này ý thức mới quay trở lại họa linh nhi vừa c ả m thụ độ ấm từ bàn tay tiêu dương vừa ngẩng mắt nhìn tiêu dương một bộ chính nghĩa lẫm liệt người vô tội là đang chỉ ta hiện tại sao họa linh nhi không hiểu cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng lẽ tiêu dương cho rằng ngoài nàng ra trong tẩm cung này còn có người khác hay sao nếu thật sự là như thế chẳng lẽ tiêu dương giờ phút này coi nàng như những nữ nhân khác đồng thời còn ôn nhu dỗ dành như vậy nghĩ đến đây sắc mặt hỏa linh nhi lập tức trở nên khó coi tình cảm vừa rồi tiêu dương dịu dàng đều không phải cho nàng ngược lại tiêu dương còn cho rằng nàng thiên hỏa nữ đế là một kẻ ép buộc nữ nhân xấu xa điều này khiến hỏa linh nhi lập tức nổi trận lôi đình nàng cứ tưởng tiêu dương đã nhận ra mình cho nên mới ôn nhu an ủi nàng như vậy ai ngờ tiêu dương căn bản là không nhận ra nàng đương nhiên đó không phải lý do chính khiến h ỏ a linh nhi nổi giận nguyên nhân thật sự khiến h ỏ a linh nhi nổi trận lôi đình là do tiêu dương dám đối với một nữ tử vốn không quen biết mà lại quan tâm dịu dàng như thế dù nữ tử này là nàng nhưng trong lòng tiêu dương có lẽ cũng không nghĩ vậy ngoài ra tiêu dương còn quá tự nhiên khi coi nàng thiên h o a nữ đế là một kẻ ép buộc nữ nhân xấu xa giờ phút này nhìn tiêu dương trước mắt vẫn mang vẻ mặt quang minh lỗi lạc hoả linh nhi giận không kìm được hoả linh nhi hung dữ chừng mắt tiêu dương lập tức chậm rãi mở miệng ngươi cảm thấy trong tẩm cung này ngoài ta và ngươi ra còn có người ngoài sao giọng hoả linh nhi đột nhiên vang lên tiêu dương giật mình vội vàng thu tay lại cả người kinh ngạc thốt lên bởi vì hắn nghe thấy âm thanh của thiên h o a nữ đế phát ra ngay trước mặt nói cách khác người vừa nãy để tay hắn dán lên mặt người bị hắn lau đi nước mắt chính là thiên h o a nữ đế điều này sao có thể trong lòng tiêu dương dâng lên một nỗi kinh hãi tiêu dương không thể tin đây là sự thật ngược lại càng muốn tin thiên hỏa nữ đế đang trêu đùa hắn cố ý muốn nhìn hắn bẽ mặt dù sao thiên hỏa nữ đế là một gương giả khó đoán làm cho âm thanh của mình vang lên trước mặt hắn cũng dễ như trở bàn tay hơn nữa lúc trước hắn không hề nể nang trách móc thiên hỏa nữ đế trước mặt mọi người nên thiên hỏa nữ đế muốn trêu đùa hắn một chút để lấy lại mặt mũi cũng là điều bình thường nghĩ rõ những điều này tiêu dương bình tĩnh nói nữ đế bệ hạ nếu ngài muốn trêu đùa ta ta cam nguyện nhận chỉ là mong bệ hạ đừng liên lụy người vô tội nghe vậy h ỏ a linh nhi hết cách không ngờ rằng dù nàng đã nói rõ tiêu dương vẫn không chịu tin người trước mắt là nàng lúc này h ỏ a linh nhi vừa thức giận vừa buồn bực nhưng nghĩ lại hiện tại tiêu dương không muốn nhớ lại chuyện quá khứ chỉ coi nàng như một người bình thường còn nàng lại là thiên hòa nữ đế cao cao tại thượng thân phận cách biệt quá lớn nghĩ vậy nàng cho rằng tiêu dương cảm thấy thiên hòa nữ đế không thể nào có cử chỉ thân mật như thế với hắn cũng là điều dễ hiểu trong một khắc hỏa linh nhi cảm thấy khó xử nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nói cho tiêu dương những chuyện trước kia chủ yếu là lo tiêu dương nhớ lại tất cả chuyện quá khứ sau đó lại đi tìm sáu người kia nhưng hiện tại tiêu dương không muốn nhớ lại quá khứ dù có thể ở bên nàng nhng ờ nờ ờ vì thân phận mà luôn giữ khoảng cách với nàng điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu dù sao nàng mong muốn tiêu dương thật lòng thật dạ ở bên nàng chứ không phải bị nàng cưỡng ép họa linh nhi không khỏi nghĩ đến chiến lược hỏa minh nguyệt giúp nàng đề ra trước đây g ụ c tốc bất đạt bây giờ tiêu dương có thành kiến với nàng thiên hỏa nữ đế bước đầu tiên cần phải làm chính là xóa bỏ thành kiến của tiêu dương thay đổi cách nhìn của tiêu dương đối với thiên hỏa nữ đế sau đó mới từng bước thực hiện chiến lược với tiêu dương nhưng nàng lại không có sự kiên nhẫn này nàng muốn một bước đạt đến đích tốt nhất là đêm nay có thể gạo nấu thành cơm nhưng nhìn phản ứng của tiêu dương lúc này tiêu dương thả coi nàng như một nhân vật hư cấu còn hơn tin rằng người hắn vừa chạm vào chính là nàng thiên hỏa nữ đế nghĩ đến đây h ỏ a linh nhi liền cảm thấy phiền muộn không thôi xem ra vẫn là phải dựa theo chiến lược của h ỏ a minh nguyệt từng bước một từ từ mà đến mới được h ỏ a linh nhi một lần nữa trở về màn che phía trên giường êm sau đó hướng về phía t ầ m cung hư vô trước mắt hô một câu cờ cờ ngươi tất cả đi xuống đi lập tức h ỏ a linh nhi còn làm ra vẻ đóng mở cửa tầm điện lần này tiêu dương dù sao cũng nên tin tưởng hiện tại trong tầm cung chỉ còn lại hai người bọn họ chứ nghe được h ỏ a linh nhi nói những lời này tiêu dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra điều này ít nhất đã chứng minh người lúc trước hắn chạm vào cũng không phải là thiên h ỏ a nữ đế thật chỉ là vừa nghĩ đến lúc này thật sự chỉ còn lại hắn và thiên h ỏ a nữ đế ở trong tòa tẩm cung này còn không biết thiên h ỏ a nữ đế sẽ chơi đùa hắn thế nào tiêu dương không khỏi lại bắt đầu cẩn thận nhìn vẻ cẩn thận đề phòng của tiêu dương lửa giận trong lòng h ỏ a linh nhi lại nổi lên nàng đáng sợ đến thế sao nàng rốt cuộc là có ấn tượng gì trong lòng tiêu dương cứ nghĩ đến việc tiêu dương mâu thuẫn với nàng như vậy trong lòng hỏa linh nhi lại cảm thấy vô cùng khó chịu giờ phút này tiêu dương cảm thấy nàng nhất định sẽ trêu đùa hắn nếu như nàng thật sự không trêu đùa tiêu dương một chút e rằng tiêu dương vẫn luôn không thể an tâm hỏa linh nhi vốn dĩ đã tức giận không thôi không biết nên làm gì với tiêu dương mới phải chẳng qua vô tình nhìn thấy cái ao nàng vừa tắm trong t ầ m cung k h ó e miệng nàng lập tức vẽ lên một nụ cười đã tiêu dương nhất định muốn để nàng trêu đùa mới an tâm vậy thì nàng sẽ không k h á c h khí lập tức h ỏ a linh nhi đi đến bên cạnh cái ao sau đó hướng tiêu dương hô ngươi qua đây ta có chuyện muốn hỏi ngươi vâng tiêu dương vẫn vô cùng cẩn thận mò mẫm tiến về hướng của h ỏ a linh nhi thời gian dần trôi qua tiêu dương phát giác đá dưới chân bắt đầu ẩm ướt cộc cộc đồng thời hơi nước cũng càng trở nên dày đặc tỏa ra một luồng nhiệt khí rất nhanh tóc của hắn đã động đầy giọt nước tiêu dương đoán nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì trước mặt hắn hẳn là một cái ao nước mà giọng của thiên h ỏ a nữ đế đang ở đối diện cái ao tiêu dương vốn muốn đi đường vòng nhưng sau lưng lại đột nhiên bị một đạo lực kỳ quái đẩy đến lực đẩy này trực tiếp đẩy hắn xuống ao nước bùm mặt ao tóe lên những bọt nước lớn làm cho xung quanh trở nên mờ mịt hơi nước tiêu dương đứng dậy từ trong ao quần áo đã sớm ướt đẫm nhưng tiêu dương không những không có chút tức giận nào ngược lại cảm giác như chút được gánh nặng lần này thiên h ỏ a nữ đế chắc là đã bớt giận rồi hắn cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa nhìn thấy vẻ mặt như chút được gánh nặng của tiêu dương lúc này h ỏ a linh nhi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhất định phải để nàng trêu đùa một chút tiêu dương mới có thể an tâm cũng không biết tiêu dương có phải là có sở thích đặc biệt nào không h ỏ a linh nhi thở dài nói lần này ngươi có thể an tâm rồi chứ tiêu dương nghe vậy cảm thấy kinh ngạc không hiểu ý của thiên h ỏ a nữ đấy là gì h ỏ a linh nhi thấy vậy yếu ớt thở dài chẳng phải ngươi luôn cảm thấy ta cái gọi là thiên h ỏ a nữ đấy này là một người hẹp hòi thù dài hay sao thiên hạ đều sợ ta kiên rẻ ta ta vốn nghĩ rằng ngươi sẽ khác biệt nhưng không ngờ trung quy chỉ là mong muốn đơn phương của ta trong giọng nói của hỏa linh nhi lộ ra một tia buồn bã và thất vọng giờ phút này nàng không còn là thiên hỏa nữ đế cao cao tại thượng kia nữa mà chỉ là một người phụ nữ cô đơn thất vọng mà thôi đây là một phần trong kế hoạch chiến lược mà hỏa minh nguyệt đã giúp nàng vạch ra học cách yếu thế trước mặt tiêu dương khiến ấn tượng của tiêu dương về nàng chuyển từ thiên hỏa nữ đế cao cao tại thượng sang một người phụ nữ bình thường nhu nhược khiến sự kính sợ của tiêu dương với nàng biến thành sự thương tiếc quả nhiên khi nghe thiên hòa nữ đế nói chuyện bằng giọng điệu cô đơn sầu não này tâm tình tiêu dương lập tức trở nên có chút phức tạp hắn nghe thấy sự cay đắng trong lời nói của thiên hòa nữ đế bởi vì cái gọi là ở vị trí cao thì không khỏi cô độc trong mắt thiên hạ thiên hòa nữ đế cao cao tại thượng được người người kính sợ vô cùng phong quang nhưng khi ở vị trí này chắc chắn là cực kỳ cô đơn có lẽ cũng chính vì vậy mà khiến thiên hòa nữ đế dần buông lỏng trách nhiệm của mình cho đến khi hắn xuất hiện tiêu dương vốn vẫn luôn không hiểu rõ mục đích của thiên hòa nữ đế khi để hắn kè kè bên cạnh ngày đêm giám sát mình nhưng vào lúc này khi cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của thiên hòa nữ đế hắn dường như đã hiểu được phần nào ý của thiên hòa nữ đế thân phận của hắn dường như giống như một người bạn đặc biệt đến để bầu bạn cùng thiên hòa nữ đế vừa là đến để giám sát nàng vừa là để bồi nàng giải khuây sở dĩ chọn chúng hắn chủ yếu là do lúc trước hắn đã không e rè khiển trách thiên hỏa nữ đế trước mặt bao người nghĩ đến đây là chuyện chưa từng có tiền lệ chính vì vậy mà thiên hỏa nữ đế đã đột ngột quyết định giữ hắn lại bên cạnh bởi vì ngoài hắn ra e rằng tất cả những người khác đối với thiên hỏa nữ đế đều tràn đầy sự sùng bái và lòng kính sợ hoặc là không dám nói thật hoặc là toàn những lời a du nịnh h ó t thiên hỏa nữ đế muốn tìm thấy một cảm giác hoàn toàn khác biệt từ nơi hắn chỉ là những hành vi cẩn thận đề phòng vừa rồi của hắn đã khiến thiên hỏa nữ đế thất vọng bởi vì điều mà thiên hỏa nữ đế muốn chính là một người thực sự không cố k ỵ gian dạy nàng dám vạch trần vấn đề của nàng mà không phải một người cẩn thận lo trước lo sau sau khi đã hiểu rõ những điều này cách nhìn của tiêu dương về thiên hỏa nữ đế đã có một sự thay đổi hoàn toàn khác lập tức tiêu dương hướng phía hỏa linh nhi cười nhẹ nói trước đây ta đã không nể nang mà chỉ trích vị thiên hỏa nữ đế này đáng lẽ nên có một chút biểu hiện để ngài hả dẫn mới phải nhưng thưa nữ đế bệ hạ sau này ta thật sự sẽ vô cùng nghiêm khắc giám sát ngài để ngài trở thành một vị quân vương xứng đáng nghe vậy k h ó e miệng h ỏ a linh nhi cong lên một nụ cười đắc ý chiến lược có hiệu quả rồi tiêu dương đã mắc câu lập tức h ỏ a linh nhi cười nhạt nói vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ nhưng mà sau này khi không có ai ta hy vọng ngươi có thể gọi thẳng tên ta linh nhi cái này tiêu dương có chút khó nói nhưng điều này cũng xác nhận phỏng đoán của hắn vừa rồi thiên hòa nữ đế vẫn luôn ở vị trí cao nội tâm cô tịch muốn có một người bạn khác thường hắn không những phải chịu trách nhiệm giám sát thiên hòa nữ đế đồng thời cũng phải cố gắng trở thành một người bạn tri kỷ của thiên hòa nữ đế nghĩ đến những điều này tiêu dương cảm thấy trách nhiệm của mình thật sự rất lớn hơn nữa gần vui như gần cọp giờ phút này thiên hòa nữ đế hy vọng hắn không cần e dè giám sát nàng hơn nữa ngữ khí lại thân thiết như vậy nhưng ai biết bỗng một ngày nào đó nàng có thể không chê hắn đáng ghét mà muốn giết hắn không nhưng vì bình minh của bách tính vì để cho thiên hỏa nữ đế có thể trở thành một vị quân vương xứng đáng tiêu dương không hề trần trở chút nào lập tức tiêu dương mỉm cười nhẹ nhàng nói được linh nhi ta nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình giám sát ngươi trở thành một minh quân xứng đáng vô thời gian trôi qua cả vạn năm lần nữa nghe được tiêu dương gọi nàng bằng cái tên này tâm tình của hỏa linh nhi đã không thể diễn tả bằng lời bây giờ mọi chuyện đều đã nói rõ ràng tiêu dương hẳn không còn gì phải lo lắng mới đúng nhưng trên thực tế tiêu dương lúc này lại cảm thấy có chút không biết phải làm thế nào dù sao giờ phút này hắn và thiên hòa nữ đế hai người cô nam quả nữ đang ở trong tầm cung này mà hắn lại ngã xuống ao quần áo đều ướt đẫm quả thật không ổn chút nào may mà giờ phút này trong tầm cung mây mù lượn lờ tầm nhìn rất hạn chế lúc này mới giúp hắn vẫn còn có thể thản nhiên tự nhiên nhưng tóm lại cứ như vậy mãi thì không phải chuyện gì lập tức tiêu dương mở miệng nói linh nhi không biết sau này ta ở đâu người cần phải ngày đêm không rời giám sát ta đương nhiên là cùng ta ở trong tầm cung này rồi họa linh nhi quả quyết nói bây giờ sau khi biết tiêu dương đối với bất kỳ cô gái nào cũng có thể quan tâm dịu dàng như vậy nàng tự nhiên cũng phải làm cho tiêu dương luôn ở trong tầm mắt của mình cái này hình như có chút không ổn tiêu dương vẻ mặt khó xử nếu để người khác biết hắn và thiên hòa nữ đế ở chu n g một phòng trong tầm cung người ngoài sẽ nghĩ về hắn như thế nào đến lúc đó chẳng phải sẽ thật sự coi hắn thành nam sủng sao quân vô hí ngôn họa linh nhi mỉm cười nàng thích nhìn dáng vẻ quẫn bách của tiêu dương như thế này linh nhi ta tuy biết mục đích thật sự của nàng là muốn để ta tốt hơn hành sự trách nhiệm giám sát nhưng không tránh khỏi sẽ bị người ngoài dị nghị làm tổn hại danh dự của nàng tiêu dương vẻ mặt trịnh trọng nói hắn đã có thể tưởng tượng được những lời đồn đại có thể sẽ xuất hiện trong hoàng cung chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt chức trách của mình thì việc gì phải sợ người khác bàn tán hoả linh nhi nghiêm túc nói hay là nói ngươi có ý đồ xấu với ta chuyện này tuyệt đối không có tiêu dương vội v a n g giải thích lời đã nói đến mức này nếu hắn lại từ chối thì sẽ lộ ra là hắn t r ộ t dạ bất đắc dĩ tiêu dương đành thợ dài nói vậy ta liền cung kính tuân mạnh như vậy mới đúng chứ hoả linh nhi ra vẻ đáp ý vì âm mưu của mình thành công bây giờ bước thứ hai trong kế hoạch đã hoàn thành thành công khiến tiêu dương cam tâm tình nguyện ở lại về sau chỉ cần hai người sớm chịu ở chung cho dù là một khúc gỗ chắc chắn cũng sẽ lâu ngày sinh tình toàn bộ tẩm cung rất lớn còn được chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón tiêu dương đến chỉ là giờ phút này trong tẩm cung mây mù lượn lờ tiêu dương căn bản không nhìn rõ tẩm cung có hình dáng như thế nào bây giờ đã đạt được thỏa thuận với tiêu dương cũng không cần đến những màn sương mù tạo không khí này nữa lập tức hỏa linh nhi vung tay lên sương mù trong tẩm cung lập tức tan biến một khung cảnh tráng lệ dần hiện ra trước mắt tiêu dương dần dần biểu cảm của tiêu dương trở nên kỳ lạ bởi vì giờ phút này cách bố trí của toàn bộ t ầ m cung trông có hơi vui mừng quá mức mà chiếc giường của h ỏ a linh nhi lại càng được trang trí lộng lẫy kiều diễm trên đỉnh là chiếc màn tre màu đỏ rực rỡ từng giải buông xuống thân thể h ỏ a linh nhi ẩn hiện bên trong tựa như ảo mộng nhìn thấy cảnh này tiêu dương lập tức trở nên bối rối có chút không biết phải làm thế nào ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu giờ phút này tiêu dương lại thích cảm giác mơ mịt không rõ lúc trước do mây mù lượn lờ tạo ra hơn tiết ra sẽ không xấu hổ như hiện tại nhìn thấy vẻ mặt có chút không ứng phó được của tiêu dương hỏa linh nhi mí môi cười duyên ngươi đang sợ gì sợ ta ăn thịt ngươi sao nghe vậy tiêu dương sững sờ không ngờ thiên hòa nữ đế lại cùng hắn giở trò đùa như vậy nhưng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra sau khi bỏ đi chiếc hào quang thiên hòa nữ đế trước mắt cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi còn hắn cũng nên dùng một trái tim bình tĩnh để đối đãi với nàng như một người bạn nghĩ đến điều này tiêu dương cười khổ nói y phục ta đều ướt hết cả rồi nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài quả thật có chút không ổn sợ là sẽ bị nàng chê cười mất sao không thể cho ta vui vẻ một chút sao hỏa linh nhi che miệng cười khẽ nhưng nhìn tiêu dương vẫn còn đang ngâm mình trong ao hỏa linh nhi cũng cảm thấy thật r ó t r a sau đó hỏa linh nhi chỉ về một hướng nói từ nay về sau ngươi sẽ ở trong căn phòng đó bên trong đã chuẩn bị quần áo thay cho ngươi rồi ngươi xem có vừa không nhé thực tế toàn bộ tẩm cung vô cùng rộng lớn đồng thời bên trong có những phòng riêng mặc dù đêm nay nàng đã muốn cùng tiêu dương gạo nấu thành cơm nhưng cũng biết khả năng đó không cao trong một khoảng thời gian tương đối dài sắp tới nàng và tiêu dương vẫn phải ngủ riêng nhìn theo hướng h ỏ a linh như chỉ tiêu dương lúc này mới phát hiện thì ra tẩm cung này vẫn còn có nhiều điều khác biệt nhận ra điều này tiêu dương không khỏi nhẹ nhõm thở ra có một khoảnh khắc hắn đã thực sự cho rằng mình sẽ phải ngủ cùng với thiên hỏa nữ đế nhưng xem ra vẫn là do hắn nghĩ nhiều tiêu dương lập tức nhanh chóng đi ra khỏi ao nước rồi nhanh chân bước vào trong phòng vừa bước vào phòng tiêu dương lập tức nơi g người trước đây khi nhìn thấy cách bài trí của tẩm cung hắn đã cảm thấy có chút kỳ lạ giờ phút này khi tiến vào căn phòng này cảm giác như đang ở trong phòng tân hôn càng rõ rệt người không biết còn tưởng hắn sắp động phòng vậy hơn nữa điều khiến tiêu dương có chút dở khóc dở cười là ngay đối diện cửa là một bức chân dung lớn chân dung của thiên hỏa nữ đế trong tranh thiên hòa nữ đế tươi cười như hoa đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn bản thân dung mạo của thiên hòa nữ đế đã là tuyệt mỹ rồi nhưng cặp mắt kia lại nhìn thẳng vào người khác quả thật có chút đáng sợ tiêu dương không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây là thiên hòa nữ đế cố ý muốn hù dọa hắn một chút không thể không nói là vẫn rất thú vị hoàn toàn không giống như những gì mà một vị thiên hòa nữ đế trang nghiêm cao cao tại thượng vẫn l à m tiêu dương không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng không thể phủ nhận điều này thật sự đã làm giảm bớt cảm giác xa cách của hắn đối với h ỏ a linh nhi có lẽ hắn nên hoàn toàn bỏ đi ánh hào quang thiên hòa nữ đế của h ỏ a linh nhi để một lần nữa nhìn nhận nàng khi tiêu dương mở tủ quần áo muốn thay một bộ quần áo sạch nhìn thấy những bộ quần áo chuẩn bị trong tủ tiêu dương lập tức g i ở khóc g i ở cười bởi vì h ỏ a linh nhi nói là chuẩn bị cho hắn quần áo thay giặt nhưng hóa ra đều là quần áo tân lang bộ nào bộ nấy đều rất lộng lẫy cách bài trí phòng cưới quần áo tân lang hoạ linh nhi r ố t cuộc muốn làm gì cố ý trêu đùa hắn sao nhìn quần áo vẫn còn ẩm ướt trên người tiêu dương do dự một chút vẫn là chọn một bộ quần áo tân lang mặc vào sau khi mặc xong tiêu dương bước ra khỏi phòng cả người toát lên vẻ vô cùng cao quý hoạ linh nhi nhìn thấy hai mắt lập tức sáng lên đột nhiên tiến đến trước mặt tiêu dương x ă m soi nói không tệ xem ra rất vừa người linh nhi sao nàng lại chuẩn bị cho ta toàn những bộ y phục này còn căn phòng kia sao lại bài trí thành như vậy tiêu dương bất đắc dĩ hỏi có vấn đề gì sao như vậy chẳng phải rất đẹp sao hỏa linh nhi vẻ mặt nghi ngờ hỏi tựa như hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa của bộ quần áo này và cách bố trí căn phòng ban đầu tiêu dương không tin hỏa linh nhi không biết nhưng giờ phút này khi nhìn thấy quần áo trên người hỏa linh nhi đang mặc siêu vẹo hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ đường đường là thiên hòa nữ đế lại là một kẻ ngốc ngách trong cuộc sống hàng ngày sao hỏa linh nhi đương nhiên không phải người ngốc ngách bộ tân lang quan và cách bài trí phòng cưới đều do nàng cố ý sắp xếp sở dĩ bài trí như vậy là vì phòng của tiêu dương thật sự chính là phòng cưới nàng vốn định dùng nàng vốn nghĩ đêm nay sẽ cùng tiêu dương động phòng hoa trúc ít nhất trong lòng nàng nghĩ là như vậy chỉ có điều n à n g cũng biết nếu không cật lực thì khả năng này không cao vì vậy cách bài trí này ngoài việc thỏa mãn nhu cầu tâm lý của nàng mục đích chính vẫn là để tiêu dương sớm thích ứng với cuộc sống sau này của hai người cho nên khi tiêu dương hỏi nàng cố tình giả bộ như không hiểu chuyện gì lập tức h ỏ a linh nhi còn cố ý nói với tiêu dương nếu người không thích cứ bảo người hầu dẹp hết đổi cái mới vẻ mặt h ỏ a linh nhi nhìn có vẻ chân thành tha thiết tiêu dương không hề nhận ra điều gì bất thường tiêu dương nghĩ thầm có lẽ vị thiên hỏa nữ đế cao cao tại thượng này thật sự không dành những chuyện tục sự này hoặc là người bên dưới hiểu lầm ý của h ỏ a linh nhi thật sự cho rằng hắn là nam sủng được nữ đế coi trọng nên mới bài trí phòng như vậy tiêu dương bất đắc dĩ thở dài không cần đâu những bộ quần áo và đồ dùng bài trí trong phòng này đều cực kỳ quý giá nếu v ứ t đi thì thật sự là quá xa xỉ lãng phí dù sao chức trách hiện tại của hắn chính là giám sát thiên hỏa nữ đế trở thành một vị quân vương xứng đáng bước đầu tiên là phải bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày mọi thứ đều phải ngăn chặn sự xa hoa lãng phí này đã bày trí như vậy rồi chỉ còn cách chấp nhận mà ở thôi chỉ có điều nơi ở thì có thể tạm chấp nhận nhng bộ y phục này không thể cả ngày mặc đồ tân lang đi đi lại lại trong hoàng cung được cho nên tiêu dương nói tiếp linh nhi làm phiền nàng x a người giúp ta chuẩn bị mấy bộ quần áo giản dị một chút nghe vậy hỏa linh nhi đáp đương nhiên là không có vấn đề nhưng đêm đã khuya rồi không nên làm phiền người dưới đi chuẩn bị nữa chỉ còn cách nhờ ngươi chấp nhận một đêm thôi hỏa linh nhi nói với vẻ đ ầ y hối lỗi thực tế ý định chân thật của hỏa linh nhi là ít nhất đêm nay tiêu dương là tân lang của nàng đồng thời nàng cũng đang không ngừng tranh thủ thiện cảm từ tiêu dương thấy h o a linh nhi càng thương xót người bên dưới tiêu dương cảm thấy rất vui mừng đương nhiên không có chút ý kiến ánh mắt nhìn h o a linh nhi cũng không khỏi dịu dàng hơn có lẽ h o a linh nhi cũng không phải là một quân vương không xứng chức như vậy có lẽ lúc này những ấn tượng không tốt trước đây của tiêu dương đối với h o a linh nhi đã tan thành mây khói đáng lẽ nên thế tiêu dương cười nhạt nói dưới ánh nến đôi mắt tiêu dương ánh lên ý cười h o a linh nhi cũng vậy tiêu dương mặc đồ cưới dáng vẻ đường hoàng h o a linh nhi y phục sộp sạch lại có một vẻ phong tình đặc biệt cha đơn gái trước bốn mắt nhìn nhau bầu không khí dần trở nên có chút mập mờ ánh mắt h o a linh nhi dần dần có chút mê ly tiêu dương ngươi thấy ta đẹp không h o a linh nhi không kiềm được mà bột ra một câu như vậy tiêu dương hơi giật mình lúc này mới nhận ra bầu không khí lúc này có chút lạ tuy nhiên tiêu dương cũng không mơ màng nghiêm túc trả lời linh nhi nàng đương nhiên rất đẹp có lẽ trong toàn bộ thiên hỏa tiên triều không thể tìm ra người con gái nào mỹ mạo hơn nàng điểm này nàng không cần phải nghi ngờ vốn dĩ đây là câu khen của tiêu dương nhưng h ỏ a linh nhi thấy vẻ mặt tiêu dương lúc này bình tĩnh không hề có vẻ động tình cũng không khỏi có chút tức giận chẳng lẽ đầu óc tiêu dương giờ thật sự là một khúc gỗ tức giận thì tức giận nhưng h ỏ a linh nhi hiểu rằng bây giờ không phải lúc gây sự với tiêu dương cố nén sự xấu hổ và giận dữ h ỏ a linh nhi cố hết sức dùng giọng điệu hoa nhã nói với tiêu dương trời không còn sớm người mau về phòng nghỉ ngơi đi cũng đúng sáng mai ta còn phải giám sát nàng đi thiết chiêu tiêu dương gật đầu nói hỏa linh nhi nghe vậy k h ó e miệng không khỏi giật giật tiêu dương cũng thật là tận tâm tận trách đi đi đừng nói nhiều ta biết rồi người mau về phòng nghỉ ngơi đi hỏa linh nhi thúc giục nàng đã sắp không k i ề m được tiêu dương thật sự quá đáng ghét rõ ràng không khí vừa rồi rất tốt thế mà tiêu dương cứ lơ đãnh không biết tốt xấu nếu không phải giờ nàng vẫn giữ được lý trí biết rằng phải theo chiến lược tiến hành từ từ nàng thật muốn kéo tiêu dương lên giường mạnh mẽ hôn lên rồi chất vấn tiêu dương bây giờ ngươi thấy ta đẹp không nàng không phải là người có tính nhẫn nại nhưng để có thể hoàn toàn nắm giữ tiêu dương nàng phải nhịn chỉ là con người thì có giới hạn nàng cũng không biết mình có thể nhẫn được bao lâu tiêu dương có thể nhận thấy cảm xúc của hỏa linh nhi dường như đang nóng nảy hơn tiêu dương khó hiểu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khó trách nói gần vui như gần cọp chỉ riêng tính tình thất thường của hỏa linh nhi cũng đã đủ khiến người ta đau đầu rồi tiêu dương cũng không dại dột gì mà đụng vào lông mày của h o a linh nhi gật đầu tỏ ấy đã biết rồi quay về phòng mình những ngày tháng sau còn rất dài hắn cần cố gắng làm tốt chức trách giám sát của mình chờ tiêu dương về phòng tâm trạng h o a linh nhi đột ngột từ tức giận chuyển thành cô đơn giờ tiêu dương đã mất hết ký ức trong quá khứ với tiêu dương nàng chỉ là một người xa lạ vừa mới quen nên việc tiêu dương lạnh nhạt với nàng cũng là điều dễ hiểu chỉ là nghĩ đến đủ loại lời nói hành động xa cách của tiêu dương lòng h o a linh nhi cảm thấy khó chịu nàng muốn ôm chặt tiêu dương thân mật bên nhau kể cho nhau nghe tâm sự để giải nỗi khổ tương tư chứ không phải là sự tương kính như tân đầy xa cách như hiện tại tiêu dương giờ ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời mong muốn không thể thành chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể chạm vào đối với nàng chẳng phải là một sự tra tấn lớn hay sao cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc h o a linh nhi ô m đầu vẻ mặt buồn rầu lúc đầu trong lòng hỏa linh nhi đang đau khổ như bị giao cắt nhưng vừa nghĩ rằng ít nhất tiêu dương đang ở bên cạnh nàng còn sáu người kia hoàn toàn không biết chuyện này nghĩ đến đó tâm trạng hỏa linh nhi lập tức tốt lên nhiều hiện tại không phải lúc để buôn dâu nàng nhất định phải chiếm lấy tiêu dương trước khi sáu người kia phát hiện ra một lần hành động nắm chắc tiêu dương đến lúc đó cho dù sáu người kia có đến nàng cũng nắm chắc phần thắng tuy nghĩ là vậy nhưng đêm dài thế này thật khó mà chịu đựng nổi với tu vi hiện tại nàng vốn không cần ngủ đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa hề cảm thấy buồn ngủ nếu là ngày thường nàng ngồi thiền một đêm cũng sẽ trôi qua nhanh chóng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tiêu dương ở ngay gần bên lòng nàng không thể nào bình tĩnh được hỏa linh nhi nằm trên giường ngây ngốc nhìn về phía phòng tiêu dương xuyên qua bức tường nàng nhìn thấy tiêu dương đang ngủ say bên trong hiện tại không thể chạm vào thì chỉ còn cách nhìn để giải nỗi khổ tương tư đêm n à y chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ đối với hỏa linh nhi Tiêu d ư ơ người và Tiêu d ơ n n g g ư đúng là một con yêu tinh nhỏ hành hạ người khác mà đêm nay tiêu dương ngủ không được ngon giấc hắn bị bóng đè ban đêm hắn đột nhiên tỉnh giấc rõ ràng trong phòng không có ai lại luôn cảm giác có ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn hắn làm hắn cả đêm ngủ không được an ổn hắn nghĩ chắc là do mình đa tâm dù sao đây là tầm cung của thiên hỏa nữ đế không thể có tà ma quỷ quái gì được ngoài phòng hỏa linh n h i thấy tiêu dương đột ngột tỉnh giấc đảo mắt nhìn xung quanh hoạ linh nhi lập tức nhận ra là ánh mắt của mình khiến tiêu dương bất an mặc dù nàng không cố ý làm gì nhưng tiêu dương bây giờ chỉ là một phản nhân bình thường còn nàng đã thành tiên cho nên khi bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tiêu dương sẽ cảm thấy sợ hãi khó mà an lòng đây là do áp chế từ tinh thần mà ra ý thức được điều này mặt hoạ linh nhi trong nháy mắt rụ xuống lần này thì hay rồi ngay cả nhìn cũng không thể nhìn dù sao nàng cũng không muốn tiêu dương cả đêm bất an ngủ không ngon giấc bất đắc dĩ h o a linh nhi chỉ có thể ngửa mặt lên trời bắt đầu đếm sao giết thời gian từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu nàng cảm thấy một đêm dài rằng giặc như vậy vừa nghĩ đến sau này mỗi đêm nàng đều phải đếm sao trong giày vò như thế này tâm trạng của h o a linh nhi lập tức trở nên tệ hơn trước kia khi không có tiêu dương nàng cô đơn lạnh lẽo không ngờ bây giờ tiêu dương ở bên cạnh nàng lại càng cô đơn lạnh lẽo hơn có lẽ đây chính là trừng phạt dành cho nàng nhưng vì sau này có thể nằm trong lồng ngực của tiêu dương đếm sao có khó chịu đến mấy nàng cũng phải vượt qua sáng sớm hôm sau tiêu dương đã dậy sớm đồng thời thay y phục của mình việc vào chiều diễn ra rất sớm hắn nhất định phải giám sát tốt h ỏ a linh nhi mới được nhưng khi tiêu dương ra khỏi phòng chuẩn bị gọi h ỏ a linh nhi rời giường thì lại phát hiện h ỏ a linh nhi không những đã mặc đồ chỉnh tê mà đến nước rửa mặt cho hắn cũng đã chuẩn bị xong h ỏ a linh nhi đã trải qua một đêm d à y vò chỉ mong sáng sớm mau tới giờ phút này thấy tiêu dương ra khỏi phòng nàng hận không thể nhào tới cắn hắn một cái thật sự quá tra tấn người sau khi rửa mặt tiêu dương hơi kinh ngạc nhìn tẩm cung trống rỗng bởi vì lúc này trong tẩm cung không có một bóng cung nữ nào tối hôm qua các cung nữ đều bị hỏa linh nhi cho đuổi đi nhưng không có lý gì sáng nay đến một cung nữ hầu hạ hỏa linh nhi cũng không có tiêu dương không khỏi hỏi hỏa linh nhi sao không có một cung nữ nào hầu hạ vậy hỏa linh nhi nghe vậy lập tức nổi giận sao người muốn có người hầu hạ à ngươi coi chừng sau này ta chuyên môn hầu hạ ngươi hoả linh nhi hung dữ nói nàng phát hiện bây giờ tiêu dương ngày càng không an phận không chỉ quan tâm an ủi mấy nữ nhân khác mà còn muốn cung nữ hầu hạ thật là không thành thật nàng phải để mắt đến hắn mới được thấy hoả linh nhi đột nhiên nổi giận tiêu dương cũng có chút im lặng tuy nói hoả linh nhi hiểu lầm ý hắn nhưng tính khí của hoả linh nhi thật sự quá thất thường hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu nào ngờ lại chọc giận hoả linh nhi xem ra cuộc sống sau này có chút khó khăn ra khỏi tầm cung đã có người chờ hoả linh nhi đi vào chiều nói đến hỏa linh nhi đã một thời gian không lên triều đình mọi việc đều do nhiếp chính vương hỏa dương thay mặt xử lý chỉ có điều điều tiêu dương không ngờ tới là người chờ bên ngoài không phải thái giám cũng không phải cung nữ mà lại là hỏa minh nguyệt lẽ nào vị thiên hỏa đế cơ này lại nhà như vậy sao hỏa minh nguyệt chẳng phải mới nhận được vị trí thứ nhất trong kỳ thi tuyển tân sinh của thiên hỏa học phủ sao lẽ nào không cần đi thiên hỏa học phủ rèn luyện sao thật ra với thân phận của hỏa minh nguyệt thì có đến thiên hỏa học phủ hay không cũng không quan trọng huống chi bây giờ nàng còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đó là giúp cô cô thiên hỏa nữ đế bày mưu tính kế chiến lược tiêu dương hỏa minh nguyệt đã nói với hỏa Linh Nhi rằng, mỗi sáng hỏa minh nguyệt sẽ đến đón hỏa linh nhi lên triều trong lúc này hỏa minh nguyệt sẽ cùng hỏa linh nhi phân tích tình hình hôm trước sau đó đưa ra đối sách thích hợp tiêu dương chào hỏi hỏa minh nguyệt dù sao hai người bọn họ cũng coi như là người quen nhưng hỏa minh nguyệt phản ứng lại rất lạnh nhạt đến khi thấy hỏa linh nhi bên cạnh hắn nàng mới lộ ra nụ cười tiêu dương không để ý nhưng khi tiêu dương chuẩn bị lên xe thì bị hỏa minh nguyệt ngăn lại ta và cô cô có việc thương lượng phiền ngươi làm phu xe hỏa minh nguyệt nói được tiêu dương gật đầu rất thức thời sau đó hỏa minh nguyệt cùng hỏa linh nhi lên xe còn tiêu dương thì làm phu xe trong quá trình đến triều đình sắc mặt hỏa linh nhi trong xe thay đổi vì hỏa minh nguyệt giúp nàng phân tích nguyên nhân thật sự việc tiêu dương hỏi nàng sao trong tẩm cung không có cung nữ không phải tiêu dương muốn có cung nữ phục vụ như nàng nghĩ mà là tiêu dương sinh nghi cảm thấy lạ khi trong tẩm cung của nàng không có cung nữ dù sao tối hôm qua nàng đã làm ra vẻ trong tẩm cung có cung nữ nếu nàng không nổi giận lừa gạt được tiêu dương thì có lẽ tiêu dương sẽ nghi ngờ người cung nữ để hắn sờ mặt tối hôm qua là ai quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u、um、mê tư c h u y ệ n này nếu tiêu dương có biết cũng không sao nhưng ít nhất đã chứng minh việc nhờ hỏa minh nguyệt đến giúp nàng phân tích và bày mưu tính kế là đúng đắn ngay lập tức hỏa minh nguyệt bảo hỏa linh nhi tiếp tục quán triệt từng bước kế hoạch chiến lược tiêu dương bây giờ ấn tượng của tiêu dương về thiên hòa nữ đế hỏa linh nhi đã có sự thay đổi so với trước đây là một chuyển biến tốt mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch dù là hiện tại hỏa linh nhi mỗi đêm đều rất dày vò nhưng nàng vẫn sẽ nhẫn lại được tuyệt đối không thể nhất thời xúc động mà làm hỏng tất cả dù sao bây giờ tiêu dương vẫn chưa có tình cảm nam nữ với hỏa linh nhi một khi h ỏ a linh nhi có hành động quá khích nào đó thì hậu quả sẽ khó lường nếu h ỏ a linh nhi thật sự muốn quyết tâm với tiêu dương vậy thì nàng phải nhẫn nại có h ỏ a minh nguyệt ban bạc đối sách h ỏ a linh nhi lập tức thấy an tâm hơn rất nhiều quả nhiên là không phí không thương yêu đứa cháu gái này thiên h ỏ a nữ đế đã vắng mặt ở triều đình một thời gian dài bây giờ lại một lần nữa chấp chính đương nhiên khiến vô số người hưng phấn kích động không thôi nhưng cũng có không ít người t h ấ t thỏm lo âu sợ hãi không nguôi nhất là các đại thần đứng đầu tám đại gia tộc lớn nếu hỏa linh nhi đêm qua phải chịu d à y vò thì tám gia tộc lớn này càng phải d à y vò hơn hỏa dương vương hôm qua đã tuyên bố để bọn họ tự tra xét và nộp danh sách báo cáo không một ai dám giấu giếm không báo trong đêm tám gia tộc lớn đã bị tổn hại nguyên khí không nhỏ tại triều đình hỏa linh nhi vắng bóng lâu chủ yếu là quan sát hỏa dương xử lý các vấn đề của tám đại gia tộc mà thiên hỏa nữ đế như nàng chủ yếu chỉ có tác dụng uy hiếp tiêu dương đứng một bên đốc thúc hỏa linh nhi học hỏi hỏa dương nhiều hơn cuộc sống cứ thế trôi qua ban đầu mọi người xem tiêu dương như nam sủng của hỏa linh nhi nhưng dần dần mọi người phát hiện tiêu dương thật sự làm đúng chức trách của mình giám sát thiên hỏa nữ đế tận tâm tận trách xử lý chính sự không lâu sau nhiếp chính vương hỏa dương liền chuyên tâm bế quan chuẩn bị cho việc độ kiếp mà hỏa linh nhi cũng từng ngày nhẫn nại cuối cùng cũng dần trở nên thân thiết hơn với tiêu dương chớp mắt một cái đã qua mấy tháng mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp tiêu dương đối với h o a linh nhi sớm đã không còn loại ấn tượng gượng gạo trước kia đồng thời h o a linh nhi cũng đang nỗ lực là một vị minh quân xứng đáng cho nên tiêu dương trên thái độ cũng đối với h o a linh nhi càng thêm thân cận nhưng mà ngay khi h o a linh nhi cảm thấy thời cơ đã chín muồi có thể cùng tiêu dương tiến thêm một bước thì chuyện đã xảy ra ngày hôm đó sau khi tảo triều kết thúc h o a linh nhi mời tiêu dương đến ngựa hoa viên dạng chơi h o a linh nhi muốn mượn cảnh đẹp ngày lành để mối quan hệ với tiêu dương tiến thêm một bước khi đi tới một chỗ ven hồ hỏa linh nhi không khỏi tức cảnh sinh tình không kìm lòng được cười nói tiêu dương nếu không chúng ta lại tỉ thí câu cá một lần lần này ta chắc chắn sẽ không thu người đâu tiêu dương nghe vậy không khỏi sững sờ hắn có khi nào từng cùng hỏa linh nhi tỉ thí câu cá tại sao hỏa linh nhi lại nói lại tỉ thí một lần tiêu dương không phải không nghĩ đến có lẽ là hỏa linh nhi nói nhầm nhưng nhìn bộ dáng lúc này hoả linh nhi đang nhìn chằm chằm mặt hồ tràn đầy phấn khởi dường như không phải là nói s a i thật kỳ lạ trong lòng tiêu dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ hoả linh nhi lại mất trí nhớ trước đây của hắn nếu thật sự là như thế vì sao hoả linh nhi lại một mực không hề nhắc đến một chữ nào chẳng lẽ hoả linh nhi cố ý che giấu điều gì bản thân hắn chưa từng quá chấp nhất vào việc hồi tưởng lại quá khứ nhưng tại thời khắc này hắn lại không khỏi cảm thấy tò mò tiêu dương nhíu chặt may cố gắng hồi tưởng hoạ linh nhi lúc này còn đang nhớ lại hình ảnh năm đó cùng tiêu dương tỉ thí câu cá trên mặt không khỏi hiện lên ý cười đến khi thấy tiêu dương hồi lâu vẫn chưa trả lời hoạ linh nhi lúc này mới nhìn về phía tiêu dương chỉ thấy lúc này tiêu dương đang cau mày biểu lộ giống như đang suy tư điều gì tiêu dương ngươi làm sao vậy hoạ linh nhi vội vàng tiến lên ân cần hỏi han tiêu dương ngước mắt nhìn về phía hoạ linh nhi hỏi linh nhi chúng ta đã quen biết từ trước đúng không hoạ linh nhi nghe vậy khẽ giật mình chừng to mắt nói người nhớ ra rồi sao chưa nhưng mà nghĩ chắc là sắp rồi k h ó e miệng tiêu dương lộ ra một nụ cười khổ trên thực tế hắn còn chưa nhớ ra cái gì chỉ là đang dụ hỏa linh nhi nói ra thôi c k hờn gờ ngờ lại để hắn lỏi ra điều này bây giờ nghĩ lại đường đường thiên hỏa nữ đế lại đối với một tiểu nhân vật như hắn yêu a i quá mức vốn dĩ đã không hợp lẽ thường hóa ra là bọn họ đã quen biết từ trước lúc này tiêu dương hết sức tò mò vì sao hỏa linh nhi lại luôn giấu giếm chuyện này hỏa linh nhi bàng hoàng lúc này mới ý thức được mình đã bị tiêu dương lừa nói đến đều là do nàng lúc trước lỡ lời lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu dương h ỏ a linh n h i cảm thấy đại sự không ổn một khi tiêu dương nhớ lại tất cả chuyện quá khứ dựa vào tính cách của tiêu dương chắc chắn sẽ quan tâm đến tình hình hiện tại của sáu người kia nhưng quan hệ của nàng và tiêu dương hiện giờ vẫn chưa có tiến triển thực chất một khi có sự tham gia của sáu người kia có lẽ nàng sẽ không có chút yêu thế nào không được nàng tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra xem ra nhất định phải sử dụng chút thủ đoạn cứng rắn mới được tiêu dương chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ tâm ý của ta sao hỏa linh nhi không do dự nữa thâm tình nhìn tiêu dương trực tiếp thổ lộ tấm chân tình của mình nghe vậy thần sắc tiêu dương khựng lại qua mấy tháng ở chung này hắn tự nhiên biết được tâm ý của hỏa linh nhi chẳng qua hắn luôn ghi nhớ lấy chức trách của mình cho nên đối đãi với hỏa linh nhi vẫn luôn giữ thái độ kính trọng nhưng hỏi hắn có rung động không thì chính hắn cũng không thể nói rõ chỉ là h o a linh nhi đột nhiên thổ lộ tình cảm vào lúc này hiển nhiên là có vấn đề ngược lại càng khiến hắn tin rằng h o a linh nhi đang cố che giấu điều gì đó về việc này tiêu dương khẽ thở dài sau đó nói với h o a linh nhi linh nhi có thể nói cho ta biết trước chúng ta đã quen nhau như thế nào không thấy tiêu dương né tránh lời thổ lộ chân tình của mình đồng thời vẫn cố chấp với chuyện quá khứ sắc mặt h o a linh nhi lập tức trở nên u ám chuyện đã qua có quan trọng vậy sao chẳng lẽ mỗi ngày ở bên ta ngươi không vui sao h ọ a linh nhi bất chợt chất vấn tiêu dương thật lòng mà nói phản ứng càng quá khích như vậy của h ọ a linh nhi càng khiến tiêu dương khẳng định rằng h ọ a linh nhi muốn giấu giếm điều gì đồng thời càng thôi thúc tiêu dương muốn phải hồi tưởng lại tất cả chuyện quá khứ thấy tiêu dương không có vẻ gì là muốn từ bỏ h ọ a linh nhi trở nên gấp gáp biết đâu tiêu dương lúc nào lại đột nhiên nhớ ra nàng không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải làm cho xong chuyện mới được lập tức h ọ a linh nhi bất thình lình tiến lên ôm lấy tiêu dương tiêu dương đừng cố chắc vào những chuyện này nữa có được không tiêu dương bị hành động bất thình lình của hỏa linh nhi làm cho không kịp trở tay do dự một lát tiêu dương định đẩy hỏa linh nhi ra nhưng nghe thấy tiếng nước nở bên tai của hỏa linh nhi cuối cùng lòng tiêu dương cũng mềm nhũn phải biết rằng hỏa linh nhi thật sự là một thiên hỏa nữ đế cao cao tại thượng được cả thế gian sùng bái vậy mà giờ phút này lại ở trước mặt hắn lộ ra một mặt yếu đuối như thế thật khó để không làm người khác cảm động mặc dù tiêu dương vẫn chưa từ bỏ việc hồi tưởng lại tất cả chuyện quá khứ nhưng ít ra giờ phút này hắn không muốn để h ỏ a linh nhi buồn sau đó tiêu dương khẽ nói một chữ được bên tai h ỏ a linh nhi vừa dứt lời tiêu dương rất rõ ràng cảm thấy h ỏ a linh nhi càng ôm chặt lấy hắn lúc đầu tiêu dương còn cho rằng h ỏ a linh nhi đây là nhất thời cản động nên mới không kìm lòng được ôm chặt hắn nhưng ngay sau đó tiêu dương đã biết mình lầm đây rõ ràng chính là sợ hắn chạy mất tiêu dương ta muốn ngươi chỉ thấy h ỏ a linh nhi đột nhiên nổi dục vọng gặm vào cổ tiêu dương tiêu dương bất ngờ sắc mặt bỗng nhiên đại biến vạn lần không ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt ngay tại ngự hoa viên h ỏ a linh nhi lại dám làm ra một hành động kinh người như thế tiêu dương muốn ngăn h ỏ a linh nhi lại nhưng cả hai tay của hắn đều bị h ỏ a linh nhi trói chặt hoàn toàn không thoát ra được tiêu dương ta biết ngươi cũng thích ta hãy đi theo ta đi mắt thấy h ỏ a linh nhi sắp hôn tiêu dương thì tiêu dương bỗng nhiên n h ă n mặt đau đớn kêu lên đau quá đầu của ta đau quá lúc đầu h o a linh nhi còn cho rằng tiêu dương đang giả vờ nhưng đến khi thấy s ắ c mặt tiêu dương trong nháy mắt trở nên trắng bạch nàng mới có chút hoảng hốt h o a linh nhi vội vàng buông lỏng tiêu dương ra vẻ mặt lo lắng kiểm tra nguyên nhân đau đầu của tiêu dương nhưng căn bản lại không phát hiện ra vấn đề gì chuyện này sao có thể h o a linh nhi có chút khó hiểu bây giờ tiêu dương chỉ là thân xác phảm nhân một tiên nhân như nàng sao có thể không kiểm tra ra được vấn đề hơn nữa vẻ mặt của tiêu dương lại không giống như là giả vờ ngay khi hỏa linh nhi đang không biết làm sao thì chứng đau đầu của tiêu dương đột nhiên biến mất chỉ là tiêu dương đã ngất đi nhìn tiêu dương lúc này vẫn đang hôn mê và vẻ mặt đau khổ hỏa linh nhi không khỏi tự trách mình nàng có vẻ đã hơi quá đáng nhưng cũng chỉ là do nàng quá quan tâm tiêu dương bây giờ chuyện đã đến bước này nàng cũng không có đường quay đầu nữa chỉ là để có thể khiến tiêu dương dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn nàng quyết định sẽ chính thức kết hôn với tiêu dương làm cho mối quan hệ trở nên danh chính ngôn thuận chuyện dường như còn nghiêm trọng hơn dự đoán của h ỏ a linh nhi bởi vì tiêu dương hôn mê một mạch mấy ngày liền hơn nữa điều quan trọng nhất là h ỏ a linh nhi vậy mà không thể tìm ra vấn đề gì tiêu dương giống như ngủ thiếp đi nhưng mãi vẫn không tỉnh lại tâm trạng của h ỏ a linh nhi cũng từ thong rong chờ mong lúc ban đầu chuyển sang lo lắng sợ hãi vốn h ỏ a linh nhi đã chuẩn bị cho hôn sự